q u y một chương năm mươi lăm không tên chương năm mươi lăm nghe t ớ i ủ rủ mạ kỳ hi t ổ si trang diện lâm vào một trận trầm tính cái gì làm sùng vật phải biết đây chính là vĩ thú a có thể lấy ra làm mợ mợ t ờ thật là có khả năng phải biết đứa trẻ này thế nhưng là bảy tuổi đánh ngã vĩ thú mạnh nhân a hơn nữa còn là chỉ dùng một cái nhân thuật không chừng người ta qua mấy năm còn thật có thể cầm vĩ thú làm sùng vật đâu l i ê n như năm đó n h ậ n giới c h i thần t ù y tùng đại nhân hai người trực tiếp coi vĩ thú là làm bóng r a đã tới đá vào người ta vĩ thú dám giống một câu sao đoan chừng sẽ chỉ meo một tiếng sau đó ngoan ngoan quyển tròn một điểm để cho mình càng giống bóng ra không muốn lạc đến chân không thể t r e o vào a h ồ dù kỳ gần chase meo mắt lại uy hiếp nói tiểu hoa nhi phải biết đây chính là vị thú a lời nói đừng bảo là đến như vậy đ ấ y coi như ngươi có thể đánh ngã người ta vị thú cũng vô pháp chế phục người chỗ ở a còn l à m sùng vật không nôn ngươi một mặt vị thú ngọc cũng không tệ ưu dù mạ kỳ hì tổ xì nghe tới h ồ dù kỳ gần chase mở ra b ạ c h nhãn lại còn coi hắn là trẻ con a mà lại các ngươi vụ nhận chính là bị hắn đứa trẻ này làm đầu hàng ha ha thế mà còn muốn dọn người khi hắn hơn bảy trăm tập hộ cạn nghĩ dạ là xem không a a a u d u mạ ký h ì tổ xì làm bộ bị hù dọa trận to trong mắt nói đó chính là vị thu a nhưng là rất y ế u a ha ha lão tử một cái nhân thuật liền đem người tan n g n vào phong ấn chẳng lẽ còn sẽ sợ nó mặc dù chỉ có thể thả ra một lần nhưng là người ta cũng đã làm lật vĩ thú người a h ồ dù kỳ gần chết bị u d u mạ ký h ì tổ xì ngại lại mợ mợ tờ thật sự là đáng ghét tiểu quỷ nhưng là hiện tại h ồ dù kỳ gần chết muốn giết u d u mạ ký h ì tổ xì ý nghĩ càng thêm m ã n liệt phải biết cái này tiểu quỷ chỉ có bảy tội a không chừng người ta qua mấy năm thật sự có thể vi thú làm sùng vật đâu dạng này đối làng sương mù thật sự mà nói quá nguy hiểm mà lại nếu để cho tộc cụ rủ mạ kỳ đến mang vi thú người ta thỏa thỏa ra gì nụ gì kỳ à đến lúc đó liền chẳng những có bảy tuổi anh cấp còn xuất hiện gì nụ gì kỳ muốn làm qua chi quốc liền càng thêm khó khăn cho nên nhất định không thể để qua chi quốc đạt được vi thú nhưng là hiện tại không thể lộ ra loại vẻ mặt này đàm phán liền phải có kẻ mặt cả có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút bằng không rủ kỳ nhất tộc thật đến nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt thật là đáng chết cô n ộ hạ vô luận như thế nào điều kiện này chúng ta làng sương mù đều không thể đáp ứng hộ dù kỳ gần chết một mặt nghiêm túc nói một bộ hoặc là đánh trận hoặc là hạ giá và không làng sương mù tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp u dù mạ kỳ hì tổ x i thấy cảnh này lập tức vui còn dung dậy chờ qua mấy ngày nhìn xem các ngươi làng sương mù còn muốn đánh nữa hay không xuống dưới u dù mạ kỳ hì tổ x i đã sớm cho tộc t r ư ở n g bắt chuyển qua nếu như vô luận nói cái gì làng sương mù đều không đáp ứng liền trực tiếp rời đi cho nên đã như vậy tộc trường meo lại mắt nói cái này tam vĩ liền để cho hì tổ xì điện hạ làm sung vật như vậy chúng ta liền cáo tử thấy cảnh này vụ nhẫn nhóm lập tức x ứ n g sốt nhất là hồ dù kỳ gần chết tờ mờ thật là có dạng này đàm phán giá cả không thích hợp chẳng lẽ liền có thể có kẻ mặc cả sao tộc cụ dù mạ kỳ quả nhiên là một đám kẻ lỗ măng a chẳng lẽ các ngươi liền có tiền như vậy có thể lại mua nhiều như vậy khởi bạo phù sao chỉ là nhìn xem rời đi tộc cụ dù mạ kỳ hồ dù kỳ gần chết sắc mặt lập tức khó nhìn lên nội tâm quát bọn hắn đến thật ta mờ mờ tờ các ngươi liền không cho người ta có kẻ mặc cả sao dạng này còn có ai cùng các ngươi nói chuyện làm ăn nhỏ hỉ tồ xị a ngươi nói bọn hắn thật sẽ đáp ứng sao đại danh một mặt lo lắng nhìn xem ủ d u mạ kỳ hì tổ si đem đồ của người khác lại mua một lần giá cả bọn hắn tộc cụ dù mạ kỳ còn chưa có làm qua cái này đâu tộc cụ dù mạ kỳ thế nhưng là kế thừa hạt hi dạ m à đại nhân lý niệm a không biết xấu hổ như vậy ra sự tình ngẫm lại thật kích động a tu d u mạ kỳ hì tổ si mở ra bạch nhãn nhìn xem trà của mình quả nhiên nói chuyện làm ăn liền không nên để tộc cụ dù mạ kỳ đi bằng không bọn hắn không phải để giá chính là đánh lên tuyệt đối không có cái thứ ba phương thức khẳng định là bệnh thiếu máu đương nhiên tu dù mạ kỳ hì tổ si tức giận nói Qua mấy nhưng g làng à y ơ mà không cần chờ mấy ngày c làng sương mù liền, là là là liền nhất định sẽ đáp ứng thản nhiên nói. nhưng mà không cần chờ mấy ngày làng sương mù đã thu được tin tức của tiền tuyến nham nhẫn nham nhẫn tiếp cận một cái làng sương mù thượng nhẫn t h ở phì phò đối làng sương mù cao tầng nóng nảy hô l à sủ chỉ c ả dẫn theo nham nhẫn nhóm hướng về làng sương mù nơi đóng quân tiếp cận làng sương mù cao tầng lập tức hai mặt nhìn nhau đây là tình huống như thế nào chiến tranh không phải muốn kết thúc rồi hả làng sương mù không phải chiến bại sao dù chỉ c ả lúc này tiếp cận là mấy cái ý tứ bởi vì lần này chiến tranh đánh không đủ ghét bỏ quá nhanh kết thúc dự định đang trì hoãn một chút mà lại không phải đã nói để làng sương mù cầm phong ấn thuật thời điểm tất cả mọi người không sẽ động thủ sao đều làm tốt làng đã lúc này đổi ý làm mấy cái ý tứ Đáng c h ế t làng đá. i kệ mẹ nạ sắc mặt tái xanh quát thế mà bội bạc rõ ràng nói xong đoàn người cùng một chỗ cầm tới phong ấn thuật cùng một chỗ hợp r a gì nụ gì kỳ tuyệt đối không để cổ n ổ hạ giành mất danh tiếng các ngươi hiện tại làm ấy cái ý tứ không muốn phong ấn thuật rồi không muốn gì nụ gì kỳ rồi hay là vụ nhận nhóm lại qua c h i quốc chiến trường thất bại chuyển tới rồi tất cả làng sương mù cao tầng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì sắc mặt tâm tình bất định chẳng lẽ mỹ dục đại nhân thật thất bại rồi phải đi qua tri quốc thuyền xuất phát không k h kệ mẹ nạ cao mày nói hiện tại cũng không biết qua tri quốc tình huống thế nào nhưng nhìn đến khẳng định không thế nào tốt Bằng không làng đã làm sao lại độc thủ đây là nhìn ra bọn hắn làng sương mù quân lực suy yếu dự định chiếm tiện nghĩa cái này ngay cả hỉ kệ mẹ nạ nội tâm đều có chút oán trách hộ dù kỳ gần c h a s ngươi nói ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc ca rõ ràng có thể để mặt khác n h ậ n thôn chiếm linh qua tri quốc sau đó làng sương mù cầm cổ phần ngươi thế mà nghĩ đến để làng sương mù khởi xướng chiến tranh tốt hiện tại cái gì tiện nghi đều không có chiếm được còn v u a thiệt thành chó hỉ kệ mẹ nạ thở dài một hơi say mê con mắt bất đắc gì nói để đội tàu đi đem tin tức truyền cho mỹ g ụ c đi ra tốt đi một k h ắ c cũng không thể ngừng làng sương mù bây giờ chờ không nổi a nghe tới hỉ kệ mẹ nạ mệnh lệnh làng sương mù cao tầng đều thở dài một hơi bọn hắn biết làng sương mù xâm lấn qua chi quốc thất bại hội nghị kết thúc về sau các gia tộc đều tâm tư dị biệt mang theo tộc nhân của mình rời đi cùng mỹ nạ sủ kỳ tộc trưởng tộc trưởng soi đại nhân đột nhiên một cái mỹ nạ sủ kỳ ni dạ s n g ra chuyện gì soi một đôi h i ế p h i ế p mắt lông mày lập tức nhữ lại hỏi vội vàng hấp tấp phải biết mỹ nạ sủ kỳ đại biểu cái gì đại biểu cho băng thuẫn huyết kế a cho nên thời khắc đều muốn giữ vững tỉnh táo ưu nhã bây giờ cái này một bộ vẻ mặt bối rối là muốn làm gì mỹ nạ sù kỳ nghĩ ra nhìn một chút chung quanh phát hiện không ai nhìn bọn hắn chằm chằm liền cẩn thận lại soi đại nhân bên thai nhỏ giọng nói phát hiện qua nhẫn cùng cô nô hạ hô ca đại nhân dù chỉ cả đối vụ nhẫn nhóm đột nhiên khởi s ư ớ n g chiến tranh hiện tại nguyên nhân không rõ q u y một chương năm mươi sáu ngay cả thủy tinh cầu đều quên xem chương năm mươi sáu ngay cả thủy tinh cầu đều quên xem s a dù tô bị nhìn thấy đột nhiên xông tới thượng nhẫn nhất là hắn châu báo cáo tin tức để xa dù tô bị một trận run rẩy thuốc lá trên tay thương rất xuống trên mặt bàn ngay cả trước mặt kính viễn vọng chi thuật đều quên quan、bế. cho nên khu khu ám bộ thượng nhẫn trực tiếp bỏ qua một bên ánh mắt l à m bộ không nhìn thấy nói lần nữa làng đá bên kia tin tức chuyển đến dù chỉ cả dẫn đầu đại bộ đội ép tiến làng sương ngủ dưới tuyến nắm cỏ nhìn thấy lãnh đạo bí mật hắn có thể hay không đột nhiên x ả ra ngoài ý mớn vì làng hy sinh rồi mặc dù ám bộ thượng nhẫn m ặ t không biểu tình nhưng là trong lòng hoàng a nghe tiền bối nói rất nhiều ám bộ tiền bối đều thần bí biến mất đồng thời bọn hắn đều có một cái đặc điểm đó chính là sông hồ ca ca ú sẽ không phải bọn hắn đều trông thấy hồ ca đại nhân bí mật đi không đúng không đúng hồ ca đại nhân tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này h ắ n chỉ là lại tuần tra cổ nổ hạ an toàn mà thôi hồ ca đại nhân là chính nghĩa là quan minh ân s a dù t ô bị mặt không biểu tình nhẹ gật đầu tiện tay quan bế thủy tinh cầu sau đó móc lên rất xuống trên mặt bàn tàu hút thuốc một mặt nghiêm túc nói biết nguyên nhân gì không nhìn thấy hồ ca đại nhân không trách tội ám bộ thượng nhẫn nội tâm thở dài một hơi nói nghiêm túc hiện tại còn không biết ám bộ đang toàn lực dò xét t r a tới cùng là nguyên nhân gì như thế nghe tới ám bộ xa dù t ô bị cốc mày hút một hơi thuốc thương nói toàn lực dò xét nguyên nhân hiện ở thời điểm này nhưng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn đồng thời để đạn dộ chạy bộ tới đến hồ cả ca o ước họp k h o á t k h o á t tay để hắn xuống dưới vâng ám bộ thượng nhấn đáp sau đó cung kính lui lại nhìn thấy cửa phòng làm việc bị đóng lại xa dù tô b i nội tâm cũng thở dài một hơi may mắn là ám bộ người nhìn thấy ám bộ chính là hồ ca lệ thuộc trực tiếp đại bộ đội miệng gốc nếu là mặt khác miệng rộng nhìn thấy hắn cái này hồ cả còn thế nào làm đoán chừng ngày thứ hai hồ ca nhìn trộm tin tức liền truyền đi toàn bộ làng đ ư ợ biết thế mà còn bị người ta phát hiện nhìn lén nữ nhà tám không chừng đ à n d ỗ liền ở bên cạnh trộm vui sướng nhìn hồ cạ cao ốc liền bị người tan ệ n hắn hồ cạ cũng là muốn m à t a dù chỉ cạ tên kia đến cùng muốn làm gì s ạ dù tô bị c a o mày lẩm bẩm nói bây giờ chiến tranh đều phải kết thúc cái này không rốt cuộc muốn náo l o ạ i nào đều toàn thân buộc băng vải mười cấp tàn tật làm sao còn tới chỗ náo chẳng lẽ là bởi vì không có cắt nguyên nhân hay là đột nhiên s ạ dù tô bị tự hầu nghĩ đến cái gì làng xương m ụ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi qua c h i quốc chiến trường thất bại cho nên xủ tri cạ dự định thừa lúc vắng mà vào bằng không cái này bốn cái nhận thôn thương nghị tốt làm sao chứa bánh gà tô Cái tổ bì không ngăn cản bọn hắn nguyên nhân. hòa bình g hòa bình thực lực nếu như không bằng nhau như thế nào đảng hòa bình đây cũng là hạt hỉ dạ mạ đại nhân lưu lại lý niệm a nhưng là phong ân thuật các ngươi có thể cầm đi tàu cụ dù mạ kỳ lại không được vô luận như thế nào tàu cụ dù mạ kỳ đều là cỗ nỗ hà minh hữu đi, cho nên bọn hắn là sẽ không nhìn xem tộc cụ dù mạ kỳ diệt tộc coi như chỉ còn lại một người cũng được mà lại qua chi quốc tài phú là thuộc về tộc cụ dù mạ kỳ những người khác không có tư cách cũng không có năng lực thu hoạch bao quát cô nô hạ ám bộ s a dù t ổ b i hít một hơi thuốc lá lớn tiếng hô hô c ả đại nhân lập tức có cái mặt nạ nam tiến đến hỏi một chút qua chi quốc chiến trường quan chỉ huy qua chi quốc tình huống như thế nào rồi vâng bởi vì chiến tranh lâm vào trạng thái rằng co cho nên qua chi quốc n h ỉ dạ trừ vẫn như cũ g á m thị làng sương n g động tính bên ngoài liền không có làm cái gì Cùng,、si、cùng rủ một ạ kỳ h khi càng không chán. ư kia kế, băng vải nam đánh tan làng sương mù trải rộng lại thổ quốc phòng tuyến như vậy cũng không phải là hắn không làm mỹ dục liền có thể giải quyết thủy quốc đại danh vài phút để hắn mổ bụng tự xa ta cho nên hồ dù kỳ gần chết khẳng định sẽ lập tức đáp ứng qua c h i quốc điều kiện sau đó đi thổ quốc chiến trường về phần đến lúc đó không có thuyền muốn làm sao vượt qua đây cũng không phải là ưu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、muốn cân nhắc mà lại nơi này tới gần hoa quốc đoán chừng hồ dù kỳ gần chết chỉ có thể cùng hồ cả một đường chỉ là c ổ nộ hạ hố bọn hắn làng sương ngủ sự tình lại không phải hắn một đứa bé có thể giải quyết hắn vẫn còn con n i t a hắn cái gì cũng không biết thậm chí nội tâm phi thường cảm kích cỗ nộ hạ đến chi viện chiến tranh chính là như vậy tàn khốc ca u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、cảm khải nói nhỏ hì tổ xì -si、a tộc trưởng đi tới nhìn xem u dù mạ kỳ hì tổ si hỏi hiện tại địa động quốc dân nhóm muốn ăn bài thế nào ân nghe tới tộc trưởng lời nói u dù mạ kỳ hì tổ si trầm ngâm một chút nói còn không phải lúc hiện tại ra cũng không có chỗ ăn bài mà lại một khi ngoại ý muốn nổi lên muốn rút lui khả năng liền không kịp cho nên đang chờ mấy ngày mấy ngày liền có thể đến lúc đó làng sương m ù liền sẽ tự mình tới tìm chúng ta dạng này à. tộc trưởng nghe tới u dù mạ kỳ hì tổ si nhẹ gật đầu cười nói thúc thúc cũng là sốt u ruột cỡ tin na nha đầu kia mà thôi lâu như vậy không thấy nàng đoán chừng nha đầu kia đều không đợi được kiên nhẫn ha ha nghe tới cờ tì nạ u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng cười cười hắn đây là cải biến qua tri quốc vận mệnh cải biến cờ cả tì nạ vận mệnh à. về phần mỹ nạ tổ đến lúc đó phải làm sao nạ dù tổ thái tử phải làm sao đây cũng không phải là hắn lo lắng dù sao nạ dù tổ thái tử kiêm một bộ chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu thế giới đem sẽ trở nên tốt đẹp hơn sớm đã nói lên là không làm được hay là không muốn sóng tốn thời gian về phần cả gù ra ai đến cương u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không cẩn thận không nói ẩn ú p trong bóng tối mấy cừng giả coi như nên nói hắn người xuyên việt này đoán chừng không dùng mấy năm liền có thể đem cả cụ dạ bảy thành mười tám bộ dáng trở thành lục đạo tri phụ mà lại lần nữa phong ấn người ngoài hành tinh phương pháp này là không được a chỉ có cương thực lực cùng địa vị bình đẳng mới có thể đàm mặt khác bằng không ai biết s ố ấ t xù kỳ gia tộc bao lớn có một cái s ố ấ t xù kỳ gian thế mà không cùng người ta tạo mối quan hệ hỏi một chút s ố ấ t xù kỳ nhất tộc tình huống lại nghĩ đến đi phong ấn người ta thực tế là quá lãng phí đương nhiên đây hết thể đều là căn cứ vào thực lực tương đương tình hữu giới hiện tại hay là không cần nghĩ những này phải biết trên mặt trăng còn có cùng một chỗ không thuần huyết xuất kỳ tên niên a không chừng người xuyên việt hiệu ứng để nhân gia càng muốn sớm một chút hủy địa cầu đâu cho nên nói t ố s xù kỳ trực hệ đều là một đám tên đ i ê n a thật sự là đáng sợ a q u y một chương năm mươi bảy gia đình hài hòa là quan trọng cỡ nào a chương năm mươi sáu gia đình hài hòa là quan trọng cỡ nào a từ một phương diện khác đến xem hồ ca n ý giả đây quả thực là đang nhìn gia đình luân lý thảm kịch a giảng thuật là một cái tên là x u s t xù kỳ gia tộc bởi vì gia đình không hài hòa đã phát sinh mọi chuyện cuối cùng thậm chí không sai biệt lắm hủy diện thế giới cố sự cho nên cố sự này nói cho chúng ta biết gia đình hài hòa là quan trọng cỡ nào U dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ -si、không biết bọn hắn tộc u dù mạ k ỳ thể chế này có tính không xuất xù kỳ nhất tộc trực hệ người thân dù sao nếu muốn trở thành lục đạo cấp một cái trong đó yêu cầu chính là có nào đó loại năng lực cùng xuất xù kỳ tương quan về phần u dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này cũng không có được tham khảo giá trị người ta là treo bức phía sau có hắn thổ hào ba ba cho hắn nạp tiền hội viên căn bản so không nổi cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình U dù mạ kỷ ỳ h tổ sĩ -si、nội tâm phiền muốn nói hắn cũng rất muốn trở thành treo đệ nhị a ta không phải liền là hợp sao hệ thống nói nhưng là người muốn thu lệ phí không ai giút ta nạp tiền hệ thống cảm thấy không nghĩ trò chuyện xuống dưới d ư ớ i này túc trù không được a luôn muốn không làm mà hưởng bằng không hay là làm chết rồi thay cái túc trù mặc dù có chút t i ế ệ t đối chỉ có thể theo dựa vào chính mình nhưng là hữu d mạ k ỳ hỷ tổ xì nội tâm còn là đối với cuộc sống bây giờ phi thường cảm kích một cặp điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng là yêu thương vô cùng cha mẹ của mình còn có một số mặc dù có chút bạo tính tình nhưng là cùng ái các tộc nhân còn có cái gì không thỏa mãn nếu như gặp phải giống như gà ạ dạ như thế phụ thân liền thảm hố con tử đều không có dạng này hố a nhìn thấy người ta mỹ nạ tổ thành công đem vĩ thu phong ấn đến con của mình bên trong hắn cũng muốn thử xem kết quả thành công cho nên nói lục đạo hay là yêu hắn hải tử ngay cả nhị thái tử phi đều thân thuộc nhưng là dạ xa người này thực tế là quá thao đản phong ấn thành công thế mà còn muốn thử xem hắn hải tử nội tâm có hay không thiện lương phải biết lúc ấy gà ạ dạ vẫn còn con nita loại chuyện đó đoán chừng ngay cả trưởng thành người đều gánh không được húng chi một cái hoa nhi kết quả cái này thử một lần thử xảy ra vấn đề người ta gà ạ dạ cho là mình là không có cha đau không có nương yêu hải tử hiện tại cứu, cứu cũng đừng Tâm lập tức hát lập hóa. n g giả nghiệm ư ờ i bại, ta thấy thí nghiệm thất t xả cảm đã h ế là không ngừng phải sát, thủ ám sát gà dạ, làm gà dạ trở nạn ê thêm thêm n càng quan chăn Nắng ràng người chuyện, bằng không cô độc, cỏ, là khát t máu, đời. bi với rõ vẽ i sao có thể h nghĩ cha thế không ư vậy. Vừa nghĩ tới làm làm mà mẹ dù n g tổ r ả khảo thí, đã cảm phải i qua Nếu không thí, thấy thật thật t đã đáng sự sợ. là nạ dụ tổ thái tử ấm nam nhiệm đ ộ t đoán chừng hiện tại hủy diệt nhận giới liền có gà ạ dạ một viên nhưng là người ta gà ạ dạ từ hát hóa tâm lý hay là trở nên thế mà yêu nạn d tổ mỗi lần sau khi thấy đánh gà ạ dạ cùng nạ dụ tổ đều cảm thấy gây bên trong gây khí cho nên lũ rủ mạ kỳ hỉ tổ x ì cho rằng gà ạ dạ khẳng định là cái thụ không thấy được gà ạ dạ vì nạ dụ tổ ngay cả cưới đều không có kết sao chỉ là nhận nuôi một đứa bé ở trong lòng yên lặng thủ hộ lấy nạ dụ tổ cho nên nói gà ạ dạ nhân sinh chính là một trận bi kịch a đây chính là không có gặp được một cái tốt phụ mẫu nguyên nhân từ khía cạnh cũng nói gia đình hài hòa là quan trọng cỡ nào gia đình độc thân đối với hải tử tâm lý sẽ tạo thành lớn cỡ nào tổn thương a nhận người khác một điểm an ủi liền yêu người khác muốn chết muốn sống nạ rủ tổ cái này có tính không thừa lúc vắng mà vào u d u m a k i hi tô xi lướt qua chính n u lấy mình lao ba lỗ thai một bộ phẫn nộ biểu lộ cùng cha của mình lại chỉ có thể cười ha h a an ủi hắn về sau nhất định sẽ không trở thành dạng này người u d u m a k i hi tô xi tiến tới định nghe nghe chuyện gì xảy ra tất lại bất kể nói thế nào lao cha trước kia cũng là qua chi quốc đại danh a dạng này trước mặt mọi người vẫn là phải mặt m ũ i lão mụ cũng thật sự là có chuyện gì không thể trở về lại đánh sao cái gì ngươi cũng muốn hai cái chỉ nghe được cụ dù m a k i mà ấy phẫn nộ nữ lấy cụ d mạ kỳ gì lỗ thai quát hai cái cái gì hai cái u dù mạ kỳ hì tổ si nội tâm lập tức kinh ngạc đến ngây người đầy mắt không thể tin nhìn xem cha của mình nội tâm tràn ngập bội phục lao cha h ắ n h ắ n thế mà lợi hại lợi hại loại sự tình này đều thế mà làm cho lão mụ nói thực sự là bàn phím quỷ không đủ vẫn là ngại vứt bỏ việc nhà không đủ nhiều nghĩ muốn gây chuyện không không ta không phải ý tứ này tu dù mạ kỳ hì tổ si lắc đầu đều tìm hai cái cửa này yêu hay không yêu có quan hệ gì lão mụ cũng thật là loại sự tình này làm sao có thể trước công chúng chi ngươi cho rằng ngươi là nhi t ử ta a chỉ nghe được u r u m a kỳ mà ẩy gầm thét u r u m a kỳ hì tổ si lập tức đổi giọng đến đánh hung hăng đánh loại sự tình này liền không thể nung chiều còn định cho hắn tìm mẹ hai đúng hay không nổi hắn đúng hay không nổi hắn lão mụ phải biết lão mụ xinh đẹp như vậy ôn u dễ thân thế mà còn muốn lại tìm một cái đối cha của mình lạnh hư một tiếng r a hiệu tuyệt đối không cùng hắn một đám sau đó quay đầu rời đi vẫn là phải cho lão ba một chút mặt mũi nhi đại danh cùng u rủ mạ kỳ mà không hiểu ra sao nhỏ hì tổ si cái này là chuyện gì xảy ra ưu dù mạ kỳ mày nghi ngờ hỏi đoán chừng không yêu thích chúng ta giúp hắn làm quyết định đi đại danh đoán nói vậy ngươi còn ưu dù mạ kỳ h ì tổ si bất đắc dĩ nghe cha mình tê thảm cái này có tính không gia đình luân lý thảm kịch ta hay là không nên nghĩ không biết ra ngoài lý dạ trở về không hắn đều an bài nhân viên ở chung quanh trở lấy một khi trở về liền lập tức mang tới dù sao tin tức này quá trọng yếu không biết lang n h ẫ n thôn anh hùng chi thủy xa n h ẫ n thôn khôi lỗi thuật cũng không biết có thể hay không nổi được h i tổ si điện h ạ trở về bọn hắn trở về đột nhiên một cái qua nhẫn kích động chạy tới nói ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người đều trở về ngươi nói bọn hắn đều trở về rồi u d u mạ kỳ hi tổ si lập tức đứng lên nói bây giờ ở đâu ngay tại trên đường chạy tới có người hay không viên thương vong qua nhẫn lập tức trở m ặ t thấy cảnh này u ụ dù mạ kỳ hi tổ si liền biết chuyện gì xảy ra quả nhiên chứ bắt mèo nhổ cỏ mặt khác bất cứ nhiệm vụ nào đều có sự không chắc chắn u d u mạ kỳ hi tổ si thở dài một hơi phiền muốn nói hiện tại mang ta đi bọn hắn bên kia đi chiến tranh cũng nên kết thúc chuyện gì xảy ra nạ dạ xỉ cạ xạo mày hỏi làm sao đột nhiên căn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đâu mà lại bên cạnh động tĩnh chẳng lẽ có địch nhân s â m lấn giống như có qua n h ẫ n người xuất hiện một cái cổ n ổ hạ nghi ra nói sau đó ám bộ người liền tiến đến qua nhẫn chiến tranh kết thúc qua c h i quốc bắt đầu chạy nạn rồi nạ giả xỉ、si、c ả xạ hỏi nhân số nhiều hay không bên trong có hay không bình dân tự hồ không có nhân số cũng không nhiều nghi ra nói nhưng là không biết vì cái gì bọn hắn tự hồ độc thủ rốt cục vẫn là đi đến một bước này nạ dạ xỉ cạ xạ thở dài một hơi nói không phải nhiệm vụ của chúng ta đều không cần lo lắng ghi nhớ ni dạ cũng không cần lòng hiếu kỳ loại vật này dạng này mới có thể sống được càng lâu q một chương năm mươi tám đàm phán kết thúc chương năm mươi bảy đàm phán kết thúc u dù mạ kỳ hi tổ si nhìn thấy trở về người chỉ có mười hai cái mười sáu cái thượng nhẫn chỉ trở về mười hai cái gió bùi mệt mỏi lục sắc áo lót trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ mặc dù đều thu một điểm tổn thương áo lót trước cũng tồn tại vết rách nhưng là vẫn như cũ che giấu không được nội tâm kích động thấy u dù mạ kỳ hi tổ si hốc mắt không chỉ có đỏ bọn hắn đều lại nghiêm túc chấp hành hắn nhiệm vụ a tổ si điện h ạ thành công một người thượng nhẫn cẩn thận móc ra quần y t r ụ mang trên mặt t i ể u d u n g hai tay cung kính chỉnh tới đây là làng đá siêu khinh trọng chi thuật đây là là a n g c h i quốc anh hùng chi thủy còn có cái này xa c h i quốc khôi lỗi thuật nhưng là xa nhận thôn chỉ đáp ứng cho cơ sở bản nhìn lấy bọn hắn mang về đồ vật u d u mạ kỳ hỉ tổ xì len lén lao nước mắt mang theo mỉm cười nói các ngươi thật sự là qua c h i quốc anh hùng à. đã đồ vật đều chiếm được như vậy bọn hắn là như thế nào t h ủ thương t h ư ơ n g thế của các ngươi u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nghi ngờ hỏi phải biết hắn đã sớm nói nếu như chuyện không thể làm liền rút lui nhưng là thế mà tổn thất bốn cái thượng nhẫn đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đánh tới một nửa mới bắt đầu giao dịch đừng nói dỡn được không nào có dạng này nói chuyện làm ăn không đánh nhau thì không quen biết cái này tờ mờ đều đã giết người còn thế nào nói chuyện làm ăn là ám bộ qua nhẫn nhóm nhìn nhau một chút cuối cùng vẫn là quyết định nói c ô nộ hạ ám bộ bị bọn hắn phát hiện muốn mang ta đi nhóm cuối cùng vì kết thúc về sau bọn hắn nghe tới qua nhẫn u dù mạ kỳ hì tổ xì s o n g tay nắm thật chặt không nghĩ tới thật không nghĩ tới a hy sinh người không phải chết lại khắc nhận thôn trong tay lại cúp lại minh hữu của mình trên tay Sa dù tổ bị tuyệt đối không dám như thế trắng trợn người ta hạnh hạnh khổ khổ tạo nên hòa ái dễ gần thôn trưởng hình tượng tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy hủy như vậy căn nhưng là u d u ma kỳ hi tosi mặc kệ vô luận là ám bộ hay là căn đây đều là cổ n ổ h à người chỉ là hiện tại thật có lỗi u d u ma kỳ hi tosi ấ y này nói hiện tại còn không phải lúc hoặc là nói qua c h i quốc căn bản là không có cách cùng cổ n ổ hạ trở mặt bất luận là hiện tại còn là lúc sau cái này nhận giới cổ n ổ hạ danh hiệu vẫn là tương đối không sai nhưng là một chút đại giới hắn tuyệt đối sẽ cùng cổ nộ hạ đòi lại k h ô n g có v i ệ c gì. Qua nói h h n n m không h ể u ra sao, cái ă n bản không biết u -si、đang nói biết Kỳ Hỷ Tổ Uru Mạ Sĩ c gì đ m n giục đúng, n h phụ tá nghe tới từ làng sương mù chạy tới thượng nhẫn lập tức kinh ngạc đến ngây người mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn bởi vì cưới chính là thuyền nhỏ một đường điên cuồng chạy tới cho nên cái này vụ nhận tinh thần có chút không tốt nhưng là vẫn như cũ chống đỡ đi tới mỹ dục l ề u vải cung kính nói là thật dù c h ỉ c ả mang theo đại bộ đội tiếp cận hắn là thân mỹ dục phái cho nên căn bản không nghĩ mỹ dục xảy ra chuyện một khi chính quyền thay phiên không chừng đời tiếp theo mỹ dục sẽ làm chuyện gì vẫn là còn sống tốt ba mỹ dục phụ tá nhìn thấy trước mặt cái này thượng nhẫn biểu lộ lập tức nghiêm túc lên xem ra thật không phải là nói đùa chỉ bất quá dù chị ca đến cùng muốn làm gì nhanh nhanh đi gọi mỹ dục đại nhân việc lớn không tốt đồng thời thông chi các phương hội nghị khẩn cấp hội nghị khẩn cấp bất luận đang làm cái gì đều tới họ lại không đem sự tình giải quyết vậy hắn liền không chỉ là cách t r ư ớ c đơn giản như vậy á mờ mờ tờ làm sao liền xui xẻo như vậy đâu tự a hồ đạp lên qua tri quốc về sau liền mọi việc không thuận a t r a được cái gì sao một cái mang theo c ổ n ổ hạ ám bộ mặt nạ thượng nhẫn nghi ngờ hỏi cũng không có từ thi thể của bọn hắn trước t r a được cái gì một cái khác mặt nạ thượng nhẫn lắc đầu nói ký ức tự a hồ bị phong ấn tò cú rủ mạ kỳ không hổ là lấy phong ấn thuật nghe tiếng nhẫn giới ra tò a bọn này tò cú rủ mạ kỳ đến cùng muốn làm gì cứ nhiên xuất hiện vào lúc này ở đây mà lại toàn bộ đều là thượng nhẫn chẳng lẽ làng sương mù còn không có giải quyết sao thật sự là phế vật ta cái này còn có mặt mũi xưng là ngũ đại nhận thôn một trong ngay cả cái nho nhỏ quốc gia nhận thôn đều d i ệ t không được đem tin tức chuyển cho đạn dồ đại nhân nhìn xem đại nhân a n bài thế nào hô cạ đại nhân đâu không cần phải để ý đến hết thể đều theo đạn dồ đại nhân mệnh lệnh ì nì n ngoài chấp hành nhiệm thấy trở tốc chấp hủ ra vụ về, dạ đều trở về, bọn hắn một mực tin chắc một câu nói kia bởi vì nó là hi tô si điện h ạ nói mà chỉ có tộc trưởng cùng tộc lao nhóm tựa hồ nhìn ra u d u mạ kỳ hi tô si không thích hợp thở dài đi tới nhỏ hi tô si a không nên tự trách đại trưởng lao vô v u a u d u mạ kỳ hi tô si b à bay ngồi vào bên cạnh hắn nói đây chính là n ì giả số mệnh nhưng là rõ ràng đây hết thể đều có thể tránh u d u mạ kỳ hi tô si lắc đầu nói đều tại ta bởi vì quyết định của ta rõ ràng hết thể đều có thể sớm hơn kết thúc chỉ cần đem đuôi cho làng s ư n g ủ đây hết thể lên đều kết thúc hoặc là tránh đi h o a quốc chỉ cần chấm một chút chấm một chút liền có thể như vậy bọn hắn cũng sẽ không hy sinh ha ha đại trưởng lão cười to nói ngươi làm đủ nhiều nói thực ra lão phu đều coi là lần này qua c h i quốc thật xong nhưng là bởi vì ngươi qua c h i quốc thắng lợi thậm chí qua c h i quốc sẽ trở nên càng thêm cường đại chúng ta một mực tin tưởng b ả y t u ổ i ảnh cấp nhẫn giới chưa từng nghe thấy nhưng mà nhưng lại không biết hiện tại ủ dù mạ ký hì tổ s -si、ì chỉ là một cái bình thường thượng nhẫn m à thôi lần t i ế thật chỉ là một lần ngoài ý mớn cho nên bọn hắn thật phi thường tin tưởng ngươi đại trưởng lão nhìn xem ủ dù mạ ký hì tổ xì -si、nói so với qua c h i quốc đại danh tộc c dù mạ kỳ t ộ c trưởng bây giờ bọn hắn càng thêm tin tưởng ngươi là ngươi cho bọn hắn mang đến thắng lợi qua c h i quốc cũng không cần sẽ t h u ố c thít đại danh tộc c dù mạ kỳ cũng không có hèn nhát chúng ta không e ngại bất kỳ khó khăn cho nên muốn làm gì liền đi làm đi chúng ta những lao g i a hỏa này đều sẽ một mực ủng hộ ngươi về p h ầ n c ố nộ hạ tộc lao nhóm trên mặt lộ ra một tia chơi liều đến lúc đó qua c h i quốc sẽ tìm bọn hắn tính sổ nghe tới tộc lão u dù mạ kỳ hì tổ xị bất đắc di thở dài một hơi đây hết thể đều là bởi vì qua tri quốc có yếu nếu như qua tri quốc tương đại so với bất kỳ quốc gia nào đều cường đại như vậy bọn hắn lại như thế nào dám tùy tiện động thủ đ â u ta sẽ để cho qua chi quốc mạnh lên so bất cứ lúc nào đều cường đại hắn một mực tin tưởng mình có thể làm cho qua chi quốc mạnh lên khi tổ xì điện hạ làng x ư ơ n g mù thỉnh cầu đàm phán rốt cuộc đến một lần cuối cùng đàm phán chiến tranh tại thời khắc này bắt đầu cũng nên kết thúc cùng bây giờ làng x ư ơ n g mù lại lâm vào một mảnh vẻ hữu sâu hôm qua thiên nghĩa chính n ô n từ cự tuyệt qua chi quốc hiện tại lại thúc giục người ta đến đàm phán đồng thời lần này làng sương mù càng thêm sốt ruột hộ dù kỷ gần chết tay phải nắm bắt cái chén p h ẫ n nộ để hắn đều muốn tìm sủ chỉ cạ đồng quy vô tận mợ mợ tợ thế mà không giữ chữ tín mặc dù hắn còn chưa bắt lại qua c h i quốc không lấy được phong ấn thuật nhưng là các ngươi cũng không thể bội bạc ca rõ ràng hết thẻ đều nói xong nhưng là bây giờ lại nghĩ đến đổi ý cái này sủ chỉ cạ là mấy cái ý tứ a đáp ứng qua c h i quốc điều kiện đi hồ dù kỳ gần trễ thở dài một hơi tựa hồ tác dụng toàn bộ khí lực nói ra làng xương mù đã không có thời gian đây hết thẻ đều cần lập tức giải quyết bằng không thổ quốc rơi tuyến liền sẽ sụp đổ đến lúc đó tổn thất nghiêm trọng hơn chúng ta nhất định phải lập tức đổi tới bên kia đi về p h â n tiền liền từ rủ kỳ nhất tộc tới đ ỡ đi mỹ dục đại nhân mỹ dục phụ tá miệng mở rộng nói tựa hồ muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là thở dài hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm hay là không cần quản nhiều như vậy vâng chỉ có thể đáp hiện tại hay là tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thể đi nhưng là mỹ dục đại nhân chúng ta không có thuyền a q một chương năm mươi chín chiến tranh kết thúc chương năm mươi tám chiến tranh kết thúc lần thứ hai đàm phán cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu khó khăn chắc trở lại tộc trưởng đem điều kiện vùng qua về sau sau đó Hồ rủ kỳ nếu chạy xanh liền mặt ký như g i lại ba ngày n sau làng sương mù không đem tiền giao ra đây hắn liền định an bài qua nhận đi thủy quốc tuyên dương mỹ dục không trả tiền lại tin ế tức không biết làng sương mù khiêng nổi hay không ngay cả mỹ dục đều không giữ chữ tín làm sao có thể còn sẽ có người tin tưởng làng sương mù đi tới nhiệm vụ làm nhẫn thôn tín dự là phi thường trọng yếu bởi vì một khi thanh danh tối h liền sẽ không có người đến hạ nhiệm vụ không có nhiệm vụ nhẫn thôn liền sẽ không có ích lợi cho nên h ồ dù kỳ gần chết nói ba ngày sau trả tiền liền ba ngày hắn gánh không nổi cái mặt này coi như hắn treo tộc nhân của hắn cũng sẽ chấp hành thậm chí làng sương mù người sẽ còn b ứ c lấy bọn hắn đưa tiền về phần vụ nhẫn nhóm đến cùng như thế nào đi thổ quốc cái này liền không liên quan qua tri quốc sự tỉnh dù sao căn cứ người phía dưới tin tức chuyển đến mỹ giút dẫn theo vụ nhẫn nhóm vào biển dự định đi cổ nố hạ xem ra bọn hắn muốn cùng c ô nộ hạ mượn đường a chỉ là không biết hồ rủ kỳ gần chết có thể hay không ở thời điểm này tìm xạ rủ tổ bị phải bồi thường đâu ha ha đoán chừng khắp lại qua chi quốc bên cạnh cổ nộ hạ nghi dạ nhìn thấy vượt biển thế mà là làng sương ngủ ní h dạ tin tưởng biểu lộ khẳng định rất cổ quái nhất là đại bộ phận nghi dạ thế mà còn bơi lội đi qua chật chật n g ắ m lại cái kia hình tượng liền mang cảm giác trên biển cường quốc thế mà không có thuyền cái này thủy quốc thế mà nghèo đến loại tình trạng này ngay cả nhận thôn đều không phát thuyền thân làng h i dạ đều cần bơi lội vượt biển rồi quá cực hồ nhưng là đây hết t h ả đều cùng ụ dù mạ k i hi t o si không quan hệ nhìn lên trời sắc dần dần tối xuống ụ dù mạ k i hi t o si nội tâm cảm thán một câu chiến tranh cuối cùng kết thúc đi tới cái này nhẫn giới bởi vì còn là tiểu h ả i tử chuyện của mình làm nói lời người khác đều không để ý giải không tin qua chi quốc diệt vong một mực nén ở trong lòng nhưng là bây giờ đây hết t h ả đều kết thúc có lẽ qua chi quốc còn sẽ có chiến tranh nhưng là kia là qua mấy năm sự tình đến lúc đó qua chi quốc khẳng định sẽ trở lên c ư ờ n g đại so với những cái kia càng đánh càng yếu nhất thôn qua chi quốc khẳng định sẽ đuổi theo hiện tại có thể đi địa động cùng quốc dân nói u dù mạ kỳ nhìn xem bên cạnh u dù mạ kỳ thái nói chiến tranh kết thúc muốn đi lên lời nói trước cho bọn hắn nói rõ ràng phía ngoài hết thệ đều chưa chuẩn bị xong căn bản không có đầy đủ địa phương ở lại bởi vì nghĩ còn rộng rãi hơn địa phương tới làm chiến trường cho nên phòng cái gì công trình cơ bản đều hủy đi nhất là còn trải qua vị thu mấy phát vĩ thú ngọc cơ bản ở không được người đồng thời thu thập hết thệ tồn tại lương thực hiện tại quốc gia chính khó khăn từ giờ trở đi lương thực thống nhất phân phối hiện tại chỉ có thể tạm thời thực hành chế độ công hiếu chỉ có làm qua tri quốc hết thệ đều khôi phục về sau mới có thể tiến hành chính sách cải cách vâng địa động bởi vì gần một tháng chiến tranh thời gian đợi trên mặt đất động người bắt đầu có chút hoảng nội tâm tràn ngập lo lắng sợ hãi thân nhân của mình chết lại trên chiến trường sợ hãi qua chi quốc diệt vong sợ bọn họ đem muốn trở thành lưu dân thậm chí bị nị dạ đại nhân giết chết nhẫn giới các bình dân sợ hãi nhiều lắm chiến tranh kết thúc đột nhiên cửa hang truyền đến một thanh âm lập tức tất cả mọi người kích động lên tất cả quốc dân nhóm không thể tin ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nị dạ đại nhân nói cái gì ta ta cũng không biết một cái bình dân không xác định nói tựa hồ muốn nói chiến tranh kết thúc rồi cái này không biết ngay tại đoàn người đều lại ở mỹ thời điểm mấy cái qua n h ẫ n một mặt kích động chạy vào chiến tranh kết thúc qua chi quốc thắng lợi chúng ta thành công、Soạn. lần này rốt cuộc nghe rõ ràng tất cả mọi người kích động nhảy dựng lên thật thật thắng lợi qua chi quốc v ạ n t huế chúng ta không dùng lại lo lắng qua n h ẫ n nhóm nghe hưng phấn nhảy dựng lên người cũng không có ngăn lại bởi vì làm bọn hắn nghe tới chân chính lúc kết thúc so với bọn hắn còn điên cơ bản đều là n h ẫ n thuật khắp nơi bay l o ạ n hi bùn là hi bùn đột nhiên một đạo lao niên thanh em chuyên gia t cụ dù mạ kỳ hạ nhẫn nghe tới đến thông truyền tin tức liền chạy tới cũng là vì nhìn xem mình mãi mãi nhanh chạy đến mãi mãi bên người nói ta không sao ta không sao ta còn giết mấy cái vụ nhẫn đâu h ả o h ả o mãi mãi cao hứng vô hữu dù mạ kỳ hì bùn nói tộc cụ dù mạ kỳ không sợ bất cứ người nào n ă m đó cha ngươi cũng là giống như ngươi giết mấy cái thượng nhẫn đâu nhưng mà quen thuộc hì bùn người của phụ thân đều mở ra bạch nhãn cha hắn mới vừa vặn trở thành trung nhẫn liền bị người khô lật cái gì giết mấy cái thượng nhẫn đây đều là khoác lát ân ta sẽ tiếp tục cố gắng ư dù mạ kỳ hì bùn nhẹ gật đầu nói hì bùn hắn b có thấy hay không hạ dù làm t mắt nữ rủ người, trong m a n g t h e o lo lắng, nào hắn gấp gấp hỏi, hắn thế nào rồi hắn không có việc gì ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu còn có nhà ta h ì dồ si đâu hắn làm sao rồi h i dồ si hắn thật có lỗi h i dồ si h i dồ si hắn thế mà hai thúc thúc hai thúc thúc ngươi làm sao rồi nhìn thấy lại trước mặt muốn k é xịu nam tử trung n i ê n ưu dù mạ kỳ hi bùn nhất thời gấp v ì hắn loại sự tình này hắn cũng không có cách nào bởi vì chiến tranh chính là sẽ chết người nisa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng còn có nhà ta tiểu từ đâu nhưng mà đoàn người lại không để ý tới có người hay không kẻ xịu đều nóng nảy lôi kéo qua nhận hỏi thăm về phần cổng giới đã sớm đoán được chuyện d ạ n g này cho nên hắn mới không có tiền đến vẫn là để bọn hắn tâm tình bình tĩnh đang nói đi hiện tại nghị luận lời nói thế nhưng là sẽ bị đòn đừng không tin tuy nói hắn là n g dạ, nhưng là có chút người đi lên ngay cả nghĩ ra đều đánh cảm nhận được có người kéo chính mình áo lót ưu dù ma kỳ h a i cao mày túi đầu tiểu thư thế mà là tộc trưởng nữ nhi tranh thủ thời gian cung kính túi người hỏi tiểu thư xin hỏi có dặn dò gì nhưng mà cờ tín ạ lại không để ý tới hắn xuyên thấu qua đầu dự định nhìn xem địa động bên ngoài nói thì tổ xì ca ca đâu tại sao không có đến xem mình lập tức không cao hứng như môi thì tổ xì điện hạ còn có nhiệm vụ tu dù mạ kỳ cai lau mồ hôi cẩn thận nói hắn cũng cho ta ghé thăm n g ư ờ i một chút thật cờ tín ạ mở ra hòm ánh con mắt to nhìn xem ủ dù mạ kỳ h a i một đ ộ ngươi không nên gạt tạ à bằng không ta đánh ngươi đương nhiên tu dù mạ kỳ cai vội và nói thì tổ xì điện hạ còn hỏi ngươi có muốn hay không đi t r ư ớ hắn bên kia cái này nhỏ nữ ma đầu không dễ cho ca thật sẽ đánh hắn Cờ vâng thiếu ứ a thư sáng, n q một chương sáu mươi tuyết rơi chương năm mươi chín tuyết rơi tuyết rơi sáng sớm toàn bộ qua tri cúc cây đường đều điểm s u y ế t lấy điểm điểm nhỏ tuyết ưu dù m ọ a kỳ hỉ tổ xị nhìn xem cái này nhỏ tuyết hắn biết nhận giới bắt đầu đi vào mùa đông nội tâm không chỉ có tràn ngập cảm k h á i cái này thế nhưng là nhận giới một cái đại tha nạn a mặc dù chiến tranh kết thúc nhưng là toàn bộ nhận giới vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều lưu dân cho nên đây mới là bọn hắn cuộc sống bi thảm bắt đầu ưu dù m ọ a kỳ hỉ tổ xị không cảm thấy mình là thánh mẫu cái gì không nhìn nổi người khác chịu khổ nhưng là qua c h i quốc muốn phát triển liền không thiếu được những này lưu dân cho nên cộ nộ hạ là nhất định phải đi một chuyến đợi đến qua tri quốc hết thể đều an ngừng tạm đến chính là đi cộ nộ hạ thời điểm -si sẽ sẽ -si、p đồng thời nhất định phải làm cho bọn hắn có ăn có ở đám người này chính tao nộ tai nạn chỉ cần qua t h i quốc ở thời điểm này đối tốt với bọn họ bọn hắn chính là qua tri quốc về sau trung lương chỉ trụ U dù mạ k cho tổ xỉ vẫn nhìn đ nên, nên bây giờ đối với phương diện này、U、dù dù mạ kỳ hì tô xỉ chỉ cần lớn c h á n gió liền có thể dù sao chỉ là độ cái mùa đông đến lúc đó cũng muốn hủy đi qua tri quốc quy hoạch hắn sớm đã có chuẩn bị mà lại cắt đồ xe mang một bộ phận lều vải trở về hẳn là liền không sai biệt lắm nghĩ dạ thân thể hay là vô cùng giám chắc cho nên chủ muốn lo lắng bình dân thân thể liền có thể chú ý đừng để bọn hắn lại mùa đông này sinh bệnh phong thuộc tính nghi dạ tiến hành đốn tuổi phụ trợ thổ thuộc tính nghi dạ xây nhà u dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ chỉ vào qua chi quốc địa lý đồ nói lại cái này một mảnh đất trống vừa vặn bởi vì chiến tranh nơi này đều t r ố n g trải ra các ngươi chỉ cần đem cây cối xây cái mô hình sau đó dùng thổ đội vây quanh d á n chắc chắn gió liền có thể tin tưởng dạng này đối với những này trả cờ dạ lực khống chế không mạnh người có lẽ còn là rất đơn giản có thể xây bao nhiêu liền xây bao nhiêu u d u m a kỳ hì tổ xì một mặt nghiêm túc nói chúng ta nhất định phải thừa d ị p tuyết lớn thời điểm xây đủ nhiều phòng ở một khi tuyết lớn nghĩ như vậy muốn xây nhà liền tương đương phiền phức vâng đồng thời lại bình dân lúc đi ra phân ra một bộ phận để bọn hắn đi đốn tuổi mặc dù khả năng không có nghỉ dạ chặt nhiều như vậy nhưng là nhiều người lực lượng lớn thời gian của chúng ta phi thường cấp bách cần tập hợp tất cả lực lượng u d u m a kỳ hì tổ xì quét mắt chung quanh nghỉ dạ nghỉ dạ phụ trợ bình dân tuyệt đối không được xuất hiện khi dễ bình dân sự tỉnh lấy công đại cứu tế chỉ có làm việc mới có cơm ăn vô luận là nghỉ dạ hay là bình dân hiện tại thế nhưng là lúc khẩn cấp đợi tuyệt đối không thể đủ ngoại ý muốn nổi lên cùng có chút việc làm có thể làm cho bọn hắn bình tĩnh trở lại không đến mức suy nghĩ lung tung nhưng là nếu như nghiên kỷ quá lớn hoặc là quá nhỏ mang thai chờ không cách nào lao động liền có thể không cần làm việc còn có chiến tranh hy sinh người nhà cũng không cần làm việc còn lại toàn bộ đi làm việc cùng tuổi nhỏ liền để bọn hắn tiến hành lý dạ giáo dục phân ra một chút lý dạ làm lâm thời giáo sư đồng thời đối hải tử gia trưởng nói rõ ràng cũng không cần bọn hắn về sau thật đi làm lý dạ cái này nhất định phải nói rõ nếu như không đồng ý liền được rồi phương diện này liền giao cho n g ư ơ i dị mù tu dù mạ kỳ hì tổ xị -si、quay đầu nhìn xem u dù mạ kỳ dị mù nói nhất định không thể xuất hiện n h i ễ loạn vâng tu dù mạ kỳ dị mù đáp thuận tiện phân ra một bộ phận đi theo u dù mạ kỳ cai mang đến thu hoạch đồ ăn tu dù mạ kỳ hì tổ xị -si、nhìn bên cạnh thai nói mặc kệ là bắt cá hay là đi săn nhất định phải khoảng thời gian này thu hoạch đầy đủ đồ ăn vô luận cắt đồ đợi sẽ nhiều ít lương thực đều nhất định phải dự trữ đầy đủ mà lại thừa dịp lúc này nhiều thu hoạch loại thịt đến lúc đó cũng không đến nỗi dinh dưỡng không đầy đủ lương thực thống nhất phân phối tìm mấy cái không cách nào làm nặng hàng để bọn hắn ăn bài đồ ăn nấu nướng nhất định phải làm cho qua chi quốc quốc dân nhóm đều ăn no vâng tất cả nị dạ đều đáp tu dù ma kỳ hì tô si nhìn xem lần lượt ra đi làm việc nị dạ liền đưa ánh mắt tiếp tục ném đến qua chi quốc địa lý đồ bên trên đây chỉ là bắt đầu mà thôi một khi mùa đông vượt qua chính là qua chi quốc phát triển thời điểm cùng thời gian này tuyệt đối không thể đủ khiến cái này người coi là qua chi quốc cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn là hẳn là đấu gạo ân thăng gạo thủ tu dù ma kỳ hì tô si hay là biết đến nhưng mà đây cũng là bất đắc dĩ thế mà sau khi chiến tranh kết thúc chính là mùa đông không nói bình thường qua c h i quốc mùa đông liền sẽ chết có người thống chi bây giờ nếu như không lời chuẩn bị xong không chừng qua c h i quốc ở giữa loạn hệ thống có thể hay không hợp già xi măng huyết kế nếu có xi măng hẳn là liền thuận tiện nhiều đến lúc đó phòng ở cũng có thể xây rắn chắc không thể nhưng là có xi măng chế pháp ai muốn ngươi để làm gì bản hệ thống chỉ có thể hối đoái đã ủng có đồ vật cho nên hợp thành đặc thù huyết kế chỉ có thể dựa vào chính ngươi có hợp thành huyết kế hoặc sao không có được rồi hay là không muốn ý nghĩ hão huyền hiện tại hệ thống này tác dụng căn bản không được tốt không được tu dù mạ kỳ hỉ tổ xì cảm thụ được nhiệt độ càng ngày càng thấp và hôm nay sáng sớm hắn đều là bị lệnh tỉnh lại thời tiết lúc r ấ t lạnh giữ ấm biện pháp cũng là phi thường trọng yếu cho nên than cũng là mùa đông nhất định phải dự trữ vật tư một t r o n g nhưng là qua c h i quốc cảnh nội chỉ có mỏ dầu không có mỏ than a than t ổ i chế pháp có hay không có một vạn danh vọng thật gây nhi quý nếu không hồi đói tu dù mạ kỳ hỉ tổ xì hung hăng một cắn giam nói mặc dù hổ cạn n h ỉ dạ bên trong tựa hồ có than nhưng là tựa hồ thân là bình dân lại không có bao nhiêu sử dụng than Chết đói, chết có h một đói, bộ p ậ người lớn. nhận Xem ra i i hiện tại ớ than hay cùng n là vô g quý, mang h h t ư n tiêu phí không mấy cái hỏa thuộc tính lý giả phong thuộc tính lý giả thổ thuộc tính lý giả dựa theo cái này cái phương thức luyện được than ưu d ù mạ ký hỉ tổ xì、si、trực tiếp đem cùng hệ thống hối đoái than tuổi chế pháp vụ n trộm lấy ra đưa cho bên cạnh thượng nhẫn vừa mới nhìn qua phía trên ghi chép vẫn là tương đối thông tục dễ hiểu tin tưởng thí nghiệm mấy lần bọn hắn liền có thể chế được hợp cách than tuổi nhiệm vụ này phi thường trọng yếu vâng thượng nhẫn đáp mặc dù không biết như thế nào luyện ra than nhưng là đã hỉ tổ xì、si、điện hạ đem chế pháp đưa cho bọn hắn như vậy liền nhất định có thể chế tạo ra than bọn hắn tin tưởng lêu vải lương thực cùng vật tư đều dựa vào các đô đi mua cùng t h á n tuổi tin tưởng khoảng thời gian này sản xuất hẳn là liền có thể mà làm phòng ốc xây xong những bình dân này cũng sẽ tới hỗ trợ đến lúc đó sản xuất than tuổi càng nhiều hơn cho nên nói hay là nỉ dạ thuận tiện a chỉ cần trả cờ dạ sung túc liền có thể t ộ u cụ rủ mạ kỳ vừa vặn phù hợp điều kiện này chính là t ộ u cụ rủ mạ kỳ thuộc tính thực tế quá ít đồng thời năng lực khống chế quá kém không cách nào thi triển tinh tế nhẫn thuật như vậy đồ vật chuẩn bị kỹ càng nên làm cái gì bây giờ phải biết mùa đông này thế nhưng là tương đối dài tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn rảnh rỗi chẳng lẽ kiến công nhà máy vàng không nên làm cái gì giữa mùa đông lưu trong nhà sinh con a đồng thời lại cái này lập tức ở giữa cũng có thể để tuổi nhỏ quốc dân nhóm bắt đầu học tập ni dạ giáo dục từng bước một phổ cập ni dạ giáo dục làm mùa đông qua đi chính là qua tri quốc phát triển thời điểm ư ù dù m à kỳ hỉ tổ x ỉ đối qua tri quốc tương lai tràn ngập lòng tin q một chương sáu mươi một thứ một bước nghĩ sống chung hòa bình chương sáu mươi thứ một bước nghĩ sống chung hòa bình cổ nộp hạ hai mươi năm lần thứ nhất tác động đến toàn bộ nhẫn giới nhận giới đại chiến lại xù chỉ cả cùng mỹ dục đồng quy vô tận làm chính thức kết thúc mà lần này chiến tranh càng thảm diệt đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị g a mạ đệ nhị dày cả a đệ nhị sủ chỉ cả không cùng đệ nhị mỹ dục hổ dù kỳ gần chết chung bốn vị a n h chế i n tử toàn bộ nhận giới đắm chìm trong bi thống bên trong không chỉ có là ní dạ tính cả những cái kia bị nhị dạ chiến tranh liên lụy các bình dân đồng dạng lâm vào bi thương bên trong gia viên bị hủy thân nhân vô tội bị sát hại trở thành lưu dân không ngừng lại nhận giới trong lưu lãng đói rét lạnh thành vì bọn họ sợ hãi nhất tác ngộ vì sinh tồn bọn hắn chỉ có thể không ngừng tìm kiếm có thể tiếp nhận bọn hắn địa phương nhưng mà đối với kẻ cầm đầu nhân thôn mà nói bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đồng ý người xa lạ sợ hãi là địch quân g i n điệp trừ phi ngươi là ngây thơ vô tri tiểu hải tử hoặc là có được thiên phú của mình bọn hắn liền sẽ tiếp nhận đồng thời sẽ dùng một bộ thuộc về mình nhà phương thức giáo dục để các ngươi trưởng thành sau vì bọn hắn nhận thôn phát sáng phát nhiệt cùng tuổi già vô dụng người cũng chỉ có thể tiếp tục lang thang tìm kiếm có thể làm cho bọn hắn sinh tồn địa phương cuối cùng chết cóng hoặc là chết đói trên đường qua c h i quốc kết thúc chiến tranh ngày thứ năm tất cả quốc dân đều đã thành thói quen dạng này chế độ công hữu sinh sống sáng sớm ăn sáng xong về sau liền đi theo sở thuộc lý dạ đến mình phụ trách địa phương làm việc một ngày ba bữa bữa bữa có thịt cuộc sống như vậy trong mắt bọn họ quả thực không thể tin được phải biết tại hòa bình thế hệ thời điểm bọn hắn cũng vô pháp ăn đến lên một ngày ba bữa chúng chi là ăn thịt cuộc sống như vậy chỉ có nghĩ ra mới có a mặc dù làm việc cực khổ một chút thời tiết cũng có chút rét lạnh nhưng là cũng không có người lười biếng bọn hắn phi thường chân quý dạng này thời kỳ mà lại mỗi một hộ đến một đoạn thời gian đều có có thể nhận lấy đầy đủ tháng tuổi mặc dù mùi khó n gửi một điểm nhưng là lại hỉ tổ si điện hạ trợ giúp dưới chi châm lò rèn liền sẽ không khó chịu như vậy có lẽ qua chi quốc lại hỉ tổ si điện hạ dẫn đầu dưới sinh hoạt sẽ trở nên càng thêm mỹ hả trong bọn họ tâm tràn đầy chờ mong cùng phụ nữ mang thai cùng hài nhi đều bị hỉ tổ si điện hạ tách ra ở lại t ự a hồ bên kia không có tháng tuổi nhưng lại có đầy đủ quần áo có thể làm cho các nàng vượt qua mùa đông đương nhiên nếu như là người một nhà bọn hắn cũng có thể phân đến một cái thuộc về mình nhà tiểu g i a đồng thời lại sinh bệnh trong lúc đó vô luận là ai cũng có thể đi tìm chữa bệnh nghỉ giả miễn phí trị liệu cuộc sống như vậy quả thực không cách nào tưởng tượng a kỳ thật chiến tranh cũng rất không tệ một thanh niên chặt lấy cây đối đồng bạn nói một ngày ba bữa còn có t h i t ăn mà lại không sợ lạnh lạnh đừng nói mê sảng nhưng mà đồng bạn lại mở ra bạch nhăn nói đây là bởi vì chiến tranh kết thúc nếu như đều là chiến tranh chúng ta không chừng vẫn đợi trên mặt đất động chính là lạc đây hết thể đều là hì tổ s i điện hạ mang một cái khác chính nhấc lên đầu gỗ n g ư ờ i một mặt s ù n g bài nói nghe lý ra đại nhân nói lại hì tổ s i điện hạ dẫn đầu dưới chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt nhưng mà bên cạnh quản sự nhìn thấy có người t r â u đầu g h é thai lập tức đi tới một mặt nghiêm túc nói các ngươi đang làm gì tranh thủ thời gian làm việc phải biết chỉ chúng ta phiến khu vực này là chấm nhất đến lúc đó nhận xử phạt không có có thì ăn các ngươi liền phải khóc h a ha bọn thanh niên đều không có ý tứ cười cười thăm dò qua đầu nói n g dạ đại nhân nói cho chúng ta một chút thôi nói một chút chiến tranh sự tình đúng đấy chính là dù sao chỉ cần đốn tuổi liền có thể n g ư ờ i đem chúng ta đang nghe cái gì n g dạ đại nhân quản sự lập tức sụ mặt nói gọi ta quản sự hoặc là tạ cả cải quản sự nhìn thấy n g dạ đại nhân sụ mặt bọn hắn cũng không tức giận bởi vì đã sớm quen thuộc dứt bỏ mặt khác không nói kỳ thật n g dạ cùng bọn hắn cũng không có gì khác nhau phải biết lần trước bọn hắn làm rất tốt tạ cả quản sự còn đưa cho bọn họ một chén lớn thì đâu tia thật dày nước thịt bây giờ suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng muốn nghe hỉ tổ s、si、ì điện hạ cố sự à nhìn thấy bọn hắn đều không sợ mình ưu dù mạ kỳ tạ cạ cả cài cả cười cười bất đắc di nói ăn cơm chờ ăn cơm lại nói các ngươi hiện tại làm rất tốt bằng không bị ưu dù mạ kỳ nhân bọn hắn tiểu đội vượt qua đến lúc đó ta khẳng định quất các ngươi vâng nghe tới quất bọn hắn tất cả mọi người không sợ vẫn như c ũ vui tươi hớn hở đáp câu nói này đều nghe nhiều lần nhưng là vẫn không có động thù thật cũng liền đối cái mông đạp mấy cước mà thôi vụ vô, vô cho đùi vẫn như c ũ chẳng có chuyện gì u dù mạ kỳ tạ cạ cài nhìn xem đoàn người đều lại nghiêm túc làm việc. l ầ m b ầ m nói cảm giác này coi như không tệ à phải biết từ khi trở thành n h ĩ dạ về sau những người này nhìn thấy chính mình cũng sẽ cung cung kính kính hô một tiếng n h ĩ dạ đ ạ i nhân tốt sau đó liền sợ hãi rời đi có lẽ ngay từ đầu cảm thấy rất mới mẻ nhưng là dần dần đã cảm thấy không thích hợp chậm rãi trước kia bằng hữu liền chỉ còn lại giống như chính mình n h ĩ dạ ngay từ đầu nghe tới hỉ tổ si điện hạ để cho mình hợp lý một cái tiểu thái giáng công mình nội tâm có chút sợ hãi cũng có chút hưng phấn bởi vì hắn căn bản không có mang qua bình dân làm việc sợ hãi không xong hỉ tổ si điện hạ nhiệm vụ về phần hưng p ấ n đó chính là hỉ tổ xi điện hạ thế mà nhớ phải tự mình lập tức cao hứng đón lấy nhiệm vụ xù mặt dẫn đầu bình dân làm việc nhưng là một đoạn thời gian ở chung xuống tới loại cảm giác này tốt hoài n ế u m a u dù ma kỳ tạ cạ c à i lẩm bẩm nói những người này cũng sẽ không sợ hắn thậm chí còn có thể nói đùa hắn hiện tại hắn biết vì cái gì lúc ấy lại biến thành dạng này đó chính là bình dân cùng nhị dạ thời gian trung đụng thực tế quá ít cho nên bọn hắn sợ hãi sợ hãi đột nhiên chết lại nhị dạ trong tay hòa bình thật tốt ta phía dưới tình huống như thế nào u dù ma kỳ hỉ tổ xi đối bên người nhị ra hỏi có chưa từng xuất hiện chuyện tình không vui phải biết đây chỉ là bước đầu tiên để bình dân cùng nhị dạ ở chung lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau bởi vì làm khoa học kỹ thuật phát triển người bình thường lực lượng sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó nhị dạ tác dụng liền sẽ càng ngày càng yếu cho nên nhị dạ nếu như không làm ra cải biến trong tương lai khả năng liền sẽ biến mất vừa vặn thừa dịp mình hy vọng đủ lớn thời điểm hiện tại liền để bọn hắn ở c h u n g hòa thuận đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy kỳ quái mà lại ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ sĩ không muốn đi đơn thuần khoa học kỹ thuật con đường hắn nghĩ muốn đi ra một đầu thuộc về nhận giới con đường một đầu nhị dạ cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp con đường tựa như khoa học gọi đồng dạng nhưng là hiện tại còn không phải lúc bởi vì n h ĩ dạ có ít bất lợi cho quà c h i quốc phát triển ngay từ đầu các bình dân sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng là một đoạn thời gian ở trung xuống tới đều có thể sống trung hòa bình bên cạnh mạo s ư n g làm thư ký nam lý dạ một mặt cung kính nói nội tâm không chỉ có tràn ngập c ả n h á i nghĩ không ra hỉ tổ s i điện hạ lại có thể để bình dân cùng n h ĩ dạ sống trung hòa bình phải biết cái này lại nhận giới quả thực không cách nào tưởng tượng à. n h ĩ dạ cao cao tại thượng nắm giữ lấy bình dân sinh tử cùng các bình dân e ngại lý dạ sợ hãi mình vô duyên vô cớ mất mạng bây giờ bởi vì cộng đồng làm việc nguyên nhân nghĩ dã lại có thể cùng các bình dân sống trung hòa bình đây quả thực không thể tin được có lẽ thuộc về bình dân cùng nghĩ d ã sống trung hòa bình thời đại sẽ lại hì tổ xì điện hạ thủ bên trong xuất hiện u dù m ạ kỳ sầy sùng bái nhìn lên trước mặt cái này bảy tuổi nam hải có lẽ hì tổ xì điện hạ sẽ trở thành n h ẫ n giới người vĩ đại chính như trong truyền thuyết khai sáng n h ẫ n tông lục đạo tiên nhân đồng dạng vì n h ẫ n giới mang đến không giống hòa bình chân chính hòa bình q một chương sáu mươi hai giả sử nghe một chút liền được rồi chương sáu mươi mốt giả sử nghe một chút liền được rồi đối với u dù ma kỳ sầy u dù ma kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu đã sớm đoán được có thể như vậy bởi vì chính mình bây giờ ưu thế qua nhẫn đều rất nghe lời cho nên hiện tại chính là trình hợp qua c h i quốc giai cấp mâu thuẫn nhất thời điểm tốt bởi vì u dù mạ kỷ cai dẫn đầu người đánh bắt cá cùng đi săn cho nên bên người thư ký lâm thời thay người ngay từ đầu còn dự định thay cái nữ thư ký thấy cảnh đẹp ý vui thanh âm còn ngọt nhưng là nữ thượng nhận thực tế quá ít cơ bản đều phân khu dẫn đầu nữ các bình dân mà lại u dù mạ k ỳ hì tổ x i nhìn xem bên cạnh một mặt hiếu k ỳ nhìn tới nhìn lui cờ tị nạ hắn còn mang theo cái tiểu la lì đâu ngay từ đầu nghe tới cờ tị nạ nhận người tỷ u dù mạ kỳ hì tô si là hiếu kỳ bởi vì đến cùng là ai sẽ bị huyết hồng q u ả ớt làng xoáy nước tiểu ma đầu xem như t ỷ t ỷ nhưng khi thấy là nạ gà tổ mẹ h ắ n a u dù mạ kỳ hì tô si lập tức kinh ngạc đến người â y n g Đây chính là tương là l a i khai sáng nhận giới thứ nhất đen sáp hội người nhận thứ nhất A. sáng sáp đen mặc dù chỉ là cái khôi lỗi nhưng là người ta cũng là ngốc không ngắt hàng người ta thế nhưng là giết nhận giới đặc cấp giáo sư dị dẻ dạ a nhất là nhìn thấy u dù mạ kỳ cụ hồ chịa còn mang thai、u、dù mạ kỳ hì tô si lập tức nghĩ đến t h a n tuổi đối phụ nữ mang thai gặp nguy hiểm m a u nhường phụ nữ mang thai phân đến một khối nhiều chuẩn bị điểm quần áo để các nàng không đến mức rét lạnh bằng không đến lúc đó qua c h i quốc thiên tài khó sinh như vậy ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ khóc cũng không biết đi cái kia khóc đây chính là qua c h i quốc tương lai a đến lúc đó đem ít xanh tiểu đội đều tề thiệu không biết sẽ như thế nào ngẫm lại đều kích động a có cái gì thiếu khuyết sao ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ suy nghĩ một chút nói dù sao nhân số nhiều lắm hắn căn bản nhìn không đến cho nên trên cơ bản đều là tất cả người phụ trách mỗi đêm cùng mình thượng cấp trước báo lên ngày thứ hai từ thư ký nói cho hắn công bộ truyền đến tin tức nói phía dưới rất nhiều tiểu đội còn không có lĩnh được khí giới u du m a k i s x â y mở ra trên tay bản ghi nhớ nói hy vọng hì tổ xì điện hạ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hắn tự a hồ gánh không được nhìn đến đây u du m a k i s x â y liền trở nên đau đầu cái này công bộ bộ trưởng đều đến hắn nơi này ồn ả o thời gian rất lâu ban đêm đi ngủ đều đến ồn ả o để hắn gần nhất đều ngủ không ngon a nhưng là hắn cũng làm không ra những này khí giới a u du m a k i s x â y vụn trộm liếc qua u du m a k i s -si, hì tổ xì phát phát hiện mình biện điện hạ cũng là một mặt đau đầu khí giới nhưng mà đối mặt cái này u du mạ kỳ hì tổ xì cũng là không thể kiên nhẫn a bởi vì cần chắc cây bắt cá cho nên đối với người bình thường hoặc là nghĩ ra đến nói công cụ đều là phi thường trọng yếu nhưng là hiện tại luyện sắt đã tới không kịp chớ nói chi là qua c h i quốc căn bản không có quạng sắt ta cuối cùng c h ỉ có thể hối đ o á i cái xa c h i quốc vết máu từ lộn khoan h ã y nói ba trăm vạn danh vọng a tạc quý so với trái ác quỷ còn đắt hơn a hỏi hệ thống nguyên nhân người ta còn nói cái gì trái ác quỷ là thế giới văn tỷ hệ sở chủ lưu lực lượng huyết kế giới hạn đối với nhận giới đến nói giới hạn quá lớn muốn hợp thành qua phiên phước mà lại chỉ có thông qua huyết mạch lưu truyền đồng thời thức tỉnh còn có điều kiện cho nên muốn thu hoạch được phi thường khó khăn đồng thời dù sao ngươi đều đổi không được trái ác quỷ hỏi nhiều như vậy làm gì u du mạ kỳ h i t ổ s i nháy mắt mở mở tờ thật là người bán thị trường a hắn có thể nói cái gì chứ ha ha bên ngoài còn có thể nói cái gì chỗ lấy cuối cùng vẫn là hồi đoái lợi dụng từ đội bụi vàng đ ú a chi thuật từ đội bụi vàng c ư a chi thuật một thanh một thanh dùng trạ cờ dạ lấy ra nhưng là coi như mình trạ cờ dạ khổng lồ cũng vô pháp làm ra mười mấy vạn mấy chục vạn thanh a gần nhất mẹ thật đều đau có chút hư a để ta nghỉ ngơi một chút u j u ma kỳ hi tổ si bất đắc gì nói ta vẫn còn con nít ta luôn như vậy mệt nhọc đối với hắn còn tuổi nhỏ thân thể phát dục không tốt đến lúc đó t r ư ở n g không cao làm sao bây giờ nghe tới hi tổ si điện hạ u j u ma kỳ sầy lập tức im lặng kém chút quên mặc kệ hi tổ si điện hạ cường đại c ỡ nào hắn hay là cái bảy tuổi tiểu hài t ử a vâng ta sẽ nói với bọn hắn một tiếng u j u ma kỳ sầy nói vô luận như thế nào hi tổ si điện hạ thân thể hay là rất trọng yếu hắn nhưng là qua tri quốc tương lai nghe tới u j u ma kỳ sầy u j u ma kỳ hi tổ si gây ra một lúc còn làm t h ta được rồi chờ tuần tra xong ta liền trở về rời gạch ưu dù m ọ kỳ hỉ tổ sĩ bất đắc d i nói dù sao vô luận như thế nào công cụ vẫn là phải chuẩn bị đầy đủ bằng không đến tiếp sau làm việc không cách nào tiến hành l i ê n gặp hơn nữa còn đừng nói cái này bụi vàng thật đúng là dùng tốt không chỉ có thể đạo trạ cơ dạ hơn nữa còn có thể tùy ý biến thành các loại hình thái tiến hành công kích cùng phòng ngự dùng để làm dịu so sắt thép còn tốt cái gọi là phòng ngự mạnh nhất quả nhiên không phải chỉ là hư danh c h ắ c không được gạ dạ không nhận tra hắn chào đón đoán chừng cũng là bởi vì không có kế thừa tự đ ộ n không cách nào cho s a nhận thôn mang đến í c h lợi mà phía sau gà ạ dạ vì cái gì tìm có được từ đ ộ n người làm con nuôi đoan chừng chính là s a nhận thôn không có tiền dù sao hậu kỳ nhận r ơ i hướng tới hòa bình lý dạ tác dụng càng ngày càng ít s a nhận thôn còn không có gì đặc sản cho nên không có thu nhập dự định bán b ụ i vàng kiếm tiền bằng không làng không có tiền căn bản phát triển không n ổ i á cổ nộ thạ bên kia đến lý dạ hy vọng hỉ tổ xì điện đi xuống một chuyến ưu dù mạ kỳ xấy lật lên bản ghi nhớ nói nói là mi tô đại nhân nghĩ ngươi đối với cái này qua tri quốc trên giới đều là khinh thường mọi người đều biết cổ nộ hạ muốn làm gì cho nên đều đề nghị hỉ tổ Sĩ điện hạ không cần để ý nhưng mà cổ nộ hạ còn là muốn đi một chuyến nhưng có phải là hiện tại hiện tại không cần để ý bọn hắn u dù mạ kỳ hỉ tổ Sĩ nói đồng thời đừng để bọn hắn tiến vào qua chi quốc cảnh nội liền nói qua chi quốc hiện tại một vùng phế tích căn bản chiêu đãi không d ậ y nổi bọn hắn nếu như phát hiện có thôn khác gián điệp liền đánh ngắt x ỉ u liền đủ rồi không cần giết người dù sao nơi này cũng không có cái gì bí mật nhìn thấy liền thấy đến lúc đó tập hợp quần chúng lực lượng để tất cả gián điệp không chỗ che thân phải biết ánh sáng mặt trời quần chúng u y lực vượt qua ngươi tưởng tượng vâng đối với ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ quyết định này ủ dù mạ kỳ sẽ là hài lòng mợ mợ t ờ trước kia làm sao không gặp nhiệt tình như vậy hiện tại nhiệt tình như vậy khẳng định có âm mưu phải biết c ô nổ hạ rất đen kỳ thật sớm đã có đoán trước thanh danh của mình sẽ chuyển đi nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy đoán chừng chính là hổ dù kỳ gần t r i t chính là nói cho cổ nổ hạ chỉ là không biết cái này không có lông mày ra hỏa k h n g xạ dù tô bị phải bồi thường muốn hay không đạt được về phần cùng sủ chỉ c ạ đồng quy chuyển tới thân là ảnh ý nghĩa lời gì ưu dù mạ kỳ hì t ổ x ỉ không nhìn thẳng đoán chừng lại là cái t i ê n định h ó t chuyển tới tựa như qua mấy năm khẳng định sẽ chuyển cái gì đệ tam chính là mạnh nhất đệ nhất ảnh cái gì đây đều là vì chính quyền a cùng hộ dù kỳ gần chết đoán chừng chính là thân hắn một phái chuyển tới muốn tuyên dương tuyên dương mỹ dục cũng không có thất trách dùng cái này đến để cuộc sống của bọn hắn tốt qua một điểm dù sao lần này hộ dù kỳ gần chết may mà dù kỳ nhất tộc đều lại bán ra sản lấy tiền húng chi là phía dưới ni ra về phần xử trị c ạ vì sao lại cùng người ta liều mạng U、dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ suy đoán ngay từ đầu người ta không chỉ là muốn ép một chút cảnh thì thôi đợi đến hộ dù kỳ gần chết xuất hiện liền trượt nhưng là người ta hộ dù kỳ gần chết làm sao chịu tân tân khổ khổ bơi lội tới nt mơ thế mà không đánh cái này cái này đây không phải gạt người sao cho nên hộ dù kỳ gần chết đ i ê n vừa đánh vừa mắng người ta đổ con r ù a không giữ chữ tín lập tức đều thoải mái phải biết hắn hiện tại toàn thân băng v ả i là nguyên nhân gì còn không phải lúc ấy cùng hộ dù kỳ gần chết đánh nhau bị người ta làm heo nướng cho nướng sao hay là hôn khỏi nướng cảm giác kia thật đau a cho nên không phát hiện lừa ngươi dùng cái này làm sao rồi muốn biết mình đều bị người ta đốt thành m ộ ư ơ i cấp tàn tật h ủ y d u n g ngay cả tìm vợ cũng phiền phức cái này cùng gạt người so với lựa gạt ngươi một lần ngươi làm sao liền mắng người thân là ảnh thật sự là không có có lễ phép sau đó không cũng mắng lên cuối cùng thu mới hận cũ trong nháy mắt này lập tức bộc phát cuối cùng hai cái đánh ra hỏa khí người liền cùng về nghĩ đến là bởi vì lúc ấy c h ẳ n g cảnh không hề tốt đẹp gì quá ném ảnh mặt cho nên mới cần người phía dưới tiến hành mỹ hóa dùng cái này đến giữ gìn ảnh tốt nghiêm không thấy được ngay cả làng đã nói làng sương mù nói rất đúng sao ưu dù mạ kỳ hì c h n tổ si đi như lại các nơi tuần tra lấy từng cái làm việc địa điểm tất cả công nhân cùng các nị g gia nhìn thấy hì tổ si điện hạ đều cùng kính thả tay xuống bắt đầu làm việc làm đối hắn hành lễ để ưu dù mạ kỳ hì tổ si người xuyên việt này nội tâm đạt được sung túc cảm giác thỏa mãn phải biết kiếp trước hắn chỉ là một cái chạch nam mà thôi đâu chịu nổi người ta sùng bái chật chật cảm giác này thật sự sảng khoái a u dù m à kỳ hỉ tổ x ỉ mang trên mặt mỉm cười không ngừng g ậ t đầu một bộ các đồng chí vất vả các đồng chí tốt đi đến bên cạnh của bọn hắn thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn làm việc thế nào có hay không ăn no ban đêm có hay không cảm lạnh một bộ qua c h i quốc tương lai cần muốn các ngươi cũng không thể bị thương t ổ n a nếu không phải tuổi con nhỏ hắn đều muốn đi lên cùng bọn hắn n ắ m tay dù sau một đợt xuống dưới qua tri quốc, quốc dân mặc kệ là bình dân hay là nỉ dạ đều một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ phải vì qua chi quốc phát sáng phát nhiệt vì qua chi quốc kính dân tự thân kích động biểu lộ thấy cảnh này u dù mạ kỳ hì tổ si l i ề n hài lòng nhẹ gật đầu không tệ không tệ tiếp tục như vậy qua chi quốc đại sự có hy vọng à. quốc dân nhóm chỉ có yêu quý quốc gia của mình như vậy quốc gia mới có thể càng thêm cường đại nhưng là không biết vì cái gì u dù mạ kỳ hì tổ si nội tâm chính là cảm thấy thiếu thiếu chút gì nhưng mà t r u n g quanh qua chi quốc quốc dân đều một bộ tràn đầy phấn khởi cố gắng làm việc dáng vẻ cũng không có người trộm gian dùng mạnh lưới bởi vì xẻn dù tại chiến tranh kết thúc ngày thứ hai liền rời đi ưu dù mạ kỳ hì tổ x ỉ không biết sẻn d ù nhất tộc lại nhận cái gì xử phạt nhưng là nếu như bọn hắn không rời đi c ổ nố hạ kết quả của bọn hắn đã sớm chú định phải biết sáng tạo nhận thôn hai đại gia tộc cái danh hiệu này thực tế là quá lớn nhất là sẻn d ù nhất tộc còn xuất hiện hai đ ờ i ảnh liền coi như bọn họ đối làng không có dị tâm nhưng là vì trong làng hài hòa phát triển s ạ dù tổ b ì hay là sẽ độc thủ coi như s ạ dù tổ b ì không độc thủ đàn dô cũng sẽ tự cho là đúng độc thủ phải biết tương lai ư tri hạ cùng hì ư gà nhất tộc hạ chẳng cũng giống như vậy chẳng lẽ ư tri hạ liền có dị tâm sao người ta mặt thối là trời sinh phải biết năm đó mạ đạ dạ lúc còn trẻ cũng bởi vì mặt tối h đỡ nhỏ hài tử dậy đều để tiểu hài tử nhìn thấy mặt của hắn cảm thấy sợ hãi a cho nên cái này tiên sinh không có cách nào nhưng lại vừa vặn cho làng lấy cớ mặt vì cái gì tối h đây là không khắp thôn bất mãn thôn t r ư ở n g a đây là muốn tạo phản có gì tâm a húng c h ỉ coi như người ta không tạo phản đoán chừng đều sẽ buộc người ta tạo phản bởi vì không ổn định nhân tố quá lớn cùng h ỉ ủ gà nhất tộc đâu người ta thôn trưởng góp qua lại h ỉ ủ gà chỗ ở đại tiểu thư tương lai thôn trưởng phu nhân bị người bắt thế mà cho rằng là hì ủ gà sai bọn hắn hì ủ gà đã làm gì không hãy cùng đại tiểu thư chúc mừng sinh nhật sao làm sao liền sai rồi ai đoán chừng cũng là khi đó hì ủ gà nhận rõ sự thật tranh thủ thời gian nhận sợ đẩy gia tộc trưởng đệ đệ dạng này mới khiến cho thôn trưởng không có cơ hội độc thủ bằng không cha cha không tuân mệnh lệnh nghị dạ muốn tới làm gì kết quả cuối cùng mãi cho đến người ta lên làm thái tử phi về sau mới dám phát triển mạnh gia tộc cho nên nói c ô n g ộ hạ tâm không rất rộng lớn a luôn sợ hãi người khác đoạt quyền xa cụt họ là như thế này xẻng d là như thế này ưu trị hạ là như thế này chỉ cần không phải hổ c ả một mạch hay là không cần loạn làm náo động không chừng vô duyên vô cớ liền treo đương nhiên những sự tình này bây giờ đều còn chưa có xảy ra cùng bởi vì sẻn du nhất tộc rời đi tộc cụ dù mạ kỳ thổ thuộc tính n ỉ dạ nháy mắt thiếu một nửa à. phải biết qua c h i quốc thổ thuộc tính n ỉ dạ cũng liền mười mấy cái mà thôi điều này đại biểu lấy công trình nháy mắt bị kéo c h ầ m một nửa quả nhiên u dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc di thở dài n ỉ dạ vẫn là phải tính đa dạng mới được dạng này có thể làm sự tình cũng nhiều hì tổ si ca ca đang suy nghĩ gì c ơ tín ạ nhìn thấy u dù mạ kỳ hi tổ xi một mặt dáng vẻ khổ não liền tò mò hỏi u dù mạ kỳ hi tổ xi vớt vớt đầu của nàng m ỉ m cười nói không có gì nhìn lên trước mặt đáng yêu tiểu l a lụy ưu dù mạ kỳ hi tổ xi đoán chừng mỹ nạ tổ là không có cơ hội bởi vì c ơ tín ạ về sau đều sẽ đợi lại qua c h i quốc hạnh phúc sinh hoạt cũng không có cơ hội để ý tới cổ n ổ hạ cầu thí hoạt động c ơ tín ạ cảm thụ được u dù mạ kỳ hi tổ xi vớt ve đầu của mình đỏ mặt phát ra thoải mái biểu lộ u dù mạ kỳ cơ cười nhìn xem cờ tí nạ mái tóc màu đỏ kia đỏ lên màu đỏ khuôn mặt hắn t giai cấp công nhân màu đỏ quảng cáo a trách không được luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì làm việc thời điểm không có khẩu hiệu sao được như cái gì lao động q u a n minh sáng tạo vĩ đại phát dương nhân viên gương mẫu tranh làm tiên phong lại nhận giới tuyên dương màu đỏ chủ nghĩa làm sao có thể thiếu khuyết những này đặc sắc đâu quả nhiên vẫn làm anh mới có thể kích phát suy tư của người a bằng không nhìn xem người khác tóc đỏ làm sao liền nhớ không nổi đâu ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vớt ư vớt ư c ờ tin a màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là đáng yêu a quyết định đến lúc đó tìm một chút màu đỏ vải viết lên sau đó mỗi cái địa phương đều treo một điểm dạng này không ngừng có thể để bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi còn có thể giảm bớt mụ chữ phải biết nhẫn giới bên trong đại bộ phận bình dân đều làm m chữ a đến lúc đó một ngày mấy chữ mấy chữ nhớ nhìn lâu chẳng phải hiểu rồi sao như cái gì nhiều sinh con nhiều loại cây gian khổ phấn đấu dũng cảm sáng tạo cái mới đều viết lên tuyên dương màu đỏ tinh thần làm ộ t mặt một phương diện khác chính là để bọn hắn biết chữ đến lúc đó lại mở một cái lớp học ban đêm để người thanh niên trung n i ê n nhân đều đi học phải biết văn hóa giáo dục cũng là thực hiện hòa bình một bộ phận a còn có thể làm làm tinh thần văn minh kiến thiết cỡ sao mà không làm đâu muốn đem bọn hắn chịu khổ nhọc cùng chủ nghĩa yêu nước tinh thần bồi dưỡng mới được chỉ là hiện tại vải vóc từ đâu tới đây phải biết đại bộ phận vải vóc đều cầm đi tránh rét cùng cắt đô vẫn chưa về mà lại đoàn trường kho l u a lương thực cũng không nhiều hai ngày này nếu như không có xảy ra ngoài ý mớn hẳn là liền sẽ trở về đi u du mạ kỳ hì tổ xỉ sờ sờ cái c ầ m nói đến lúc đó lại để cho cắt đô lại đi một chuyến bằng không đến lúc đó trưởng thành trung niên mập mạp hèn m ọ n địa trung hải đại thúc làm sao bây giờ thừa dịp còn trẻ phải nhanh rèn luyện a như vậy về sau bạn già đi nhảy quảng trường múa cấm tay của nàng cùng một c h ỗ nhảy mới là ngươi vâng nhìn thấy hì ớ kỹ. u tổ si điện hạ một bộ vẻ mặt nghiêm túc ưu dù mạ kỳ sầy liền biết chuyện này khẳng định rất nghiêm trọng mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng là từ chiến tranh bắt đầu liền chứng minh hì tổ si quyết định của điện hạ là chính xác ngay tại u dù mạ kỳ hì tổ xì vẫn tại thăm hỏi lấy ngay tại lao động lấy l ì giả cùng các bình dân tộc lao nhóm tìm tới một mặt giận dữ biểu lộ thấy u dù mạ kỳ hì tổ xì lao không được tự nhiên cái này là chuyện gì xảy ra ai đắc tội bọn hắn rồi đại trưởng lão u dù mạ kỳ hì tổ xì cẩn thận hỏi nhỏ hì tổ xì à đại trưởng lao ngự trọng tâm trường nói có hay không một chút chúng ta những lao gia hỏa này có thể làm sự tình bằng không chúng ta u dù mạ kỳ hì tổ xì một mặt nghi hoặc nhìn bọn hắn nhàn rỗi chẳng lẽ không tốt sao phải biết tộc lao nhóm n i ê n kỷ đều đã không thế nào trẻ tuổi tại chiến tranh thời điểm là bị bất đắc dĩ cùng bây giờ không phải liền là bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm sao phải biết những này thế nhưng là bây giờ qua tri quốc chấn điếm chi bảo a đến lúc đó p h ủ cập nghị r a giáo dục lời nói cũng phải cần bọn hắn xem ra là có chút nhàm chán lớn tuổi dự định thực hiện nhân sinh của mình giá trị a lại cuối cùng vì qua tri quốc phát huy phát huy nhiệt lượng thừa ư d ù m à k ỳ h ỉ tổ s ỉ cau mày suy nghĩ một chút nếu để cho tộc suất ngày leo đ è o theo người bình thường đi chặt cây hoặc là bắt cá vậy nhưng không hề tốt đẹp gì đến lúc đó bọn hắn là làm giám sát hay là quân sự phải biết bọn hắn bối phận là ở chỗ này cùng người bình thường cùng một chỗ sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy không được tự nhiên đột nhiên u d u mạ kỳ hì tô si tự hầu nghĩ đến cái gì phải biết những n à y tộc lạo am hiểu nhất chính là cái gì đây chính là bảo bối a nghiên cứu cả một đời phong ấn thuật bọn hắn so với ai cũng càng hiểu hơn phong ấn thuật nếu như vừa vặn có chuyện cần muốn các ngươi u d u mạ kỳ hì tô si trực tiếp thông linh ra một phần quần chủ đương nhiên mặt ngoài nhìn là thông linh ra nhưng là kỳ thật chỉ là từ hệ thống không gian móc ra mà thôi đưa cho đại trưởng lão nói có thể hay không đem cái này siêu khinh trọng nham chi thuật khắc họa thành phong ấn thuật q u ầ chủ nhận thuật cùng khoa học đem kết hợp có lẽ chính là từ một bước này bắt đầu q u y một chương 64, khoa học cùng nhận thuật đem kết hợp chương 63, khoa học cùng nhận thuật đem kết hợp bộ r ù tổ truyền liền xuất hiện qua khoa học nhận là từ p h ẻ n xủ k ẻ dung hợp khoa học lực lượng đem các loại nhận thuật đều thông qua khoa học trang bị trong đó liền ngay cả không sẽ sử dụng trạ cờ giả người đều có thể sử dụng cái này n h ấ n cụ cho nên cái đồ chơi này là có nội trí nguồn năng lượng bằng không người bình thường làm sao sử dụng đâu từ trình độ nào đó đến xem cái này khoa học nhận cũng kéo thấp nhị g cùng bình dân ở giữa giai cấp nhưng là nhưng lại không biết bọn hắn là như thế nào bổ sung trạ cớ dạ chẳng lẽ là từ trong không khí hấp thu nếu là như vậy như vậy nị dạ địa vị liền thật tràn ngập nguy hiểm tiếp tục nị dạ liền có thể sẽ hoàn toàn biến mất đoán chừng cũng là cái này nguyên nhân lần trước phái nị dạ mới có thể đều chống lại khoa học nhận nếu không phải đột nhiên sụt sủ kỳ nhất tộc s u n g ra phát hiện bọn hắn năng lực cũng cùng loại khoa học nhận đoán chừng nạ rủ tổ đều không nghĩ phát triển khoa học nhận bởi vì l a n g thu nhập thấy ấy a người người đều nắm giữ lực lượng còn có ai sẽ đến phát nhiệm vụ cho nên nói người ngoài hành tinh xâm lấn mới là thực hiện hòa bình điều kiện tất yêu a nhưng là những này khoa học nhận vẫn như cũng là lợi dụng tại chiến tranh cũng không có đem các nị dạ từ cỗ máy giết người bên trong giải phóng đến sản xuất bên trong mà là đào thải nị dạ làm cho tất cả mọi người đều có thể biến thành một loại mới công cụ sát nhân nhưng mà con đường này cũng không phải là hữu dù m à kỳ hi tổ si môn đi phải biết nạ dù tổ cái gọi là chỉ cần người người đều kính dân ra một điểm yêu bên trong cũng không có bao quát phổ thông mách tính chỉ là ước thúc nị dạ để bọn hắn không đến mức bởi vì chiến tranh tổn thương đến b ì n h dân nhưng là đằng sau nị dạ vẫn như cũ nên làm gì liền làm gì chỉ là nhìn xem r i ê n phần mình thôn trưởng trên mặt mũi cho ù nên h nói đem dân dụng nhẫn thuật cùng quân dụng nhẫn thuật tách rời là một loại tất nhiên xu thế đồng thời một lần nữa xác định nghĩ dạ vị trí trọng yếu để nghĩ dạ không đến mức bị khoa học sinh ra cùng đào thải nhưng mà cái này liền cần khoa học cùng trạ cơ dạ lẫn nhau kết hợp đem cái này siêu khinh trọng nham chi thuật khắc ấn thành phong ấn quần c h ú n u d u m a kỳ hỉ tổ xị suy tư một chút nói để nó chỉ cần đưa vào trả cờ dạ liền có thể thi triển đi ra như vậy tính hạn chế liền biến rộng cho phép nhiều đến lúc đó ngay cả m ặ t khác thuộc tính n g ỉ dạ cũng có thể sử dụng chỉ là chỉ là muốn đem trả cờ dạ chuyển hóa thành thổ thuộc tính trả cờ dạ cũng không có đơn giản như vậy nếu như thành công đến lúc đó phần này siêu khinh trọng nham chi thuật liền có thể trở thành phi hành khí động cơ chỉ cần khắc họa ở phi cơ mô hình bên trên vậy liền chân chính một khung máy bay thậm chí lại tăng thêm một cái hạn chế đưa vào bao nhiêu trả cờ dạ liền có thể dâng lên cao bao nhiêu thang máy cũng song song rồi cho nên nói trà cờ d ạ loại này sạch sẽ nguồn năng lượng phát triển tiền cảnh bao rộng a ưu dù mạ ký hì tổ xỉ cũng không biết vì cái gì hậu kỳ nhận giới đều không có người đem trà cờ dạ làm là một loại nguồn năng lượng cũng vẫn như cũ đi sử dụng than đá dầu điện các cái khác nguồn năng lượng thậm chí có người còn định đem truyền thống nhị dạ biến thành lịch sử cái này thật sự là quá lãng phí a như vậy tộc lao nhóm c h â u đầu ghé thai thương lượng một chút cái này bọn hắn còn chưa có thử qua không biết có thể thành công hay không dù sao đây không phải một cái phong ấn thuật mà là một cái hoàn thành nhân thuật muốn đem nó khắc ấn lại trên quần c h ú còn có thể không nhìn trà cờ dạ t h u tính đồng thời lặp lại lợi dụng nhận giới căn bản không có người khô quá a không có việc gì từng bước một tới u d u m a kỳ hì tô xì nói cái này có lẽ có thể cải biến qua tri quốc tương lai thậm chí nhận giới tương lai nếu như tất cả nhân thuật đều có thể giống như ma pháp như thế khắc họa lại trên quần c h ú n h ậ n giới tương lai phát triển tiền cảnh không chừng thật sự có thể tham dọn vũ trụ tinh không hoàn thành tinh cầu di dân cũng không đến mức giống bây giờ chỉ có cường giả mới có thể ngao du vũ trụ u d u m a kỳ hì tô xì cho là nên có thể dù sao tương lai một gọi là bị n h dạ chậm trễ vũ khí nhà khoa học phèn suke liền đem nhận thuật khắc họa tới cổ tay lớn nhỏ nhận bên trong khai phát ra khoa học nhận loại vật này cho nên chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi nhưng là một khi đánh hạ cửa h ả i khó khăn này đến lúc đó đối với mặt khác nhận thuật khắc họa liền sẽ càng đơn giản nhận giới khẳng định sẽ dẫn tới một lần bay lên hiện tại nếu không phải than tuổi nhiệt độ hạn chế ưu dù mạ kỳ hỉ tổ si đều muốn chế tác một chút xi măng thừa dịp mùa đông đoàn người lúc không có chuyện gì làm trước tiên đem một nhóm chính thức ở lại nhà dân dựng lên đến lúc đó liền không dùng như vậy phiên p h ư c nhưng là than tuổi nhiệt độ căn bản đốt không được pha lê cùng xi măng đây hết thể chỉ có thể thả một chút cùng nếu như làm hòa thuộc tính trả cờ dạ có thể phong ấn đến quyển t r ụ p bên trong đồng thời còn có thể khống chế nhiệt độ cái gì than tủi cái gì liền sẽ bị đào thải cho nên nhẫn thuật thu nhỏ hóa tiếp tục lợi dụng hóa đối với tương lai là từ quan trọng lớn về phần bây giờ hay là thành thành thật thật đi c u ố c công nghiệp con đường khi tất cả thuộc tính nhẫn thuật đều có thể khắc họa như vậy qua c h i quốc liền sẽ dẫn tới nhận giới tương lai u dù m o kỳ h ỉ t ổ xì một mặt nghiêm túc nói bánh nướng vẫn là phải hoa bằng không người ta làm sao lại có kích tình làm được đâu mà lại vạn nhất thành công đâu như thế nhìn thấy nhỏ hì tổ xì một mặt nhìn quen mắt tộc lao nhóm cũng bắt đầu nghiêm túc nếu quả thật là như vậy bọn hắn những n à y khoáng đạt người thời đại mới khẳng định có thể lại nhận giới bên trong lưu truyền đến lúc đó chúng ta sẽ nghiêm túc tìm kiếm phương pháp nhìn thấy tộc lao nhóm đều một bên nghiêm túc thương thảo vừa đi ưu dù mạ kỳ hì tổ xì hài lòng nhẹ gật đầu dù sao tương lai đoán chừng tộc lao nhóm đều không có chiến tranh cơ hội chỉ cần đợi hậu phương hình thành c h ấ n nhiếp là được không bằng thừa dịp lúc này đem bọn hắn chuyển biến thành nghiên cứu phát minh trên d i a không chừng có kinh hỉ đâu đến lúc đó bọn hắn chính là tiến sĩ cha cha nhìn xem đều cảm thấy quen thuộc a hitoshi điện hạ vừa rồi công bộ cùng lương thực bộ bộ trưởng đều đến tìm n g à i u d u ma kỳ xây một mặt nhức đầu nói thiếu khuyết lương thực cùng khí giới u d u ma kỳ nguyên bản chầm tư mặt lập tức s ụ xuống thật sự là một khắc đều nhàn không xuống a khí giới còn dễ nói mình chỉ cần đi thi triển nhận thuật liền có thể nhưng là lương thực phải biết hiện tại đi vào đông lạnh u d u ma kỳ cai thu hoạch lương thực càng ngày càng ít cùng cắt đỗ lương thực lại còn không có trở tới đây khí giới để hắn tối nay tới lấy u dù ma kỳ hitoshi vớt vớt cai chán bất đắc gì nói về phần lương thực còn có thể chống đỡ bao lâu một ngày ba bữa có thể t r è o c h ố n g đến trời tối ngày mai nghe tôi u d u mạ kỳ s ợ y u d u mạ kỳ hì tổ xì sức sở cũng chính là chỉ có hôm nay cùng ngày mai lương thực mà thôi ngày mốt liền không có rồi thế mà nhanh như vậy phải biết hắn lúc ấy thế nhưng là trên mặt đất động lưu lại gần nửa năm lương thực ca lúc này mới hơn một tháng mà thôi chuyện gì xảy ra u d u mạ kỳ dị mụ lúc ấy không phải nói lưu lại nửa năm lương thực sao u d u mạ kỳ hì tổ xì c a o mày nói chẳng lẽ phía dưới có người trục lương â bình thường đến nói đích thật là nửa năm lương thực u d u m a kỳ xây bất đắc dĩ nói nhưng là kiên làm một ngày hai bữa mà lại bởi vì thể lực cùng t r ả cờ dạ tiêu hao mỗi ngày lượng cơm ăn cũng sẽ tăng thêm nhất là tộc nhân lập tức u d u m a kỳ hì tô -si、xì hiểu rõ nhẹ gật đầu khổng lồ sinh mệnh lực cùng t r ả cờ dạ chỗ tốt rõ ràng nhưng là cũng không phải là không có đại giới t h như tính khí nóng n ả y đầu góc dễ dàng s ư ớ n g sờ còn có lượng cơm ăn to lớn nhất là gần nhất còn như thế bận điệu cần nhị dạ tham dự vào sản xuất bên trong dùng cái này đến làm hao mòn nhị dạ cùng người bình thường ở giữa khoảng cách thế hệ cho nên làm việc lượng cơm ăn tự nhiên tăng nhiều Có cần hay không để bọn hắn hay để trong i giảm Maki nói. Ai? Maki Hito Xi ê u khẩu Uzu Uzu lương nghỉ không gì, xảy một phần thực? thở hơi, nói, không có việc để dài liền. rừng cây các cụ du dựa vào lại bên cây t a o mày nhìn xem trên tay tin lẩm bẩm nói qua nhẫn bọn hắn đến cùng muốn làm gì đối với qua nhẫn nhóm thông qua lang nhận thôn tìm tới mình chuyện này các cụ dù thực tế là im lặng phải biết hắn phán thôn đều mấy chục năm mợ mợ t ờ thế mà còn để làng nhẫn thôn tìm đến mình đây là muốn nhìn hắn đem làng nhẫn đều r ế t sạch sao may mắn bọn hắn chỉ là đến đưa tin đưa liền chạy bằng không ha ha cả cù dù lau chán nhìn xem chương này qua nhẫn ném qua đ ế n tin thực tế là đau đầu a chỉ nhìn thấy trên đó viết qua chi quốc tài vụ tổng quản thông báo tuyển dụng đây là ý gì không hiểu ra sao a cái gì hiện tại thành mời hắn làm qua chi quốc tài vụ quản lý cái gì tiền lương đãi ngộ gặp mặt nói chuyện cái này qua chi quốc là muốn làm gì chẳng lẽ là trước muốn chiêu ăn hắn đừng nói dỡn nhận giới đều biết qua c h i quốc muốn xong đời lúc này để hắn đi qua c h i quốc làm ấy cái ý tứ chẳng lẽ muốn hắn c ả cụ rủ cho qua c h i quốc bán mạng ha ha cái này sao có thể phải biết hắn nhưng là đội nhận giới c h i thần c ư ờ n g qua cường giả chỉ là một cái tiểu quốc còn muốn chiêu ăn hắn cái này sợ không phải đang nằm mơ c ư ờ i lạnh l ắ t đầu đoán chừng cái này qua c h i quốc bị người ta cổ n ổ hạ bán được không sai b ị lắm làng không có nhiều cường giả dự định ở bên ngoài tìm chút cường giả cho đủ số nhưng là ai sẽ đi cả c ụ rủ nhìn xem trên tay thông báo tuyển dụng tin tức lúc này đi qua chi quốc quả thực liền là muốn chết phải biết đây là chiêu an mấy cái thượng nhẫn liền có thể giải quyết sự tình sao đừng nói dỡn qua chi quốc vận mệnh đã sớm chú định không có ảnh cấp làng đều là lại hẹp trong khe t ồ n sinh cả c ụ rủ trong tay nắm thật chặt trên tay thông báo tuyển dụng tin tức ngưng nhìn lên bầu trời hôm nay thời tiết thật l à lạnh à. năm đó vì làng có thể tốt hơn sinh tồn tiếp hắn cả cụ rủ chỉ là một cái thượng nhẫn liền tiếp nhận làng mệnh lệnh dự định đi cùng nhận giới tri thần liều mạng nhưng là hắn không sợ bởi vì đây đều là vì làng nguyên vốn cho là mình sau khi chết sẽ trở thành làng anh hùng lưu truyền xuống lại không nghĩ rằng t h ô n trưởng thế mà bởi vì sợ liền bán đi hắn rồi ngươi nói có làm như vậy sự tình lãnh đạo sao xem xét chuyện không thể làm liền tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ một bộ chuyện này cùng công ty của chúng ta không quan hệ đều là người phía dưới tự tiện chủ trương ngươi làm như vậy cũng không quan trọng nhưng là ngươi vụ n trộm cũng được muốn cho chút đền bù a cái gì cũng không cho còn vũ h á m người khác muốn người khác vì công ty vô tư kính dân cái này sợ không phải đang nằm mơ cho nên cả cụ dụ đem phía trên những cái kia không có đầu góc lãnh đạo đều cừng rơi sau đó cầm mình đền bủ liền ra lập nghiệp chính là tài chính có chút không đủ hiện tại làm nghề tự do người làm sao có thể tùy ý tìm một chỗ liền bán mạng rồi coi như muốn tìm hắn thân là cường giả cùng nhận giới chi thần cường qua cường giả là loại này công ty nhỏ liền có thể chiêu đến sao cả cù dù một mặt cười lạnh tiếp tục xem trên tay thông báo tuyển dụng tin tức hắn muốn nhìn qua chi quốc đến cùng có cái gì lòng tin cho rằng sẽ thông báo tuyển dụng đến hắn thế mà lại quốc gia đem muốn diệt vong thời điểm phái gia thượng nhận đến n h ữ n g người ha ha cái này đại giới thật sự là lớn a mà lại đoán chừng lúc này qua chi quốc hẳn là xong đời theo thông báo tuyển dụng tin tức nhìn xuống dưới quản lý qua lý các h thật. Tiểu quốc gia cũng có tiểu quốc gia chỗ tốt, thì như. i tài tài Tiểu gia tiểu gia quốc quốc quốc đều tốt, cả Cạ Cù tức cả cũng có Cạ Cù tất Tất một là vụ. vụ. Dù Dù lập xứng sở. Kỳ Kỳ Mạ đ m đồ đẩn. cù dù sợ lên cảm tự hỏi nếu không liền đi xem một chút nếu như đến lúc đó qua chi quốc diệt vong như vậy thân là tài vụ tổng quản hắn có nghĩa vụ vì qua chi quốc thu hồi tài sản nếu như không có diệt vong vì cái gì không đi làm đâu phải biết đây đều là tiền a Cù Các đồ nghiêm túc thực, đồ đầu, đại bộ phận đều là đổi nghiêm nhẹ phận thành lương thực, một số ít là quần gật một ít bộ là là số áo. ân vất vả ngươi u dù mạ kỳ hì tổ xì nội tâm lập tức bung ô l ỏ n g mỉm cười nói không không có gì c á c đồ lắc đầu nói năm đó nếu không phải gặp được ngươi ta khả năng liền không sống tới hiện tại kỳ thật nếu như ngươi không có gặp được ta tương lai có thể sẽ trở thành nhận giới hại vận lưng cả nhưng là u dù mạ kỳ hì tổ xì cũng không có nói ra đến đã người ta trong lòng còn có cảm kích vậy dạng này cũng rất tốt nghiêm túc nhẹ gật đầu nói kia là duyên phận mà thôi ai các đồ thở dài một hơi nói tình huống bên ngoài cũng không thế nào tốt khắp nơi đều là lưu dân tuyết trắng đều che giấu không được thi thể đói rét lạnh trải rộng n h ấ n giới một mảnh kêu trên thúc tít các đồ nhìn một chút qua chi quốc bên trong vất v ả quốc dân nhóm sắc mặt lộ ra mỉm cười nói hay là qua chi quốc tốt nghe tôi các đồ u du mạ kỳ h ỉ tổ xị một trận t r ầ m m ặ c hắn bây giờ cũng không thể vì bọn hắn làm cái gì chỉ có thể than thở nói sẽ biến tốt tương lai sẽ biến tốt có lẽ mình qua mấy ngày liền muốn chuẩn bị đi cô nộ hạ đúng khả năng còn cần ngươi lại đi ra ngoài một chuyến U dù mạ kỳ hì tổ si cao mày nói có lẽ những này lương thực khả năng không đủ phải biết tập cù dù mạ kỳ thế nhưng là lớn thùng cơm a nhưng mà cắt đỗ lại không rõ lần này hắn nhưng là trọn vẹn chuẩn bị bốn mươi vạn người vượt qua một mùa đông lương thực a làm sao có thể không đủ chẳng lẽ gần nhất nhân khẩu gia tăng rất nhiều vâng không làm sao lại thiếu lương đợi chút nữa ngươi liền biết u dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc gì nói đoán chừng chờ chút chính là cơm chưa điểm đến lúc đó ngươi liền biết điểm này lương thực căn bản cũng không đủ a nghe tôi dù mạ kỳ hì tổ si cắt đồ nhữ mày một cái nghiêm túc nói nhưng là lần này bán ra m u ố i thực tế nhiều lắm đã gây nên sự chú ý của người khác ai u d u ma kỳ hi tô x i thở dài là hắn biết có thể như vậy coi như c ặ t đồ chia làm mấy cái thôn bán ra thậm chí vật tư cũng là cách ra mua nhưng là nếu như gặp phải người hưu tâm khẳng định là không đạt được nhưng là lần này cũng không cần lại bán m u ố i u d u ma kỳ hi tô x i nói trước mấy ngày vớt một bút hẳn là đầy đủ nói liền để u d u ma kỳ xây đem làng sương mù đưa tới ngân lượng móc ra khoan hay nói thân là ngũ đại nhận thôn làng sương n g tín dự vẫn phải có nói ba ngày chính là ba ngày một ngày đều không có trễ chính là đưa tiền mỹ giả mặt có chút tối kém chút liền bị qua nhẫn nhóm cuốn đầu bởi vì hiện tại qua chi quốc tài vụ tổng quản còn không có đến cho nên tạm thời tài vụ liền giao cho cụ r dù mạ kỷ s ở i phụ trách nếu như đến lúc đó cả cụ r ù không có tới qua chi quốc liền chỉ có thể tự mình mơ dưỡng tiền này c á t đồ khiếp sợ nhìn lên trước mặt một đống ngân lượng so hắn bán m ố i còn nhiều a làm sao tới nếu như nhớ không lầm qua chi quốc quốc khố đã sớm khoảng trống căn bản móc không ra nhiều tiền như vậy mà lại cái này chiến tranh vừa mới kết thúc không bao lâu từ nơi nào phát tài làng xương mù tạo ưu dù m a kỳ hì tổ xì kém giải thích một câu b i ế n không nói loại sự tình này cũng không cần nói quá rõ ràng hay là cho người ta làng sương mủ lưu chút mặt mũi phải biết bây giờ lên làm làng vị trí nếu như không có n g o ạ i ý muốn nổi lên chính là m i nạ sủ kỳ soi ai h ắ n nhưng là vì m i nạ sủ kỳ soi có thể lên làm làng vị trí lao tâm lao l ự c a không biết người ta lên làm quan lớn về sau có thể hay không cảm kích mình đâu ngay tại ưu dù m a kỳ hì tổ xì suy nghĩ lung tung thời điểm ăn cơm q một chương sáu mươi sáu mỹ tô đại nhân sắp chương sáu mươi lăm mỹ tô đại nhân sắp quản lý lớn tiệm cơm chính là qua chi quốc một đám bác gái hoặc là làm không được nặng hàng hóa người bởi vì bây giờ thực hành cơm tập thể chính sách cho nên mỗi người trừ phi là tình huống đặc biệt đều có thuộc về bọn hắn riêng phần mình làm việc nhìn thấy đã bắt đầu ăn cơm trưa tất cả mọi người bông u xuống công việc của mình trên mặt đất bắt một chút tuyết trà sát tay liền mang trên mặt tiếu dung hướng về riêng phần mình vị trí đi đến hết t h ả đều ngay ngắn trật tự cũng chưa từng xuất hiện một kia hỗn loạn u du ma kỳ hít tô ỉ thấy cảnh này hài long nhẹ gật đầu xem ra mấy ngày trôi qua bọn hắn đều đã thành thói quen mang theo cặp đồ đi đến vị trí của mình bởi vì dự định làm cho nên ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ cũng không có cho mình từ nhỏ đỏ hắn một bàn này cơ bản đều là t ầ n quản lý người t ỷ như dị m ụ ai cùng v ă n hy mỗi lần đến giờ cơm bọn hắn đều sẽ xuất hiện đương nhiên cờ tí nạ cũng là lại một bàn này gần nhất không có xảy ra vấn đề gì đi ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ cho cờ tí nạ đánh một phần cơm sau liền cầm một phần của mình nhìn lấy bọn hắn nói chỉ cần khí giới đổi được hẳn là không có vấn đề gì phụ trách đốn tuổi nghĩ nói còn có đại bộ phận người đều còn không có dịu cùng cái cưa tiến độ căn bản đề cao không nổi hắn cũng không có cách nào a U dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ không nhìn thẳng rơi hắn thân thể con nhỏ loại này lao l ự c sống thực tế là gánh không được bằng không đến lúc đó hư làm sao bây giờ tuổi con nhỏ liền hay là thân thể trọng yêu a ta bên này bởi vì t h ổ thuộc tính n h ỉ dạ thực tế quá ít phụ trách lập nhà n h ỉ dạ một mặt bất đắc di nói một ngày cũng chỉ có thể đủ đắp lên lên mấy chục gian phòng mà thôi đối với qua c h i quốc quốc dân đến nói quả thực xe nước chén tuổi a các đồ mang một chút lều vải cùng quần áo trở về đợi chút nữa phát hạ đi hẳn là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề、U、dù d mạ kỳ hỉ tổ xỉ thở dài nói cái này cũng không có cách qua tri quốc n h ỉ dạ có ít Coi ta gần nhất bởi vì thời tiết nguyên nhân đồ ăn dần dần lại giảm bớt tai khổ nam nói qua chi quốc con ảnh mồi đều không khác mấy bị đạc quang về phần cá quá lạnh người bình thường muốn xuống biển bắt cá căn bản không có khả năng ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì nghe tới thai quốc a o mày tự hỏi vấn đề này hắn cũng suy nghĩ rất lâu nhưng là nếu như không có thuyền biển mùa đông xuống biển bắt cá căn bản không có khả năng thực hiện nhưng là nếu như là hồ ngược lại là có thể tung lưới bắt cá không cần đi trong biển bắt cá u d u ma kỳ hít ổ xì -si、nhữ mày một cái nói từ giờ trở đi cải thành đi trong hồ bắt cá nếu là có lôi thuộc tính lý dạ đến trong hồ bắt cá ngược lại là thuận tiện nhưng là tộc cụ dù ma kỳ trừ phi hôn huyết kiếm ra lôi thuộc tính bằng không căn bản không có a về phần nắm giữ lôi thuộc tính biến hóa đoán chừng trừ hắn điểm thuộc tính có thể lập tức nắm giữ về phần những người khác căn bản không thực tế a hệ thống có hay không mùa đông tung lưới bắt cá phương pháp có mười vạn giá tiền này được rồi hay là hồi đoái tu dù ma kỳ hì tổ xì -si、thông linh ra một phần quần c h ụ đương nhiên chỉ là từ trong hệ thống thu hoạch trực tiếp đưa cho t h a i nói dựa theo phương pháp này bắt cá thử một chút về phần lưới đánh cá qua c h i quốc vẫn phải có đổi một chút hẳn là liền có thể loại thịt vẫn là phải có và không thân thể phát dục theo không kịp làm sao bây giờ tu dù ma kỳ t h a i mặc dù nghi hoặc nhưng là vẫn gật đầu nhận lấy hắn nhưng là biết than tuổi chế tác phương thức cũng là hì tổ xì -si、điện hạ lấy ra đoán chừng cái này cũng giống như vậy đến lúc đó nghiên cứu một chút nếu như không hiểu lại đến hỏi thăm về phần lương thực u d u m a k i h i tô x i nhìn vẻ mặt trông mong lương thực bộ bộ trưởng bất đắc dĩ nói cắt đồ mang một chút đến đoan chừng thời gian ngắn sẽ không thiếu lương lập tức lương thực bộ bộ trưởng hài lòng nhẹ gật đầu sau đó u d u m a k i h i tô x i quay đầu lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem cắt đồ cái này ngươi biết đi điểm này lương thực căn bản không đủ a cắt đồ một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu khoe miệng giật một cái co lại trước kia không cảm thấy bây giờ nhìn lại tóc mạ kỳ đều là một đám lớn thùng cơm a đến ở bên cạnh cờ tin sắp bên đù rủ mạ kỷ hỷ tổ xin ngồi chính là một mặt tò mò nhìn bọn hắn thương nói chuyện không có xe bảo hoặc là thỉnh thoảng đảo một miếng cơm yên lặng đ ợ i không quay dày người khác làm việc than tuổi gần nhất than tuổi cũng không thiếu nhưng là qua chi quốc chặt cây tốc độ thực tế quá nhanh không chừng mùa đông còn không có đi qua qua chi quốc liền bắt đầu đất màu bị trôi nghiêm trọng năm đó đệ nhất c ả dẹp cái kia ra mặt dày chẳng những không mua đồ còn dự định đòi tiền thật l à nếu như năm đó để hạt hỉ ra mạ đi trồng cây đoán chừng hiện tại xa nhận thôn sa mạc hóa sớm liền đạt được cải thiện hệ thống một thuộc tính thiết kế cần bao nhiêu danh vọng một ngàn vạn. vê đút tơ ép đắt như thế phải biết từ đ ộ n cũng liền ba trăm vạn mà thôi huyết kế này cùng huyết kế cũng là có khác biệt quả nhiên nhất giới chi thần cái này tấm bảng chính là quỹ a đổi đổi không n ổ i hay là đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi u dù mạ kỳ h i t o s i hiện tại chỉ có thể t r ư ớ c từ bỏ nội tâm cảm khái không thôi nhân khẩu nhân khẩu qua chi quốc phải vô cùng nhiều nhân khẩu a chỉ cần đầy đủ vượt qua mùa đông than tuổi liền đủ u dù mạ kỳ h i t o s i bất đắc gì nói hay là t r ư ớ c nhắc nhở một chút bằng không đến lúc đó bọn hắn nội điên tạo than tuổi làm sao bây giờ đến lúc đó liền đổi nghề chế tạo mà khác Đã t thu vâng tủi nhiệt n h độ đủ, mặc dù không biết hì tổ si điện hạ muốn đội thành chế làm cái gì nhưng hắn vẫn là nhẹ gật đầu đáp ứng tới hiện tại ăn cơm trước đi u dù mà kỳ hì tổ si nói vận điệu lâu như vậy bụng đều nói. vâng cô nộ hạ bảy tuổi ảnh cấp sa dù tô bị hút thuốc nhìn xem phía dưới n h ỉ dạ báo cáo đến tình báo về phần nói ở trên hồ dù kỳ gần chết cho rằng là cô nộ hạ hố người yêu cầu b ồ i t h ư ờ n g trở vô lý tin tức liền bị hắn không nhìn người đều treo còn muốn tiền sợ không phải đang nằm mơ mà lại bọn hắn c ô nộ hạ đều không có phái người đi tri viện đây đều là sẻn d ù nhất tộc tự tiện chủ trương năm đó hà sĩ dạ mạ đại nhân cũng không có mạnh như vậy a sa dù tô bi thở dài một hơi nói nếu như không có ngoài ý muốn đoán chừng hắn liền sẽ nhận giới vị kế tiếp nhận giới tri thần tuyệt đối không thể đủ để hắn trưởng thành đàn d ộ một mặt âm tàn nói có cần hay không ta không Sa dù tổ bị lắc đầu hắn lại làm sao không nghĩ làm như vậy nhưng là hắn sẽ không gian nhẫn thuật nghĩ phải bắt được hắn thực tế quá phiền phức hừ hừ đàn d ộ lạnh hừ một tiếng cho dù có không gian nhẫn thuật chỉ cần người muốn làm gì Sa dù tổ bị c a o mày nghiêm nghị nói hiện tại đáng là thời kỳ hòa bình a đừng làm loạn đều là làng sương mù những phế vật kia đàn d ộ đối với mình cơ hữu căn bản không để ý tới mà là cười lạnh nói phế vật như vậy cũng có thể xưng là ngũ đại nhân thôn chuyện này trước đặt vào có lẽ tình huống không có biết b á t như vậy s a dù tổ bị hút một hơi thuốc bất đắc gì nói không có biết b á t như vậy ha ha đàn r g i ữ tợn cười nói ngươi phải nhớ kỹ mi tô đại nhân sắp ai s a dù tổ bị thở dài ta sẽ đến nghĩ biện pháp như vậy xen dù nhất tộc đâu s a dù tổ bị n g n g đầu l ặ n g lặng nhìn đàn rô không nói gì thêm hắn biết đàn rô đang suy nghĩ gì nhưng là xen dù nhất tộc thế nhưng là đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân tộc nhân a hắn không hề giống làm quá mức nhưng mà đàn rô một mặt âm tàn nhìn xem xạ dù tổ bi không tuân mệnh lệnh lý giả không có bất kỳ cái gì giá trị q một chương sáu mươi bảy chuẩn bị đi cổ nổ hạ chương sáu mươi sáu chuẩn bị đi cổ nổ hạ hôm nay làm việc cũng x o n g x o n g rồi nhìn lên trước mặt bày ra chỉnh t ề mấy ngàn thanh dịu cùng cái cưa dù dù mạ kỳ hì t ổ xi -si、nội n tâm thở dài vị một vị trí trực tiếp có quắp ngồi xuống khoan hay nói mặc dù dạng này lặp lại chế tác công cụ rất mệt mỏi nhưng là hắn trả cờ dạ năng lực không chế cũng thay đổi mạnh c h ỉ ít có thể lại búa trên đầu khắc họa hoa văn mấy ngày nay chế tác được khí giới hẳn là đã đủ rồi dù dù mạ kỳ nhìn một chút trước mặt công cụ nhiều ngày như vậy xuống tới công cụ hẳn là đầy đủ dù sao cũng không phải là tất cả mọi người lại đốn tuổi đại bộ phận người vẫn là có những cái nhiệm vụ khác cung cắt đố lại vài ngày trước cũng ra ngoài chạy t h ư ờ n g còn lại phụ trách người cũng đã quen thuộc riêng phần mình nhiệm vụ hết thệ đều lại tiến hành đâu vào đ ấ y số dưới về phần mẹ đâu đã mang theo một chút nhị dạ lại cho tiểu hải phổ cập nhị dạ giáo dục đương nhiên bên trong còn có một ít là chiến tranh lưu lại cô nhi u dù mạ k ỳ hỷ tổ s、si、ị nội tâm quyết định hắn lao mụ chính là qua chi quốc người nhậm chức đầu tiên bộ giáo dục bộ trưởng nếu như có thể mà nói còn có thể kiêm chức cô nhi viện viện trưởng cái này liền đạt được thời điểm hỏi một chút nàng lao nhân ra ý tứ cùng lao ba đâu vui tươi hớn hở thành vì một cái tiểu quân sự dẫn theo một đám bình dân cùng n h ĩ dạ đang làm việc xem ra còn ủng hộ nóng lòng làm loại chuyện này liền trước mắt chữa bệnh n h ĩ dạ hay là quá ít coi như một bộ phận tộc nhân có được tượng cổ đồng dạng khổng lồ sinh mệnh lực nhưng là nóng lòng chữa bệnh n h ĩ dạ ưu dù mạ kỳ tộc người vẫn là quá ít mọi người vẫn tương đối thích quyền quyền đến thị đánh nhau hay là đến lúc đó lại tiểu hài từ bên trong chọn lựa một nhóm ưu dù mạ kỳ hì t ổ xỉ vớt vớt cải chán bây giờ qua tri quốc chữa bệnh n h ĩ dạ coi như n h ĩ chiếu cố trước mắt qua tri quốc, quốc dân nhóm đều có chút khó khăn thúng chi đến lúc đó nạn dân pha ả i i b ế lê chế ắ pháp cùng mùa đông bắt cá pháp bọn hắn cũng học xong u du mạ kỳ hitosi tự hỏi mùa đông bắt cá pháp còn tốt vừa mới bắt đầu bởi vì không quen không biết làm sao cách khối băng giỏ xét cá nhưng là phải biết một bộ phận u du mạ kỳ tộc nhân thế nhưng là có được cảm giác siêu cường thiên phú quả thực chính là hành tẩu bảy cá máy dọa cho nên kêu lên mấy cái cảm giác n g dạ cơ bản đều có thể thắng lợi trở về u dù mạ ký hì t ổ xì đoán chừng đến lúc đó nếu như kiến tạo ra khổng lồ thuyền đánh cá đồng thời mang lên cảm giác n g dạ ra biển bò cá k i a thu hoạch hẳn là càng thêm khả quan đoán chừng đến lúc đó còn có thể bán cá phát tài đâu về phần pha lê chế phát đâu bởi vì làm điều kiện hạn chế sản lượng thực tế là quá ít mà lại còn khó nhìn a để các đồ cầm đi l ử a gạt bán cho quý tộc không biết được hay không U、dù mà kỳ thức ỏ i ngoài sai chi tại giai lần làm lẽ này cũng mang sánh không thành nếu như bán đoạn cũng mình nhà đặc sắc sản các chút chế có quốc trước có đồ đặc ra mua qua so một phẩm, phẩm. tốt, thuộc t h sắc về ăn ngon lời nói cũng hối đoái địa cầu một chút mỹ thực chế pháp tỉ như dầu dội mặt đ a u tức diện dầu cay mặt mì cay thành đ ồ mì trộn tương chiên trên cơ bản đều là bánh bột nhìn xem thụ chúng như thế nào nếu như có thể mà nói ngược lại là có thể lại nhận giới tuyên dương mỹ thực văn hóa cùng tộc lao nhóm nghiên cứu nhận thuật quyền c h ủ n hóa cùng lặp lại lợi dụng hóa trước mắt ngược lại là còn không tiến triển chút nào cho nên bọn hắn đều nhanh điên trước mấy ngày còn sẽ hỏi thăm chính mình t ừ độn là chuyện gì xảy ra kinh ngạc tại tuổi còn nhỏ liền có thể hợp thành huyết kế một bộ muốn cho qua chi quốc đổi mới phiên bản cho khổng lồ trạ cờ dạ tăng thêm trước t ừ độn liền kém đem tộc cụ dù m a kỳ niên kỳ không sai biệt lắm tiểu nữ hải đều lật một lần thấy u dù m a kỳ hi tổ si xương sở ngẩn người a bọn này tộc lao đều điên muốn tộc cụ dù m a kỳ mạnh lên quả thực cái gì cũng biết làm a liền ngay cả l ử a bán thôn khác huyết kế cũng nghĩ ra được cái này sợ không phải lần thứ hai nhận giới đại chiến liền từ qua chi quốc bắt đầu nếu không phải lão mụ một quyền một mấy cái bọn này tộc lao cho đánh tỉnh không chừng vẫn còn y y tộc cũ dù m à kỳ tương lai huy hoàng muốn huyết kế sợ hãi không dễ dàng đến lúc đó hắn phát triển nhân khẩu lại một bộ tao thao tác xuống dưới để bọn hắn đều sùng bái mình muốn cái gì huyết kế chẳng phải đều đi ra sao còn dùng đi lừa bán mà lại nhận giới cần có thể tiếp tục phát triển huyết kế chính là á c không thể thiếu bằng không tài nguyên một ngày nào đó sẽ dùng xong chỉ có huyết kế mới có thể để nhận giới không khoa học tiếp tục phát triển tiếp t h như hiện tại pha lê nếu có tinh đồn tình huống không là tốt rồi nhiều sao cho nên tương lai huyết kế là như thế nào sinh ra cái này bài học đề khẳng định sẽ đặt vào khoa học viện nghiên cứu bên trong nghiên cứu đến ở hiện tại khoa học viện nghiên cứu đều còn không có nghiên cứu cái gì tự đương nhiên nhìn thấy một đám thức đêm nghiên cứu tộc lão hữu dù mạ kỳ hì t ổ xì hay là không đành lòng nhắc nhở một chút bọn hắn có lẽ cũng không nhất định muốn đem nhận thuật khắc vào một trang giấy bên trên tỉ như khắc vào kim loại khí giới trước cũng không tệ tương lai khoa học nhận thuật không chính là như vậy sao còn có cải tiến sau phi lôi thần chi thuật sủ rẻ kèn không phải cũng đem nhận ơn khắc trên sủ rẻ kèn sao ngẫm lại đến lúc đó nếu như muốn khí ga lò liền làm một cái khí ga lò khí giới sau đó khắc lên hỏa thuộc tính nhận thuật t ấ n ký cùng điều ấm ấm ký không liền thành công sao về phân khí ga bình dân không có trả cơ dạ, vậy liền dùng xong liền đi mua trả cơ dạ của c h ú đây cũng là một đầu phát tài làm giàu con đường a phải biết bán nguồn năng lượng hay là ủng hộ kiếm chính là nhân thuật đường vân đơn giản hóa có chút phiền thức đoán chừng tương lai m ị nạ tổ hẳn là có chút hiểu rõ dù sao người ta thế nhưng là đem phi lôi thần thuật tấn đều đổi thành nhận yêu chi kiếm người a hiện tại vẫn là để tộc lão bọn hắn trước nghiên cứu một chút không thấy được bọn hắn đều chậm rãi bồi dưỡng lên nghiên cứu viên tinh thần sao bọn hắn đều học xong thức đêm nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà bây giờ trong nước bởi vì đã không dùng mình phí tâm phí lực quản lý cho nên gần nhất hay là chậm rãi nhẹ nới lỏng chính là mỗi lần thi triển xong đụi vàng đúa cùng đụi vàng cái c ư a nhẫn thuật đều cảm giác thân thể có chút bị móc sạch ráng vẻ cần bổ một chút xây đồ vật đều làm xong tiến đến cầm đi u dù ma kỳ hỷ tổ si bất đắc di hô suất u dù ma kỳ xẩy thuấn thân thuật tiền đến cung kính nói thì tổ si điện hạ vất vả không có việc gì u dù ma kỳ tổ si khoát tay nói cỡ tí n à đâu hôm nay làm sao đều không nhìn thấy nàng phải biết nàng bình thường đều đi theo hắn phía s a u a đại tiểu thư đi vương phi nơi đó u du ma kỳ sầy nói đi đâu làm cái gì u du ma kỳ hì tô si t o mò hỏi nơi đó liền một đám ấu sư cùng tiểu hải tử chẳng lẽ là đi tìm cùng tuổi chơi rồi đại tiểu thư đi giúp vương phi chiếu cố tiểu hải tử À, nghe tôi u du ma kỳ sầy u du ma kỳ hì tô si lập tức sửng sốt sờ lên cầm lẩm bẩm nói chẳng lẽ nha đầu này là dự định vì qua tri quốc kính dân một phần lực lượng chỉ là nha đầu này đến lúc đó sẽ không trở thành học viện một phương bá chủ đi u du mạ kỳ xấy nghe tới hì tổ si điện hạ há to miệng dự định nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra nội tâm một trận thở dài cảm khái nàng là nhìn gần nhất vương phi cùng một cái tên là u du mạ kỳ của nữ hài thân cận trong lòng có chút khó chịu a nhưng là nghĩ đến đây đều là hì tổ si điện hạ việc nhà mình hay là không muốn xen vào việc của người khác và không đại tiểu thư cùng vương phi nắm đấm đều là không dễ t r ọ c không chừng nói lung tung mình mùa đông này liền phải nằm ở trên giường vượt qua c u n g tộc trưởng còn có đại trưởng lao nói một tiếng đợi chút nữa đến phòng họp u du mạ kỳ hi tô si d ố i cái l ư n g mệt mỏi nói cũng là nên đi cô nô hạ đã hết thệ đều chuẩn bị kỹ cảng vậy liền đi nhận người thừa dịp chiến loạn kết thúc thời kỳ khoảng thời gian này nhiều chiêu điểm người còn được thú n g chi mình còn dự định đi xem một chút u du mạ kỳ mito cái k i a p cô nô hạ chuyển ký nữ nhân hiện tại cũng nhanh gánh không được đi cũng không biết không có u du mạ kỳ nhất tộc người kỳ u bị phải làm sao làm bảo đáng ảo tưởng sử dụng kia thật đúng là một kiện bi ai sự t ì n h a đoán chừng kỳ u bị không có nạ rủ tổ thái tử miệm pháo cảm hóa ra chuyện thứ nhất chính là diện cô nô hạ v ề phần tại sao đi cổ n ổ hạ cùng không đi mặt khác nhận thôn chiêu lưu dân còn phải hỏi sao cổ n ổ hạ trời sinh có hấp dẫn thiên tài lưu dân quang hoàn a đi cổ n ổ hạ đụng phải thiên tài cơ hội sẽ nhiều một chút vâng uzu ma k i s x ả y c u n g kính đáp q một chương sáu mươi tám cuộc sống như vậy coi như không tệ chương sáu mươi bảy cuộc sống như vậy coi như không tệ ban đêm bởi vì cắt đ ồ mang một nhóm lều vải trở về cho nên qua c h i quốc quốc dân lại lần nữa tiến hành ở lại phân phối lớn tuổi ở thành phòng trẻ tuổi liền vào ở lều vải nhưng mà bởi vì chỗ ở vẫn như cũ có ít mỗi cái lều vải hay là chen lấn chầm rãi cho nên phi thường dễ dàng dẫn phát cảm bạo ưu dù mạ kỳ dị mù vẫn như cũ giống như thường ngày tuần tra chỗ của mình đoàn người bởi vì một ngày lao động một khi yên tĩnh đều cảm thấy vô cùng m ỏ i mệt trên cơ bản một nằm ngược lại trên giường liền bắt đầu nhắm mắt lại đi ngủ hài long nhìn một chút lều v ả i tình huống mặc dù hắn không biết hỉ tổ si điện hạ vì cái gì để cho bọn họ tới tuần tra đồng thời chiếu cố những bình dân này không phải bọn hắn đông lạnh lấy nhưng là chỉ cần làm mệnh lệnh thân làn nghị dạ đều sẽ nghiêm túc chấp hành nhìn thấy bên cạnh có người thiếu niên đem chăn mền đá văng ra ưu dù mạ kỳ dị mù vớt vớt lông mày nhưng là vẫn như cũ đi tới giúp hắn đem chăn m ề n đắp kín nhỏ giọng nói c h ắ c không được gần nhất cảm mạo tăng nhiều không có nghi dạ thân thể vẫn yêu đá chăn m ề n đây không phải gây sự sao phải biết bởi gì mấy ngày qua cảm mạo để chữa bệnh nghi dạ một ngày bận đến muộn cũng bắt đầu cảnh cáo bọn hắn để bọn hắn chú ý bình dân phòng lạnh liếc nhìn toàn bộ lều vải nhìn thấy đoàn người đều đắp kín thú dù mạ kỳ dị mù liền hướng lò bên trong lại ném mấy khối t h a n t h ủ i để hỏa l ô không đến mức nửa đêm liền d ị c đi như vậy ban đêm ứng sẽ không phải cảm lạnh nhưng là cũng phải chú ý hỉ tổ si điện hạ nói trúng độc ngắt tờ phải biết những n à y không có qua một đoạn thời gian cũng phải cần bình xét nếu như đến lúc đó thua đ o á n chừng mình liền không mặt mũi thấy đồng liêu cho nên ủ rủ mạ kỳ dị mù cũng thuận tiện kiểm tra một hồi lò than miệng thông gió không có bị ngăn chặn liền cẩn thận đi ra cũng không có phát hiện có người thiếu năm căn bản không có ngủ len lén nhìn xem một màn này cuối cùng nhìn xem ủ rủ mạ kỳ dị mù rời đi sắc mặt lộ ra mỉm cười nhỏ giọng lẩm bẩm nói cảm giác như vậy coi như không tệ thật ngươi làm sao rồi bên cạnh đồng bạn tự hồ bị thật động tính đánh thức dùi dùi con mắt nói làm sao muộn tại sao còn chưa ngủ còn có người xoay người thời điểm cẩn thận một chút lạnh có a thật có lôi thật có lôi thật mang theo ấ y n ấ y mau đem chăn mền đóng gấp sau đó tò mò hỏi ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy thế nào rất tốt đồng bạn ngáp một cái không nhịn được nói một ngày ba bữa còn có thịt ta có thể từ không có cảm thụ qua cuộc sống như vậy vậy ngươi có cái mục tiêu gì không có mục tiêu đồng bạn không kiên nhẫn xoay người nói không có ta hiện tại liền muốn ngủ nhìn thấy không để ý tới mình đồng bạn thật bất đắc dĩ lắc đầu đem chăn mền đóng cái đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói mục tiêu của ta thế nhưng là lên làm quân sự đến lúc đó khẳng định không cho ngươi ăn cơm thế mà không để ý tới người、ừ. dĩ mù à nhìn thấy ra chính là dĩ mù、Ú、dù mạ kỳ cai ngáp một cái nói ngươi tình huống thế nào hết thể đều rất tốt、Ú、dù dù mạ kỳ dị mù nhẹ gật đầu nói nhìn ngươi tựa hồ rất mệt mỏi à đương nhiên mệt mỏi nha dù dù mạ kỳ cai vớt vớt cánh tay nói bắt cá thế nhưng là một chuyện phiền v á i à mặc dù hì tổ s ị điện hạ biện pháp để thu hoạch của bọn hắn tăng lớn gấp mấy lần nhưng là người vẫn là quá ít nhìn thấy cai g á n g vẻ、Ú、dù dù mạ kỳ dị mù lắc đầu bất đắc dĩ cười nói nghe nói gần nhất luôn có những thôn khác nhì dạ thám tử hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ tiên một khối là tông quá phụ trách U、dù mạ kỳ thai đi theo d ì mù vừa đi vừa nói gần nhất đều bắt lấy mấy cái mỗi cái thôn đều có cơ bản đều bị phong ấn trả cờ dạ sau đó ném ra ngoài thật sự là lãng phí à.、U、dù dù mạ kỳ dị mù thở dài nói phải biết nhiều như vậy lý g i chúng ta cũng có thể dễ dàng một chút đích thật là dạng này、U、dù dù mạ kỳ thai nói h i t o s i điện hạ cũng đã nói lãng phí nhưng là lo lắng những thôn khác tử kiếm cơ đến náo sự hiện tại cũng chỉ có thể đem người ném ra bên ngoài qua c h i quốc bây giờ nhưng không thể lại phát sinh bất kỳ chiến tranh nào ai、U、dù d mạ kỳ dị mù nghe tới thai ngắm nhìn qua c h i quốc ban đêm bầu trời lẩm bẩm nói hy vọng qua c h i quốc có thể trở nên càng thêm cường đại đây là đương nhiên ai ngáp một cái nói ngày mai hỷ tổ si điện hạ liền sẽ đi cổ nỗ hạ ngươi có đi hay không h i tổ si điện hạ cần ta nhìn xem qua c h i quốc lo lắng có người tới quấy dối d i m u lắc đầu bất đắc dĩ nói ngươi muốn đi theo đi ân ai nói là tộc lao yêu cầu để ta nhất định phải bảo hộ hỷ tổ si điện hạ nghe tới tay d i m u trầm mặc một chút cuối cùng miệng mở rộng nói hết thẻ đều giao cho ngươi đương nhiên tu mạ kỳ cai đương nhiên ngáp một cái nói làng sương mù dị nù dị kỳ kế hoạch đã bắt đầu a n bài sao mỹ n à sủ kỳ soi h í p mắt nói chuyện này hiện tại l à n h i ệ m vụ trọng yếu nhất đã đang tiến hành một cái thượng nhẫn nhẹ gật đầu nói nhưng là hiện tại vẫn không có thành công không có t ổ c ụ dù mạ k ỳ trạ cớ dạ muốn trở thành dị nù dị kỳ cũng không phải đơn giản như vậy soi thở dài bất đắc dị nói từ từ sẽ đến để phong ấn ban tìm kiếm được một đầu thích hợp làng sương mù phong ấn phương thức qua c h i quốc cho có lẽ cũng không thích hợp chúng ta nếu như đến lúc đó hay là không thể như vậy liền thật chỉ có thể vâng thượng nhẫn nghe tới mỹ g ụ c đại nhân mệnh lệnh tranh thủ thời gian cung kính áp sau đó há to miệng tựa hồ có cái gì muốn nói còn có cái gì muốn hồi b ả o sao soi cau mày hỏi mặc dù hắn là h i ế p h i ế p mắt nhưng là hắn cũng không phải mù loa có việc cũng nhanh chút nói chẳng lẽ ngươi còn muốn đối làng giấu diếm người phía dưới tựa hồ đối với gì nụ gì k ỳ phàn nàn rất lớn bởi vì thượng nhẫn cẩn thận nhìn xem mỹ g ụ c đại nhân nói chết nhiều như vậy tiểu hải nghe tới thượng nhẫn mỹ nạt xù k ỳ soi trầm mặc một chút cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói muốn thành công đây là nhất định phải kinh lịch bên ngoài bây giờ khó như vậy dân nhìn xem có hay không nhị dạ thiên phú nếu như có nói đến đây mỹ nà xủ kỳ soi liền không tiếp tục mở miệng vâng thượng n h â n đã minh bạch nhẹ gật đầu đã trong làng có bất mãn thanh âm vậy liền đi làng bên ngoài tìm mặc dù dạng này rất tàn nhẫn nhưng là vì làng phát triển đây hết thể đều là đáng giá mặt khác nhận thôn gần nhất có động tính gì sao mỹ nà xủ kỳ soi hỏi mặc dù mình như nguyện lên làm thôn trưởng nhưng là bởi vì lần trước hao tổn bây giờ làng còn có khôi phục lại hắn không hy vọng lại cái này đ n g nhiên thời gian bên trong bị người ta đuổi kịp thu được gián điệp tin tức còn lại nhận thôn đều thu hoạch được qua tri quốc phong ấn thuận thượng nhẫn nói hiện tại cũng lại bắt đầu thí nghiệm dị nù dị kỳ kế hoạch về phần qua tri quốc cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt vẫn tại đốn t u ổ i tạo phòng xem ra qua tri quốc cũng bởi vì lần này chiến tranh thời gian không thế nào tốt quá a nghe tới thượng nhẫn mỹ nạn s ụ kỳ soi trầm mặc một chút cuối cùng k h o á t k h o á tay nói vẫn như c ũ đừng từ bỏ tình báo điều tra hiện tại liền đi xuống trước vâng thượng nhẫn cung kính nói mỹ g ụ c đại nhân sớm nghỉ ngơi một chút q u y một chương sáu mươi chín hồ c ạ phì ỉ gù chương sáu mươi tám hồ c ạ phì ỉ gù sáng sớm hôm nay vẫn như c ũ là rét lạnh một ngày ưu dù mạ kỳ hì tô xì nhìn cái này lục tục n o n g n e đoàn người đều đi ra công tác chuẩn bị nhất là treo ở trên cây mặt cùng trên lều mặt khẩu hiệu lao động quang vinh sáng tạo vĩ đại hôm nay không lao động ngày mai đói bụng lao động ấm người lời nói x u ô n g ngại tâm chơ màu đỏ hoành liên h a i lòng nhẹ gật đầu quả nhiên nhìn như vậy liền thuận mắt nhiều làm như vậy không chỉ có thể khích lệ quốc dân nhóm lao động còn có thể phổ cập văn tự giáo dục cớ sao mà không làm đâu nhất là nhìn xem riêng phần mình đội trưởng mang theo các đội viên mỗi sáng sớm hô hào khẩu hiệu cảm giác này rất hăng hái mà nếu như đến lúc đó thành lập trường quân đội lại đem chạy máu chạy mồ hôi không đổ lệ chắc ra rất t h ị t không xong đội đều cho treo đến trong trường quân đội mặt đi chậm rãi đem hết thệ đều đội thành mình quen thuộc đây hết thệ cũng là rất không tệ chỗ có người đang gọi xong khẩu hiệu về sau liền rất có bước đồng đi theo mình lĩnh đội đến thuộc về mình nhà ăn cơm vị trí cùng n g ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ s ỉ cũng đang chuẩn bị ăn xong điểm tâm liền xuất phát đi cổ nổ hạ bởi vì là mùa đông nguyên nhân cho nên đường cũng không dễ đi liền dự định sách tìm ra phát mà lại qua c h i quốc chỉ có cắt đồ lưu lại ba đầu thuyền lớn đi lời nói mặc dù không có vấn đề gì nhưng là một khi mang về quá nhiều người đoán t r ư n g liền có hơi phiền、thoái. cho nên ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、dự định phân mấy đám lần đem các lưu dân đưa tới đồng thời cũng an bài qua chi quốc bên trong nị dạ làm tiếp đại chú đáo lưu dân chuẩn bị đương nhiên đây hết thệ cũng không phải là lại trở về thời điểm tiến hành mà là tại đi cổ n ổ hạ trên đường liền bắt đầu cho nên mới sẽ chuẩn bị mang nhiều một chút nị dạ trực tiếp để bọn hắn lại tới gần qua chi quốc hải vực nhiều chạy mấy chuyến đem các nạn dân đưa đến qua chi quốc về phần hắn giải quyết xong sự t ì n h liền trực tiếp mang theo cai đi cổ n ổ hạ dạng này liền sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian qua chi quốc k i ế m khuyết đồ vật hay là nhiều lắm ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、nội tâm cảm phải nói thân là đ ả o quốc ngay cả thuyền đều là cùng người khác mua thực tế là quá mất mặt cho nên ngành đóng tàu phát triển cũng là cực kỳ trọng yếu a mà lại chuyến này bọn hắn cần mang đồ vật hay là thật nhiều tỉ như lương thực than đá c ù n g pha lê afi lưu ly phải gọi lưu ly danh t ự này một nghe liền cấp cao rất nhiều lương thực cùng than đá là đang chờ đợi thời điểm cho các lưu dân dùng dù sao đến cho người ta một tia hy vọng ngươi nếu là cái gì đều không lấy ra người ta làm sao lại tin tưởng ngươi nhất là lương thực lại tai nạn thời điểm là có khả năng nhất để người an tâm về phần pha lê lưu ly là dùng đến đánh giao tỉnh hối lộ cộ nô hạ sau đó cùng thôn trưởng mượn tới gần qua tri quốc địa phương đến an trí lưu dân t ù dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ tin tưởng cái này b à tôn pho tượng đập xuống xạ dù tổ bị lao ra hỏa kia hẳn là sẽ vui tươi hớn hở đáp ứng đi dù sao đây chính là đệ nhất đệ nhị đệ tam lưu ly li pho tượng a nhất là đệ tam càng thêm lớn càng thêm vĩ vũ phải biết đây chính là qua tri quốc thủ tịch thợ điêu khắc dùng kính lưu ly li điêu khắc mặt h à n h nếu không phải xảy nói tu dù mạ kỷ hỷ tổ sĩ ở đây sinh sống nhiều năm như vậy cũng không biết qua tri quốc còn có điêu khắc đại sư cho nên khi tìm thấy hắn đồng thời nhìn qua tác phẩm của hắn về sau dụ dù mạ kỳ liền phong hắn làm qua chi quốc thủ tịch thợ yêu khắc đồng thời còn đem địa cầu một chút điêu khắc kinh nghiệm giao cho hắn có lẽ đến lúc đó bán phỉ n g khu khu pho tượng hẳn là cũng có thể kiếm một món hời lần này vận chuyển lưu dân đoán chừng cần nhiều chạy mấy chuyến nếu như đến lúc đó nhiều người như vậy bị qua nhận dẫn theo đ ợ i lại hỏa quốc cảnh nội lời nói không chừng người ta hổ cả làm sao suy nghĩ lung tung đâu cho nên đây hết thể hay là nói rõ ràng mới được bằng không người ta kiếm cơ nháo sự làm sao bây giờ qua chi quốc thế nhưng là văn minh quốc gia a hiểu văn minh đem lễ phép quốc gia a đ á n g sẽ không tùy ý đánh người coi như muốn đánh cũng là có lý do cho nên hết thể hay là mở ra đến nói rõ ràng tương đối tốt về phần nếu như nhận c h i ám nhất định phải gây sự đến lúc đó người chết cũng mặc kệ qua c h i quốc sự t ì n h bởi vì bọn hắn đã nói quá a hì tổ si điện hạ hết thể đều chuẩn bị kỹ càng ưu dù mạ kỳ cai cung kính nói lần này hắn là làm hì tổ si điện hạ hộ vệ đi cổ n ấ hạ một khi chuyện không thể làm liền văn hậu để hì tổ si điện hạ rời đi mặc dù cũng cảm thấy hì tổ si điện hạ mạnh như vậy sẽ còn không gian nhẫn tuật làm sao có thể cần hắn nhưng là việc quan hệ hì tổ si điện hạ sự tỉnh hết t h ả đều cần treo lên một vạn điểm chú ý bởi vì hắn là qua chi quốc hy vọng ân u dù mạ kỳ hì tô si nhẹ gật đầu nói ăn xong cái này bữa sáng chúng ta liền xuất phát phá còn có lời ta từng nói đều ghi nhớ sao nếu như nghe lời người qua chi quốc liền tiếp nhận bọn hắn gây chuyện lời nói qua chi quốc cũng không cần thu trực tiếp để bọn hắn một bên mát m ẻ đi đồng thời để các n g dạ đều không cần khi dễ những ngày nạn dân u dù mạ kỳ hì tô si nhìn xem u dù mạ kỳ thay một mặt nói nghiêm túc cũng không nên lại chiêu nạn dân thời điểm ngoài ý muốn nổi lên nhất là nếu như bên trong có lý dạ nhất định phải chú ý Nói với bọn hắn rõ ràng, qua chi quốc sẽ phong ấn bọn hắn với Chi rõ trả ra Qua Quốc cờ sẽ một đồng o ạ hại n gian, nếu như không nguy tỉnh, liền thời bất Chi khai. giải gì ra Qua Quốc kỳ có làm sự sẽ đ thời tuyển nhận bọn hắn tiến đến cũng không phải là lập tức chính là qua chi quốc quốc dân đãi ngộ đến cùng qua chi quốc quốc dân khác nhau ra nhưng là cũng không thể để người khác bị đói hoặc là đông lạnh cái này chút để bọn hắn nắm chắc tốt trình độ đến bảo trì qua chi quốc quốc dân ưu thế đồng thời cho các nạn dân một tia hy vọng dạng này bọn hắn mới có thể an tâm làm việc vâng ta sẽ đang cùng phía dưới n ỉ dạ nhắc nhở một tiếng còn ghi nhớ đừng để các nạn dân đều tập hợp một chỗ đem bọn hắn toàn bộ tách ra nhét vào quốc dân bên trong minh bạch hài long nhìn thấy lý giải u du mạ kỳ thay liền lại bắt đầu ăn mình bữa sáng nguyên bản định mang theo cợ t ì nạ cùng đi có lẽ lại u du mạ kỳ mi tô nơi đó sẽ có được thứ gì cũng không nhất định đâu nhưng là cợ t ì nạ lại một mặt thần thần bí bí cự tuyệt thật không biết nàng đi theo lão mụ đang làm gì a một bộ cái gì dáng vẻ qua tri quốc hết thể liền giao đến tộc trường trong tay u du mạ kỳ hì tô xỉ -si、vớt vớt cái chán nhìn xem tộc trưởng nói nhất định không thể để qua c h i quốc xảy ra chuyện nếu có h ì dạ gây chuyện lời nói liền trực tiếp đánh g i ế t u d u ma kỳ hi tổ xì sắc mặt hung á c nói nhất định phải cam đoan qua c h i quốc tiến ổn phía sau hết thể mới có thể tiến hành ta biết tộc trưởng nhẹ gật đầu sau đó lo lắng nói thật không dùng lại nhiều mang một số người sao dù sao cộ nô hạ yên tâm u d u ma kỳ hi tổ xì lắc đầu nói ta sẽ không xảy ra chuyện không ai có thể làm bị thương ta nếu như mang quá nhiều người đến lúc đó mình là trực tiếp trốn còn là bảo vệ bọn hắn thực tế quá phiến phức nghe tôi ưu rú mạ k ỳ h ỉ t ổ s i tộc trưởng cũng cảm thấy là chuyện như thế phải biết hắn nhưng là cường qua vĩ thú người nếu như không có xảy ra bất chắc ai có thể diệt được hắn nghĩ đến nơi này cũng liền đáp ứng mỉm cười nói qua chi quốc hết t h ả ta sẽ nhìn mà lại phụ thân ngươi cũng sẽ hỗ trợ c h i ế u cố phải biết hắn trước kia thế nhưng là qua chi quốc đại danh n a hắn biết ta còn biết qua chi quốc lại lao cha trên tay căn bản không có một điểm tiến bộ mà lại lao cha không phải làm quản sự làm được chính khởi kinh sao mấy ngày nay đều đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ngủ nếu không phải lão mũ biết không chừng liền thật coi là lao ba tìm cái thứ hai dù dù mạ kỳ h ỉ t ổ xi nhẹ gật đầu chỉ cần không có đại bộ đội xâm lấn qua chi quốc ứng nên sẽ không xuất hiện vấn đề chính là bây giờ bởi vì làm điều kiện hạn chế muốn khởi công nhà máy đều không thể a hy vọng trở về thời điểm tộc lao bọn hắn có thể có chút thu hoạch nếu như không có mình cũng chỉ có thể đi trước cũ công nghiệp con đường q một chương bảy mươi qua chi quốc công ty chính thức thông báo tuyển dụng nhân tài chương sáu mươi tám qua chi quốc công ty chính thức thông báo tuyển dụng nhân tài a a mạ đa dạng à y tình mái đầu bạc trắng sắc mặt giá mua lao đầu chật vật nâng lên tay phải của mình phóng tơi trên miệng của mình khô khụ sau đó chậm rãi mở ra tràn ngập vận đục hai mắt chàm chắm lên trước mặt toàn thân màu trắng thân thể thành quy tắc vòng xoáy a phi mạ đạ dạ nhìn xem mình càng thêm dàn mua thân thể bây giờ hành động cũng bắt đầu khó khăn t r ầ m mặc một chút thanh âm dàn mua vang lên ta ngủ bao lâu a a a mạ đạ dạ ta xem một chút ta xem một chút a phi nghe tới ủ chỉ h á mạ đạ dạ vui sướng nhảy đến một mặt tường trên vách nói một đạo vết cắt chính là một năm ta đếm xem phía trên có bao nhiêu đường đi a a mạ đạ dạ phía trên có một trăm đạo mạ đạ dạ nghe tới a phi lại rơi vào chầm mặc cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói đi qua một trăm năm sau qua c h i quốc hiện tại như thế nào rồi qua c h i quốc a f h i ngây ra một lúc nói không có việc gì a bọn hắn xuất hiện cái bảy tuổi á n h cấp đánh làng sương ngủ kêu ba ba mạ đạ dạ muốn hay không chiêu à mạ đạ dạ ta vừa rồi nhìn lầm bên này mới là ghi chép mạ đạ dạ ngủ bao lâu a f h i đột nhiên cẩn thận mở miệng nói ra đây chẳng qua là ta kéo dài liền số lần bên này mạ đạ dạ ngủ ba năm mà thôi u c h i hạ mạ đạ dạ một mặt nhức đầu lau chán nói ta ý chí thể đâu cái này đổ bị hắn bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy hắn nếu không mình năm này giả thân thể không chừng sẽ phải nghỉ chơi à à dẹp tiên sinh sao a phi cũng không để ý tới mạ đạ dạ b ở lần d ầ u nói thẳng tựa hồ đi giám thị qua tri quốc qua tri quốc không có diện vong sao mạ đạ dạ nghe tới a phi phiền muốn nói bảy tuổi anh cấp năm đó ta cùng hà hi ra mạ đ ề u không có mạnh như vậy à? mạ đạ dạ muốn hay không a phi so cái vạch cổ động tác nói đem hắn giết người đánh thắng được hắn sao mạ đạ dạ mắt liếc thản nhiên nói a phi trầm mặt một chút không có ý tứ chê cởi nói dẹp tiên sinh có lẽ có biện pháp mạ đạ dạ quyết định hay là không cần để ý hắn bất đắc dĩ nói để z tranh t thủ thời gian tìm kiếm có thể mang trên lưng ta hai mắt người về phần mặt khác hiện tại không cần để ý tới cái k i a bảy tuổi tiểu hải nếu như không đáp ứng liền tìm cơ hội bắt hắn cho giết nhân giới tuyệt đối không thể đủ có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện vâng mạ đa dạ nhìn thấy cái này đậu bị rời đi về sau ủ trị hạ mạ đa dạ mở ra mê mang hai mắt l ầ m b ầ m nói không biết còn đủ kiên trì bao lâu à. năm đó hà h ỉ dạ mạ cùng tộc cụ dù mạ kỷ kết minh bây giờ cộ nộ hạ cũng bắt đầu lan quên tuế nguyệt thật có thể làm nhạt hết thẻ a bất luận là người hay là giang buộc h à c khi d ạ mạ ta sẽ nói cho ngươi biết biện pháp của ta mới là chính xác nhẫn giới đã sớm m ụ c nát chỉ có lần nữa tới qua nhẫn giới mới có thể thực hiện chân chính hòa bình ngắp ngắp tu dù mạ kỳ hì tổ xỉ che kín mấy tầng trạm đồng nằm trên b o n g thuyền ngắp một cái vớt vớt cái mũi lẩm bẩm nói chẳng lẽ là lão mụ đang n g h i ta t thời tiết này cũng thật là lạnh a hì tổ xỉ điện h ạ muốn tới tu dù mạ kỳ khai đứng tại hì tổ xỉ bên cạnh cung kính nói muốn tới rồi tu d mạ kỳ hì tổ xỉ cũng đứng lên dối lưng một cái nói để người phía dưới tinh thần diện mạo sửa sang một chút nhất định phải xem ra tinh thần một điểm không nghĩ tới rất nhanh m à n g trách không năm đó song quốc kia địa phương nghèo muốn thành lập một tòa thông hướng cổ n ổ hạ cầu đoán chừng là đường ngắn tiện nghi tiết kiệm tiền a vâng u d u m a kỳ cai nhẹ gật đầu còn có ta chế tác khối kia thông báo tuyển dụng bài nhớ được cũng cho khiêng đi ra u d u m a kỳ hì tổ si nói chúng ta là đến nhận người không phải đến n mặt bán trẻ con nhớ được để bọn hắn nhiều c h ở i điểm nghe tới hì tổ si điện hạ ai chầm mặc một chút vẫn gật đầu nghĩ tới hì tổ si điện hạ chế tác cái kia đạo thông báo tuyển dụng bảng hiệu hắn liền im lặng thực tế là quá xấu hổ Mà lại, t Xi、si、điện hạ cho rằng những cái kia rằng những nạn hạ cho dù â n Nhưng là nghĩ đến là tổ、si、điện ra lệnh, bọn hắn vẫn như cũ nghiêm sẽ sao. biết Xi Tổ chứ cũ chấp ra là là mạ kỳ khỉ tổ xì nhẹ gật đầu nói u nói, -si、nói nói với bọn hắn một tiếng nói rõ ràng chúng ta cùng cổ n ổ hạ thế hệ hữu nghị là đến chia sẻ cổ n ổ hạ cảnh nội nạn dân thế hệ hữu nghị u dù mạ kỳ khai đã sớm quen thuộc hỷ tổ si điện hạ nói như vậy nhẹ gật đầu nói minh bạch phàm là muốn b ấ y người ta cổ n ổ hạ thì tổ si điện hạ liền sẽ chuyển ra một câu nói kia chỉ là đoán chừng bây giờ người ta đều muốn chém chết u dù mạ kỳ nhất tộc phải biết làng xương mù sự tình thế nhưng là ta sẽ để cho người phía dưới chú ý không muốn cùng cổ n ổ hạ nghị dạ lên xung đột dù sao nhiều năm như vậy đều bị cổ nộ hạ chiếm nhiều như vậy tiện nghị hiện tại thu chút hồi báo làm sao rồi mà lại cổ nộ hạ cũng không có khả năng ăn nhiều như vậy nạn dân cho nên chúng ta qua c h i q u ố c thực tế làm việc tốt ta còn ghi nhớ đau đầu có án cũ đều không cần nhưng là đưa bọn hắn một chút khẩu phần lương thực để bọn hắn đi cổ nộ hạ u dù m o a kỳ hì tổ xì suy nghĩ một chút nói nói với bọn hắn cổ nộ hạ là một cái tràn ngập yêu cùng hài hòa địa phương sẽ tiếp nhận bọn hắn u dù m o a kỳ khai nghe tới hì tổ xì điện hạ lập tức im lặng cẩn thận nói cái này như vậy được không không có việc gì chúng ta đây là vì cổ nộ hạ nhận người mới phải biết đau đầu đều là một chút có bản lĩnh người nếu là không có bản sự cổ n ổ hạ tử sẽ đánh chết bọn hắn vâng cuối cùng u d u mạ kỳ cai vẫn gật đầu người gọi đi cổ n ổ hạ bên kia về phần có thu hay không quan qua c h i quốc chuyện gì mà đúng lúc này khi tôi xi điện hạ nhìn thấy cổ n ổ hạ n i ra một cái thượng nhẫn chạy bộ tới cung kính nói bảy tuổi ảnh cấp u d u mạ kỳ mi tô cầm trên tay tình báo khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói xem ra qua c h i quốc sẽ không diệt vong thân là tộc cụ dù mạ kỳ t ộ c nhân nàng đáng là phi thường nghĩ muốn đi giúp chợ qua tri quốc nhưng là nàng đã già rồi bây giờ qua chi quốc cũng xuất hiện á n h cấp hay là một cái bảy tuổi á n h cấp tin tưởng qua chi quốc sẽ trở lên cường đại nhiều năm như vậy u d u mạ kỳ mi tô lắc đầu trên mặt lộ ra hồi ức không biết hà sĩ dạ mạ ở phía dưới trôi qua thế nào kẻ ngu này hẳn là trôi qua rất không tệ đi khẳng định sẽ lần nữa kết giao rất nhiều bằng hưu bởi vì hắn chính là người như vậy để người vô duyên vô cớ nghĩ phải thân cận tin tưởng hắn người mà lại rất lâu không thấy được hà sĩ dạ mạ không biết hắn có muốn hay không ta đây u dù mạ kỳ mi tô lộ ra mỉm cười mắt trong mang theo tưởng niệm lẩm bẩm nói cỗ nộp hạ ta một mực giút ngươi chiều cố nhưng là ta khả năng sắp đi nhìn ngươi hạt khi dạng mạ đúng lúc này u d u mạ kỳ mi t o thị nữ đánh gãy nàng hồi ức cung kính nói mi t o đại nhân h ổ cả đại nhân cầu kiến u d u mạ kỳ mi t o trầm mặc một chút cuối cùng thở dài một hơi bất đắc dĩ nói để khỉ nhỏ vào đi Quy một chương 71, muốn khiêu vũ sao? Chương 69, muốn khiêu Uru nếu đầu chương Chương Hỷ không mình như biết lời nói, khẳng định tranh thủ thời ngươi ngươi đốn nói, gian gật biết mồi tới, biết lời Mạ mắt Kỳ vũ vũ sao? sao? ra Tổ xỉ bị đã để đến lúc đó để hắn tiểu đệ sáng tạo hạ cà s u k i trực tiếp đem làm việc chế phục cùng công tác chứng minh đưa đến nơi đây liền có thể cũng không biết nạ gạ tổ không có lang thang đến làng mưa đến lúc đó sẽ là ai làm hắc lão đại chẳng lẽ là a phi kia thật đúng là một kiện bi thương sự tình a về phần tại sao như vậy sợ phải biết mạ đạ dạ thế nhưng là đối mặt hơn vạn người xung kích thời điểm vẫn như cũng một bộ bình tĩnh khiêu vũ ngoan nhân a mỗi bắt được một người vừa nói ngươi muốn khiêu vũ sao ngươi cũng biết mẻ múa chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu vũ người già mạ đạ dạ người tham gia múa không thể trêu vào a dù sao giai đoạn trước hắn cùng m ã đa dạ đều không có cái gì xung đột về phần hậu kỳ hắn đều phát rủ, c ò n còn, còn m ã đa dạ đến lúc đó cứu vớt nhận giới khả năng chính là hắn đủ rủ m ã kỳ hì tổ si đoán chừng m ã đa dạ đều bị người ta dẹt z hô b á n thân bất loại về phần lục đạo tiên nhân không chừng một mặt che đậy đâu hắn hạnh hạnh khổ khổ còn sống không phải liền là vì cho con của hắn bất hắc để nạ rụ tổ thái tử cùng nhị trụ t ử dẫn đầu nhận giới, hùng, cho nhận giới chỉ dẫn tương lai con đường nhưng là hiện tại mấy cái ý tứ a cái này đủ dù mạ kỳ hì tổ si đến cùng là ai đoán chừng đến lúc đó lục đạo tiên nhân sẽ xuất hiện mời hắn không nên động thủ để con của hắn x o á t một đợt danh vọng dẫn đầu nhận giới đi hướng tương lai chỉ là lúc kia ai quản những ngày cầu thí hoạt động a phải biết hắn muốn đi chủ nghĩa xã hội con đường cùng bọn hắn những nị dạ này giai cấp muốn đi nị dạ con đường không giống đến lúc đó không chừng liền sẽ phát sinh đấu tranh giai cấp đâu nhưng là hết thầy phái phản động đều là hồ giấy lại chủ nghĩa xã hội thủy c h i ề u dưới đều sẽ hôi phi yên diệt ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ có lòng tin cũng có năng lực đi ra một đầu thuộc về nhận giới chủ nghĩa xã hội con đường dù sao nhận qua hai mươi mấy năm màu đỏ chủ nghĩa hút nước không nói còn có hệ thống cái này cheo bức gia hỏa này có lẽ mặt khác không được nhưng là in ấn thư tịch còn được lạ i u r ù mạ ký hì tổ s ì xuống thuyền về sau cô nội hạ phụ trách nỉ g h dạ liền đi về phía trước nói hì tổ s ì điện hạ nạ dạ s ì cạ xạ đã sớm tiếp vào hồ ca đại nhân tình báo trước mặt cái này tóc đỏ tiểu hài chính là dẫn đầu qua tri q u ố c đi hướng thắng lợi người bảy tuổi anh cấp thực tế là thật đáng sợ nạ dạ s ì cạ xạ nội tâm cảm k h á i nói ân u dù mạ ký hì tổ xì nhẹ gật đầu nói ngươi là nạ dạ xì cạ xạ lần này người phụ trách nạ dạ xì cạ xạ nói quả nhiên u dù mạ kỳ hỉ tổ xì mặt không biểu tình nhìn xem nạ dạ xì cạ xạ vừa nhìn thấy hắn kia cố đổi phế khí tức liền đập vào mặt quả nhiên là nạ dạ nhất tộc t ộ c nhân cô n ổ hạ dược liệu ông chủng thế hệ vì cô n ổ hạ nuôi liệu chủ yếu là buôn bán sử hiệu cái này ở địa cầu sớm đã bị ban ngành liên quan n i ê m phong nhiều lần là hiện tại đi cô n ổ hạ hay là nạ dạ xì cạ xạ lười biếng d o hỏi chiến tranh đều kết thúc người ở phía trên thế mà còn để hắn lại biên cảnh n ợ i thật sự là phiền phức ca lần này rốt cục có thể về đi không chờ mấy ngày lại đi u u r m vậy là ngươi nạ dạ xỉ cạ xạ đương nhiên không có khả năng bị người ta hai câu nói liền thuyết phục vẫn như cũ cảnh giác mà hỏi đất cho thuê chính trực là vì làm gì vậy phần tộc cụ rủ mạ kỳ cùng cổ nộ hạ thế hệ hữu nghị câu nói này liền bị hắn không nhìn c ố nộ hạ cao tầng đều biết câu nói này chính là cho cười cùng qua c h i quốc bị hố thảm như vậy khẳng định cũng minh bạch không chừng người ta ở trong lòng làm sao mắng c ổ nộ hạ lang t â m cầu phía đâu đương nhiên là những người u dù mạ kỳ hì tổ xì phất phất tay để phía dưới nỉ d ạ đem chiêu công bảng hiệu mang lên nói qua c h i quốc kinh lịch chiến tranh tổn thất quá thảm trọng trong nước đã không có bao nhiêu người mười thất chín khoảng t r ố n g a người cũng không biết ban đêm đi ra ngoài thực tế là thật đáng sợ nghe tôi u dù mạ kỳ hì tổ xì nạ dạ xa -si、mở ra bị hạn cự gẳng khi hắn cỗ nộ hạ là mù loạ mặc dù p h ả i đi qua tri quốc gián điệp đều bị phát hiện nhưng là hay là mang đến tin tức hao tổn nghiêm trọng ha ha l ừ a gạt q u ỷ đâu quay đầu qua nhìn xem tấm kia bảng hiệu chỉ thấy trên đó viết hiện qua tri quốc thành mời công nhân một số vô luận ngươi là có hay không có được thành thạo một nghề chỉ cần đến qua tri quốc ngươi liền sẽ tìm được thuộc tại giá trị của mình một tuân thủ luật pháp phẩm hạnh đ o n chính không có phạm tội ghi chép ưu tiên h a y có được thành thạo một nghề ưu tiên ba biết chữ ưu tiên muốn tìm được vị trí của mình sao nghĩ muốn liền đến qua tri quốc ở đây các ngươi nhất định sẽ tìm tới giấc mộng của mình Chú thích, bao ăn bao ở thiền lương đái ngộ gặp mặt nói chuyện cuối cùng chính là ứ r ù mạ kỳ nhất tộc tộc huy thật chẳng lẽ chính là đến những người nhìn thấy phía trên nạ dạ xì c ả xạ lập tức im lặng viết thật đúng là rõ ràng a chuyện này ta cần xin phép một chút hồ c ả đại nhân nạ dạ xì c ả xạ suy nghĩ một chút nói nhưng là hẳn là sẽ đồng ý dù sao hỏa quốc bây giờ lưu dân thực tế nhiều lắm một khi xử lý không tốt không chừng ra cái gì loạn hiện tại có người đến tuyển nhận cũng là một cái biện pháp giải quyết nhưng là hay là cần cảnh giác qua tri quốc tiểu động tác đương nhiên u du mạ kỳ hì tô si mỉm cười nói u du mạ kỳ cai đem chúng ta tiền thuê mang lên vâng u du mạ kỳ cai cung kính đ áp sau đó một mặt khẩn trương tiếp nhận phía dưới mang lên bao khỏa chặt chẽ cấp cao cái dương giống như triều thánh cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhìn thấy tộc u du mạ kỳ biểu lộ nạ dạ xỉ c ả xạ lập tức y ế u kỳ xem ra bên trong là cực kỳ quý giá đồ vật ta lập tức lại u du mạ kỳ cai mở ra một nháy mắt cô nô hàn n h i dạ đều kinh ngạc đến ngây người cái này cái này nạ dạ xỉ cạ xạ khiếp sợ chỉ vào g ó ánh sáng long lanh pho tượng nói đệ nhất đại nhân đệ nhị đại nhân đây là đăng qua tri quốc cảnh nội phát hiện lưu ly u d u mạ kỳ hì tô xì một mặt không thôi nói số lượng thưa thớt ta để người phía dưới chọn lựa tinh mỹ nhất mấy khối thuê qua tri quốc thủ tịch thợ điêu khắc tỉ mỉ điều chế mà thành c -si、vậy tại sao đệ tam đại nhân pho tượng lớn nhất nhất vũ nạ à dạ xỉ cạ xà nhìn xem đệ tam đại nhân pho tượng há to miệng cuối cùng vẫn là không nói gì làm nhị dạ hay là không muốn nhiều như vậy lòng hiếu kỳ thượng tầng sự tỉnh vẫn là để thượng tầng giải quyết n ạ dạ nhất tộc sinh tồn c h i đạo chính là có thể lười lề lười ta sẽ cho người đem yêu cầu của ngươi cùng lễ vật mang cho hổ cạ đại nhân về phần kết quả như thế nào khả năng cần chờ đợi một thời gian ngắn đương nhiên u d u mạ kỳ hỉ tổ Si nhãn t ỉ n h sáng lên lộ ra mỉm cười nói xem ra sự tỉnh giải quyết cùng phía sau q một chương bảy mươi hai không có đưa ta ta không đồng ý chương bảy mươi không có đưa ta ta không đồng ý các ngươi thấy thế nào xa dù tổ bị hai tay chống lấy cái cảm một mặt chầm tư nhìn lên trước mặt cổ nổ hạ cao tầng n g a khí ngưng trọng hỏi muốn hay không cho thuê qua c h i quốc tuyển nhận lưu dân hội nghị lâm vào một trận t r ầ mặc m đoàn người đều đang suy tư tựa hồ tại n g h ị qua c h i quốc có âm mưu gì ta cho rằng có thể thực hiện cuối cùng vẫn là ủ tạ tặn c ô hạt cao mày nói bây giờ hỏa quốc cảnh nội có quá nhiều lưu dân lại thêm chiến tranh cương kết thúc nhận giới khắp nơi đều là lưu dân đồng thời nghe phía dưới nỉ dạ trước báo lên tình báo đại bộ phận lưu dân đều hướng về c ô nộ hạ chạy đến quả nhiên mấy năm gần đây cổ nộ hạ hòa bình chính sách là chính xác không thấy được tất cả mọi người nguyện ý đến cổ nộ hạ mà không phải đi hắn thôn của hắn sao phải biết cổ n ổ hạ gánh vác lấy hạt hy ra mã đại nhân lý niệm một mực vì nhận giới hòa bình làm ra trọng đại công hiến là nhận giới hòa bình người tiên phong a c u n g cổ n ổ hạ căn bản là không có cách tiếp thu nhiều như vậy lưu dân một khi những ngày lưu dân tụ tập cùng một chỗ khẳng định sẽ phát sinh hối loạn u tạ tản cô hạt nhìn xem xạ rủ tô bi nói nếu như qua tri quốc có thể tiếp thu một bộ phận lưu dân đối với cổ n ổ hạ cũng là có chỗ tốt ta đồng ý cô hạt m tổ cà đỏ hô mụ ra nhẹ gật đầu nói đích xác lưu dân càng nhiều cũng sẽ sinh loạn đến lúc đó liền không dễ làm như thế nhìn thấy đoàn người cũng thống nhất xạ rủ tô bị hút một hơi thốt thương chính phải đáp ứng thời điểm không ta không đồng ý đạn rộ trầm giọng nói qua c h i quốc tuyệt đối không thể có thể chỉ là đơn thuần tuyển nhận lưu dân bọn hắn nhất định có không thể cho ai biết bí mật lệnh c ư ơ n g chế phía dưới n ý ra, lập tức dẫn bọn hắn đến cổ nổ hạ đến đừng để bọn hắn lại hỏa quốc du đãng bằng không hỏa quốc không chừng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn mợm m tờ thế mà chỉ cấp hì dù rèn tặc lễ hắn n h ẫ n c h i ám cũng không cần sao phải biết hắn cũng tại vì cổ nổ hạ yên lặng kính dân vì cổ nổ hạ làm ra cống hiến to lớn a chẳng lẽ cũng chỉ có hì dù rèn hắn vì cổ nổ hạ tr ta mặc dù ẩn tàng đến chỗ tối nhưng ta vẫn là vì cộ n ổ hạ yên lặng trả giá a cho nên nếu như không có một cái s o s ạ rủ tô bị càng lớn càng đẹp trai hơn pho tượng ta nhận c h i ám vì cộ n ổ hạ yên lặng tính dân người tuyệt đối k h ô n g phục hơn nữa còn muốn cho hắn khắc lên ngự thần bảo đồng thời nhất định phải xoài khí phải biết đây là dẫn đầu qua c h i quốc thắng lợi tiểu hải đàn rô một mặt nghiêm túc nói không phải bình thường tiểu hải cho nên bọn hắn tuyệt đối có âm mưu không bọn hắn lại hỏa quốc cảnh nội coi như có âm mưu gì chúng ta cũng có thể lập tức phát giác được u tạ t ả n cô h ắ n đồng dạng một mặt nghiêm túc nói nhưng là nếu như lưu dân không giải quyết chính là h ỏ a quốc tiềm ẩn náo động hừ hừ đàn d ộ khinh thường nói một đám người bình thường mà thôi nếu như đến lúc đó đổi tại h ỏ a quốc làm loạn ai nghe tới đàn d ộ cực đoan ý nghĩ x a d ủ tổ bị thở dài mặc dù hắn được xưng là n h ấ n hùng được xưng là cường đại nhất ảnh nhưng là đây đều là người khác nói hắn cũng không cho rằng mình siêu việt đệ nhất đệ nhị đại nhân hắn chỉ là hà sĩ gia mã đại nhân lý niệm kế thừa lấy m ạ thôi tận sức tại thủ hộ cô nộ hạ hòa bình cùng nhẫn giới hòa bình cho nên hắn làm hết thệ đều là vì nhẫn giới a đàn dỗ làm như vậy sẽ bôi đen c ổ nổ hạ cho nên thân là nhận giới đại sứ hòa bình làm sao lại để người bôi đen mình đâu đàn dỗ người ý nghĩ quá cực đoan xạ dù tổ bị thả ra trong tay tàu hút thuốc nói thân làn ý ra làm sao có thể tùy ý sát hại các bình dân cơ k ỳ d u rèn đàn dỗ nhìn thấy mình c ơ hữu thế mà không hiểu mình lập tức chỉ tiếc rèn s á t không thành thép hắn làm hết thảy đều là vì cô nổ hạ、à. người sẽ hối hận khi d u rèn đàn dỗ ngồi xuống hít mắt thản nhiên nói sự tình đã bắt đầu liền không có kết thúc khả năng cô nộ hạ cùng tộc ụ rủ mạ kỳ sớm liền trở thành b ệ n nhân cái gì thế hệ hữu nghị thật sự là buồn cười ngâm miệng nghe tới đạn r ồ hầu ngôn l o ậ n ngữ xạ rủ tô bi lập tức b u ô n g xuống tàu hút thuốc nghiêm nghị nói liền quyết định như vậy đồng ý đem tiếp giáp qua chi quốc mảnh đất kia chính trực tạm cấp cho hắn trong vòng một tháng nhưng là khoảng thời gian này nhất định phải đồng ý cổ n ổ hạ nghỉ dạ ở bên cạnh chỉ xem một khi phát hiện có hại cổ n ổ hạ lợi ích liền lập tức thu hồi ưu tạ tà tản cô hạ chuyện này liền giao cho ngươi vâng ngươi sẽ hối hận nghe tới xạ rủ tô bi đã hạ quyết định đạn dồ hừ lạnh một tiếng sắp mặt tái xanh đi ra ngoài ai xạ rủ tô bi bất đắc năm đó để bạn tốt của hắn xử lý cổ nộ hạ hát cám nhưng là không có để hắn hóa thân hát cám a bây giờ đạn dỗ cả người đều trở nên có chút cực đoan may mắn hắn làm mọi chuyện đều tìm mình thương lược qua bằng không ai s a dù tôi bị thở dài thân vì chính mình cơ hữu còn giúp mình có nhiều năm như vậy nổi hy vọng hắn không muốn lại lâm vào hát cám đạn dỗ đại nhân sắc mặt tái xanh đạn dỗ đi ra hồ cạ ca úc liền có ám bộ thượng nhẫn đi tới cùng kính chào hỏi đạn dỗ ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt người lý dạ này từ tố nói để cùng hoàng dẫn đầu một nhóm thượng nhẫn đi nhìn xem qua tri quốc lý dạ một khi có nguy hại làng động tác lập tức đánh giết vâng đạn rộ quay đầu liếc qua hồ cả ca o úc lẩm bẩm nói có chút sự t ì n h nhất định phải ta cái này nhận chi ám tới làm đến nhìn một chút nhìn một chút ta u dù mạ kỷ cai cầm u dù mạ kỷ hì tổ xì tự chế giấy chất lớn loa đ ố i lên trước mặt một đám ánh mắt vô thần g ầ y trơ xương như tủi hai mắt mù quáng nhìn xem mình các nạn dân sắc mặt mang theo mỉm cười nói qua c h i quốc bắt đầu c h i ề u công chỉ cần ngươi mặc dù cảm thấy xấu hổ hán đường đường tinh anh thượng nhận thế mà đến làm loại chuyện này đây cũng là cắt đồ tới làm mới không sai bị lắm nhưng là đây là hì tổ xì điện ra lệnh hắn nhất định phải chấp hành mặc dù nội tâm hô hào nước mắt nhưng là hữu dù mạ kỳ k a i trên mặt hay là mang theo mỉm cười nói qua c h i quốc ở nơi nào đâu tiếp giáp hoa quốc người bình thường chỉ cần không sai biệt lắm hai ngày lộ trình liền có thể đến đồng thời qua c h i quốc là nhận giới đại sứ hòa bình c ổ nộ hạ minh h i ế u tín dự có cam đoan tuyệt đối sẽ không làm ra bạc đãi chuyện của người khác tỉnh nơi này phong cảnh tươi đẹp sản vật phong phú quốc dân hữu hảo trong nước cao tầng thân thiết nhiệt tình còn có cho nên tâm động không bằng hành động hiện tại vẫn chờ làm gì còn không tranh thủ thời gian báo danh u dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem U dù mạ kỳ t h a i quảng cáo hài lòng nhẹ gật đầu chính là da mặt có chút mỏng không thả ra bằng không hiệu quả khẳng định càng tốt hơn nhưng là bây giờ cũng không tệ chỉ ít nhìn những này bởi vì vì cuộc sống cùng trở nên chết lặng bình dân bắt đầu có chút ý động chỉ cần động tâm liền tốt liền sợ bọn họ không động tâm len lén đ ố i U dù mạ kỳ t h a i đánh c á i ánh mắt u dù mạ kỳ t h a i hiểu rõ nhẹ gật đầu nói hiện tại qua c h i quốc chính thức bắt đầu miễn phí phái đưa chảo nóng nước nóng mỗi người mời xếp hàng nhận lấy quả nhiên ngay xong có miễn phí ăn uống nạn dân bắt đầu rối loạn Tranh thủ thời gian điên thời hướng Cai cuồng qua chi quốc h những i có h nhóm c nhẫn ó tranh thủ thời gian giữ gìn trật tự không xếp hàng trực tiếp bắt tới lại ưu dù mạ kỳ cai một trận uy hiếp lợi rủ dưới các nạn dân cũng lại qua nhận dẫn đạo làm chậm rãi thoát khí đội ngũ xem ra lần này thu hoạch hẳn là sẽ không sai ưu dù mạ kỳ hì tổ xì hài lòng nhìn xem xếp hàng đến nạn n â n phải biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi liếc qua bên cạnh bởi vì chính mình lợi dụng cổ nổ hạ thanh danh nhận người chính mặt mũi tràn đầy khó chịu cổ nổ hạ n g ra ha ha chẳng lẽ bọn hắn nói sai lầm rồi sao không có mau bệnh a nhân giới đều biết cổ nổ hạ cùng tộc u d ủ mạ kỳ thế hệ hữu nghị a ngay tại u d ủ mạ kỳ hì tổ x ỉ trầm tư thời điểm cảm giác được bên người có người kéo ống tay áo của mình chỉ thấy q một chương bảy mươi ba kia là một cái gió táp mưa xa ban đêm chương bảy mươi mốt kia là một cái gió táp mưa xa ban đêm cái này hoang mau tiểu hài là ai a u dù mạ kỳ hì tô xì cúi đầu xuống nhìn xem dắt mình ống tay h áo tiểu hài một đầu dinh dưỡng không đầy đủ tóc vàng tăng thêm g ầ y như que tuổi nhỏ thân thể mở ra manh manh con mắt to nhìn mình chằm chằm mấy cái ý tứ hiện tại không đi xếp hàng hút cháo tới đây làm gì chẳng lẽ là không chen vào được nhìn mình là tóc đỏ dự định đến đi cửa sau đại ca ca bọn hắn nói là thật sao tiểu hài hiếu kỳ n g n g đầu hỏi cái gì là thật miễn phí cháo u dù mạ kỳ hì tô xì mỉm cười nhẹ gật đầu nói đương nhiên là thật rồi ngươi làm sao còn không đi xếp hàng không sợ không có sao nhưng mà nghe tôi ưu dù mạ kỳ hỉ tổ si tiểu hai lại không cao hứng như môi nói ai hỏi cái này ta nói là t r i ề u công sự t ì n h a ngươi nói cái này a ưu dù mạ kỳ hỉ tổ si lập tức hai mắt tỏa sáng xem ra quảng cáo đánh cho không tệ a đều có người đi lên hỏi thăm nói đương nhiên là thật rồi bao ăn bao ở qua c h i quốc cái công ty này khu khu quốc gia đãi ngộ còn được nhất là khi ngươi trở thành qua c h i quốc quốc dân a n tết còn có phúc lợi kia tiểu hai sau khi nghe được lập tức có chút cao hứng xấu hổ mà hỏi có khai hay không tiểu hài tử nguyên lai、like、muốn hỏi chính là cái này a tu dù mạ kỳ hì tổ xì lập tức hiểu rõ nhìn lên trước mặt cái này dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hài nhẹ gật đầu nói đương nhiên chiêu qua c h i quốc bên trong có cô nhi viện kia là một cái tràn ngập ái tâm địa phương a viện trường h ò a ái thân thiết trong nội viện đãi ngộ lại tốt mỗi ngày đều có thể đủ ăn cơm còn có lao sư dạy bảo ngươi tri thức ngươi nhìn ta cảm thấy ta thế nào tu dù mạ kỳ hì tổ xì mỉm cười nhìn trước mặt tiểu hài nói ân tiểu hài nhìn lũ dù mạ kỳ hì tổ xì một chút suy nghĩ một chút chẳng ra sao cả hiện tại tiểu hài thật không đáng yêu tu dù mạ kỳ hì tổ xì vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói đừng nhìn ta hiện tại như thế xoáy khí tự tin phải biết năm đó ta cũng chỉ là vũ tri quốc cảnh nội một cái l ư u dân a thật tiểu hai ngần đầu một bộ ngươi không nên gạt ta à nhìn xem ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì lão mụ lao ba kéo người cần chớ có trách ta đương nhiên ư dù mạ kỳ hỉ tổ xì mang trên mặt mỉm cười đem đầu nâng lên góc bốn mươi lăm độ nhớ lại nói ta còn nhớ rõ năm đó là lại một cái đói khổ lạnh lẽo gió táp mưa xa ban đêm ta một mình mê mang đi lại vũ tri quốc cảnh nội rét lạnh đói ăn mòn thân thể ta đi tới đi tới rốt cục hôn mê ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì mang theo bi thương ngựa khí nói ngay tại ta ý thức mơ hồ cho là mình tuổi còn trẻ còn chưa làm người ta làm ra kính dân thời điểm liền muốn như vậy treo một vị c h á n mang ưu dù mạ kỳ hộ nghệch nhì dạ ôm lấy ta kia ấm áp thoải mái ôm ấp ta đến nay đều còn nhớ rõ lập tức ngựa khí thay đổi thay đổi tràn ngập hy vọng thần s ắ c nói về sau ta gia nhập qua tri quốc lại qua tri quốc cảm thấy yêu t r ầ m rãi một lần nữa thu hồi tự tin tìm được cuộc sống mục tiêu tiểu hài hầu nghi nhìn xem ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì một bộ ta mặc dù đọc xét í nhưng là con mắt ta không ngủ a người là tóc đỏ a tựa hồ nhìn ra tiểu hài nghi hoặc u r ù mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ vẫn như cũ mỉm cười nói về phần tóc đỏ đây là trời sinh ngươi phải tin tưởng ta ta thật là cô nhi quà c h i quốc thật tốt hiện tại không báo danh vẫn chờ làm gì nói u r ù mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu hai tay đi đến u r ù mạ kỳ thai a i đứa trẻ này là đến báo danh nghe tới hì tổ s -si、ỉ điện hạ s ư n g hô hai lập tức cảm thấy một trận nhức cả trứng im lặng nhìn xem hắn nội tâm mặc dù đối hì tổ xỉ điện hạ động tác cảm thấy nghi hoặc nhưng là thân là lý g i diễn kỹ thế nhưng là một môn khóa học bắt buộc đến lập tức nghiêm túc nói ân danh、tự. Dạ cờ xi、si、nô、no、ngủ tiểu hài yếu đớt nói tuổi tác u d u mạ kỳ cai vẫn như c ũ hỏi đến lại không nhìn thấy u d u mạ kỳ hỉ tổ xì một mặt đ ỡ đ ấ n nhìn xem tiểu hài bảy tuổi giới tính không đợi Dạ cờ xi、si、nô、no、ngủ trả lời người là nữ u d u mạ kỳ hỉ tổ xì lập tức kinh ngạc đến ngây người nhìn xem nàng Dạ cờ xi、si、nô、no、ngủ cái tên này thực tế quá quen thuộc trong truyền thuyết hành tàu vũ nữ tương lai cổ n ổ hạ đời thứ hai trước bệnh bộ bộ trưởng đồng thời cũng là nhấc lên lần thứ tư nhận giới đại chiến cạ bụ tổ dưỡng mẫu phải biết cổ nộ hạ có hai đại thao đàn sự kiện kiện thứ nhất chính là ép người ta ca ca tự tay diệt tộc còn không cho người ta đệ đệ báo thủ một bộ yêu cùng hòa bình xuống dưới nhị trụ từ lập tức hối cải muốn trở thành c ô nổ hạ c h i ám vì chính mình cơ hữu từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ c ô nổ hạ yên lặng vì c ô nổ hạ trả giá một kiện khác chính là ra cờ x ì cả bụ tô để nhân ra tự tay giết mình thân nhân duy nhất sau đó cũng không cho người ta báo thủ cuối cùng một bộ tao thao tác xuống dưới lâm thời t o á t ra cái ý dạ nam mì, lập tức để nhân ra tỉnh n ộ tới dạng này là không được tiếp lấy lại là một bộ yêu thiết quyền để cả bụ tô cuối cùng nhặt lại bản thân trở lại cổ nổ hạ vì cổ nộ hạ phát sáng phát nhiệt cho nên nói cổ nộ hạ chính là như vậy cường vô luận như thế nào chỉ cần ngươi làm ra làm trái nhận thôn sự tỉnh vậy liền sai về phần cổ nộ hạ cao tầng đây đều là vì cổ nộ hạ vì nhận thôn a bọn hắn làm sao lại sai sai đều là người a cùng những này có thiên phú phán thôn nhân mới nội tâm đều là yêu cổ nộ hạ a cuối cùng đều sẽ vì cổ nộ hạ yên lặng kính dân mình phản chính nhìn đến đây u dù mạ kỳ hỉ tổ x -si、ỉ chính là một trận nhức cả t r ứ n g bọn hắn sẽ không phải đều chúng huyễn thuật đi đều đến này tâm tình trạng nguyên bản muốn chết muốn sống cuối cùng đây ề u tờ mở bị người đánh một trận, ngáy mắt mở bị địch người đánh ngáy vẫn như cũng n hối cải, h là n kính dân cuộc đời còn lại của mình. â cuộc của đời đ lại là tiện sao nhưng là hiện tại u dù mạ kỳ hỉ tổ sỉ con mắt loại sáng có lẽ qua chi quốc lượng giới chữa bệnh bộ bộ trưởng cùng cô nhi viện viện trưởng đều có đâu đây đều là nhân tài a nhất là c ả bụ tổ giai đoạn trước là khoa học kỹ thuật nhân tài hậu kỳ mua làn da thay đổi làn da sau lập tức đánh cho nhận giới kêu ba ba cho nên nhận lấy nhất định phải nhận lấy làm sao người biết ra cờ xì n nấu ngủ một mặt kinh ngạc nhìn trực lăng lăng nhìn mình c h ầ m c h ầ m u d u mạ kỳ hì tô x i nghi ngờ nói ngươi thấy thế nào đạt được ta là nữ vấn đề này hỏi được rất có chiều sâu a chẳng lẽ nói cho ngươi bởi vì tên của ngươi sao đoán được bởi vì ngươi như vậy nhỏ nhắn xinh xắn xem xét chính là nữ hải tử u d u mạ kỳ hì tô x i cười ha h à nói báo danh trước báo danh trước ân ra cờ xì n nấu ngủ nhẹ gật đầu nhìn xem u d u mạ kỳ cai nói còn có những đứa trẻ khác thu sao thu đương nhiên thu u d u mạ kỳ hì tô x i nhẹ gật đầu nói hiện tại qua tri quốc thiếu người bao nhiêu đều lớn bọn hắn ở đâu. dạ cờ xinô ngủ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định nói ra tại sân động trốn đi u dù mạ kỳ hì tổ xì đương nhiên biết trốn đi là có ý gì xem ra là dạ cờ xinô ngủ ra tìm ăn sợ bọn họ bị thương tổn liền để bọn hắn trốn đi liền mỉm cười nói không có việc gì qua c h i quốc sẽ còn ăn bài hộ tống ngươi có thể thỉnh cầu để qua c h i quốc nghỉ dạ đi theo ngươi cùng đi đón hắn nhóm thật sao dạ cờ xinô ngủ lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó quay đầu khát vọng nhìn xem n du mạ kỳ thai một bộ cái này tóc đỏ tiểu hài từ nói có đúng không là thật u dù mạ kỳ thai một mặt nhức cả chứng nhẹ gật đầu không sai là thật vừa rồi cập vào quay đầu hướng phía sau nhì dạ vây vây tay nói đi theo tiểu nữ hài này đi một chuyến đem người đều mang về không nên xuất hiện ngoài ý m u ố n không biết có phải hay không là ảo giác hắn đột nhiên cảm thấy hì tổ xị điện hạ rất để ý cái này h o à n g bao nha đầu à. chẳng lẽ ai phía trên gia sự mình cái này thượng nhẫn hay là đừng có quá nhiều lòng hiếu kỳ đi q u y một chương bảy mươi bốn g ư ơ i như thế anh tuấn tiêu sái chương bảy mươi hai ngươi như thế anh tuấn tiêu sái lần lượt có người tới báo danh xem ra bởi vì ăn no bọn hắn cũng đối qua c h i quốc cảm thấy tín nhiệm dù sao bọn hắn chỉ là một đám phổ thông lưu dân mà thôi nếu như những nỉ dạ này đại nhân cần lợi dụng bọn hắn căn bản sẽ không như thế lãng phí cho nên hiện tại cho bọn hắn ăn cho bọn hắn uống khẳng định là bởi vì bọn hắn còn có giá trị lợi dụng về phần đến cùng là giá trị gì lưu dân căn bản không quan tâm bọn hắn chỉ để ý có giá trị hay không mà không phải bị né m bỏ thẳng đến sống sờ sờ chết đói hoặc là chết quóng bây giờ đã có người thu lưu bọn hắn vì cái gì không đi đâu u dù ma kỳ hỉ tô xì nhìn xem xếp hàng đến lưu dân lần này hắn không có vấn đề liền sợ không người đến xếp hàng một khi có một người tới chấm như vậy chấm tất cả mọi người sẽ chạy tới đến ở bên cạnh giám thị cổ n ổ hạ lý giả ư dù mạ kỳ hì tổ xị không nhìn thẳng hắn nhưng là có hồ cả thủ dụ quan phương tán thành hắn ở đây tuyển nhận lưu dân nếu có vấn đề các ngươi có thể tìm hồ ca nói cùng ẩn tàng chỗ tối một đám mang theo mặt nạ cổ n ổ hạ lý g i căn hay là á m bộ thính danh du tạ các cái tuổi tác hai mươi lăm tuổi giới tính nam n a m t h i ế u không có kế tiếp thính danh hết thệ đều tại tiến hành đâu vào đấy thẳng đến đều c ú đi một lang thang nhị dạ trực tiếp đem xếp hàng lưu dân đẩy ra sắp xếp ở phía trước lớn tiếng quát bản đại gia tới trước u d u mạ kỳ khai thấy cảnh này lập tức meo lại mắt có người tới quay r ố i quay đầu qua trông thấy hỉ tổ si điện hạ đối với mình lắc đầu u d u mạ kỳ khai lập tức mịt mở nhẹ gật đầu đ ố i cái này ngũ đại t á m thô một mặt phách lối lang thang nhị dạ hỏi tính danh nghe bản đại gia gọi là hì ra mặt tỏ dạ lang thang nhị dạ không đợi u d u mạ kỳ khai chờ đợi trực tiếp mở miệng nói ra trung nhận cấp bậc tên hiệu thiên nhân chạm tranh thủ thời gian đăng ký sau đó đem mỹ thực đều cho bản đại gia mang lên gia hỏa này sợ không phải cánh ốc a phi không đúng đây cũng là c ô n ổ hạ cần nhân tại a u dù mạ kỳ hì t ổ xì cùng u dù mạ kỳ cai liếc nhau một cái chỉ là trung n h ẫ n cấp bậc liền d á m cái này phách lối phải biết cả bụ tổ mở ra xả tiên nhân hình thức thời điểm đều là h è n bọn phát dụng không dám mạo hiểm ra chân thân a mặc dù qua c h i quốc là tiểu quốc chỗ ở nhưng là phía trên rõ ràng viết cùng c ô n ổ hạ là minh hiếu thế mà còn dám phách lối như vậy u dù mạ kỳ hì tô xì liền thưởng t ứ c r ằ n này không hướng cỗ nộ hạ đưa hướng nơi nào đưa ha ha vị đại gia này anh tuấn tiêu sái khí thế bất phẩm vừa nhìn liền biết không phải người bình thường u d u ma k i hi t o si tranh thủ thời gian một mặt sùng bài nói ngươi ngươi thế mà là n ý giả hừ hừ khi dạ mặt tỏ ra nghe được có người khen nàng lập tức tự hào đem đau đ ỡ trên bờ vai ngạo nghề nói tiểu quỷ không sai thật có ánh mắt ai u d u ma k i hi t o si một mặt tiếc nuối nói ngươi thế mà muốn ghi danh qua tri quốc thật sự là qua tri quốc vinh hạnh à. đương nhiên khi dạ mặt tỏ ra ngang cái đầu nói đây là các ngươi nhưng mà không đợi u dù ma kỳ hi tổ si nói hết lời chúng ta tuyệt đối không thể để ngươi cứ như vậy bị qua tri quốc mai một ưu dù m ọ a kỳ hỉ tổ x ỉ nghĩa chính ngôn từ nói ngươi hẳn là phải có càng thêm huy hoàng càng thêm óng ánh tương lai cho nên thân là cổ n ổ hạ minh h i ế u chúng ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì cổ n ổ hạ giới thiệu người mới ưu dù m ọ a kỳ hỉ tổ x ỉ một mặt sùng bái nhìn xem hắn nói xem xét ngươi chính là ngũ đại nhận thôn đứng đầu nhận giới hòa bình lãnh tụ cổ n ổ hạ cần thiết nhân tài cho nên phong thư này ngươi cầm chỉ muốn đến cổ n ổ hạ cầm cái cổ n ổ hạ lý dạ ngươi liền lại nhận khách quý đánh ngộ ảnh cấp lão sư tùy ý chọn nhân thuật cấm thuật tùy tiện học tin tưởng ta ngươi tuyệt đối là cộ hạnh cổ nội hạ, hạ, hạ, hạ, -si、hạ, hạ thiên tài chính là qua tri quốc thiên tài ta hiện tại đi chuẩn bị ngay không sai tu dù mạ kỳ hì tổ si nhìn thấy hữu dù mạ kỳ cai lại có thể lập tức phối hợp mình nội tâm hài lòng nhẹ gật đầu quay đầu nhìn xem -si -si、hì -si、ra mặt tó dạ mỉm cười nói ngươi xin chờ một chút a nha nhưng mà khi ra m ặ t tỏ ra bị u d u mạ kỳ hì tổ xì một mảnh vỗ ngông ngựa xuống tới đều có c h ú t ngộng nhưng là nghe được có người đề cử mình đi ngũ đại n h â n thôn hắn hay là hài lòng gật đầu không nghĩ tới mình thế mà là cô nội hạ thiên tài đưa tay tiếp nhận u d u mạ kỳ hì tổ xì thư giới thiệu nhẹ gật đầu nói tiểu tử ngươi không sai muốn cùng ta học nhận thuật sao? Cỏ. Cái này sẽ không phải thật sao Nám này không đần đi. Xem ra ngươi ra lang thang cũng không phải là không một Xem Urumaki cỏ. Cái cái có lý do mỉm cười cách phải đi. là sẽ thật phải Hitosi ta tư cách còn chưa đủ, tin tưởng đồ đủ, ra ra chưa do mỉm còn khi ra mắt tỏ ra nhẹ gật đầu nói ngươi còn kém chút tỏ ra đại nhân đây chính là qua c h i quốc vì n g ư ơ i chuẩn bị lộ phí hy vọng tỏ ra đại nhân trở thành cổ nộ hạ thiên tài về sau không nên quên qua c h i quốc mà lúc này hữu d m à kỳ h a i cũng đem đồ vật lấy tới đương nhiên xì cả xa đại nhân muốn không nên độc thủ một cái cổ nộ hạ nghỉ dạ nhìn xem qua n h ữ n nhóm tao thao tác lập tức im lặng còn có loại này minh hữu i thế mà đem cặn bã hướng bọn hắn cổ nộ hạ bên trong đường là làm bọn hắn không nhìn thấy sao mà lại ba mươi mấy tuổi không sai biệt lắm bốn mươi tuổi trung nhẫn tính cái gì thiên tài nhưng mà nạ giả xỉ c ả xạ cũng là một mặt im lặng a cái này bảy tuổi đánh cấp há miệng một câu cổ n ổ hạ minh hữu ngậm miệng một câu thế hệ hữu nghị nhưng là hố cổ n ổ hạ hà lại hào không nương tay nào có đồng minh như vậy bất đắc dĩ k h o á t k h o á t tay nói để người đi theo hắn tìm cơ hội nạ giả xỉ c ả xạ so cái cắt cổ động tác bất đắc dĩ nói thuận tiện đem la thư này lấy ra hắn ngược lại muốn xem xem đứa trẻ này ở bên trong viết cái gì cùng chỗ tối cả dù thị dỗ đại nhân muốn không nên động thủ một cái ám bộ mì dạ nhìn chằm chằm v dù mạ kỳ hỉ tosi âm tàn nói bọn hắn thế mà tại bại hoại cổ nộ hạ thanh danh. Không. chúng ta đều không phải đứa trẻ này đối thủ cả dù thì dô h í p mắt nói hiện tại còn không phải động thủ thời điểm nhưng là yên tâm đàn dô đại nhân đã cho chúng ta ra lệnh đến lúc đó trừ đứa trẻ kia nơi này toàn bộ người bao quát những bình dân này toàn bộ đều không cần bỏ qua mà bây giờ trước tiên đem cương vừa rời đi qua nhẫn cùng những đứa bé kia đều cho giết vâng ai u dù m à kỳ hỉ tổ xì、si、nhìn xem rời đi cái gì to dạ đoán chừng thật là một cái kẻ n g u à. còn thật sự cho rằng có thể đến cỗ nổ hạ đoán chừng nửa đường liền bị cỗ nổ hạ nghi dạ c h ặ giết còn q một, một, một, một chương bảy mươi lăm có lẽ qua tri quốc sinh hoạt càng tốt hơn chương bảy mươi ba có lẽ qua t h i quốc sinh hoạt càng tốt hơn yên tâm chỉ cần chúng ta không có nguy hại cổ nộ hạ lợi ích liền có thể q một chương bảy mươi lăm phía trên văn bản rõ ràng quy định chỉ cần không tạo thành cổ n ổ hạ nguy hại tùy ý bọn hắn làm sao sóng chẳng lẽ đây cũng không phải là tổn hại cổ n ổ hạ lợi ích sao u dù mạ kỳ cai lập tức im lặng như vậy muốn như thế nào chính là nguy hại cổ n ổ hạ lợi ích đây chỉ là việc nhỏ mà thôi u dù mạ kỳ hỉ tổ xì liếc qua bên cạnh thiếu một chút cổ n ổ hạ n g ra xem ra bọn hắn quả nhiên đi chặn giết nói đừng nói chỉ là một cái t r u n g nhẫn liền xem như ảnh cấp vệ ngũ đại nhận thôn một trong cổ n ổ hạ đáng là gì húng chi chúng ta là đang cho bọn hắn người tiến cử mới a ai biết hắn cái ngốc thiên tài có cái gì ẩn tàng viết bên cạnh cổ nổ hạ nghỉ dạ nghe tới như thế mặt giày vô s ỉ liền định đ ộ n g thủ nhưng là vẫn bị s ỉ c ả xạ cho ngăn lại đừng kích động hắn nói cũng không sai n ã giả s ỉ c ả xạ bất đắc gì nói tiểu quỷ này thật đúng là không có nói sai chỉ là một cái trung nhẫn mà thôi đối cổ nổ hạ bọn hắn không tạo được cái gì nguy hại mà lại hổ ca đại nhân nói trừ đối cổ nổ hạ có nguy hại mới có thể đ ộ n g thủ còn lại tùy tiện qua t r i quốc mà lại hòa quốc cảnh nội lưu dân cũng đích thật là nhiều lắm phía trên chính vui lòng nhìn xem có người giúp bọn hắn giải quyết một chút đâu vậy phần nhìn thấy đối cổ nổ hạ tạo thành nguy hại mới có thể đọc thủ chỉ có thể nhìn một chút cái này tiểu quỷ ở trong thư viết cái gì rồi thật sự là phiền quạ nạ dạ x ỉ c ả xạ bất đắc dĩ nói rõ ràng đều kết thúc hiện tại ta hẳn là nằm trong nhà trên giường lớn t hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng phải biết cổ nổ hạ mùa đông ánh nắng phá lệ dễ chịu vì cái gì ta muốn ở chỗ này bị tội đâu x ỉ c ả xạ đại nhân mà lúc này đi ra nghỉ dạ cũng đều trở về tin mang về bất đắc dĩ hiện tại chỉ có thể lần nữa bông xuống phàn nàn mà lại một tháng sau có lẽ mình liền có thể nghỉ đâu lấy ra ta xem một chút đi s i cạ s a nằm ở trong sách ngáp một cái nói ngược lại muốn xem xem cái này qua c h i quốc dùng ra cho cổ n ổ hạ để cử thiên tài sau đó mở ra phong thư đây là cái kẻ n g u các ngươi nhìn xem xử lý đi nạ dạ s ì cạ s a nhìn thấy phía trên chỉ có m ộ t c â u lập tức im lặng mở mở tờ cái gì giới thiệu người mới thiên tài đều là m ư ợ n cớ hắn chỉ là muốn mượn đem nào để bọn hắn cổ n ổ hạ giải quyết phiền phước đồng thời không nghĩ tại bình dân trước mặt biểu hiện ra quá huyết tinh nhưng là bọn hắn nói như vậy liền không sợ đến lúc đó chiêu không đến người các lưu dân đều hướng cổ n ộ hạ bên kia đi sao quả nhiên nã dạ s ì cạ xà nhìn xem nguyên bản xếp hàng ngũ bắt đầu có một ít bạo động sau đó chậm rãi có ít người rời đi đội ngũ tựa hồ hướng phía cổ n ổ hạ phương hướng bên kia đi cái này ha ha ngược lại muốn xem xem các ngươi làm thế nào nã dạ s ì cạ xà ngáp một cái nói làm thế nào ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ xì、si、ngược lại không có muốn làm thế nào đã bọn hắn muốn đi cổ n ổ hạ vậy liền đi thôi dù sao mạnh lưu tại nơi này cũng sẽ cảm thấy nội tâm xoắn suýt đến lúc đó tại qua tri quốc qua không được không chừng sẽ còn phản nản qua tri quốc còn không bằng thả bọn họ đi cổ nộ hạ đâu cùng lưu lại có lẽ là tin tưởng qua tri quốc lời hứa lại hoặc là bởi vì kêu một bát c h ú nhỡ phân thân đ ơ n tỉnh thậm chí là bởi vì đường x a quá xa không muốn đi nhưng là một khi qua tri quốc có thể cho bọn hắn một cái yên ổn có thể đủ ăn sinh hoạt như vậy nội tâm của bọn hắn liền đối với qua tri quốc sinh ra cảm kích bởi vì bọn hắn muốn cũng không phải là nhiều như vậy chỉ muốn hòa bình an ổn a n no mà cấm loại này cuộc sống đơn giản mà thôi từng chịu đựng chiến tranh bình dân so với bình thường người càng thêm chân quý hòa bình cùng qua nhận nhóm nhìn thấy hỉ tổ si điện hạ không để ý tới trong đội ngũ phát sinh bạo động bọn hắn cũng không có động tác khác chỉ là để bọn hắn an tâm xếp hàng vẫn như c ũ đảng hoàng tuyển nhận lấy lưu dân đột nhiên u d u m ạ kỳ hi tổ si cảm nhận được phi lôi thần chi thuật thuật ấn bị người khởi động chuyện gì tự hồ phát giác được hi tổ si điện hạ không thích hợp u d u m ạ kỳ cai lập tức khiến người khắc đỉnh thay vị trí của mình hỏi thuật thức bị khởi động u d u m ạ kỳ hi tổ si một mặt nghiêm túc nói cái gì u d u m ạ kỳ cai chân kinh nói b ồ i nha đầu kia cùng đi thượng nhận sao đúng u dù ma kỳ hi tổ si nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc nói đừng lúc ních hiện tại đi qua nhìn một chút sau đó nhóm chân lên nắm lấy ủ dù ma kỳ cai bà vai không có cách hiện tại hay là quá thấp liền xem như nị dạ phát dục không sai bây giờ so với u d u mạ kỷ cai hay là thấp nhiều lắm phải biết hắn vẫn còn con nị ta ta làm sao bây giờ coi là qua nhẫn cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m đã xông tới mặt nạ nị dạ nói cái này là c ô n ổ hạ ám bộ sao đừng quản nhiều như vậy u d u mạ kỷ ta đồng dạng một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt c ô n ổ hạ ám bộ nói nếu là hỉ tổ si điện ra lệnh như vậy chúng ta nhất định phải đem đám hải từ này mang đi ra ngoài đây chính là thân là nị dạ trách nhiệm đợi chút nữa ta cản bọn họ lại tú ì ngươi dẫn bọn hắn phá vây d dù mạ kỵ ta nói nghiêm túc t a ta d ta. dù mạ kỵ ưu dìn n gây ra một lúc nói vẫn là để ta ngâm miệng bây giờ không phải là quản những này thời điểm nhưng mà d dù mạ kỵ ta trực tiếp đánh gây ưu dìn nhìn chằm chằm vây lấy mặt nạ của bọn họ lý ra, nghiêm nghị nói phía sau tiểu quỷ đợi chút nữa nhớ được đuổi theo bằng không thế nhưng là sẽ chết ra cờ s i nâu ngủ cũng biết trước mặt tình huống nguy cấp nhưng là nàng thật không nghĩ tới trước mặt cái này hai nhẫn giả đại nhân thế mà không hề từ bỏ các nàng mà là lựa chọn bảo hộ các nàng thậm chí bọn hắn có thể sẽ chết có lẽ đi qua tri quốc sinh hoạt cũng không tệ dạ cờ xì nổ ngủ nội tâm lẩm bẩm nói tiểu quỷ nghe được không nhưng mà không đợi dạ cờ xì nổ ngủ lâm vào cảm khái tu dù mạ kịp tạ liền trực tiếp đánh gãy nàng nói nhớ được đuổi theo bên cạnh ta nị dạ kia đầu cũng đừng về trực tiếp rời đi vâng dạ cờ xì nổ ngủ lấy lại tinh thần nắm thật chặt hai cái nhỏ hơn nàng lượng tuổi khoảng t r ư ờ n g tiểu hải tử vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu mà đúng lúc này đã c h ọ n ảnh phân thân chi thuật tu dù mạ k ị tạ trực tiếp dùng ra chiến tranh lúc đã điểm đến mát nhân thuật chỉ thấy lập tức toát ra mười mấy cái ảnh phân thân đối mặt nạ nị dạ thành vây đánh tư thế sau đó phong độn ph u dù ma kỵ t ạ quát lớn ngay tại lúc này u dù ma kỵ u dìn h tựa hồ cảm nhận được tạo ý tứ đồng dạng đa trọng ảnh phân thân chi thuật vây quanh bọn này tiểu hải thừa dịp mặt nạ cắp nỉ dạ nhìn thấy nhiều như vậy ảnh phân thân một trận s ữ n g sờ thời điểm lập tức hướng về một lỗ hổng liền xông ra ngoài nhìn thấy qua nhẫn nhóm mang theo năm cái tiểu hải pha vây cả dù kỳ dô lập tức chỉ huy một bộ phận nỉ ra đuổi theo theo chỉ là hai cái thượng nhẫn m à t h ô i chớ nói chi là còn mang theo một đám tiểu hải thật sự là n â y thơ nếu như vứt bỏ tiểu hải bọn hắn có lẽ có một người có thể rời đi nhưng là hiện tại hai người đều chạy không th l i ế c q u a đuổi theo theo căn nghĩ dạ cả dù thì r ộ i liền không để ý tới ánh mắt lạnh như băng chằm chằm lên trước mặt cái này đoạn hậu q u a nhẫn thật sự là buồn cười hành vi ha nội tâm không chỉ có cảm khải nói chỉ là mấy cái tiểu hải tử nào có thượng nhẫn trọng yếu cho nên bọn hắn đều sẽ chết về phân ảnh phân thân ha ha cô nội hạ so với bọn hắn càng hiểu đáng chết u dù mạ kỳ u d ỉ n cảm nhận được đoạn hậu ảnh phân thân truyền về tin tức hắn biết bọn này căn bản n h ĩ ra nhanh muốn đổi tới nhưng là ta thế nhưng là đáp ứng hì tổ xị điện hạ cùng thai nhất định sẽ đem bọn hắn mang về một cái ảnh phân thân có một đứa bé không ngừng hướng phía cứu tế điểm chạy tới cho nên tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhưng mà qua nhẫn dừng lại đi sau lưng lập tức chuyển đến một đạo băng lãnh thanh â m xì cả x a đại nhân chuyện gì xảy ra một cái cổ n ổ hạn nghỉ dạ nhìn xem đột nhiên biến mất bảy tuổi tiểu hài lốt một thanh niên nghi ngờ hỏi nhưng mà nạ dạ xì cả x a cũng cảm nhận được n g h i hoặc nhưng là biểu lộ lại trở nên nghiêm túc nội tâm mặc nghiệm nói xem ra sẽ ra chuyện nhất là hơi anh đáng chết là nhất thuật nạ dạ xì cả xạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cách đó không sa phát ra tiếng vang địa phương hô đi thật là đáng chết nội tâm phản n à nói n chẳng lẽ liền không thể yên lặng vượt qua một tháng n à y sao còn có đến cùng xảy ra chuyện gì q u y một chương bảy mươi sáu cái danh sưng này không tốt chương bảy mươi b ố cái danh sưng này không tốt u d u mạ k ỳ ưu d i n dừng lại sắc mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt bảy cái mặt nạ thượng nhẫn nội tâm một trận c ư ờ i khổ xem ra mang theo mấy cái tiểu hài tử là không thể nào rời đi để ảnh phân thân đem những đứa trẻ bông xuống thản nhiên nói chính các ngươi rời đi chỉ cần hướng cứu tế đứng địa phương chạy tới đó liền không có việc gì ra cờ xì nô nghe tới u dù mạ kỷ u dín h u n g hăng một c ắ n răng trực tiếp thật chặt kéo hai cái nhỏ nhất tiểu hài sẽ không có chuyện gì nhất định sẽ không có chuyện gì nội tâm cầu nguyện nhưng mà giết một cái cũng không b u ô n g tha mặt nạ thượng nhẫn l ệ n h lùng nói x o á t tất cả mặt nạ thượng nhẫn liên bắt đầu đập thủ đa trọng ảnh phân thân chi thuật ưu dù mạ kỳ ưu dìn ở đây phóng xuất ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật sau đó phân ra hơn phân nửa hộ tống cái này nằm cái tiểu hài rời đi liền trực tiếp dùng r a nhẫn thuật hướng về mặt nạ nhị dạ x u n g tới chạy ưu mạ kỳ u dìn tại một cái nhẫn thuật phóng thích về sau xoay người nhảy ra đối bên cạnh n h ỉ dạ dùng r a sưu dẻ kèn lẫn nhau thừa đáng chết khởi b ạ phủ né tránh hắn bên trong một cái mặt nạ n h ỉ dạ là lớn nhưng mà nhanh tại các n h ỉ dạ tránh thoát máy mắt u dù mạ kỳ ưu dịn cũng không có thi triển lẫn nhau thừa khởi b ạ phủ mà là để những đứa trẻ thừa dịp lúc này chạy trốn truy mặt nạ n h ỉ dạ bể. tiểu hai chạy trốn cũng không thèm để ý mà là lần nữa phân ra một cái thượng nhẫn đuổi theo giết về phần trước mặt cái này qua nhẫn chết chắc cùng u dù mạ kỳ u dịn cũng biết mình chống cự không được bao lâu hắn chỉ là thượng nhẫn mà không phải tinh anh thượng nhẫn hoặc là ảnh cấp căn bản cương không được nhiều như vậy thượng nhẫn hơn nữa còn là c ô nổ hạ thượng nhẫn ở sau l ư ơ n g thủ đến sủ d â k é n đâm bị thương c dù mạ kỳ hữu dìn liền biết hắn lần này đoán chừng là xong hy vọng mấy cái kia tiểu hài có thể rời đi đi nhưng là cảm nhận được ảnh phân thân không ngừng chuyển về tin tức là hắn biết không có khả năng hòa đ ộ t đầu khắc khổ hòa đ ộ t đầu khắc khổ hòa đ ộ t hỏa long viêm đạn nhìn thấy tất cả mọi người cùng một chỗ dùng ra hòa đội dù mạ kỳ u dìn nội tâm lập tức nắm cỏ cái này thật là muốn xong nhưng mà soát, ngay tại nhân thuật muốn đánh trúng thời điểm nhắm mắt lại làm gì u d u mạ kỳ hì tổ s ỉ kéo lấy u d u mạ kỳ u dịn phi lôi thần chi thuật trực tiếp né tránh tức giận nói chờ chết ta khoan h ã y nói rất đâu nếu không phải phi lôi thần chi thuật đ o á n chừng hắn căn bản kéo không ra hì tổ s ỉ điện hạ nghe tới là hì tổ s ỉ điện hạ tu d u mạ kỳ u dịn mở mắt kinh ngạc nói ta đâu u d u mạ kỳ hì tổ s ỉ cao mày nhìn xem chung quanh xem ra bọn này mặt nạ n ì dạ là can vô duyên vô cớ tàn sát lưu dân chỉ có đạn dầu cái này tâm lý biến thái người mới làm cho ra hán u dù mạ kỳ u dịn bắt đầu trầm ặ c sau đó nóng này nói đáng kia tiểu hải không có việc gì ai đi qua u d u ma kỳ hi tô s ì nghe tới ta hy sinh ánh mắt lập tức băng l ạ n h lên chằm chằm lên trước mặt bọn này cô nổ hạ n ý dạ còn có thể hay không động đương nhiên u d u ma kỳ u dìn lộ ra một cái mỉm cười nói ta thế nhưng là tộc cụ dù ma kỳ thượng nhẫn chỉ là vết thương nhỏ mà thôi một hồi liền khôi phục nếu nói như vậy vậy liền đi giúp h a i u d u ma kỳ hi tô s ì quét mắt trước mặt sáu cái căn n ý dạ thuận tiện ngăn chặn cô nổ hạ n ý dạ về phần bọn này ta sẽ đích thân đưa bọn hắn đi cùng ta nói xin lỗi vâng u dù ma kỳ u dìn trực tiếp đáp v ề phần tại sao không hề lưu lại trợ giúp hi tổ xì điện hạ hi tổ xì điện hạ còn dùng hắn hỗ trợ phải biết hi tổ xì điện hạ thế nhưng là cơn ư g qua v ị thú người a hơn nữa còn sẽ phi lôi thần chi thuật hắn hay là không nên để lại làm tới quấy dối nhưng mà tu dù mạ kỳ hi tổ xì thật là muốn hắn không muốn quấy dối bởi vì hắn hiện tại cũng mới thượng nhẫn mà thôi căn bản không có ảnh cấp lần kia thật chỉ là một lần ngoài ý m u ố n không thể phòng chế ngoài ý m u ố n nhưng là mặc dù là thượng nhẫn tu dù mạ kỳ hi tổ xì có thể v ô n g ự c nói hắn cùng bất luận cái gì ảnh đều có thể chia năm năm liền là ai cũng giết không được hay v ề phần trước mặt bọn này thượng nhẫn ha ha u d u m a kỳ hi tô xị có thể nói chỉ là phí chút thời gian mà thôi cảnh giác căn thượng nhẫn lập tức vẻ mặt thành thật chính là mang theo mặt nạ thấy không rõ nói tình báo nói đứa trẻ này có ảnh cấp thực lực hơn nữa còn sẽ phi lôi thần chi thuật nhiệm vụ không thể làm hiện tại từ bỏ chuẩn bị rút lui nhưng là hiện tại liền muốn chạy không khỏi quá ngây thơ sao đánh không thắng liền chạy ngươi cho rằng ngươi sẽ phi lôi thần chi thuật sao u d u m a kỳ hi tô xị cười lạnh nói nhưng là nội tâm hay là cảm thấy tự hào xem ra chính mình cũng đến cổ n ổ hạ chi tia chớp vàng hy vọng vừa nhìn thấy mình lời nói liền có thể từ bỏ nhiệm vụ về sau gọi mình là qua chi quốc màu đỏ tia chớp hoặc là xoáy nước chi màu đỏ tia chớp danh tự này không dễ nghe a nghe tựa như n ắ n g cỏ màu đỏ tia chớp đến lúc đó khắc nị dạ nhìn thấy nói thế nào n ắ n g cỏ màu đỏ tia chớp là xoáy nước chi màu đỏ tia chớp rất dễ dàng cười trận có được hay không ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xị ném ra một thanh có khắc phi lôi thần thuật thức hù rẻ kẹn dự định từng bức từng bước cơm rơi du k í c chiến ai sợ ai tiểu quỷ nhóm tranh tốt U、dù mạ kỳ cai nhìn thấy trước mặt chỉ có một cái mặt nạ thượng nhẫn nội tâm lập tức c h ầ m tính lại nhưng là vẫn đuối sau lưng một đám tiểu hài nói đang không được chạy luận nha nhìn thấy trước mặt là qua nhẫn da cờ xì nô ngủ nội tâm cũng đung l ỏ n g không biết vì cái gì nội tâm bắt đầu tín nhiệm qua c h i quốc n g dạ, khả năng là phía trước hai nhẫn giả đại nhân vì bọn nàng lưu lại đoạn hậu để các nàng bông u xuống nội tâm cảnh giác đi thật muốn nhìn một chút qua c h i quốc có phải là giống như cái tia tóc đỏ tiểu ca ca nói như vậy da cờ xì nô ngủ nội tâm bắt đầu khát vọng có lẽ cuộc sống của các nàng sẽ trở nên tốt hơn đâu không có chiến tranh có thể đủ ăn còn có xinh đẹp phòng ở ở nhưng mà u d u mạ kỳ cai c h ầ m c h ầ m lên trước mặt mặt nạ đi ra trong mắt tràn ngập sắc ý mợ mợ tờ kém chút liền tới t r ư ợ g phải biết hỉ tổ si điện hạ đáng là hướng về phía cái này hoàng bao nha đầu cảm thấy rất hứng thú đâu nếu là nàng xảy ra chuyện làm sao bây giờ ai không chừng hỉ tổ si điện hạ liền đi cổ n ổ hạ cương kỵ ủ bi cho nên phong độn phong thiết ngươi hay là ở lại đây đi nhìn thấy mặt nạ thượng nhân né tránh u d u mạ kỳ cai cũng không ngạc nhiên chút nào ném ra một thanh sủ di kèn về sau lại trực tiếp cầm lấy một thanh sủ di kèn liền xông đi lên phong độn pháo phản nhưng là vẫn như cũng bị mặt nạ thượng nhẫn né tránh hòa đội viêm đạn mặt nạ thượng nhẫn trực tiếp ném một cái nhận thuật đi qua sau đó né tránh ưu dù mạ kỳ t a i ném ra sư hù rẻ kèn liền giơ lên trong tay sư hù rẻ kèn mang lấy ưu dù mạ kỳ t a i sư hù rẻ kèn một cái sau khi va chạm song phương lập tức t ố i lui phong độn hòa đội ưu dù mạ kỳ t a i nhìn thấy rằng co không hổ là cổ nổ hạ thượng nhẫn a xem ra chính mình thân là tinh anh thượng nhẫn muốn thời gian ngắn thu thập hết hắn là không thể nào nhưng là khi to si điện hạ cũng đã có nói cổ nổ hạ nghỉ dạ sẽ đổi tới hắn đáng không có thời gian cùng cổ nộ hạ ni dạ c á i cọp đến tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu xoát xoát hiện tay ném ra mấy cái xù dạy k ẹ n nhưng là vẫn như c ũ bị né tránh nhưng mà phong độn phong chi nhận đột nhiên mặt nạ thượng nhẫn sau l ư n g chuyển đến một thanh âm là ưu d í n q u y một chương bảy mươi bảy cổ n ổ hạ là đến giúp đỡ chương bảy mươi năm cổ n ổ hạ là đến giúp đỡ nhìn thấy có người tới mặt nạ thượng nhẫn liền biết hiện tại đã không thể nào đánh g i ế t đang chuẩn bị lúc rút lui đa t r ọ n ảnh phân thân chi thuật đa t r ọ n ảnh phân thân chi thuật chung q u n h lập tức bao quanh trên trăm cái ảnh phân thân mờ mờ tờ bọn này qua nhẫn xem ra là không có ý định thả hắn rời đi mặt nạ thượng nhẫn nâng lấy s ù hữu n h k ẹ n cảnh giác nhìn xem thành vòng lây lý dạ một cái lộn ngược ra sau lăng không bốc lên hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đúng chút không nhiều có ảnh phân thân bị đánh nát u dù mạ k ỳ cai cùng u dù mạ k ỳ u dìn cũng không để ý tới bản thể giấu ở ảnh phân thân bên trong không ngừng phóng thích n h ẫ n thuật mất dấu s ù hữu n h k ẹ n dù sao không cần nhìn cái này cộ độ hạ ám bộ lý dạ chết chắc chỉ là đáng chết có độc tính ưu dù mạ kỳ h a i nghe tới cách đó không xa chuyển tới tiếng bước chân đối ưu dù mạ kỳ ưu d ì n nói tranh thủ thời gian giải quyết cố nộp hạn n h ỉ dạ mau tới ân ưu dù mạ kỳ ưu dình nhẹ gật đầu một mặt cừu hận nhìn chằm chằm cái mặt nạ này thượng nhẫn thủy đột thủy long đạn bọn hắn tộc cụ dù mạ kỳ cũng không chỉ là sẽ phong độn mà thôi mặt nạ thượng nhẫn một cái thuấn thân thuật né tránh phong độn lập tức phía sau liền gặp phải ưu dù mạ kỳ cai sư hù d â kèn đâm tới muốn bên cạnh lộn mèo né tránh nhưng là c、si. tay phải vẫn như c ũ bị một thanh sư hù d â kèn đâm trúng mà không biểu tình ai man ai cùng ngủ r ỉ n cũng nhìn không ra nét mặt của hắn nhưng lại biết cái này thượng nhẫn đã bắt đầu mệt mỏi mặt nạ thượng nhẫn thở phì phò hắn biết nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn hắn khẳng định xong đời cũng không nói cái gì s u z i k e n cùng nhẫn thuật vẫn như cũ ném đi ra cùng đáng chết là ám bộ một cái cổ nộ h ã n n g h dạ nhìn thấy nơi xa cùng qua nhẫn sẽ ra chiến đấu nghĩ dạ mặt nạ quần áo bó màu đen đây chính là ám bộ quần áo lao động à. không không phải ám bộ nạ giả xỉ c ả xạ nội tâm lại phủ định đệ tam đại nhân tuyệt đối không thể có thể ở thời điểm này tập kích qua nhẫn thậm chí nếu như không có ngoài ý muốn đệ tam căn bản sẽ không tại thời kỳ hòa bình phát phát động chiến tranh phải biết bên trong thế nhưng là có qua c h i quốc nhân vật trọng yếu ưu dù mạ kỳ hitoshi một khi xảy ra ngoài ý muốn chính là không chết không thôi tình huống thúng chi mito đại nhân còn sống đệ tam càng thêm không có khả năng chọc cho thiên hạ khiển trách cùng tập kích qua nhẫn như vậy liền chỉ có một cái khả năng can g i ấ u ở cô nổ -no、hạ chỗ tối căn chỉ là không biết lần này là đệ tam đại nhân quyết định hay là cứu hắn nạ dạ xỉ cạ xà nghiêm túc nói chỉ cần đem người cứu được là được không muốn cùng qua nhẫn lên xung đột nhưng là hiện tại bất kể như thế nào thân là cổ n ổ hạ nghỉ dạ căn bản không có khả năng trơ mắt nhìn mình đồng hương bị giết chết cho nên thăng thêm tốc độ hắn nhìn ra được cái này căn nghỉ dạ đã nhanh không được u dù mạ kỳ cai cùng U g ủ dù mạ kỳ ưu dình cũng khẩn trương a m ợ mợt ờ thời khắc mấu chốt bọn này cổ n ổ hạ nghỉ dạ làm sao nhanh như vậy nhưng là muốn liền cứu người không có khả năng tốc chiến tốc thắng không cần để ý cổ n ổ hạ nghỉ dạ u dù mạ kỳ cai nói vâng tu dù mạ kỳ u dình đáp tay thượng nhân thuật cùng sử dụng kèn phóng thích không dừng lại cùng u dù mạ kỳ cai cũng thế không ngừng đối với mặt nạ thượng nhẫn phát động công kích hắn biết cái này thượng nhẫn nhanh muốn không được cho nên ngay tại lúc này tu dù mạ kỳ cai nhìn thấy mặt nạ thượng nhẫn trôn tránh tần suất hạ xuống liền biết hiện tại chính thức đánh giết hắn thời điểm về phần đằng sau không ngừng đến gần cô nổ hạ chỉ có thể thật có lỗi phong độn phong chi nhận phong độn phong chi nhận tu dù mạ kỳ cai cùng u dù mạ kỳ ưu dìn đồng thời xử x u ấ t cấp tha phong độn n h ấ n thuật d i ư ơ n g tay nhìn thấy qua n h ữ n khởi xướng kiểm s o á nạ dạ xì cạ xã lập tức giận g ữ hét mợp tờ liền kém một chút nhưng là bây giờ lại trễ bởi vì vì căn bản không có ai để ý hắn phốc phốc máu tơi ư phun ra căn thượng nhẫn trực tiếp nằm xuống cổ n ổ hạ nghỉ dạ thấy cảnh này lập tức đều sửng sốt sau đó một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm qua nhẫn thế mà làm lấy bọn hắn mặt đánh g i ế t cổ n ổ hạ nghỉ dạ đây là thấy không được bọn hắn cổ n ổ hạ sao qua c h i quốc là muốn bước lên chiến tranh sao các ngươi nạ dạ xì cạ xạ tỉnh táo lại dùng băng lanh thần nhìn lấy bọn hắn tu dù mạ kỷ u dìn g ơ lên sư hữu d kèn cảnh giác nhìn lấy bọn hắn coi là tiếp xuống sẽ cùng cổ nộ hạ n h ỉ dạ xảy ra chiến đấu lại không nghĩ rằng tu dù mạ k sắc mặt mang theo mỉm cười trực tiếp đánh g â y nạ dạ s ỉ cả xạ nói đừng xúc động c ô nộ hạ là đến giúp đỡ c ô nộ hạ nghĩ dạ cùng n rủ mạ kỳ ưu tìn xương sở bọn họ có phải hay không nghe lầm rồi nhất là ưu dù mạ kỳ ưu tìn quả thực không thể tin được hoặc là chính là mình nghe lầm hoặc là chính là cai điên bằng không bọn hắn vừa rồi đánh giết hẳn là c ô nộ hạ ám bộ a hắn ưu dù mạ kỳ ưu tìn thế nhưng là tại c ô nộ hạ chấp hành qua nhiệm vụ nhìn qua cảnh tượng hoành tráng qua nhẫn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm hầu nghi nhìn xem tay một bộ ngươi không nên gạt ta nha cùng cổ nộ hạ nghĩ dạ lấy lại tinh thần nghe tới qua nhận nói bọn hắn là đến giúp đỡ lập tức phẫn nộ mờ mờ tờ tại trước mặt bọn hắn đánh g i ế t cổ n ổ hạ ám bộ còn nói bọn hắn là đến giúp đỡ đây là chào phúng sao nhưng mà tu dù mạ kỳ cai lại không để ý tới vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói đừng tạm tạ m chúng ta chỉ là giúp các ngươi giải quyết hỏa quốc cảnh nội lang thang nghỉ dạ mà thôi muốn ta nói các ngươi hỏa quốc trị an thật là không tốt thế mà còn có lang thang nghỉ dạ đến tàn sát bình dân đến tu dù mạ kỳ cai không để ý tới thối nghiêm mặt cổ nộ hạ nghỉ dạ đối mấy cái tiểu hài hô các ngươi nhìn xem đây thật là tàn nhẫn thế mà ngay cả tiểu hải tử đều giết muốn không phải chúng ta kịp thời đ ổ i kịp hậu quả khó mà lường được a cô nô hà ni ra một trận trầm mặc qua nhẫn đều là dậy như vậy ra mặt sao chẳng lẽ bọn hắn nhìn không ra đây là cổ nô hạ ám bộ ăn mặc đừng nói dỡn nhưng là trước mặt một mặt hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn tiểu hải đúng a đúng a nạ giả s ỉ c ả xạ sắc mặt lập tức thay đổi mỉm cười nói người ni dạ này chúng ta cổ nô hạ truy nã thật lâu không nghĩ tới thế mà không có các ngươi bắt đến thật sự là giúp đại ân a hiện tại đáng còn không phải cùng qua chi quốc kéo vạch ra mặt thời điểm a mà lại đây là căn nghĩ ra hắn nạ giả xỉ、si、c ả xạ là thân hồ c ả phái hay là không cần nhiều sự tình hết t h ả đều cần hỏi thăm hỏi t h ă m hồ c ả đại nhân ý kiến mới được a nha nguyên tưới vẫn là tội phạm truy nã a u dù mạ k ỳ p thai mỉm cười nói như vậy tiền h thưởng nghe t ớ i u dù mạ k ỳ p thai nạ giả xỉ、si、c ả xạ ngay cả lập tức thối lên mờ mờ tờ qua nhẫn bao lâu trở nên như vậy ra mặt dày rồi nhớ được trước kia còn là ủng hộ s ư ớ n g s ở thuần chân thiện lương a chỉ là hiện tại đợi chút nữa sẽ đưa lên nạ dạ xỉ cạ xác mặt mang theo mỉm cười nói nhưng mà trong lòng lại đang dỉ máu không biết hồ c a đại nhân có thể hay không thanh lý u d u m a kỳ h a i nhẹ gật đầu nghĩ một lát nói nhà vậy ngươi cần phải chuẩn bị nhiều một chút ta hiện tại hỉ tổ s i điện hạ hẳn là giải quyết đi chỉ bất quá chỉ là mấy cái thượng nhẫn mà thôi đối hỉ tổ s i điện hạ tới nói chuyện nhỏ á nạ dạ si cạ xạ không tiếp nhìn xem hắn mấy cái ý tứ gõ thân tre bởi vì đằng sau còn có một số đoán chừng là đồng bọn hỉ tổ s i điện hạ chính tại giải quyết u d u m a kỳ h a i tùy ý nói vê đút tờ ép q một chương bảy mươi tám hắn căn bản không có mạnh như vậy chương bảy mươi sáu hắn căn bản không có mạnh như vậy h i t o s i điện hạ cùng thai bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện a một cái qua nhẫn một bên đăng ký cần phải đi qua c h i quốc bình dân vừa hướng bên cạnh đồng bạn hỏi ta nhìn nét mặt của bọn hắn sự tỉnh t ự hồ rất nghiêm trọng không có việc gì á còn bên cạnh qua nhẫn tùy ý nói phải biết t h a i thế nhưng là tình anh thượng nhẫn cấp bậc cùng h i t o s i điện hạ trên mặt lộ ra sùng bái hắn nhưng là vô địch cũng là h i t o s i điện hạ như thế mạnh nhân chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện cho nên chúng ta nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ liền có thể bọn hắn khẳng định rất nhanh liền trở về nhưng mà ưu dù mạ ký h i t o s i không biết qua nhẫn nhóm bởi vì hắn mấy ngày nay tú đ ố i hắn lòng tin quả thực chính là b ạ o dạng a phải biết hắn chỉ là thượng nhẫn mà thôi nhưng là hiện tại xinh đẹp sao thế mà là tinh anh thượng nhẫn hay là áp d i m nhất tộc tinh anh thượng nhẫn phải biết áp d i m nhất tộc chính là toàn năng hình lý dạ muốn cái gì liền bồi dưỡng cái gì côn trùng vô luận là công kích điều tra hay là chữa bệnh bọn hắn đều có thể bồi dưỡng được đến không thấy được áp d i m xì n ổ hậu kỳ vì cái gì bị ab y ế u hóa sinh tồn cảm giác còn không phải áp d i m xì nộ nhân vật này quá bở u gờ tung h o n h nhẫn giới chưa bại một lần thẳng đến bộ rủ tội truyền người biến hèn bọn thực lực cũng bị gọn cho nên nhìn lên trước mặt cái này t r ồ n g côn trùng ưu d mạ kỳ hì t ổ xì thực tế là cảm thấy quá buồn nôn đụng một cái liền dùng trùng phân thân dạng này còn muốn làm sao đánh ai cũng cương không được ai vậy về phần mặt khác căn thượng nhẫn đều bị mình từng bước từng bước đánh lén cho nhân chết rồi liền chỉ còn lại cái này không hổ là vứt bỏ danh tự tình cảm ám sát máy móc nhìn thấy đồng bạn của mình đều treo vẫn như c ũ thờ ơ ném ra phi lôi thần chi thuật nháy mắt đến bên cạnh hắn một cái dạ s ẻ n g ặ xoa ra nhưng là vẫn như c ũ là trùng phân thân ưu dù mạ kỳ hì tổ xị biết tiếp tục như vậy xuống dưới không được ưu dù mạ kỳ hai bên kia động tĩnh đã biến mất cho nên cổ nộ hạ nghị dạ khẳng định sẽ rất nhanh liền đổi tới nhưng là nên làm cái gì á n h cấp áp d ẽ m c ả dù hì rồ c a o mày nhìn lên trước mặt cái này bảy tuổi tiểu hài thực lực có chút không hợp à. mặc dù bảy tuổi thượng nhân rất thiên tài nhưng là so với á n h cấp cái này không thể tưởng tượng nổi đẳng cấp áp d ẽ m c ả dù hì rồ đã cảm thấy cũng không tính là gì nhưng là tình báo phạm sai lầm lầm sao bằng không làm sao lại nói đây là một cái bảy tuổi ảnh cấp đâu thế nhưng là hắn cương vĩ thú là rất nhiều người đều nhìn thấy khí thế kia cái kia vi lực quả thực là phong vân đột biến a chẳng lẽ là cấm thuật cần điều kiện đặc biệt mới có thể sử dụng đạt được, được về phần không gian nhân thuật đứa trẻ này đích sắc sẽ nhưng là như vậy hắn nhưng không cách nào đánh giết chính mình xem ra cần phải đem tình báo truyền cho đạn dỗ đại nhân mới được một cái b ả y tuổi thượng nhẫn tin tưởng so với ảnh cấp càng để cho người yên tâm cùng đạn dỗ đại nhân cũng sẽ tại hắn còn không có trường thành liền Hủy hắn. tuyệt đối không thể đủ bỏ qua hắn bởi vì chỉ có ảnh cấp mới có thể chấn nhiếp mặt khác nhất thôn hắn giống như không phải ảnh cấp chúng ta đều đoán sai rồi d é t trắng tỏ m ò nhìn chính đang chiến đấu hai người nói hiện tại còn muốn hay không nhận người chỉ là một cái thượng nhẫn bọn hắn giống như không thiếu a không lúc ấy tuyệt đối không có nhìn lầm khí thế kia d é t đen cao mày nói tuyệt đối sẽ không có sai có lẽ là cấm thuật đâu xem một chút đi dù sao bảy tuổi thượng nhẫn về sau nhất định có thể đạt tới ảnh cấp hiện tại thử trước một chút hắn khí lượng có không có tư cách nạ dạ xỉ cạ xạ hiện tại im lặng xem ra đạn rộ phái rất nhiều người đi tìm cái chết ta phải biết đứa bé kia thế nhưng là cơn ư g qua vị thú người phái nhiều như vậy đến giết người ta q u á nhẫn cùng lưu dân người ta không đem ngươi diệt mới là lạ coi như không nghĩ để nhân ra tuyển nhận lưu dân cũng không thể dạng này a đã vô tội đánh giết phổ thông bình dân mà lại ngươi liền không thể chờ người ta đi lại động thủ sao a dạng này tựa hồ cũng không được người ta sẽ không gian nhẫn thuật đoán chừng thời gian lâu như vậy hắn cũng chỉ có thể đi cùng người ta nhặt xác chỉ là không biết lần này cần cho mấy người đầu tiền thưởng mợp để cho mình miệng tiện nói cái gì cổ n ổ hạ truy nã tội phạm bây giờ người ta bắt nhiều như vậy cái đến lúc đó mình có cho hay không phải biết đây đều là thượng nhận a loại này người khác giết người mình người mình còn muốn cho người khác tiền cảm thụ thật không dễ chịu a xì cạ xạ đại nhân chúng ta bây giờ phải làm sao một cái cổ n ổ hạ n g h dạ liếc qua qua nhẫn giận dữ nói phải biết những này thế nhưng là cổ n ổ hạ ám bộ a ngâm miệng nạ giả xì cạ xạ âm thanh lạnh lùng nói ghi nhớ giả vợ như không biết bọn hắn bọn hắn chính là lang thang lý dạ hồ cạ đại nhân mệnh lệnh không có xuống tới chúng ta tuyệt đối không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ nhất là lúc này toàn bộ nhớ kỹ cho ta chúng ta cái gì cũng không biết hung chi những thứ này căn bản không phải cô n ổ hạ ám bộ đến ở bên cạnh u dù m a k i thai v ề cô n ổ hạ nghĩ dạ tiểu động tác căn bản không để ý tới cùng u dù m a kỳ u dìn chính một mặt sùng bái nhìn xem thai xem ra cai đi theo hỉ tổ si điện hạ lâu như vậy không còn là trước kia cái kia c á o lãnh con mắt quét ngang người phía dưới lập tức dùng mình một cái qua chi quốc tinh anh nam thần thượng nhẫn cai trở nên có chút không lớn khu khu trở nên thông minh thế mà còn có loại này thao tác quả nhiên không hổ là hỉ tổ si điện hạ a nội tâm về khi tô x i、si、điện hạ lại bắt đầu sùng bái thế mà còn có ngay trước thôn k h á c mặt g i ế t thôn k h á c người còn có thể cầm tới tiền cái này thao tác là tại quá tao đám kia tiểu hài đưa đến cứu tế điểm sao u d u m a kỳ cai hỏi phân thân trở về đã dẫn đi u dù mạ kỳ ugin nhẹ gật đầu nói ân u d u m a kỳ cai nhẹ gật đầu nói nhớ được chiếu cố các nàng nhất là cái kia hoàng m a o nha đầu vâng u d u m a kỳ ugin một mặt s ư ơ n g mù đáp nhưng là nếu làm mệnh lệnh như vậy hắn liền sẽ nghiêm túc chấp hành yên tâm có lẽ về sau có ích lợi gì chứ U du ma ki c a i ý vị thâm t r ư ờ n g nói cũng không biết ngươi về sau sẽ bị s é m ộ t mực nằm tại trên giường bệnh bị đại tiểu thư đánh a u du ma ki u di lập tức mơ hồ chỗ tốt gì nhưng nhìn đến cai không để ý tới mình liền không lên tiếng nữa u du ma ki c a i một mặt phiền m u ộ n đi theo cổ nộ h a n ni ra nội tâm lẩm bẩm nói thì t ổ x ì điện hạ thao tác hắn xem không hiểu a dừng lại đột nhiên n ạ dạ xì c ả xạ d ơ tay phải lên ra hiệu phía sau đội ngũ dừng lại nhìn lên trước mặt nằm sáu vị mặt nạ thượng nhẫn cổ nộ hàn ni ra t r ầ mặc nhưng mà ai xem ra các ngươi bên này chỉ an thật không được ca thế mà có nhiều như vậy thượng nhẫn tội phạm u d u mạ kỳ t h a i lắc đầu một mặt lo lắng nói cô n ộ hạ thượng nhẫn lập tức ánh mắt chừng một cái nhìn chằm chằm u d u mạ kỳ t h a i đại gia ngươi có thể hay không đ ừ n g nói bọn hắn đều sẽ nhịn không được nhưng là u d u mạ kỳ t h a i lại không để ý tới một bộ tâm sự nặng nề thở dài tựa hồ tại vì hỏa quốc an toàn nghĩ một vòng kịch chiến qua đi u d u mạ kỳ hì tổ xỉ cùng áp d ẽ m c ả rủ hì rồ tách ra áp rẽm cạ rủ hì rồ cau mày nhìn xem u dù mạ kỳ hì tổ xỉ hắn biết không có thể tiếp tục như vậy xuống dưới nhất định phải rời đi dù sao lần này cũng không phải không có thu hoạch gì hắn cũng không phải là anh cấp tin tưởng tình báo này đạn dộ đại nhân hẳn là sẽ thật cao hứng húng chi tiếp tục như vậy người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng mà ưu dù mạ kỳ khai nhìn xem c ả rủ hì rồ đứng vị trí nội tâm cảm khai không thôi mợ mợ tờ rốt cục không còn trên cây nhảy tới nhảy lui hắn chờ lúc này đã thật lâu q u y một chương bảy mươi chín cái này lỗ lớn chương bảy mươi bảy cái này lỗ lớn vê anh cô n ộ hạ thượng nhẫn cùng qua nhẫn nhóm đều kinh ngạc nhìn không xa to lớn tiếng vang nạ giả x ỉ c ả xà m í mắt vẩy một cái có loại cảm giác xấu có lẽ bọn hắn lần này không dùng như vậy đuổi dù sao cũng chỉ là làm xe đen đến sớm đến chầm đều giống nhau liếc qua bên cạnh u du mạ kỳ thai nhìn thấy hắn đồng d ạ n g một mặt c h ấ n kinh c h ấ n kinh cái gì chiến đấu kịch liệt như vậy nhưng mà u du mạ kỳ thai nội tâm thật là c h ấ n kinh a chỉ là mấy cái thượng nhẫn mà thôi về khi tôi、si、điện hạ tới nói hẳn là một cái phi lôi thần chi thuật liền có thể giải quyết một cái bây giờ động tĩnh lớn như vậy là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đối thủ rất mạnh cô n ộ hạ ảnh cấp nạ dạ xì c ả xạ nội tâm một trận thở dài bất đắc di hô đi cùng là đồng hương một trận hay là đừng để bọn hắn phơi thây hoang dã về phần tiền không biết đạn dồ đại nhân có thể hay không thanh lý đoán chừng tìm h ổ cả đại nhân đòi tiền là không thể nào bằng không để nạ dạ nhất tộc trả tiền đừng nói dỡn mặc dù gia tộc bán lộc n u n g ủng hộ kiếm tiền nhưng là bọn hắn nhất tộc nhiều người a hay là đến tìm người khác giao tiền này chỉ có thể nhìn h ổ c á đại nhân có thể hay không cùng đạn dồ nơi đó móc ra tiền dù sao cái này nổi đạn dồ đến quõng qua tri quốc kỳ chia lãi thúc kỳ chia lãi thúc một thanh niên qua nhẫn đi tới trong lều v à i hô À à, là dạng tin đại nhân à một cái trung niên đại khái năm sáu mươi tuổi đại thúc vui tơi ư hớn hở đứng lên nhìn xem đi tới qua nhẫn cung kính nói có chuyện gì không ngược lại là không có chuyện gì u dù mạ kỳ dạng tin tùy ý tìm cái vị trí mỉm cười nói không dùng gọi ta cái gì đại nhân trực tiếp xưng hô ta dám sự liền có thể ha ha l ã o đầu ta là quen thuộc quen thuộc hạn sổ kỳ triệu cười ha hả nói đến cầm u dù mạ kỳ dạng tin móc ra một lớn chi heo chân trước cùng ba bầu rượu nói lần này tiểu đội chúng ta làm tốt lắm những này là phía trên lãnh đạo phát hạ đến ngươi phân một chút phân cái gì không dùng nhìn thấy có ban thường ả n sổ kỳ t r ĩ a lập tức cao h ứ n g nói đây đều là chúng ta phải làm đừng nói nhảm cầm u dù mạ kỳ dạn tìm biến sắc quắp muốn ngươi cầm thì cứ cầm đây đều là các ngươi nên được đến chỉ cần về sau hảo hảo làm việc liền có thể ha ha ta ơn giám sự ả n sổ kỳ t r ĩ a vui tươi hớn hở tiếp nhận nói dạn tìm giám sự ban đêm lưu lại ăn cơm không kéo u dù mạ kỳ dạn tin cười lắc đầu nói đúng còn có chuyện bởi vì qua mấy ngày hỉ tổ xì điện hạ sẽ an bài một chút ngoại nhân tới nhưng là hiện tại người có ít cần một chút đội trưởng ta đem tên người báo lên ta ả ạ n sổ kỷ chịa kinh ngạc chỉ chỉ mình sau đó lại trở nên có chút sợ hãi lao đầu ta căn bản sẽ không a khẳng định không được khẳng định không được hắn một người bình thường có tài đức gì làm những sự tình này được rồi chớ khẩn trương u dù mạ kỳ dạn g t ì n cười cười bất đắc gì nói không cần sợ hãi đến lúc đó chỉ cần ngươi mang dẫn bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh nơi này cùng làm việc liền có thể vũ vô hạn sổ kỷ chịa bà vai ngươi biểu hiện gần nhất đều rất không tệ đến lúc đó cùng bình thường đồng dạng là được không dùng quá khẩn trương có tình huống liền cùng ta báo cáo hoặc là những quản sự khác g i á m sự đều có thể nhưng hẳn sổ kỳ t r ì a suy nghĩ một chút cả một đời đều là bần nông đột nhiên muốn xen vào người hắn vẫn còn có chút sợ hãi đừng thế nhưng là ta nói ngươi đi ngươi là được tu dù mạ kỳ dạn t ỉ n h nghiêm túc nói đến lúc đó chăm chỉ làm việc liền có thể h ả o h ả o tiểu lão đầu ta liền đa tạ quản sự cuối cùng hẳn sổ kỳ t r ì a vui tươi hớn hở nói được rồi sự tình ta liền an bài xuống tu mạ kỳ dạn tìm đứng lên nói mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng là các ngươi cũng không nên uống quá nhiều rượu bằng không bắt đầu từ ngày mai không đến thế nhưng là chịu xử phạt giảm tiền quản sự không lưu lại ăn cơm tối s a u không kéo không kéo ban đêm còn muốn họp gần nhất bởi vì có người mới muốn tới hay là rất bận chính các ngươi chơi các ngươi nhưng là chỉ có một cái điều kiện không muốn quá mức ta hiểu ta hiểu h n sổ kỳ chịa gật đầu đối rời đi ủ r ù m à kỳ dạng tỉn bóng lưng hô kỷ luật chúng ta đều hiểu sau đó có người a kỳ c h ị lao đầu một cái cùng bạn cùng phòng trung niên lao đầu vô vô kỳ chịa lao đầu nói cũng làm chức tiểu đội trưởng ha ha ạn sổ kỳ t r ị a vui tươi hớn hở nói đây là giám sự đại nhân để cử mà thôi không có gì không có gì thất thần nhìn xem trên tay chân cùng rượu ạn sổ kỳ t r ị a nội tâm cảm khái không thôi tiểu kỳ t r ị a a cha ngươi ta tiền đồ vợ ngươi cùng nhi tử cũng sống rất tốt nghe hỷ tổ si điện hạ nói đến lúc đó sẽ xây học viện thành người bây giờ cùng vương phi học tập đến lúc đó ta sẽ tiến hắn đi học viện ngươi liền không cần lo lắng thời gian sẽ càng ngày càng tốt qua được rồi kỳ t r ĩ lao đầu đừng khoác lác khắc một cái lao đầu n ư ờ i nói lớn như vậy chân t h ị chúng ta ban đêm liền không đi nhà ăn ăn liền để kỳ trĩa lao đầu mời khách đúng đúng kỳ chĩa lao đầu mời khách lập tức toàn bộ ký túc xá đều ồn ào nói còn có cái này ba bầu rượu đâu lao giả ta đều thật lâu không uống rượu uống nó uống nó trời đánh nghe tới bọn hắn muốn uống rượu ả n x ô kỳ chĩa lập tức ôm thật chặt ba bầu rượu nói ngày mai còn phải làm việc tuyệt đối không thể uống rượu chỉ có thịt nhưng là muốn lưu một chút ta cho vợ ta cùng cháu trai đưa qua chỉ có ba ấm mà thôi lao đầu tử cũng thật lâu không uống rượu làm sao có thể cho ngươi ta muốn giấu tới một người chậm rãi uống ha ha uống một chút không có chuyện gì nhưng mà những người khác lại không vui lòng nói d ạ n t i n đại nhân nói chỉ cần bắt đầu từ ngày mai được đến liền có thể không sai không sai cứ như vậy ba ấm một người một ngụm đoán chừng liền không có kỳ t r ị a lao đầu đừng quá keo kiệt mặt đối lời khuyên của bọn hắn hạn sổ kỳ t r ị a vẫn như c ũ lắc đầu tự tuyệt nhưng mà ha ha lại không đồng ý liền đừng trách chúng ta đ ộ n thủ chúng ta trực tiếp đ o ạ n đúng đúng không để cho hẹp hỏi hạn sổ kỳ t r ị a uống ha ha tranh thủ thời gian đ ộ n thủ lập tức toàn bộ lều vải đều hôn l o ạ n lên cuối cùng hạn sổ kỳ chịa mặt đỏ tới mang h a i giơ chân nhìn lấy bọn hắn quắp một đám trời đánh lưu cho ta một ngụm a các n g ư ơ i đám hôn đàn này mãi ấy a gì? cờ tín nạ b ể u môi nhìn lên trước mặt mỹ lệ nữ nhân nói ngươi nói hỉ tổ s ỉ ca ca thật thích ăn mì sao đương nhiên tu dù mạ kỳ mã ấy nhẹ gật đầu bằng không nhỏ hỉ tổ s ỉ làm sao có thể làm ra nhiều như vậy bánh bột hắn khẳng định thích vô cùng ăn mì về phần ngươi tu dù mạ kỳ mã ấy nhìn cờ tín nạ làm được một đống đen nhánh đồ vật không đành lòng nói ngươi làm căn bản không có người ăn nàng vẫn còn con nít ta nội tâm không chỉ có cảm thái vậy ta sẽ cố gắng cờ tín n nắm chặt nắm tay nhỏ nói nghiêm túc sau đó nhìn lên trước mặt cái này một đống cái này hay là giao cho ba ba ăn đến lúc đó hỏi một chút ba ba vị đường đi thế nào khẳng định rất không tệ ta cảm thấy ta hôm nay tiến bộ rất nhiều đúng đúng u dù ma mà kỳ mày sát cái m ù a hôi lạnh nói hỏi một chút tộc trưởng vị nói sao dạng nhỏ c ờ tì nạ mỗi ngày đều có tiến bộ đâu có lẽ hôm nay ăn thật n g o n đâu ân c ờ tì nạ tràn ngập đấu trí gật đầu u dù ma mà kỳ mày viết qua c ờ tì nạ một người rất có đấu trí làm m ị sợi quay đầu nhìn xem một cái khắc tóc đỏ tiểu nữ hải nhìn xem trước mặt nàng làm được rõ ràng không sai mỹ sợi hài lòng nhẹ gật đầu chí ít nhi tử về sau hẳn là không cần mình học chủ nghề ngắp ngắp u dù m à kỳ tộc tộc trưởng đánh mấy cánh áp vớt vớt cái mũi nhìn xem phía dưới chuyển lên văn kiện nói mấy ngày gần đây nhất đều vất vả một điểm đoán chừng hai ngày nữa nhóm đầu tiên lưu dân liền sẽ bị đưa tới ở lại ăn đều muốn chuẩn bị đầy đủ còn có chữa bệnh n ý da nhớ được không nên xuất hiện ngoài ý muốn xem ra gần nhất suốt đêm mệt mỏi đều có chút sinh bệnh sau khi tan việc đi chữa bệnh bộ nhìn xem mới được tộc trưởng nhìn xem cái bản chung quanh n ý da nói còn có cần các ngươi chọn lựa đội trưởng đều chọn xong chưa chuyện này cũng rất trọng yếu nhớ được không muốn lại kéo vâng phía dưới lý da nghiêm túc đáp Quy m ộ t chương tám mươi các ngươi hỏa quốc trị an thật không tốt chương bảy mươi tám các ngươi hỏa quốc trị an thật không tốt nhìn xem đã bị nổ thành thịt mảnh căn nghĩ dạ d dù mạ kỳ h ỉ tô xì hài lòng nhẹ gật đầu từ đội tiểu hắc ốc chi thuật tăng thêm khởi bạo phủ cái này hiệu quả tiêu chuẩn l i ê n là muốn len lén vây khốn hắn cùng ở bên trong nét khởi bạo phủ có hơi phiền thoái đây cũng là mình một mực đem từ đội ẩn tàng sâu như vậy nguyên nhân dù sao ha ha cho nên hành tẩu giang hồ không có điểm át chủ bài sao được mà lại hắn hay là tộc ụ dù mạ kỳ tốt nhân một đầu nhu thuận tóc đỏ đã nói rõ hắn không phải cái có lai cho nên căn bản sẽ không có người cho là hắn sẽ s a nhận thôn chiêu bài nhân thuật dạng này mới khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được khoan hay nói đoán chừng cái này căn nỉ dạ nhìn thấy từ độn thời điểm khẳng định một mặt một b ư ớ c không chừng còn tưởng rằng qua chi quốc đại danh bị xanh đâu cảm thụ được không động tính nơi xa u d u mạ kỳ hì tô xì đoán chừng cổ nổ hạ nỉ dạ bọn hắn cũng nhanh đến nhìn thoáng qua nằm tại mặt nạ nỉ dạ chỉ thấy qua nhẫn u d u mạ kỳ tạ u d u mạ kỳ hì tô xì thở dài mơ hơi đi đến bên cạnh lẩm nói ta sẽ vì ngươi chiếu cố tốt người nhà của ngươi liên trực tiếp phong ân đến quyển t r ụ c bên trong chờ đến lúc đó mang cho người nhà của hắn thử vong mới là nhẫn giới trạng thái bình thường a mà lúc này xoát xoát c ô nộ hạ ni dạ cùng qua nhận ân đều đã tới nhìn xem một chỗ c ô nộ hạ mặt nạ ni dạ ưu dù mạ kỹ cai cung kính nói thì tổ xì điện hạ quả nhiên một chút thượng nhẫn m à t h ô i về thì tổ xì điện hạ tới nói không đáng kể chút nào chính là vừa rồi cái kia n h ẫ n thuật uy lực có chút lớn a cùng một bên nạ dạ x ỉ cả xạ lại là một mặt nhức cả trứng mợm m tợ lại có mười bốn thượng nhẫn cái này đều được bao nhiêu tiền a không được nhất định phải tìm đạn rộ thanh lý tiền này hắn không ra ai ra hơn nữa nhìn đến chuyện này còn phải hổ cả đại nhân xuất mã mới được đợi chút nữa lại được viết báo cáo nạ dạ xỉ c ả xạ một mặt nhức đầu vớt ư vớt c á i chán u dù mạ kỳ hì tổ xỉ đối qua nhẫn nhẹ gật đầu quay đầu nhìn xem chính tối nghiêm mặt cô nộ h ạ ni dạ khi mắt nói xem ra các ngươi hỏa quốc chị an không thế nào tốt u dù mạ kỳ hì tổ xỉ không để ý đến cỡ lớn nhặt xác hiện trường tại nạ dạ xỉ c ả xạ dẫn người sau khi tới trao phúng một câu liền mang theo cai cùng ngụ n ì n rời đi bởi vì đoán chừng không rời đi cô nộ hà ni ra đến phát đi sớm về phần tiền thưởng hắn cũng không biết t h a i thế mà còn như vậy ra giết người ta rồi còn có cùng người ta đồng hương lấy tiền đoán chừng nạ dạ xì、si、c ả xạ muốn q có chính mình tâm đều có để chính hắn miệng tiện đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với bọn họ hiện tại qua c h i quốc chỉ có một kiện mục tiêu đó chính là tuyển nhận lưu dân về phần đụ r ù mạ kỳ hỉ t ổ xì、si. hắn dự định qua mấy ngày nhóm đầu tiên đưa qua qua c h i quốc về sau nếu như đến lúc đó không có xảy ra tình huống gì liền chuẩn bị đi cỗ nổ hạ về phần đ à n rổ có thể hay không lại phái người tới liền nhìn hồ ca đại nhân lần này có thể hay không để đạn rô bỏ tiền đoán chừng chỉ cần cảm thấy thì đau đạn dỗ hẳn là cũng không dám tùy tiện ra phải biết đây đều là tiền a có thể nói lần này tiền thưởng cũng là vô tâm trùng l i ế u u dù mạ k ỳ hì tổ -si、xị nội tâm cảm k h á i nói nạ dạ xị c ả xạ thật sự là qua c h i quốc quốc gia bạn bè mang theo u dù mạ k ỳ thay cùng u dù mạ k ỳ u dìn trực tiếp phi lôi thần c h i thuật trở lại cứu tế điểm thuận tiện vô vô ưu dù mạ k ỳ u dìn bà vai xem ra bởi vì chính mình hảo bằng hữu chết đi tâm tình của hắn có chút xa xô ta n g dạ không nên bị nhất thời tình cảm chi phối những lời này là đến lúc đó chia năm năm n a a của hắn treo sau tại cổ nỗ hạ truyền đi xôn xa cùng lúc kia chia năm năm cũng sẽ trở thành một cái coi trọng nhiệm vụ cùng coi nhẹ đồng bạn n ỹ dạ sau đó bị s a dù tô bị thở dài yêu cầu mỹ nạ tổ chiếu cố tốt hắn nói cho hắn n ỹ dạ chân lý muốn coi trọng đồng bạn cô n ộ hạ thật là muốn nói cái gì liền nói cái gì a đương nhiên những này đều không liên quan qua tri quốc sự tình v ề p h ầ n cái gì hổ cao ý chí cái này tại ủ r ụ mạ k ỳ hỷ tổ xỉ trong mắt chính là một đống nói nhảm cũng chỉ những thứ này từ nhỏ không có tiến hành chín năm giáo dục bắt buộc không có trải qua văn hóa khóa mỹ dạ mới sẽ tin tưởng nếu như là thật năm đó mỹ nạ tô muốn cùng ký u bị đồng quy thời điểm làm sao không gặp xạ dù tô bị da ngăn cản nói ngươi còn trẻ để ta cái lao nhân này tới đi chẳng lẽ bởi vì mỹ nạ tổn là hổ cạ chính là thế hệ trẻ tuổi sao hay là bởi vì không làm hổ cạ liền có thể mặc kệ làng trẻ tuổi một đời cho nên nói lao già này xấu cực kỳ a vậy phần đến lúc đó qua c h i quốc hạch tâm tư tưởng là cái gì đương nhiên là chủ nghĩa xã hội hạch tâm là n g h ĩ á đi chủ nghĩa xã hội con đường không dùng chủ nghĩa xã hội hạch tâm tư tưởng tính là gì cho cổ nộ hạ chiêu mấy cái thiên tài u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ tò mò hỏi chẳn lẽ bọn hắn ra ngoài lâu như vậy liền không có cái gì lang thang ni dạng hoặc là tội phạm thổ phỉ đến báo danh không thể nào phải biết khoảng thời gian này thế nhưng là rất loạn ân cho cổ nộ hạ giới thiệu bảy cái trong đó hai cái hạ nhẫn năm cái thổ phỉ ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ x ì n gây ra một lúc sau đó nội tâm thở dài hắn lại vì hỏa quốc cảnh nội hòa bình làm ra công hiến to lớn a đoán chừng thiếu mấy người này cắt bã hỏa quốc cảnh nội cũng sẽ an bình nhiều đi dù sao mấy ngày nay còn muốn ở chỗ này đ ợ i rất lâu từ từ sẽ đến có lẽ có thể đem cái này một mảnh thổ phỉ sơn tặc đều dọn dẹp sạch xe đâu đương nhiên nếu là bọn hắn không ra liền để t a i đi một chuyến để bọn hắn hoàn lương sau đó đưa đi cô nội hạ giữ gìn họa quốc c i n bình qua tri quốc có trách ta dù sao tộc cụ Dù mạ kỳ cùng cô nội hạ là minh h i ế u về phần đến lúc đó tân sinh tìm không thấy thổ phỉ sơn t ậ c cái gì luyện tập quan hắn qua tri quốc chuyện gì làm rất tốt tiếp tục cố gắng u dù mạ kỳ hì tổ si khích lệ nói đến ở bên cạnh thối nghiêm mặt nhìn xem một màn này cô nội hạ đ i ra có quan hệ gì dù sao bọn hắn làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cô nội hạ phải học được quen thuộc về phần nạ dạ xì c ả xạ làm sao bây giờ còn chưa trở về chẳng lẽ tại cho cái kia ạp d ẽ m nhất tộc thu về mảnh vụn nạ dạ xì c ả xạ c a o mày nhìn xem trên ngón tay một chút màu đen một phấn nghi ngờ lẩm bẩm nói đây là xa nhẫn thôn đặc sản nhưng là thế nào sẽ xuất hiện căn nghi dạ nát chẳng lẽ có xa nhẫn thôn nghi dạ phải biết có được cái này huyết k ê xa nhẫn chỉ có như thế mấy cái mà thôi làm sao lại xuất hiện tại hỏa quốc cảnh nội như vậy đến cùng là ai xì ca xạ đại nhân thu về hoàn tất một cái cổ nỗ hà nghi dạ nói thật sao những n à y mảnh vụn cũng thu về thành công sao có thể thu về đều thu về vậy được rút lui đi hiện tại hay là đi về trước đi bằng không cũng không biết qua nhận nhóm sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân về phần mặt khác hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm từ đ ộ t hải từ đ ộ t hải d é t trắng một mặt kinh ngạc nói cái này tò cụ rủ mạ kỳ tiểu hài thế mà lại từ đ ộ t chẳng lẽ qua c h i quốc đại danh bị xanh rồi cái này quá bất khả tư nghị đi d é t đen không để ý tới nổi điên d ẹ t trắng hắn cũng là một mặt che đ ợ i a từ đ ộ t đây là tò cụ rủ mạ kỳ có thể sẽ sao không khoa học a đến cùng là tiểu hài từ này mình lấy ra hay là qua c h i quốc đại danh thật bị xanh rồi cái này so phía trước lý do càng khiến người ta tin tưởng a chuẩn bị cơ hội cùng gặp mặt hắn zen nói có lẽ sẽ có kinh hỷ cũng khó nói q một chương tám mươi một chúng ta thành công chương bảy mươi chín chúng ta thành công tới gần ban đêm đi t ớ i cứu tế điểm bình dân đã chậm rãi giảm í t hôm nay tuyển nhận không nhiều cũng liền hơn hai trăm n g ư ờ i mà thôi đoán chừng ngày mai một chiếc thuyền liền có thể đưa đến qua c h i quốc cho nên đêm nay như trước vẫn là tại hỏa quốc biên cảnh nghỉ ngơi qua n h ữ n nhóm đem lều vải đông vải bị an bài xong xuôi về sau liền đem các lưu dân dựa theo niên kỷ giới tính phân chia ra đến đương nhiên nếu có gia đình liền để bọn hắn một nhà ở cùng một chỗ các nạn dân ăn xong c ơ m tối dựa theo phân phối lĩnh được than tuổi về sau bọn hắn liền lẳng lặng, lặng ốn tại trong lều vải của mình đoán chừng là bởi vì sợ mấy người cùng một bọn tụ tập tại trong lều vải ngồi lẳng lặng rét lạnh cũng tại than tuổi thiêu đốt làm chậm rãi bị khu trục cùng bọn nhỏ lại bởi vì không còn dùng đói rét lạnh mang trên mặt thỏa mãn thật chặt dựa vào cha mẹ mình bên người m ù mụ chúng ta về sau cũng sẽ không chết c ó n hoặc là đói chết sao một cái sáu tuổi khoảng trừng tiểu nam hài ngẩu có cúi đầu xuống ngựa khí có chút chấm thấp thật đáng tiếc thu ca ca đợi không được mụ mụ phiền muộn vút ve cái đầu nhỏ của hắn cũng không nói gì thêm hắn thu ca ca chính là trên đường chết đói loại tình hình này thực tế là quá bình thường trên đường đi có quá nhiều người bị đông cứng chết chết đói lớn tuổi các nạn dân mang trên mặt một vẻ lo âu cùng một kia khát vọng không biết qua tri quốc cần bọn hắn đi làm cái gì thế mà dẫn bọn hắn những n à y nạn dân hữu hảo như vậy có thể đủ ăn không nói đậm đặc trong cháo thế mà còn có thịt thậm chí ban đêm bọn hắn còn có thể có được một chút than cùng quần áo phải biết đây hết thể xem ra thực tế là quá không chân thực bọn hắn chỉ là một đám không nhà để về nạn dân mà thôi tất cả mọi người cảm thấy đây hết thảy quá không thể nghĩ lặng lặng đợi không dám có một tia làm loạn lo lắng mất đi đây hết thảy phải biết rét l ạ n h cùng đói thực tế thật đáng sợ mà lại có lẽ qua nhẫn nhóm nói là thật đâu xì c ả xạ đại nhân đây là qua nhẫn bên kia phân phối tới than một cái cổ nổ hạ nghỉ dàn nói than nạ dạ xì c ả xạ nghi ngờ nói lấy tới ta xem một chút không nghĩ tới qua chi quốc thế mà còn cho bọn hắn than nạ dạ xì c ả xạ tiện tay bốc lên một khối nhìn lên trước mặt than lập tức nhũ mày lẩm bẩm nói loại này quy tắc than nơi nào đến cái này hình dạng tựa như có thể như thế chia cắt đồng dạng thật chẳng lẽ chính là từ trong đất móc ra cái này là cái gì than qua nhẫn bọn hắn rất nhiều sao nạ dạ xỉ c ả xạ tao mày nói qua chi cuốc cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ đều biết bây giờ bọn hắn chỉ là mặt ngoài bằng hữu m à thôi thế mà còn cho bọn hắn đưa than phải biết lúc này than là quan trọng cỡ nào hiện tại thế nhưng là đã đi vào trời đông đúng vậy ngay cả những cái kia nạn dân cũng có phân phối cổ n ổ hạ nghỉ dạ nhẹ gật đầu nói hơn nữa còn nói cho bọn hắn nếu như không đủ có thể đi tình cầu cái này, cái này cái này thật sự là quá không thể nghĩ không nghĩ tới những cái kia lưu dân cũng có phải biết cổ nổ hạ cái này thân là ngũ đại nhận thôn đứng đầu tuyển nhận lưu dân cũng bất quá là cho bọn hắn một bát cháo loãng bên trong một điểm thịt đều không có thậm chí bên trong hạt gạo đều rõ ràng có thể đến được chớ nói chi là đúng hạn chân quý như vậy than chẳng lẽ qua chi quốc cảnh nội tìm tới một cái cỡ lớn thiên nhiên mỏ than nạ giả xỉ c ả xạc mày lẩm bẩm nói xem ra chuyện này được báo cho hổ cả đại nhân mới được kéo qua cứng cương viết xong báo cáo ở phía trên thêm vào qua chi quốc cảnh nội hư hư thực thực phát hiện nhưng sử dụng cỡ lớn thiên nhiên mỏ than xỉ cạ xạ đại nhân cần sử dụng sao cô nộp hạ nụy dạ chỉ chỉ trong tay than hỏi khoan hãy nói thời tiết này thật là lạnh bọn hắn dự trữ than đã đều nhanh sử dụng hết nếu có qua tri quốc tri viện có lẽ mùa đông này cũng không cần chịu đông lạnh điểm lên đi nạ dạ xỉ c ả xa nhẹ gật đầu nói nhưng là lưu lại một điểm đến lúc đó mang cho hổ cạ đại nhân nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì than hình dạng làm sao như thế có quy tắc vâng cô nộp hạ nụy dạ đáp nhìn xem đi điểm than c ô n ộ hạ n ụ dạ nạ xỉ cạ xa một trận p h i muộn không biết khoản này tiền thưởng hổ cạ đại nhân có thể hay không phê xuống tới đâu nếu như phê không xuống đến lúc đó phải làm sao còn có qua nhận nhóm làm trách c ô n ộ hạ cao tầng đến cùng phải làm sao tuy nói trước mắt về c ô n ộ hạ không có gì hao tổn thậm chí còn đề cao cổ n ộ hạ thanh danh nhưng là mỗi lần đều cần phái ra nghĩ dạ đi giải quyết thật phiền p h o á i mà lại nạ dạ xỉ c ả xạ cũng không biết qua nhận bọn hắn vụ n trộm có phải là có hắn hắn âm mưu hay là trước hỏi thăm hổ c ả đại nhân nên như thế nào giải quyết đi nhớ được ngày mai an bài nghĩ dạ hộ tống nhóm đầu tiên l ư u dân trở về ưu mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem phía dưới qua nhận nhóm nói mang ta lên đặc chế phi tiêu có biến liền trực tiếp khởi、động. vâng các cô nhi cũng muốn an bài tốt mặc dù cô nhi viện còn không có dựng lên nhưng là nhân viên phân phối nhất định phải đầy đủ thậm chí có thể tại quốc dân bên trong chọn lựa một chút cùng một chỗ chiếu cố có phải là nghỉ dạ cũng không quan trọng còn có chính là giả cờ xi n ầ ngủ an bài nàng đi học tập qua chi quốc chữa bệnh nhân thuật Qua cường h chữa bệnh nhân thuật i quốc c giả có thể nói cơ bản đều dựa vào sinh mệnh lực gian lận cho nên chữa bệnh nhân thuật cũng không phải là đặc biệt cao có lẽ qua chi quốc chữa bệnh kỹ thuật bay lên liền từ n ầ ngủ bắt đầu、đâu. phải biết nàng thế nhưng là thay thế xù nạ trở thành lần tiếp theo chữa bệnh bộ bộ trưởng người a đương nhiên nếu như về sau có thể đem hắn con n u ô i đều làm tới liền tốt như loại này có khoa học tinh thần chữa bệnh n h ì dạ đã rất ít mặc dù không biết vì cái gì hì tổ s -si、ị điện hạ để ý như vậy tiểu nữ h ả i kia nhưng là phía dưới n h ì dạ chỉ là n gây ra một lúc vẫn như cũ cung kính đáp vâng u dù mạ kỳ hì tổ Sĩ -si、nghĩ một hồi nhìn xem còn có cái gì bỏ sót nói nếu như trong nước vật tư không đủ rồi liền để cắt đồ đi một chuyến nữa đoán chừng mấy ngày nay cộ nộ hạ bên kia liền sẽ truyền đến tin tức đến lúc đó nếu như cộ nộ hạ không cho phép chúng ta cho cộ nộ hạ giới thiệu người mới các ngươi liền chấp hành nếu như không có không cần để ý mọi thứ đều phải phân rõ phải trái tử chỉ muốn ở chỗ này dựa theo người ta quy tắc đến đến lúc đó cổ nộ hạ muốn tìm sự tình cũng tìm không thấy lấy cớ vâng sự tình cứ như vậy u d u mạ kỳ hỉ tổ x ì nhìn xem người phía dưới nói đi xuống thời điểm nhớ được mỗi cái lều vải đều tuần tra một chút không muốn xảy ra bất chắc qua c h i quốc thành công chúng ta thành công tộc lao nhóm chừng mắt hai mắt bỏ bừng nhiều ngày như vậy không có nghỉ ngơi liền xem như thân là tộc cụ dù mạ kỳ loại này lấy sinh mệnh lực lấy xương gia tộc cũng không kháng nổi a nhưng nhìn trước mặt một cái hỏa lô hình dạng đồ vật đoàn người trên mặt đều lộ ra vui sướng ha ha rốt cục thành công không sai thế mà thật khắc họa thành công cái này tất cả tộc lao nhóm đều hoảng sợ nói không chỉ là thành công một nửa mà thôi đại trưởng lão lại nhữ lại nhìn lên trước mặt cái này hỏa lô nhỏ hi tô xì nói ấm không chúng ta còn không thành công nhưng là nhiệt độ cần muốn giải quyết như thế nào mà lại không biết sử dụng tuổi thọ như thế nào có lẽ k h ô n g chế trả cờ dạ đưa vào chất lượng cùng tốc độ có thể giải quyết đâu một cái tộc lao đưa ra đề nghị nói nhưng là không ổn định mà lại trả cờ dạ tổn chữ chúng ta cũng không thành công không khẩn trương từ từ sẽ đến đã mở đầu thành công như vậy phía sau vấn đề đều sẽ giải quyết nếu là có mi t o đại nhân phát minh âm phong ấn liền tốt có lẽ ở bên trong có thể phát hiện thứ gì đâu không có việc gì nhỏ hi tô xin nói hắn sẽ nghĩ biện pháp đạt được nhưng là từ phương diện nào đó đến nói cũng là một loại truyền thừa mi t o đại nhân sẽ cho chúng ta sao hẳn là sẽ cho phải biết lẫn nhau thừa khởi bạo phủ cùng đa trọng h n h phân thân chi thuật đều là mi t o đại nhân lấy tới có lẽ đi đại trưởng lão phiền muộn nhìn lấy bọn hắn nội tâm của hắn cũng không biết mi tô đại nhân có thể hay không đem âm phong ấn giao cho tộc cụ dù mạ kỳ phải biết lần trước sở dĩ có thể cầm tới lẫn nhau thừa khởi bạo p h ù cùng đa trọn g ảnh phân thân hai cái cấm thuật có lẽ chỉ là mi tô đại nhân nội tâm ấy náy đâu v ề không cách nào trợ giúp qua c h i quốc cảm thấy ấy nấy. v ề cô nội hạ cự tuyệt chi viện qua c h i quốc cảm thấy ấy n ấ y nhưng là bây giờ qua c h i quốc đã đi vào hòa bình q một chương tám mươi hai tiền còn không có tin tức cũng không nên quấy dối a chương tám mươi tiền còn không có tin tức cũng không nên quấy dối a sáng sớm các lưu dân tại qua n h ẫ n nhóm dẫn đầu dưới chính một mặt khẩn trương đạp lên thuyền bọn hắn không biết lần này đi từ biệt về sau đến lúc đó là thiên đường hay là địa ngục nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn cũng rốt cuộc không nghĩ tới lấy kia thống khổ đáng sợ sinh sống cho nên nội tâm của bọn hắn lập tức đợi có thấp t h ỏ g hy vọng qua tri quốc sinh hoạt thật như qua nhẫn nói như vậy thậm chí so với bọn hắn nói tới kém một chút nhưng là có thể không có chiến tranh không chịu đói cùng chịu đông lạnh liền được rồi đây chính là bọn họ nội tâm duy nhất khẩn cầu làm sao rồi u dù mạ kỳ hì tô xịn vẻ mặt sinh khí không để ý tới mình dạ cỡ xi nô ngu mỉm cười、nói. m ộ t mặt t ứ c g i ậ n bộ d ạ n g Đoán c h ừ n g là bởi vì c h í n h m ì n h l ầ n t r ư ớ c kéo người thời đ i ể m l ừ a g ẹ n qua tri q u c h o n ê n mới s i n h k h í đi. d ạ cờ xì nậu ngủ quay đầu chỗ khác vẫn như cũng không để ý tới u d u mạ kỳ hì t ổ xì một bộ ngươi thế mà gà ta ta bộ dáng rất tức giận u d u mạ kỳ hì t ổ xì vớt vớt d ạ cờ xì nậu ngủ k h ô cạn tóc vàng m ỉ m cười nói cũng không phải toàn bộ đều là lừa gà ngươi c h ỉ ít qua c h i quốc sinh hoạt thật sẽ rất không tệ đây là hắn thân là qua tri quốc người lãnh đạo chỗ hứa hẹn qua tri quốc nhất định sẽ trở nên cực kỳ tốt da cờ xì nậu bị ủ dù mạ kỳ xoát ó c ngơ ngác nhìn hắn nói ng ân u d u m a kỳ hi tô si nhẹ gật đầu nói nhưng là cũng không có nói cho nàng đẳng cấp của mình kia hi tô si điện hạ ra cờ si nỗ ngủ cẩn thận hỏi đến qua c h i quốc ngươi liền sẽ hiểu được u d u m a kỳ hi tô si mỉm cười nói tin tưởng ngươi về sau cũng sẽ trở thành lý ra ưu tú chữa bệnh lý ra thật sao ra cờ si nỗ ngủ hai mắt tỏa sáng nàng cũng hy vọng có thể có được lực lượng có thể bảo hộ người nhà của mình nhưng là có mắt thần có mờ đi nói ta chán ghét chiến tranh cho nên cũng chán ghét lấy lý ra chiến tranh sẽ biến mất nhân giới sẽ càng ngày càng tốt Urumaki dạ cờ xinô h i nay nhận giới chiến tranh h dưới át là k n g thể thiếu, m ộ t mặt là tài là nguyên, quân sự nguyên nhân, sự m ộ t p h ư ơ n diện g k h á c c h í Phía n h là. s a u n g ồ i sổn đ e n t r ơ n g cái nhiên à y ế u cứu tử vì c mẹ dạ n ạ dạ dạ dạ d đ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ đ ạ dạ d n dạ d n dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ n ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ i ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ t ạ dạ h ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d u d u m a kỳ hì t ô s i nội tâm không chỉ có cảm khái quả nhiên có thể trở thành học bá đều là có nguyên nhân sắp lái thuyền u ù u m a kỳ hì t ô s i nói đến lúc đó lại qua chi c u ố c thấy ân da cờ s i nô ngủ nhẹ gật đầu n h e o lại mắt nói đến lúc đó gặp lại hì t ô s i địa c à ca hô ca ca úc sa dù t ô bị nhìn xem phía dưới truyền lên tình báo hút một hơi thuốc bất đắc dĩ nói cái này u ù u m a kỳ hì t ô s i đến cùng là muốn làm gì đem cặn bã hướng cổ nộ hạn nơi này giới thiệu tiểu từ này là muốn gây sự a tuy nói ở một phương diện k h á c c h á n tăng lên cổ n ổ hạ danh vọng nhưng là nạ dạ sỉ cả xạ tại phản nàn rất phiền phức mà lại người này cặn bã ai muốn a thật là khiến người ta nhức đầu tiểu tử sa dù tô b i thở dài nói xích làm bọn hắn lập tức đình chỉ loại hành vi này hiện giai đoạn còn chưa thể cùng tộc cụ dù mạ kỳ lên xung đột thời điểm phải biết mi tô đại nhân đã lao kỳ ụ bị sự tỉnh cũng đến cần phải giải quyết thời điểm nếu như xuất hiện vào lúc này ngoài ý mớn đoạn chừng cổ nộ hạ cũng được tại người bình thường bên trong lần nữa tiến hành dị nụ dị kỳ thí nghiệm vâng ám bộ thượng nhận đáp đi xuống trước đi sa dù tô bị khoác k h o tay hôm một hơi t h u ố c thương c a o mày lẩm bẩm nói đạn dộ đến cùng muốn làm gì cứ như n g lúc này còn phái người đi tập kích qua nhẫn thậm chí còn làm ra đánh giết bình dân loại này phát dồ sự t ì n h mình không phải đã sớm nhắc nhở qua hắn sao kết quả người dập không nói hiện tại còn muốn mình bồi thường tiền thật sự là đau đầu a s a dù tôi bị vớt vớt c á i chán quả nhiên số tiền kia còn phải chính đạn dộ ra mới được tự mình làm sai sự t ì n h phải tự mình phụ trách ra nhưng là vụ sát thế mà tại chết đi căn mì dạ trên thân phát hiện từ độn vết tích đây là chuyện gì xảy ra chứ chẳng lẽ qua tri quốc cùng xa nhẫn thôn kết m i rồi đây không có khả năng đi không nói xa nhẫn thôn vị trí địa lý khoảng cách qua c h i quốc đặc biệt xa liền nói bên trong kinh tế cũng liền dựa vào đệ nhị k i a hình xăm xã hội người nghiên cứu ra được từ đ ộ n bán một chút bụi vàng kiếm tiền mới khiến cho nhẫn thôn không đến mức tài chính thiếu hụt phải biết xa nhẫn thôn thế nhưng là rất nghèo a vàng không năm đó đệ nhất làm sao lại tại ngũ ảnh hội nghị bên trong khóc than đâu cùng hạt hy ra mạ đại nhân ăn xin đâu chuyện này tại hiện tại người trào phúng xa nhẫn thôn đoán chừng nếu như lúc ấy không phải hạt hy ra mạ ngăn cản đệ nhất cạ dẹp đều bị người đánh cho kêu ba ba không có tiền không có thực lực còn dám đưa yêu cầu cho nên qua c h i quốc cùng xa n h ẫ n thôn kết minh đến cùng có thể có được cái gì s a dù tô bị c â u mày tự hỏi chẳng lẽ là vì đối phó c ô nỗ hạ nghĩ đến nơi này ánh mắt lập tức đọc lại nói người tới tại hộ cả đại nhân một cái ám bộ đột nhiên xuất hiện tăng lớn xa c h i quốc bên trong tình báo thu hoạch nhất là cùng qua c h i quốc tương quan tình báo đều muốn đưa ra vâng hy vọng không phải ta nghĩ như vậy đi nhìn xem rời đi ám bộ đi ra, ả xa dù tô bị hút một hơi thất thường phiền muốn nói bằng không cổ nỗ hạ liền thật chỉ có thể đối qua tri quốc tại đưa tiễn nhóm đầu tiên lưu dân về sau qua n h ậ n nhóm lại tiếp tục lưu lại tuyển nhận lưu dân u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ c a o mày nhìn xem hôm nay có chút vắng vẻ lưu dân lẩm bẩm nói dạng này không được ca nếu như đều là như vậy bọn hắn được bao lâu mới có thể tuyển nhận đến đầy đủ lưu dân sớm biết liền nhiều in ấn chút thông báo tuyển dụng quảng cáo để qua n h ậ n nhóm đến mỗi cái địa phương đi tuyên truyền nhưng là biết chữ lưu dân lại sẽ có bao nhiêu hiện tại chỉ có thể u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ liếc qua bên cạnh cổ nộ hạn lý ra đối qua nhẫn hô đi phụ cận lưu dân tuyên truyền một chút tin tưởng nếu như qua nhẫn trong khoảng thời gian này rời đi cổ nộ hạn n h ĩ ra hẳn là sẽ phái người đi、theo. dù sao lần trước ngoài ý muốn quá háo tiền mà khi cổ n ổ hạ nghỉ dạ đi theo qua nhận nhóm muốn nhận người liền thuận tiện rất nhiều dù sao cổ n ổ hạ danh vọng hay là rất không tệ cùng qua tri quốc tiểu quốc đoán chừng còn có tương đương một bộ phận người không biết cho nên nghĩ muốn người ta an tâm đi theo n g ư ờ i liền cần có cái làm đảm bảo t h như cổ n ổ hạ bằng không xua đổi chỉ là hạ hạ sách mà thôi cho nên nạ dạ xỉ c ả xạ c a o mày nhìn xem không biết vì cái gì ra ngoài qua nhẫn đối bên cạnh mấy cái thượng nhẫn lên tiếng chào hỏi nói đuổi theo hắn nhưng không tin lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a tại hồ ca đại nhân mệnh lệnh còn không có xuống tới thời điểm hết thể bình an vô sự là tốt nhất nhất là vấn đề tiền còn không có giải quyết thật sự là phiền p h ứ ca nã giả sỉ c ả x a nhức đầu nói hắn chỉ làm u ố n a n ổn vượt qua một tháng này mà thôi làm sao qua nhẫn bọn hắn lao thích gây sự lần này bọn hắn lại có ý đồ gì chẳng lẽ hiện tại liền không thể a n a n ổn ổn đi cổ nộ h ạ sao cái này bày tội tiểu hài còn lưu tại nơi này làm cái gì sự tình đều ổn định lại chẳng lẽ không nên lên đường đi cổ nộ h á sao hay là thật là khiến người ta chán ghét tiểu hài quy một chương tám mươi ba tạo thành hiện tại cái này một màn đều là cổ nổ hạn ra hại. h Trước nghỉ i ệ n gia hại chớ khẩn trương chớ khẩn trương nhìn thấy trước mặt một mặt khẩn trương lưu dân một cái qua nhận chậm rãi tới gần cẩn thận nói ta cũng không phải tới tổn thương các ngươi nhưng mà tất cả lưu dân lại không tin vẫn như cũng một mặt sợ hãi khẩn trương nhìn lên trước mặt hai nhận ứng giả thậm chí có ít người trên mặt còn mang theo cựu hợi phải biết bọn hắn sẽ lâm vào bây giờ tình trạng đều là bọn này nghỉ hại nếu như không có nghĩ không có chiến tranh có lẽ bọn hắn cũng không cần ly biệt quê hương tại cái này rét lạnh tuyết lớn dưới chịu lạnh chịu đói nhìn thấy đoàn người nỗi sợ hãi này cùng cựu hận ánh mắt qua nhẫn thở dài một hơi nếu như qua chi quốc diệt vong bọn hắn có lẽ cũng lại biến thành bây giờ cái dạng này thậm chí so với bọn hắn còn đáng thương cùng cỗ nộ hạn nghĩ dạ trong mắt cũng toát ra một tia bi thương phải biết đây đều là hỏa quốc quốc dân a bây giờ lại bởi vì ai cỗ nộ hạn nghĩ dạ nội tâm thở dài nghĩ dạ chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được có lẽ nghĩ dạ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy nhưng nhìn đến trước mặt tràng cảnh này trong bọn họ tâm cũng là cảm thấy một tia xúc động cái này cũng có thể chỉ là đối với sinh mệnh thương hại nhưng cũng chính thức bởi vì loại cảm giác này để bọn hắn không đến mức mê thất mình có thể cảm nhận được mình một mực là người một mực còn sống chiến tranh thực tế là để người chán ghét một sự kiện vô luận là đối với ai bởi vì ngươi không cách nào tưởng tượng bằng hữu của mình thân nhân cũng bởi vì chiến tranh cùng không tại n h ì n một chút người đại nhân các ngươi muốn làm gì một vị tóc hoa dâm lớn tuổi người run dày đứng dậy sợ hay nói t a chúng ta chớ khẩn trương lão nhân ra qua nhẫn mang trên mặt mỉm cười nói chúng ta cũng không có ác ý vậy cái kia cần đói rét lạnh là trên đời chuyện đáng sợ nhất có lẽ sinh hoạt tại nhận thôn người ở bên trong không biết có lẽ cao cao tại thượng nhị dạ không biết nhưng là dưới đáy bình dân rõ ràng nhất bọn hắn không có năng lực trưởng không thuộc về chính mình vận mệnh một khi tao ngộ tai nạn có lẽ chính là thai họa ngập đầu vô luận là thiên thai hay là nhân họa qua nhẫn cùng cô n ổ hạn nghĩ ra đều trầm mặc không được sao l ớ n tuổi người nghe tới nghi ra đại nhân một trận trầm mặc tiếc n ố i lẩm bẩm nói sau lưng nguyên bản tràn ngập khát vọng các nạn dân cũng thất vọng túi l ầ u xuống bọn hắn đã rất nhiều ngày không có ăn cái gì không cũng không phải là không thể được qua nhẫn trên mặt tơi ư cười nói nguyên bản ảm đạm ánh mắt nghe tới nghi ra đại nhân lại nháy mắt xuất hiện một tia khát vọng l ớ n tuổi người run rẩy mà hỏi cần cần cần chúng ta làm cái gì vô luận là chuyện gì chỉ cần bọn hắn có thể làm được chỉ cần không để bọn hắn chịu đói bọn hắn đều nguyện ý đi làm bọn hắn sợ hãi sợ hãi chịu đói cũng không cần các ngươi làm cái gì qua nhẫn lắc đầu mỉm cười nói tia lớn tuổi người tò mò hỏi hiện tại qua c h i quốc ngay tại chiêu công vô luận nam nữ già trẻ đều có thể đi báo danh qua nhẫn mỉm cười nói một ngày ba bữa bao ăn bao ở cái này cái này các nạn dân khiếp sợ nhìn xem nhị dạ lớn người nói đây là sự thực sao thật chẳng lẽ có loại chuyện tốt này một ngày ba bữa còn có bao ăn bao ở muốn biết không chiến tranh thời điểm bọn hắn đều không thể một ngày ăn ba trận một ngày ba bữa đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình á nghĩ ra đại nhân ngươi nói là thật sao lớn tuổi từ này trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian cẩn thận nói không nên gạt chúng ta những thứ này nói còn chưa dứt lời lớn tuổi người liền một mặt xấu hổ cúi đầu xuống bây giờ bọn hắn có gì có thể để nghĩ ra đại nhân lừa gạt đương nhiên qua nhẫn mỉm cười nói nhìn thấy bên cạnh ta vị nghĩ ra này sao qua c h i q u ố c chính là cô n ổ hà minh h i ế u làng lá các ngươi biết sao bọn hắn đang là một đám giữ gìn nhẫn giới hòa bình sứ giả、A. một mực tận sức tại giữ gìn nhẫn giới hòa bình hiện tại cô n ô hạ nghĩ ra không dám c u i y dối có lẽ dạng này cũng không tệ nhưng mà hắn bên trong một cái nạn dân lại cẩn thận giơ tay lên nói nhưng là gia viên của chúng ta đều là trang diện lập tức lâm vào một trận trầm mặc nhất là cô n ô hạ nghĩ ra trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ cái này đây đều là hỏa quốc quốc dân a nhưng là bây giờ lâm vào loại tình trạng này cũng là bởi vì cô n ô hạ cùng mặt khác nhận thôn chiến tranh đưa đến nhưng là chiến tranh lúc không cách nào tránh khỏi bởi vì cô n ô hạ cần phát triển cần chống cự người xâm nhập nhưng là hiện tại chiến tranh kết thúc cô nộ hạ lại không cách nào vì bọn họ làm cái gì thậm chí dưới tình huống đặc thù sẽ còn giết bọn hắn ngươi như vậy để ta rất khó khăn a qua nhẫn cũng không biết nói cái gì cho phải khinh bị nhìn thoáng qua bên người chính một mặt xấu hổ cổ n ổ hạ lý dạ nội tâm lẩm bẩm nói xem ra còn có một chút lương tâm nhìn lên trước mặt nạn dân bởi vì c h à n g diện trầm m ặ t xuống chính một mặt sợ hãi nhìn lấy bọn hắn lo lắng bởi vì nói nhầm cùng bị qua nhẫn lại lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mang theo hãy náy xấu hổ n g ữ khí nói thật có lôi thân là cổ nổ hạ minh hữu ta thay cổ nộ hạ vì các vị đang ngồi nói một tiếng thật có lôi bởi vì chúng ta nguyên nhân để b ằ n người lâm vào như thế tai n Cô nộ hạ nhì ra một mặt đẫn nhìn xem như một hạ ra mặt xem mặt thế đỡ dậy vô sau ỉ q u nhẫn, nội tâm không chỉ có tràn ngập nhất chỉ khái, tâm cảm có rù mạ kỳ nhất tộc, đó ề u Sau biến dậy à. đ sắc mặt một đuổi một mặt nghiêm túc nói cổ nộ hạ làm sai sự tình không cần các ngươi thay chúng ta xin lỗi đi về phía trước ra một bước cùng nạn dân thấy cảnh này lấy v ì người nị dạ này muốn động thủ lập tức một mặt sợ hãi l u i lại ta thay cổ nộ hạ đi theo làm các vị nói một tiếng thật có lôi cổ nộ hạ đi ra c u i người h y nay nói qua nhẫn ngượng nợ nụ cười lẩm bẩm nói còn không kiên nhẫn mà không nghĩ tới cỗ n ổ hạ nghĩ dạ thế mà lại còn xin lỗi tin tưởng chúng ta qua c h i q u ố c thật chỉ là nghĩ chiêu công mà thôi qua nhẫn nhìn xem chính ngốc trệ một bộ không thể tin biểu lộ nạn dân xem ra bọn hắn cũng không thể tin được nghĩ dạ thế mà lại còn đối bọn hắn xin lỗi mỉm cười nói bây giờ các ngươi loại tình huống này c h ô đi xem một cái đi có lẽ sinh hoạt sẽ tốt hơn đâu chúng ta nạn dân hai mặt nhìn nhau căn bản không biết như thế nào quyết định cuối cùng vẫn là lớn tuổi người run run rầy rầy đi ra nói dù sao chúng ta bây giờ cũng sắp không bằng liền đi xem một chút đi nghe tới đoàn người đều đồng ý qua nhẫn nội tâm lập tức thở dài một hơi n h i ệ đạn rộ trực tiếp xé nát phía dưới đưa tới tình báo sắc mặt tâm trầm phẫn nộ nói thật là một đám phế vật túi đầu nhìn xem quỳ một gối xuống tại trước mặt nghĩ ra còn có cái gì tình huống sao hồ cả đại nhân để ngươi mau đem tiền góp đủ đạn rộ sau khi nghe được sắc mặt càng thêm xanh xám mình người treo thế mà còn muốn mình đưa tiền cái này cái này đây quả thực là k i n h người quá đáng nhưng nhìn trước mặt q u ỷ thượng nhẫn đàn dô khôi phục lại bình tĩnh m ặ t không biểu tình đối với đứng tại bên cạnh mình nghĩ ra nói để người phía dưới đem tiền đưa đến hồ cả đại nhân trước mặt tiền này hắn ra vâng nghĩ ra đáp về phần q u a tri quốc đàn dô neo lại mắt hắn biết hắn đã không có khả năng phái binh nhiều như vậy thượng nhẫn còn có tinh anh thượng nhẫn đoàn diệt thế mà liền đ ổ i người ta một cái q u a nhẫn bút c h ư ớ n g này bất kể thế nào tính đều thực tế là quá thua thiệt vậy tội ảnh cấp đàn dô lầm bầm nói thật sự là đáng sợ a nhưng là quá nhẫn nhóm đến cùng l à muốn làm gì chẳng lẽ thật chỉ là đơn thuần nhận người thế mà còn đối đám phế vật kia đ á i ngộ tốt như vậy mà lại bọn hắn không ngừng cho cổ n ổ hạ tuyên truyền người tiến cử cạn bã là muốn làm gì đàn d ô hết thệ đều nhìn không rõ nhưng là chính là bởi vì nguyên nhân này nội tâm của hắn mới có thể cảm thấy lo lắng qua c h i quốc tuyệt đối có âm mưu tiếp tục phái người nhìn chằm chằm qua c h i quốc nhưng là đ ừ n g xuất thủ đàn d ô thâm trầm nói một khi phát hiện có vấn đề gì lập tức báo cáo còn có căn nhị dạ thi thể nhớ được lấy tới để thẩm vấn bộ nhìn xem có thể có được thứ gì đàn rô nằm trên g ế nhắm mắt lại nói Hì dù rèn người kia thế mà không trả về căn n g dạ, khẳng định là ở phía trên phát hiện cái gì vâng căn n g dạ đáp U dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ không biết cổ n ổ hạ bởi vì chính mình từ độn đã bắt đầu hoài nghi bọn hắn cùng xa nhận thôn kết minh nếu như biết khẳng định lập tức cho thấy lập trường một mặt kiên quyết quyết không chân t r o n g chân ngoài biểu thị qua c h i quốc là cổ n ổ hạ trung thực minh h i ế u chí ít trong khoảng thời gian này về phần bề đàn d ô hát thủ đoạn U dù mạ kỳ hì tổ xỉ cũng không có muốn ở thời điểm này đem người ta ấm chết cổ nộ hạ có cái ngu xuẩn rất không dễ dàng à nếu không phải từng chút từng chút bán đồng đội mặt khác nhận thôn sẽ có đuổi theo kỳ vọng có thể một mặt hô to đây hết t h ể đều là vì cổ nổ hạ a sau đó xoay người liền bắt đầu bại hoại làng tài sản cổ nổ hạ cao tầng khả năng cũng chỉ có cái này một cái nếu như cái này đem người ta giết chết đến lúc đó nhanh trắng còn t r e o không treo tam nhẫn còn có chạy hay không xì xì còn có chết hay không ít chịa còn phán không phán trốn nậu ngu a nậu ngu hiện tại đã l à qua chi của người dù sao đạn dộ không thể chết ta những thôn khác nghĩ muốn đuổi kịp cổ nổ hạ liền phải dựa vào hắn nếu như chết cô n ộ hạ cường giảm một lòng hướng đảng cô n ộ hạ g rèn luyện tiến lên làm sao bây giờ mặt khác nhận thôn sẽ tuyệt vọng a chí ít cũng được đợi đến qua tri quốc cải cách thành công mỹ nạ tổ thượng nhiệm về sau đạn dồ mới có thể ấn chết hiện giai đoạn đạn dồ quả thực nhận thôn bạn bè a một mực tận sức tại kéo đổ cô nỗ hạ để còn lại nhận thôn có hy vọng đuổi kịp cô nỗ hạ cho nên nói hắn cũng là hạt hy i ả mạ lý niệm người thừa kế a một mực vì giữ gìn nhận thôn ở giữa cân bằng cùng hố đồng đội loại này người tốt làm sao có thể bán đi đâu chính là tiểu động tác nhiều lắm luôn nhớ qua tri quốc điểm này không thế nào tốt cho nên hiện tại chỉ có thể dọa đến người ta không dám tùy tiện độc thủ bằng không đàn r ồ cái này lao âm hàng hóa khẳng định lão là nghĩ đến làm sao đối qua c h i quốc độc thủ ai u dù mạ kỳ h i t o s i bất đắc di thở dài hắn chỉ là muốn mượn mượn cổ n ổ hạ gió đông mà thôi cổ n ổ hạ nhiều năm như vậy một mực lợi dụng qua c h i quốc qua c h i quốc mượn mượn người ta thanh danh không quá p h ậ n đi mà lại từ một phương diện khác đến nói người ta đàn r ồ trên thân có một loại tất cả mọi người khẳng định tinh thần đó chính là kiên nhẫn phải biết hắn đàn rổ vì sảng khoái trước hồ c ạ phấn đấu bao nhiêu năm đều sáu bảy mươi tuổi vẫn như cụ già ít hình vì trẻ tuổi ngộng tưởng cùng phấn đấu cuối cùng lên làm cổ nộ hạ thượng nhiệm ngắn nhất hồ ca vẫn là không có tại hồ ca nhang bên trên khắp trước đầu của mình hồ ca liền treo nếu như bình chọn cảm động n h ậ n giới mười đại nhân vật bỏ qua một bên một chút có không có vẹn vẹn chỉ nói làm cho người rung động tinh thần、yes. m à đạ dạ đ à n d ồ ba người này tuyệt đối đứng hàng đầu một cái phấn đấu ngàn năm một cái trên trăm tuổi vẫn như cũ muốn giữ gìn hòa bình thế giới một cái vì trở thành thôn trưởng phấn đấu mấy chục năm cái này tinh thần đã làm cho để mọi người khẳng định người tuổi trẻ bây giờ chính là quá táo bạo lao nghị đến vừa mở mắt liền hai mắt đều là sòng c ô n ngọc sau đó mình người yêu dấu treo liền muốn mở mạn dễ kỷ ủ vô địch nhận d ư ớ i hì tổ si điện hạ ai nhìn thấy hì tổ si điện hạ lại đang là người chỉ có thể cẩn thận mở miệng nói ra qua nhận nhóm mang theo lưu dân trở về trở về rồi u dù mạ kỳ hì tổ si lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút nói có hay không xảy ra bất chắc t i ế thật không có chính là các lưu dân nhìn thấy lì dạ đều cảm thấy sợ hãi u dù mạ kỳ cai suy nghĩ một chút nói tựa hồ không tin tưởng chúng ta không có việc gì từ từ sẽ đến u dù mạ kỳ hì tổ si tùy ý nói chúng ta muốn dùng yêu cùng dũng khí đến cảm hòa hắn、về. khi tổ x i、si、điện hạ hầu ngôn l o ạ n ngữ dù mạ kỳ cai đã thành thói quen cho nên trầm mặc cũng không có mở miệng đúng ghi nhớ thích hợp cổ nộ hạ nhân tài chúng ta tuyệt đối không thể mớn tu dù mạ kỳ hì tổ xì một mặt nghiêm túc nói người ta cho chúng ta địa phương liền đã rất không tệ chúng ta cũng không cần cùng người ta cướp người mới ta cổ nộ hạ nghỉ dạ nghe được câu này liền định vén tay áo lên đánh người nhưng là nghĩ nghĩ hay là được rồi cưng không qua à. chỉ có thể tiếp tục thối nghiêm mặt nhìn lấy bọn hắn vâng tu dù mạ kỳ cai nhẹ gật đầu đáp kỳ dạ sau hai ngày liền đem làm việc chuyển xuống đến phía dưới người đi làm u d u m a kỳ hi tổ si dỗi lưng một cái nói chúng ta chuẩn bị đi cỗ n ô hạ liền chúng ta hai cái u d u m a kỳ khai c a o mày nói tộc t r ư ở n g nói hai cái liền đủ u d u m a kỳ hi tổ si nói đến lúc đó muốn chạy trốn chúng ta hai cái cũng có thể chạy trốn được bằng không không chừng ai cứu a i vâng u d u m a kỳ khai nghĩ nghĩ cảm thấy hi tổ si điện hạ nói rất có đạo lý cũng liền không lại kiên trì dù sao mình vô luận nếu như đều sẽ bảo vệ tốt hi tổ si điện hạ còn có nếu có chút nghĩ giả muốn gia nhập qua tri quốc nhớ được phong ấn bọn hắn trả cớ g i nói với bọn hắn rõ ràng tình huống vâng thu một chút nỉ dạ qua c h i quốc vẫn là phải dù sao qua c h i quốc bên trong nỉ dạ vẫn là tương đối ý, nhưng là cũng phải cẩn thận không thể thu một đám đại gia trở về đến lúc đó gây nên qua c h i quốc hôn loạn làm sao bây giờ đồng thời một chút mặt khác n h ẫ n thôn gián điệp cũng phải chú ý a nếu như không chú ý không chừng liền bị người ta từ phía sau đánh vào đâu mà làm lưu dân tiến vào qua c h i quốc về sau an trung nổi chính sách liền muốn đổi thay đổi bằng không đến lúc đó căn bản không phát huy ra tính tích cực cho nên nhất định phải tìm một chút sự tình cho bọn hắn làm a uzu ma kỳ hít ồ sỉ lẩm bẩm nói Quy một chương có nữ hải hì tổ si điện hạ rất để ý chương tám mươi ba có nữ hải hì tổ si điện hạ rất để ý v ề qua c h i quốc mà nói hôm nay là một cái trọng yếu thời gian tộc trưởng bọn hắn thu được thông c h i nhóm đầu tiên lưu dân sẽ tại cái này hôm nay đi tới qua c h i quốc gần biển tuyến n h ỉ dạ đã chuyển về tin tức bọn hắn đã thấy qua c h i quốc tuyển lớn lên tinh thần một chút xem ra lên tinh thần một chút một cái qua nhẫn nhìn xem mình tiểu đội nói trên khí thế đừng thua cho mặt khác đội ngũ phải biết các ngươi từ giờ khắc này chính là tiểu đội trưởng vâng quốc dân nhóm nghe tới quảng t u y ệ n lập tức ngẩu đầu xác ngực có lẽ bọn hắn chỉ là người bình thường nhưng là tại thời khắc này lên bọn hắn là qua c h i quốc quốc dân đại biểu cho qua c h i quốc mặt mũi tuyệt đối không thể đủ để người khác xem nhẹ thậm chí một cái niên cấp đạt tới sáu bảy mươi tuổi đầu sinh tóc trắng tiểu l ã o đầu cũng ngẩng đầu nâng cao muốn để cho mình xem ra lên tinh thần một chút cao lớn điểm ghi nhớ các ngươi nhiệm vụ hôm nay qua nhận nhóm nhìn xem mình đội ngũ nhỏ nói trước dẫn bọn hắn nhận lấy quần áo sau đó dẫn bọn hắn đi tắm nhất định phải làm cho bọn hắn rửa sạch sẽ điểm phòng tắm nước nóng đã có người tại an bài mọi người căn cứ chính mình đội ngũ số hiệu từng nhóm đi rửa sạch sẽ về sau nếu như thân thể có vấn đề nhất định phải dẫn bọn hắn đi chữa bệnh bộ chuyện này phi thường trọng yếu qua n h ữ n nhóm sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói vâng không đến lúc đó xảy ra vấn đề tất cả tiểu đội trưởng là phải chịu trách nhiệm khi tổ s、si、ì điện hạ đã nói qua lớn hai về sau tất có lớn ứng dịch tuy nói hiện tại là mùa đông nhưng là hết thầy đều cần chú ý cẩn thận bởi vì một khi khống chế không tốt khả năng liền sẽ mang đến vấn đề lớn vâng tất cả quốc dân nhóm sắc mặt ngưng lại học n h ỉ dạ tư thế đáp cuối cùng chính là phân phối ở lại trên tay các ngươi đều riêng phần mình có một phần bỏ trống ở lại mục lục đến lúc đó các ngươi dựa theo tình huống phân phối nam nữ t h c h ra lão nhân vân cắm ở trẻ tuổi bên trong nếu có một nhà có thể t h ỉ những cầu m này sau khi làm xong cơ bản là không có gì sự tỉnh chủ yếu dẫn bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh ghi nhớ khiến người khác không muốn khi dễ người mới đây chính là nguyên tắc tính vấn đề vâng như vậy hiện tại đều cho ta đứng vững u y nhưng sắp đến n qua nhận nhóm nhìn là n n g tại ghi nhớ, hài nhưng là tại lúc ò n nhẹ g tuyệt vọng bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác nội tâm chỉ có hy vọng có thể ăn no bụng không đến mức chết đói đến đến một đứa bé nhìn thấy một cái đảo nhỏ cao hứng hỏi đó chính là qua tri quốc sao t ân bên cạnh nghị ra nhẹ gật đầu mỉm cười nói đích sắp đến đi xuống thời điểm sẽ có người an bài các ngươi nghe mệnh lệnh liền có thể a tiểu hai không hiểu nghiêng cái đầu nhỏ nói các ngươi không đi xuống sao chúng ta đương nhiên xuống dưới nhan nghị ra nói chỉ là chúng ta còn có những cái nhiệm vụ khác cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ đương nhiên các ngươi yên tâm chỉ cần không phải xúc phạm quy tắc cơ bản liền sẽ không xảy ra chuyện qua nhẫn vừa cười vừa nói coi như không cẩn thận xúc phạm cũng sẽ không có vấn đề quá lớn cũng liền một điểm xử phạt mà thôi dạng này a tiểu hai nghe tới qua nhẫn tao mày suy nghĩ một chút chấm thăm hỏi vậy chúng ta thì sao chúng ta có thể làm cái gì qua nhẫn túi đầu nhìn xem không hăng hái lắm tiểu hài vớt vớt cái đầu nhỏ của hắn nói yên tâm các ngươi sẽ tìm được mình thích sự tình mà lại vương phi sẽ mang theo các ngươi đứa trẻ này là cô nhi có lẽ niên kỷ quá nhỏ hắn cũng không có giống những người khác đồng dạng sợ hãi n ý dạ đang từ từ bông ra về sau nhìn thấy mình không có gặp nguy hiểm cũng liền trên b o n g thuyền chạy khắp nơi chạy chậm rãi cùng trên thuyền qua nhẫn nhóm đều quen thuộc Sita, qua nhẫn cuối cùng muốn ăn cơm no tính sao ha ha nghe tới ship, qua nhẫn cười cười nói cái này đương nhiên coi như vậy đi nhưng là nếu như giấc ngộng này thực hiện đâu ngươi còn có hay không hắn giấc ngộng của hắn hắn giấc ngộng của hắn sao xịt suy nghĩ một chút mê mang lắc đầu nói không có nhà vậy liền đi tìm đi qua nhẫn nhìn xem xịt nói nghiêm túc người vì cái gì thu hoạch được đặc sắc có ý nghĩa đâu kia cũng là bởi vì chúng ta có thuộc tại giấc ngộng của mình kia đại thúc có ư ớ c mơ g ì xịt n â n lên cái đầu nhỏ nghi ngờ hỏi đại thúc đương nhiên là có á qua nhẫn im lặng nói giấc mộng của ta chính là qua chi quốc trở nên càng cường đại so bất kỳ quốc gia nào đều cường đại hơn còn có đối tiểu hài đầu chính là một cái băng gọi ca Ka ca ta hoặc là ca t ca ca mẹ xịt ông đầu nói thật là đau mà đúng lúc này đến qua chi quốc đến mặt khác qua nhận la lớn mời các vị dựa theo qua nhận an bài có thứ tự xuống thuyền u dù m à kỳ ta nghe tới cuối cùng đã tới lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói đợi tốt ghi nhớ không được chạy loạn liền quay người rời đi hắn còn có những nhiệm vụ khác nhìn xem lần lượt xuống thuyền lưu dân qua tri quốc quốc dân lập tức xuất hiện một tia dối loạn nhất là nhìn thấy bọn hắn một bộ g ầ y như quét tủi diện mục đ ạ m m ạ c quốc dân nội tâm đột nhiên b i thương nếu như lúc ấy không có hỉ tổ xì điện h ạ có lẽ bọn hắn khả năng cũng sẽ trở thành cái dạng này yên tĩnh qua nhận nhóm thấy cảnh này lập tức c a o mày trách móc nói lập tức nguyên bản bạo động đám người có bình tĩnh trở lại các lưu dân nhìn thấy một đám nỉ dạ mang theo một chút bình dân ngẩng đầu s á c ngực đứng trước mặt mình nhất là nhìn thấy những người này trên mặt tràn ngập khí thế tự tin các lưu dân nội tâm lập tức có chút sợ hãi không dám đi lên phía trước mê mang nh cái này là chuyện gì xảy ra nhưng mà tộc trưởng qua n h ậ n nhóm hiện tại cũng đi cùng thượng cấp giao nhận nhiệm vụ căn bản không có để ý tới bọn hắn dù sao đợi chút nữa sẽ có người tới an bài vất vả tộc trưởng mỉm cười nói nhỏ hì tổ si thế nào hì tổ si điện hạ hết thể mạnh khỏe qua nhẫn cung kính nói nếu nói như vậy các ngươi hiện tại liền hạ đi nghỉ ngơi đi tộc trưởng nói tiếp xuống liền giao cho chúng ta mỉm cười kết quả qua nhẫn đưa tới danh sách ai qua nhẫn do dự một chút tựa hồ còn có ít lời muốn nói còn có chuyện gì nói ra đi tộc trưởng cao mày nói hiện tại không thể một bộ này Chính là có cái là tộc i hài, khi si điện hạ phi nói, nói ể để u qua thuật. Quy nữ thường nhẫn hay là cẩn thận nói, cô ý nói dọa an bài nàng đi học chữa bệnh nhân chữa hạ hay học Ha! là bài tổ tại đi chương ý ý dọa cố trường đại nhân n g ư ơ i phân xử thử một cái qua nhẫn nổi giận đùng đùng đi một mặt phẫn nộ nói xây đại nhân căn bản không cho chúng ta phân phối nhân thủ hắn tiểu đội của hắn đều có vì cái gì chỉ chúng ta đốt than đá tiểu phân đội không có phải biết nhân thủ của chúng ta căn bản không đủ a tộc trường gông xuống văn kiện trong tay ngẩng đầu lên nói ta nhớ được lần trước luyện chế lưu ly thời điểm đã phân một nhóm người đi qua nhân thủ làm sao liền không đủ rồi bởi vì tộc lao nhóm nghiên cứu chế tạo hỏa lô thành công để chúng ta thử một chút hiệu quả thế nào qua n h â n nói cho nên hỷ tổ xi、si、điện hạ lưu lại xi、si、mang chế pháp cùng cục gạch chế pháp đã bắt đầu ở tự tay chế tắt làm ồ dạng này a tộc lao vớt vớt mũi một mặt nhức đầu hỏi cục gạch nhỏ hỷ tổ xi、si、không phải đề nghị để n h ị giả trực tiếp chế được sao hắn cũng nhớ được nhỏ hỷ tổ xi、si、nói qua chuyện này tựa h ồ tại hết t h y bình ổn xuống tới liền tiến hành quốc gia kiên thiết thổ thuộc tính nghị giả quá ít qua nhận thở dài một hơi nói cơ bản mỗi cái địa phương đều cần dùng đến thổ thuộc tính ngh cho nên hỷ tổ si điện hạ liền đề nghị giai đoạn trước nung một chút để bọn hắn thừa dịp mùa đông bắt đầu tạo phòng nghe tới qua nhẫn giải thích tộc trưởng nội tâm cũng là một trận bất đắc gì a tộc cụ dù m à kỳ chủ lưu là thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính thể chất cho nên thổ thuộc tính lý ra đối với dạng này đại công trình đến nói cơ bản cũng là hạt cắt trong s a m ạ ca xây nói thế nào tộc lão hỏi xây đại nhân nói trước để bọn hắn làm quen một chút qua tri q u ố c cách sống qua nhẫn một mặt giận dữ nói chờ quen thuộc về sau tại phân một nhóm tới nhưng là khó nói chúng ta đốt than địa phương liền không thể quen thuộc sao tộc trưởng im lặng nhìn xem qua nhẫn thở dài bất đắc di nói đã xây an bài như vậy khẳng định có đạo lý yên tâm đằng sau còn có các ngươi bộ môn khẳng định sẽ phân đến kia qua nhẫn trên mặt lộ ra vui cười a a cho nói hiện tại nghe theo xây an bài vâng nghe tới tộc trưởng nghiêm khắc n ư ớ khí qua nhẫn chỉ có thể bất đắc di đáp xem ra lần này cần người là nếu không tới thật sự là đáng tiếc người phía dưới đều tại phần nàn sự tình quá nhiều người quá ít căn bản chơi không lại đến a nhìn xem rời đi sau qua nhẫn tộc trưởng cười cười g a phía dưới sau đó gần nhất có bận điệu nhìn xem văn kiện trên bàn bất đắc di thở dài cái này cầm hạn sổ kỳ chia móc ra một chồng thẻ bài nói dựa theo các ngươi tên của mình đều lấy được đây chính là các ngươi ở tạm c h ứ n g nếu như đến lúc đó muốn lưu tại qua tri quốc liền có thể làm qua tri quốc thẻ căn cước ở tạm c h ứ n g thẻ căn cước dựa mặt về sau tất cả lưu dân trên mặt đều khôi phục một điểm tinh thần nghi ngờ tiếp nhận tiểu đội mình trưởng đưa tới tấm thẻ nhỏ nhớ được đến vừa rồi chính là được an bài làm ở tạm c h ứ n g chính là cái này tấm thẻ nhỏ bọn hắn còn nhớ rõ tựa hồi nhỏ một giọt máu đi lên hạn sổ kỳ chia vui tươi hớn hở nhìn lên trước mặt này một đám lưu dân trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra phải biết bọn hắn thế nhưng là một ngày ăn ba trận người a thậm chí ngày nghỉ lễ còn có phúc lợi cùng trước mặt lưu dân đ âu yên tâm đi tới qua tri quốc liền đại biểu những ngày an nhàn của các ngươi đến ẩn sổ k ỳ t r i a t h ở dài nói chúng ta qua tri quốc cũng sẽ không lừa gạt các ngươi những ngày khổ cắp cáp mà lại qua tri quốc quốc dân cũng không phải tốt như vậy làm chúng ta lưu dân chỉ chỉ mình nghi ngờ nói cần chúng ta làm cái gì chúng ta cái này một đôi nhiệm vụ sẽ không rất nặng ẩn sổ k ỳ t r i a nói chỉ cần chuyển cây liền có thể nhưng là đoàn người đều phải nghiêm túc điểm nếu như mỗi tuần lễ bình xét công trạng không đủ quan ả n sổ kỳ t r ị a hiếp mắt nhìn lấy bọn hắn không có tiếp tục nói hết bị đánh một cái lưu dân run d ầ y dơ tay lên hỏi sẽ bị giết sao ha ha ả n sổ kỳ t r ị a cười một cái nói làm sao có thể sẽ chỉ bị phê bình mà thôi yên tâm qua c h i quốc t ử hì tổ si điện hạ lập xuống pháp luật bắt đầu nơi này chính là đem luật pháp vô l u ậ n là bình dân cùng lý dạ đều cần tuân theo pháp luật bình thường không muốn phạm phải quá nghiêm trọng sự t ì n h cũng sẽ không có vấn đề đương nhiên quản sự giám sự sẽ thối nghiêm mặt mà lại đây cũng là các ngươi vì qua tri quốc làm ra cống hiến bình xét đến lúc đó muốn gia nhập qua tri quốc nhưng là muốn nhìn xem cống hiến kia.、Yeah. Lại lưu một cái d ân dơ tay lưu ê n ngài Nhi nhân Nhi nhân? Ản hỏi, đại là dạ dạ đại sao? sổ kỳ sắc sững kỳ trịa mặt ơ i chỉ chỉ nói Ấn, nói ta sao? l ư dân nhẹ gật đầu ha ha dĩ nhiên không phải á ả n sô kỳ chịa cười cười một mặt hồi ức nói nếu như không có xuất hiện hì tổ xì điện hạ chúng ta đoán chừng liền giống như các ngươi các lưu dân không hiểu nhìn xem hắn nhưng mà không nói không nói ả n sô kỳ chịa vui tươi hớn hở nói đoán chừng các ngươi đều đã bụng hiện tại trước đi ăn cơm lúc chiều mang các ngươi trước quen thuộc làm việc quá trình c ò n có được có nhớ được nhất định phải ăn no, có thể ăn n phải thể h i bao ê u liền i ăn n bao h ê u bằng không l à m việc thế nhưng là rất mệt mỏi, mệt thế rất nhất nhưng nhưng định là là kìm h thể lãng phí.、Vương、Phi một cái qua nhẫn mang theo một đám tiểu hài, h ô n lãng Vương mang n g một một tiểu cái đám qua n lên trước ặ t tóc tử một tổng nói, nhóm cung chính cái cô cộng cái. đỏ đây nữ kính này nhi, Ơn. Uzu Maki là m ấy nhìn thoáng qua trước mặt tiểu hài trên mặt lộ r a mỉm cười sau đó nhìn xem qua nhẫn nói nhỏ hì tổ xì thế nào rồi có đói bụng hay không có hay không cảm lạnh có hay không bị khi phụ rồi qua n h ẫ n cái chán toát ra mồ hôi lạnh thì tổ xì điện hạ người lợi hại như vậy làm sao lại bị khi phụ đâu nhìn thấy vương phi một mặt nóng này biểu lộ vội văn nói không có thì tổ xì điện hạ hết t h y mạnh khỏe vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi u dù ma kim ấy nội tâm lập tức đưa khẩu khí nhà mình hài tử mới bảy tuổi thế mà liền muốn chạy xa như thế giận dữ nói đều do hắn lao đầu thật vô dụng suốt ngày ở bên ngoài lắc lư cầm nhỏ thì tổ xì lưu lại bản vẽ nói muốn xây trên thế giới xinh đẹp nhất phòng ở cũng không nhìn một chút là ai bản vẽ có thể không xinh đẹp không qua n h ẫ n tranh thủ thời gian giả vợ như nghe không được túi đầu xuống đợi đến vương phi tả hàn xong vội v ă nói còn có tiểu nữ hài này nhỏ i tô xì điện hạ nói an bài nàng tiến hành chữa bệnh nghị dạ giáo dục tu m a kỳ -e、mà ấy nhìn lên trước mặt hoàng m a o nha đầu bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cho nên cơ bản cũng là một bộ xương bao bì nghi ngờ hỏi nhỏ hi tô xì đặc biệt lời nhắn nhủ qua nhẫn nhìn thấy vương phi sau lưng hai cái tóc đỏ tiểu nữ hài hít mắt nhìn mình chằm chằm lập tức mồ hôi lạnh đại mạo nội tâm có loại cảm giác bất an nhưng là vẫn như cũ kiên trì nói vâng nếu nói như vậy tu dù m a kỳ mà ấy nhẹ gật đầu nói ta sẽ an bài tốt mặc dù nội tâm không biết mình hài tử muốn làm gì nhưng là đối với nhỏ hi tô xì nội tâm của nàng hay là rất lý tưởng bởi vì hắn từ nhỏ đã phi thường h i ể u chuyện đều không có để cho mình lo lắng qua kiểu kẻ hèn cáo lui trước qua nhẫn vội và nói sau đó dự định trượt không khí này quá không bình thường đi đi tu dù mạ mà kỳ mày không kiên nhẫn k h o á t khoác tay đi nhanh lên đi chúng ta còn có chuyện khác vâng h ỏ a quốc l ã n h đ i ệ m v qua c h i quốc phát sinh sự tình tu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ căn bản không rõ ràng hắn hiện tại chính mang theo thai đi theo cổ nổ hạ nghĩ dạ trước khi đến cổ nổ hạ trên đường dù sao tuyển nhận lưu dân hết thẻ đều ổn thỏa xuống tới mình ở nơi đó cũng không có việc gì cho nên liền định đi cổ nổ hạ một chuyến sau đó liền trở về kiến thiết quốc gia còn có nửa ngày liền muốn đến cổ nổ hạ ni dạ liếc nhìn chung quanh nói đã nhanh muốn đi vào cổ nổ hạ nhưng mà không đợi cổ nổ hạ trung nhẫn nói hết lời、Và、ảnh q u y một chương tám mươi bảy cổ nổ hạ chính là có cái đuôi nhỏ cùng bỏ nhỏ ba chương tám mươi lăm cổ nổ hạ chính là có cái đuôi nhỏ cùng bỏ nhỏ ba địch tập còn lại một cái thượng nhẫn cùng một cái trung nhẫn nghe tới tiếng phá hủy lập tức cảnh g i ắ c lên lập tức xoay người nhảy đến chung quanh cây cối về sau phòng ngự sau đó cao mày nhìn xem bị nổ nằm xuống đồng bạn không cần đoán gia hỏa này khẳng định xong đời ai cổ n ộ hạ thượng nhẫn chăm chú nhìn chung quanh nhưng là vẫn không có mảy may phát hiện nội tâm lập tức một nắm chặt xem ra những địch nhân này đã sớm chuẩn bị chỉ là mục tiêu đến cùng là qua c h i quốc hay là cổ n ộ hạ liếc qua cũng trốn đi qua n h ẫ n nhóm về cái này hai cái qua nhẫn cổ n ộ hạ thượng nhẫn căn bản không lo lắng phải biết cái kêu bảy tuổi tiểu hài thế nhưng là anh cấp đoàn diện qua mười cái cổ n ộ hạ ám bộ thượng nhẫn người à. cho nên cùng nó đi lo lắng người khác tốt qua quản tốt chính mình về qua tri quốc có thể hay không cứu bọn họ c ổ nộ hạ nghị dạ cũng không rõ ràng dù sao bọn hắn quan hệ cũng không có người nào nói tới c ổ nộ hạ cùng qua c h i quốc thế hệ hữu nghị như thế cảnh giác c ổ nộ hạ thượng nhẫn đối bên người che giấu trung nhân nói tình huống một không đúng chúng ta lập tức rút lui nhưng là qua trung nhẫn nghe tới mệnh lệnh không đành lòng nói không cần quản bọn họ thượng nhẫn trực tiếp ngắt lời nói bọn hắn so với chúng ta còn an toàn đây chính là ảnh cấp a nghe tới đội trưởng trung nhẫn nội tâm suy nghĩ một chút cũng tuyệt đối bọn hắn không cần thiết vì qua nhận nhóm kính dân sinh mệnh lại không có thủ lao cầm tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đắp vâng khi tổ xì điện hạ không cần đi hỗ trợ sao u dù mạ kỳ khai nhìn thấy nằm cổ nổ hạ trung nhẫn c a o mày nói bằng không đến lúc đó cổ nổ hạ không cần để ý u dù mạ kỳ hi tổ -si、xì k h o á t k h o á t tay nói dù sao không phải tới tìm chúng ta không phải tới tìm chúng ta nghe tới hi tổ xì điện hạ u dù mạ kỳ khai không hiểu nhìn xem u dù mạ kỳ hi tổ xì hắn căn bản nghe không hi ể u hì tổ -si、xì điện hạ ý tứ hoặc là nói hi tổ xì điện hạ làm sao biết không phải đến phục kích bọn hắn nhưng mà u dù mạ kỳ hi tổ xì cũng không nhìn thấy ủ dù mạ kỳ khai nghi ngờ biểu lộ n g ó n trỏ ngón giữa cùng ngón tay cái tựa hồ nắm lấy cái gì trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ lẩm bẩm nói có lẽ qua tri quốc sẽ có một cái gia tộc thêm tiến đến đâu nghe tới hỉ tổ s i điện hạ lẩm bẩm ú dù ma kỳ h a i định mắt xem xét một con ong mật bị hỉ tổ s i điện hạ bắt lấy cánh chính đang dấy dụ ong mật né tránh đột nhiên cô nộ hạ thượng nhẫn nghiêm nghị hô cô nộ hạ trung nhẫn sau khi nghe được tranh thủ thời gian một cái lộn ngược ra sau rời đi nguyên điện mặc dù không biết đội trưởng vì cái gì đột nhiên gọi bọn hắn né tránh nhưng là nghe đội trưởng liền không sai lại hắn tranh thoát máy mắt và anh... nguyên bản vị trí lập tức phát ra một đạo tiếng phá hủy khởi bạo phù trung nhân cao mày hỏi phải biết hắn vừa rồi căn bản không có phát giác được khởi bạo phù làm sao lại đột nhiên bạo tạc không thượng nhẫn một mặt nghiêm túc lắc đầu nói cũng không phải là khởi bạo phù vẫn nhìn t r u n g quanh ta đã biết địch nhân là ai xem ra chúng ta lần này rất nguy hiểm a ông mật tu dù mạ kỳ h a i không hiểu nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ xì trên tay nắm lấy nhỏ ông mật chẳng lẽ cùng ông mật có quan hệ u dù mạ kỳ hì tổ xì neo lại mắt thấy chung a n h nhẹ gật đầu nói một đám nuôi ông hộ chuyên nghiệp không biết qua tri quốc có thể hay không tuyển nhận đến hồ cá bên trong có hai đại nuôi trùng nhất tộc một cái chính là cổ n ổ hạ áp d i è m nhất tộc một cái chính là làng đá ca mỹ dù, dù nhất tộc cung áp d i è m nhất tộc có thể thượng vị chính là tại một trận chiến thời điểm dẫm lên ca mỹ dù, dù nhất tộc thượng vị thẳng đến đằng sau nạ rủ tổ thái tử ra đi tìm hơi hương thâm trùng ca mỹ dù nhất tộc mới toát ra tiểu miêu tiểu cầu hai ba con ngụy trang lần thân thuật sao u dù ma kỳ h ỉ tổ xị c a o mày lẩm bẩm nói hắn căn bản không có tại phụ cận tìm tới một người a trách không được người ta ca mỹ dù, dù nhất tộc sẽ bị diệt tộc cá、cái、này chiến tranh đều kết thúc con dám tìm người ta cổ nộ hạ bảo thủ đoán chừng cái này một nhóm bị người ta cộ n ổ hạ diệt về sau trong gia tộc cường giả cũng còn lại không ít mà lại lần này tập kích đáng có thể hay là bọn hắn tự tiện chủ trương c h ắ c không được cuối cùng tộc nhân chết thừa không có nhiều bằng không chẳng lẽ là bởi vì toàn thôn nam nữ già trẻ đều ra chiến trường chỗ lấy cuối cùng mới còn lại ba con nhỏ m ậ t đó căn bản không có khả năng không cần phải nói các bị r u ộ t nhất tộc khẳng định là bởi vì lần này tư tự tới tìm thủ sau đó bị người ta xủ chỉ cả bán tìm ra bọn hắn ư dù ma kỳ hì tô xì neo mắt lại nói nhưng là không muốn đả thương người chúng ta là đến nhận người không phải đến giết người nghe tới hì tổ xì điện hạ u dù mạ kỳ khai s ừ n g sốt một chút hỏi kia cổ nộ hạ nhìn cổ nộ hạ hai nhẫn giả vẫn còn cảnh giác trốn đi trốn tới căn bản không có phát hiện đ ị ợ h nhân không cần phải để ý đến u dù mạ kỳ hì tổ xì nói đoán chừng nhìn thấy chuyện không thể làm liền sẽ rút quả nhiên không có nuôi con chó hoặc là bị ạ n tiểu gẳng muốn phát giác được không thích hợp thực tế quá cực k h ổ không hổ là cấp phá ẩn thân thuật mà lại nơi này đem muốn đến cổ nộ hạ cảnh nội đến lúc đó phát giác được đ ộ n g tính cổ nộ hạ ám bộ khẳng định sẽ rất nhanh tới đạn cho nên muốn tìm người còn phải thừa dịp nhanh a đột nhiên hì tổ xì c ổ n ổ hạ thượng nhận đối u d u mạ kỳ hi tổ xì -si、phương hướng la lớn rút lui sau đó cũng không quay đầu lại hướng về c ổ n ổ hạ phương hướng chạy đi xin h đẹp sao u d u mạ kỳ cai cùng u d u mạ kỳ hi tổ xì -si、trận mắt hốc m ồ m nhìn xem hô to một tiếng cũng không quay đầu lại trực tiếp rút lui hai cái c ổ n ổ hạ đi ra đây là dự định bán bọn hắn hai cái để bọn hắn hai cái đến hấp dẫn hỏa lực để cho mình rút lui hà hi tổ xì -si、điện hạ u d u mạ kỳ c a o mày hỏi thăm dự định nhìn xem hi tổ xì -si、điện hạ hiện tại có ý nghĩ gì nhưng là chớ khẩn trương chờ bọn hắn hai cái chạy xa đang nói U、dù mạ kỳ hì tổ xì cảnh giác nhìn xem chung quanh nói ghi nhớ chúng ta cùng cổ n ộ hạ là không quan hệ cái này nổi chúng ta không có nghe tới hì tổ xì điện hạ d dù mạ kỳ cai lập tức im lặng ngươi không phải thường nói cổ n ộ hạ cùng qua c h i quốc thế hệ hữu nghị sao cái này làm sao liền thay đổi chủ ý sao mà lúc này d dù mạ kỳ hì tổ xì trực tiếp ném ra ngoài phi lôi thần phi tiêu thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ cùng nguyên đ ị a b à n h phát ra một tiếng vang thật lớn c á mỹ rô nhất tộc d dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem chung quanh la lớn thấy rõ ràng chúng ta cũng không phải là cổ n ổ hạ người cái này tộc huy nhìn thấy sao cổ n ổ hạ chính là có cái đuôi nhỏ cùng mỏ nhỏ ba nhưng mà ông thiên bản chi thuật một đạo thanh âm trầm thấp trả lời ưu dù mạ kỳ hì tô s ì thật sự là đau đầu ưu dù mạ kỳ hì tô s ì bất đắc di t h ở dài có mở ra phi lôi thần chi thuật biến mất tại nguyên chỗ chẳng lẽ liền không thể hào hào nói chuyện t h ê m sao phát hiện không đến người hiện tại cũng chỉ có thể vẫn như c ũ mở miệng la lớn các ngươi căn bản không tổn thương được ta mà lại bằng chừng cổ nộ hạ ám bộ sắp đến u d u mạ kỳ hì tổ x i nhìn thấy t r u n g quanh co trầm t ĩ n h lại tiếp tục nói nghị nghị tộc nhân của ngươi nghị nghị thân nhân của ngươi nếu như các ngươi đều bỏ mạng lại ở đây gia tộc của các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì hào hào t r u n g quanh chuyển ra thanh gió thổi qua lá cây thanh âm thấy không phát động công kích u ù dù mạ kỳ hì tổ x i nội tâm lập tức đ u n g l ỏ n g có thể nghe hiểu tiếng người liền tốt liền sợ các ngươi là kẻ lỗ mãng làm loạn mà lại chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy cỗ nổ han n g h dạ rời đi liền sẽ không đuổi theo sau phải biết hắn cái này tộc huy cùng người ta thôn huy không giống a các ngươi nhận là người á cái này cầm u du m a ký hì tổ si trực tiếp đem vừa rồi thừa dịp viết linh tinh ra thông báo tuyển dụng quảng cáo buộc trên phi tiêu đúng ra ngoài nói nhìn một chút có lẽ đối các ngươi có trợ giúp đâu liên dẫn t h a i hướng về cổ n ổ hạ phương hướng rời đi tộc trưởng đại nhân chúng ta đầu đội làng đá hộ ngạch ca mỹ j u s e lý dạ nhìn xem rời đi qua nhẫn cẩn thận hỏi làm sao bây giờ ai ca mỹ j u s e tộc trưởng nhìn đồng d ạ n g rời đi u du m a ký hì tổ si thở dài một hơi nói rút đi chúng ta rút đi hắn biết tiểu hài từ này nói rất đúng nếu như bọn hắn cuối cùng này một nhóm gia tộc cường giả đều lưu tại nơi này về sau kia c ả mỹ d u ộ t nhất tộc liền thật xong nhất là bọn hắn còn vi phạm sủ trị cả đại nhân mệnh lệnh đoán chừng coi như trở về hạ tràng sẽ càng nhìn thoáng qua cắm ở trên cây cối phi tiêu đem cái tia thành phi tiêu xuất ra c ả mỹ d u ộ t nhất tộc thở dài bất đắc gì nói nhìn nhìn phía trên đến c ũ n g biết là cái gì cẩn thận một chút tia tiểu từ nói rất đúng có lẽ lần này chúng ta làm sai q một chương tám mươi tám không muốn làm quá tuyệt chương tám mươi sáu không muốn làm quá tuyệt u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ mang theo u dù mạ kỳ khai trực tiếp rời đi cả mỹ ruột nhất tộc vào đây hướng về cô nộ hạ phương hướng chạy tới về cô nộ hạ loại này từ bỏ đồng đội hành vi dụ u mạ kỳ hì tổ si biểu thị phỉ n ộ ngươi nói ngươi chạy liền chạy vì cái gì còn muốn đối với hắn hô to một tiếng đâu đây không phải nói cho người khác biết dụ u mạ kỳ hì tổ si mới là tri đội ngũ này nhân vật chủ yếu bán đồng đội đều không có ngươi bán được như thế triệt đề mà lại qua tri quốc cùng cô nộ hạ căn bản cũng không phải là đồng đội được không h i tổ si điện hạ không dùng nhận người sao u d u mạ kỳ cai nhìn thấy dụ u mạ kỳ hì tổ si trực tiếp dẫn người liền chạy mặc dù nhìn thấy hì tổ si điện hạ phát ra thông báo tuyển dụng quảng cáo nhưng là không nói một tiếng người ta làm sao có thể tin tưởng không có việc gì đoán chừng bọn hắn về trong thôn cũng không chịu nổi u d u ma kỳ hitoshi tùy ý nói trừ đổi chỗ sinh tồn liền không có cách nào phải biết hiện tại là một trận chiến kết thúc thời kỳ hòa bình các quốc gia tất cả nhận thôn đều đang tiêu hóa tại lần này trong chiến tranh đoạt được nếu như không có đoạt được đều đang ra sức đuổi theo tranh thủ tại lần thứ hai chiến tranh đánh thắng cho nên cả mỹ dù nhất tộc đến cổ nổ h à mai phục khẳng định là tự tiện chủ trương trở về không bị xủ chỉ cả xem như phán thôn xử lý cũng sẽ không dễ chịu không có xem đến phần sau cả mỹ dù nhất tộc chỉ còn lại o n g mật tam tiệu chỉ sao hơn nữa còn là đầu óc có vấn đề tam tiểu chỉ, t i hẳn là hai cái đại thúc một thiếu nữ cuối cùng vẫn là bị c ô n ổ hạ cho diệt tộc nghe tới hì tô si điện hạ giải thích u ù dù mạ kỳ cai cũng không còn hỏi thăm hì tô si điện hạ làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý thân là ni h dạ không cần quá nhiều lòng hiếu kỳ nhưng là c ô n ổ hạ đâu u ù dù mạ kỳ cai nói về c ô n ổ hạ thượng nhân b á n bọn hắn một màn này hắn hay là canh cánh trong lòng nghĩ không ra c ô n ổ hạ thượng nhân cư n h i ê n như thế muốn mặt bọn hắn qua tri quốc cùng cổ nộ hạ quan hệ có tốt như vậy sao căn bản không có không đối cổ nộ hạ cùng qua tri quốc thế hệ hữu nghị a cho nên cổ n ổ hạ loại này bán đồng đội hành vi là đáng xấu hổ là không ổn nếu như tuyên truyền một chút đoán chừng cổ n ổ hạ nhiệm vụ lượng sẽ hạ ngã không cần để ý nhưng mà u dù mạ kỳ hì tổ xi lại lắc đầu nói bọn hắn chạy càng tốt hơn dù sao chúng ta cùng cả mỹ j u s e nhất tộc không có thủ bọn hắn không tại chúng ta tốt hơn nhận người phải biết cổ n ổ hạ xi n ổ nhất tộc cùng cả mỹ j u s e nhất tộc thế nhưng là tử thù a cho nên lần này liền nói chúng ta cái gì cũng không biết tại cổ n ổ hạ nghỉ ra bán rút lui về sau cũng đi theo trực tiếp rút lui vâng nghe tới hì tổ xi điện hạ u dù mạ kỳ ai bất đắc dĩ đáp xem ra chỉ có thể về sau tìm cơ hội tính sổ sách cùng cũng đúng lúc này xoát xoát mấy đạo c ô nộ hạ ám bộ thân ảnh xuất hiện diễn phần mình đứng tại trên cây cối nhìn chằm chằm u dù mạ kỳ hì tổ s ỉ cùng u dù mạ kỳ khai u tới cứu binh sao u dù mạ kỳ khai sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh nói c ô nộ hà nội tâm đoán trường ước gì bọn hắn tộc u dù mạ kỳ chết sạch sẽ đâu k h i t ổ s ỉ điện hạ ai chạy trốn c ô nộ hạ thượng nhẫn cũng không để ý đến u d mạ kỳ khai trào phúng đi ra thản nhiên nói đ ị c n đâu ta đi mang cứu viện về như thế mặt g à y vô xỉ u d u m a kỳ hỉ tổ xì không nhìn thẳng cái gì đi mang cứu viện đoán chừng là trên nửa đường nhìn thấy đến dò xét tình huống ám bộ liền mang tới ta cũng không rõ ràng u d u m a kỳ hỉ tổ xì bất đắc dĩ mở ra hai tay nói nghe tới ngươi gọi ta rút ta liền, liền rút cổ nộ hạ thượng nhẫn meo lại hai mắt l ừ a gạt q u ỷ đ ầ u muốn là thật các ngươi làm sao lại muộn như vậy mới lại tới đây nhưng là hắn cũng không tốt cẩn thận hỏi thăm bởi vì hắn biết địch nhân này là hướng về phía cổ nộ hạ đến ám bộ đối cổ nộ hạ thượng nhẫn nhẹ gật đầu nói ngươi dẫn bọn hắn về làng ta dẫn người đi thăm dò nhìn một chút vâng Cô nộ hạ? Ai? Sà dù tổ bi vâng ư ư ớ ớ t v một đạo hắc ảnh hiện lên cao giọng đáp xa dù tôi bị nhìn lên trước mặt thủy tinh cầu quét mắt c ô nộ hạ t h u n g quanh an toàn tình huống tuy nói bây giờ vừa mới kết thúc chiến tranh nhưng là các thôn dân tâm lý tình trạng còn không có quay lại trở về vẫn như cũ đắm chìm trong chiến tranh bi thương cùng sợ hãi t r ầ m thấp bầu không khí là hiện tại tất cả lớn nhận thôn duy nhất giai điệu dạng này không được a xa dù tô bị thở dài phải biết chiến tranh sau là làm gì là phát triển phát dục phồn diễn sinh sống nhất thời điểm tốt ta nhưng hắn cũng không có cách nào nội tâm bi thương chỉ có chậm rãi chờ đợi chờ đợi thời gian có thể rửa sạch trong bọn họ tâm bi thương Kỳ không du hữu hiểu hỏi, tới tìm ta có chuyện rèn. Đàn đến nhìn mình, này tìm hắn đến, đến cùng là tình đi mày hào là rổ hỏi, tới cao của có Lúc ta xem tìm tìm gì. k h ú k h ú sự tình cần muốn hắn làm thân là cô nô hạ hạ cám vì cô nô hạ cái này nổi chuyện này hắn cóng làm xa dù t ô bị hít một hơi thuốc lá thương liền ngầm đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đẳng rộ thẳng đến qua một khắp đồng hồ mới chậm rãi mở miệng nói ra gần nhất sẻn rủ nhất tộc tộc trưởng đến phàn nàn ngươi luôn tìm bọn hắn gây chuyện hắn đều sắp bị sẻn rủ tộc trưởng cho phiền chết rồi phải biết sẻn rủ thế nhưng là đệ nhất đại nhân đệ nhị đại nhân ra tộc t ngươi dạng này làm mưa làm gió ta rất khó khăn a là nghĩ tại chỉ cần bình tĩnh phát triển cũng không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn mà lại người khác thiếu chút nữa chỉ vào cái mũi của ta mắng không có lương tâm s a dù t ô bị thở dài nói cô h à d t cũng tới nói qua đây chính là lao sư gia tộc a không tuân mệnh lệnh nghĩ liền không có có tồn tại giá trị nhưng mà đàn dỗ lại không để ý tới k hít mắt biểu lộ giữ tật nói nhưng là xen dù nhất tộc thế nhưng là s a dù t ô bị bất đắc gì nói hắn cũng không muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt phải biết c ô n ổ hạ thế nhưng là hát thì dạ mã đại, đại nhân vẫn là hắn sư phụ năm đó sư phụ đáng là vì bọn hắn cùng hy sinh khi dù rèn ngươi đối làng lực khống chế đàn dỗ nội tâm tiếp nối thở dài còn lấy vì bạn tốt của mình rõ ràng chính mình phải biết hắn làm hết thảy đều là vì làng a nghe t ớ i đạn d ồ xa dù tô bị hai tay chống ở lại b a một mặt trầm tư đạn d ồ nói lời hắn cũng rõ ràng năm đó vì cái gì đem đạn d ồ đẩy ra cõng khụ khụ hành tàu trong bóng tối đâu còn không phải cổ nộ hạ gia tộc thực tế nhiều lắm đối hổ cả quyền lực hình thành chế ớt sao mặc dù mấy năm này động tác để những gia tộc này thu liễm không ít nhưng là lực đội trưởng không vẫn như c ũ không đủ a nếu như lần này xẻn dù nhất tộc có thể xa dù tô bị hít một hơi thuốc lá thương con mắt đột nhiên h i p lại có lẽ đây cũng là một cơ hội một cái hoàn toàn nắm giữ làng cơ hội ta cũng không muốn đối lao sư gia tộc làm cái gì đạn rồ t h ả n n h i ê nói n chỉ cần bọn hắn giao ra những cái kia không tuân mệnh lệnh tự tiện đi qua chi quốc n ỉ dạ liền có thể xa dù tổ bị trầm mặc một chút thả ra trong tay t ẩ u hút thuốc thở dài một hơi tựa hồ thỏa hiệp nói chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi nhưng là ngươi phải n h ớ kỹ xen dù thế nhưng là lao sư gia tộc hán cũng không hy vọng đem hết t h ầ đều làm được quá tuyệt q một chương tám mươi chín có người muốn làm xen dù chương tám mươi bảy có người muốn làm xen dù tộc trưởng thực tế không được liền đem ta giao ra đi sen du hô r u ma nhìn thấy chính một mặt khổ tư tộc trưởng hai đầu gối quỳ xuống trước thân quỳ xuống đất kiên quyết nói liền nói lần này là chính chúng ta tự tiện chủ trương cùng gia tộc không quan hệ gần nhất trong tộc trẻ tuổi một đời có ít người bị vô duyên vô cớ mang đi sau đó lại vô duyên vô cớ đưa về hắn biết đây là có người muốn làm sen d u a nếu như có thể vì gia tộc làm hy sinh chúng ta tuyệt không do dự sen du hô r u ma ngần đầu kiên quyết nói ai nhưng mà sen du tộc trưởng lại thở dài nhìn xem hổ cả nham phương hướng bất đắc gì nói lần này chỉ là lấy cớ mà thôi vô luận các ngươi có hay không tự tiện chủ trương lần này hồ ca đại nhân hắn đều sẽ đ ộ g t h ủ hát khi dạ mạ đại nhân tội bị dạ mạ đại nhân cái này đúng là nghiệm mãi a trong thôn gia tộc lực lượng thực tế quá lớn xen du tộc trưởng nhìn xem hai đầu gối quỳ xẻn r u hộ du mạ nói hồ ca đại nhân nghĩ muốn nắm giữ làng hắn mới có thể thiết lập trường lão đoàn nghĩ muốn quản lý gia tộc mới có thể để đ à n rộ thành lập căn chỉ là lần này chúng ta xẻn du nhất tộc vừa vặn cho làng một cái lấy cơ tôi hồ ca đại nhân muốn chấn nhiếc mặt khác gia tộc cùng chúng ta xẻn du nhất tộc khai sáng làng hai đại gia tộc một trong xen dù tộc trưởng mê mang nhìn xem hổ cả nham trước pho tượng lẩm bẩm nói vừa vặn có thể đối g i a tộc khác hình thành c h ấ n n hiếp nghe tới tộc trưởng lời nói xen dù h ổ dù mạ x ư n g sở hắn mới hiểu được làng hùng hổ do người nguyên lai là nguyên nhân này còn tưởng rằng là bởi vì bọn hắn thân làn nì dạ không nghe theo ảnh mệnh lệnh cùng gặp trừng phạt mà thôi nguyên lai là vậy chúng ta xen dù nhất tộc xen dù h ổ dù mạ do dự một chút nói vẫn là đem chúng ta giao ra đi như vậy hẳn là cũng có thể c h ấ n n hiếp g i a tộc khác dù sao ngay cả xen dù nhất tộc đều bởi vi phạm sai lầm cùng lọt vào xử phạt húng chi mặt khát làng ngâm miệm Sen du tộc trưởng nghe tới sẻn rủ h ồ du mạ nghiêm nghị nói chúng ta sẻn rủ nhất tộc lưu truyền ngàn năm trải qua chiến quốc thời đại bất kỳ cái gì tai nạn không có tao nộ qua chúng ta sẻn rủ không phải đồng dạng gắng gượng qua tới rồi sao húng chi bây giờ là tại hạt hy dạ mà đại nhân thành lập làng sẻn du nhất tộc sẽ không bán đứng tộc nhân của mình đem đổi lấy an bình sẻn du tộc trưởng ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m quỳ trên mặt đất sẻn rủ h ồ du mạ thản nhiên nói vô luận là lúc nào ta sẻn rủ h ồ rủ mạ hai mắt lệ nóng doanh trọng xấu hổ nằm hạ thân nói vạn phần thật có lôi để gia tộc hổ thẹn không ngươi cũng không có sen r ù tộc trưởng lắc đầu nói các ngươi đều cũng không có ngược lại giữ gìn hạt hỉ ra mạ đại nhân thanh danh tuân thủ sẻn r ù nhất tộc cùng tộc cụ dù mạ kỳ ước định đứng lên đi nhìn xem vẫn như cũ quỳ xuống đất sẻn r ù hồ r ù mạ tộc thở dài một cái nói gần nhất ước thúc một chút tộc nhân không muốn gây sự nữa hắn biết hồ ca đại nhân cùng đ à n rộ đều đang đợi chờ lấy sẻn r ù nhất tộc tự mình đem người giao ra vâng sẻn r ù hồ r ù mạ đứng lên đắp liền chậm g i triệt thoái phía sau mà lúc này đây tộc trưởng đại nhân hồ dù mạ đại nhân một cái sẻn dù tộc nhân vội vàng hấp tấp đi đến chuyện gì tộc trưởng cao mày rõ hỏi ám bộ người tới yêu cầu chúng ta đem những cái kia phạm pháp mệnh lệnh tộc nhân giao ra sen du tộc người nói còn có đại tiểu thư trở về tộc trưởng nghe tới tộc nhân báo cáo lập tức nhăn lại lông mày cuối cùng không cần để ý ám bộ nỉ dạ, về phần s u n a sen du tộc thở dài một cái bất đắc dĩ nói chuyện này cũng không cần nói với nàng kỳ chịa đại nhân một cái lưu dân nâng lên đầu gỗ nhìn lên trước mặt tiểu lão đầu nói nghe nói buổi chiều lại có người sẽ tới có phải là thật hay không h n sổ kỳ c h ị nghe được có người hỏi thăm hắn nhỏ thân thể người chỉ huy k h i ê n đầu gỗ người cũng không quay đầu lại nói buổi chiều thật có người tới đến lúc đó ta có thể sẽ không ở nơi này các ngươi cũng không thể bông lỏng làm việc ta còn có gọi ta đội trưởng ha ha đương nhiên lưu dân vui tươi hớn hở nói yên tâm chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc sẽ không ném ngươi mặt lần này chúng ta hẳn là có thể bình luận trước tiên tiến làm việc đoàn đội đi người tiểu tử thú này hạn sổ kỳ chĩa đem đầu gỗ phóng tới vị trí chỉ định cười cười trực tiếp đối lên trước mặt trung niên nam nhân đạp tới liền ngươi năng lực chính là an đại thúc đừng quản tài dạ ra hỏa này khắc một người trung niên nam từ gom góp nghiêm mặt tới hỏi nói cho chúng ta biết tôi lần này chúng ta đến cùng có thể hay không bình luận trước các người a ạn sổ kỳ t r i a nhìn thấy người chung quanh đều tò mò nhìn mình bên trong có tuổi còn nhỏ đại khái hơn mười tuổi cũng có lớn tuổi ba mươi tuổi chỉ có thể bất đắc gì nói quản sự t ừ n g n ó i với ta lần này có chúng ta a nghe tới ạn sổ kỳ t r i a tất cả mọi người gieo hò đứng dậy được rồi đi ạn sổ kỳ t r i a tranh thủ thời gian chặn lại nói mọi người cũng đừng buông lỏng cái này còn lại ngày mai phải cố gắng làm việc à đúng đúng cố gắng làm việc lần này chúng ta khẳng định có thể đánh thắng sắt vách cái kia tiểu đội tại gia giận dữ nói lần trước bọn hắn bình luận trước luôn tại trước mặt chúng ta tú lần này rốt cục đến phiên chúng ta không sai tranh thủ thời gian làm việc tranh thủ thời gian làm việc đúng đến lúc đó chúng ta đến trước mặt bọn hắn tú toàn bộ tiểu đội đều tràn đầy phấn khởi nói bọn này tiểu t ử thú ý thấy cảnh này ản xô kỳ chia lắc đầu cười cười hắn còn nhớ rõ vừa tới thời điểm đ ắ n g người này trong mắt mê mang chết lặng cùng sợ hãi nhưng là chậm rãi thích lứng hết thảy bắt đầu làm việc về sau liên lạc quan sáng sửa lên dạng này cũng không tệ cả ngày cười cảm giác coi như không tệ ản xô kỳ chắp tay sau lưng mang trên mặt mỉm cười nhìn tiếp tục công việc tiểu đội nói t à i giả ngươi tới đây một chút làm gì an đại thúc t à i giả đi tới không hiểu nhìn xem bản sổ kia chia hắn đáng còn phải làm việc đâu ta nhớ được ngươi là nhóm đầu tiên đến a đúng a t à i giả mắt trong mang theo không hiểu vẫn như cũng nhẹ gật đầu nói tới đây không sai biệt lắm mười ngày lúc trước sợ hãi sợ hãi đối t ư ơ n g lai tràn ngập mê mang bây giờ đi tới qua c h i quốc thật tốt đâu t à i giả mắt trong mang theo kiên quyết nội tâm nghĩ đến gần nhất nhất định phải chăm chỉ làm việc nhìn xem đến lúc đó có thể hay không thay đổi qua tri quốc cư trú chứng nhận n g ư ơ i ở phía trên đến thông chi nói gần nhất đến liệu dân hơi nhiều h n sổ kỳ chia nói đội trưởng không đủ hy vọng nhưng mà không đợi h n sổ kỳ chia nói xong t à i gia liền kích động nói ngươi nói là ta ta có thể h n sổ kỳ chia mỉm cười nhẹ gật đầu nói mấy ngày nay ta đều nhìn ở trong mắt mỗi ngày ngươi đều hết sức chăm chú làm việc cùng tiểu đội mỗi người quan hệ đều rất tốt mà lại trước mấy ngày ngươi hỏi ta làm sao đem ở tạm chứng nhận đội thành cư trú chứng nhận muốn trở thành qua tri quốc, quốc dân đúng vậy đúng thế tại gia nghe tới h n sổ kỳ chia tranh thủ thời gian gật đầu vậy n g ư ơ i gần nhất làm việc cho tốt nhìn xem đến lúc đó có thể hay không thỉnh cầu trở thành qua c h i quốc quốc dân chỉ có cầm tới chứng minh nhân dân về sau mới có thể làm cư trú chứng nhận h n sổ kỳ chia mỉm cười nói mà lần này chính là một cái cơ hội q một chương chín mươi tu du mạ kỳ mô tộc ta đã quản không được chương tám mươi tám u du mạ kỳ mô tộc ta đã quản không được cô n ộ hạ một cái phụ n v i n h bình thản làng đại biểu ngũ đại quốc trong nhà cường đại nhất hỏa quốc thực lực quân sự có được mạnh nhất nhận thôn danh sưng nông dân cá thể thôn bây giờ cái này ngày xưa bình thản làng cũng đắm chìm trong chiến tranh cương kết thúc trong bị thương u du m a kỳ hì tô xì nhìn lên trước mặt chất gỗ cửa trên cửa là quen thuộc làng lá huy trên mặt lộ ra hồi ức cái này rốt cục nhìn thấy v ậ thật t ở kiếp trước đều là tại trên t v nhìn thấy còn nhớ rõ hồ cả hai cái cửa vệ tựa hồ một mực sống đến bộ r ủ tổ truyền sinh mệnh lực thật sự là ư ơ n g nghệ a u du m a kỳ hì tô xì trào phúng nhìn một chút phía trên u du m a kỳ có được mạnh nhất hồ cả cùng thời kỳ mạnh mẽ nhất danh sưng ha ha đây bất quá là người ta vì chính quyền củng cố cùng thổi ra mà thôi muốn biết phía sau bốn trận chiến muốn bắt đầu nhất thời đạn dộ không được thừa nhận đệ lục con mắt treo thời điểm cỗ n ổ hạ cuối cùng hai cái không biết xấu hổ cao t ầ n g cái nói cái gì một cái là cỗ n ổ hạ sáng một cái là cỗ n ổ hạ ám hai người bọn hắn cộng đồng tạo dựng cỗ n ổ hạ thời kỳ toàn thịnh câu nói này thật là không muốn mặt a coi như muốn chiến tích đẹp mắt một điểm cũng không thể dạng này thổi a trực tiếp liền thổi cường thịnh nhất phản đúng lúc cụ rủ mạ kỳ h ì tổ si bị cái này hai cái không muốn mặt người buồn nôn đến cái gì mạnh nhất cái gì cường thịnh nhất cái gì liên c u n g lục đạo mạ đạ dạ nâng lên bắt môn gai đồng dạng dùng cái này đến phụ trợ mình bây giờ trở thành nhận giới mạnh nhất cái gì ta nguyện ý thổi ngươi vì thể thuật mạnh nhất đều chẳng qua là thương nghiệp khoe khoang mà thôi không nhìn gai một bộ thao tắc manh như hổ kết quả chính mình cũng nhanh treo đánh ra tổn thương vẫn chưa có nhân ra khôi phục nhanh đoán chừng cái này hai cái lao bất tử cũng là như thế này thông qua nâng lên cổ nổ hạ sáng cùng ám đến nâng lên mình còn có mặt sau xuất hiện cái gì mạnh nhất hổ cạ xương hảo khả năng chính là cái này hai lão già thổi ra phải biết bọn hắn là trung lớp cùng một chỗ trưởng thành còn đồng dạng là cổ nổ hạ cao tầng ngay cả hổ cạ đều như vậy sâu bọn hắn có thể yếu sao n g h e xong là mạnh nhất nhất thôn mạnh nhất hồ cạ đ ồ n g học người khác đoán chừng đều dọa đến không dám động mà lại cái này hai cái lao bất tử thẳng đến bộ rủ tổ truyền thời điểm v ẫ n t ạ i làm mưa làm gió t ước thúc nạ rủ tổ thái tử quyền lực u dù mạ kỳ hi tổ x i nội tâm không chỉ có tràn ngập cảm khái sống được thật là đủ lâu khi tổ x i điện hạ xin chờ một chút cô nội hạ thượng n h ẫ n vị ý nói cần xin phép một chút hồ cạ đại nhân u dù mạ kỳ cai cùng ưu rủ mạ kỳ hi tổ si sau khi nghe được lập tức meo lại mắt nhất là ưu rủ mạ kỳ cai liền định vén tay háo lên đánh người cái gì xin phép một chút hổ ca đại nhân cái này muốn chúng ta qua c h i quốc người đến cổ nộ hạ chính là các ngươi hổ ca đại nhân yêu cầu gác cổng làm sao có thể không biết hắn câu nói này là đang đánh qua c h i quốc mặt mũi a nhưng là u dù mạ kỳ hỉ tổ si lại ngăn lại lấy u dù mạ kỳ thai hiện nay qua c h i quốc không thể biểu hiện quá tương thế cho nên gặp địch giả yếu là tốt nhất hay là không nên tùy tiện nào sự mà lại cổ nộ hạ cái này thanh danh hay là dùng rất tốt hiện tại không cần thiết huyên nào cương được rồi u dù mạ kỳ hỉ tổ si mỉm cười nhẹ gật đầu nói kia có dùng hay không chúng ta về trước đi qua tri quốc để các ngươi xin phép một chút cổ nộ hạ thượng nhẫn nghe tới ưu dù mạ kỳ hì tổ xì cũng không thèm để ý ảnh liền có ảnh tôn nghiêm căn bản không phải hẳn cái này thượng nhẫn có thể uy hiếp cho nên hồ cả đại nhân đã sớm thông chi qua chúng ta hồ cả g á c cổng mỉm cười đi ra nói trò đại nhân bởi vì làm nhiệm vụ cũng không biết thật sự là vạn phần thật có lỗi nghe tới g á c cổng ưu dù mạ kỳ hì tổ xì cũng không tiếp tục b ứ c bách mà là nhàn n h ạ t gật đầu nói như vậy chúng ta có thể đi vào sao đương nhiên gác cổng nói chúc các ngươi tại cổ nộ hạ đi chơi vui vẻ sau đó nhìn xem t r ọ làm phiền ngươi t r ò đại nhân cho nhún nhún vai nhẹ gật đầu đối các cổng nói vất vả hắn chỉ là muốn thử xem người ta qua chi quốc ảnh tâm tính thôi đây cũng là hồ ca đại nhân mệnh lệnh dù sao chỉ là cái bảy tuổi bé con bọn hắn muốn biết ủ r ù ma kỳ hì tổ xì tâm lý bảy tuổi ảnh thật là khiến người ta sợ hãi không chừng người tương lai chỗ ở liền siêu việt hạt hì giả mà đại nhân cho nên đối với hắn hết thể đều cần cẩn thận đi thôi ủ r ù ma kỳ hì tổ xì cũng không để ý tới cổ nộ hạn nghi giả mắt đi mày lại mang theo ủ dù ma kỳ t a i đi thẳng vào cùng tại ủ dù ma kỳ hì tổ xì bọn hắn rời đi thời điểm đây chính là bảy tuổi ảnh sao gác cổng nhìn xem cầm tới ấu tiểu thân ảnh thở dài nói quả thực quá bất khả t ư n g h ị đích s ắ c khắc một người gác cổng nhẹ gật đầu nói thi ê n tài lĩnh vực không theo đạo lý nào nhưng là đây cũng quá đả kích người gác cổng khổ n a o nói sau khi tan việc đi ăn xong mỹ sợ i ép một chút Tốt. h ồ ca đại nhân một cái ám bộ thượng nhẫn một chân quỳ xuống nhìn lên trước mặt xạ dù tô bi cung k í n h nói qua chi quốc người đến rốt cục tới rồi sao xạ dù tô bị hít một hơi thuốc lá nói phái ra ám bộ giám thị qua chi quốc người vô luận động tĩnh gì đều cần lập tức báo cáo trở về vâng nhìn xem rời đi ám bộ phiên muộn thở dài xa dù t ô b i không biết quyết định của hắn đến cùng là đúng hay là sai nhưng là hắn làm hết thệ đều là vì c ô nộ hạ phát triển hắn không thẹn với lương tâm chỉ cần là vì làng bất kỳ cái gì hy sinh đều là đáng giá xa dù t ô b i kiên quyết nói mi tô đại nhân qua chi có người đến u dù mạ kỳ mi tô thị nữ đi đến một mặt cung kính nói tới rồi sao u dù mạ kỳ mi tô mê mang nhìn lên trước mặt lẩm bẩm nói nên đến cuối cùng trở về ngẩng đầu nhìn trước mặt thị nữ bây giờ bọn hắn đang làm gì còn có tặc c dù mạ kỳ ảnh tới rồi sao bọn hắn tại cỗ nộ hạ du được đâu thị nữ mỉm cười nói cái kêu bậy tuổi tiểu hay sao thật rất trẻ chúng ta không nghĩ tới thế mà lại mạnh như vậy đây quả thực không cách nào tưởng tượng u d u ma kỳ mi tô phiền muốn nói tộc u ụ u ma kỳ sen d u nhất tộc ưu c h ị hạ nhất tộc đều là chuyển thường ngàn năm gia tộc mỗi cái gia tộc đều có thuộc tại nhận thuật của mình thuộc về mình nhà người mạnh nhất tựa như hà sĩ gia mạ tô bị gia mạ mà đã dạ cùng đời này tộc u ụ u ma kỳ chính là ta chỉ bất quá là năm đó ta rời đi tộc u ụ u ma kỳ tạo thành tộc u ụ u ma kỳ bây giờ cục diện mà thôi bây giờ tộc cụ d ma kỳ rốt cục lại xuất hiện ảnh u d u m a kỳ mi t o trên mặt lộ ra t i ể u d u n g nói cái này cũng không cần lo lắng người khác ngấp nghẽ mi t o đại nhân nhìn thấy tộc nhân mình văn bối rất vui vẻ chứ nhìn thấy mi t o đại nhân t i ể u d u n g thị nữ cũng mỉm cười nói thật sao u d u m a kỳ mi t o mê mang lẩm bẩm nói nàng không biết c o nên n hay không đáp ứng hi dù d è n yêu cầu nhưng là kỳ u bị sự tình nhất định phải giải quyết hòa bình không có chiến tranh thế giới đây là hạt hi ra m à nguyện vọng cũng là nàng chỗ khát vọng chỉ là u d u m a kỳ tộc nhân u d u m a kỳ mi t o căn bản không biết nên làm sao bây giờ vô luận nói như thế nào ưu dù mạ kỳ bộ tộc này đều là mình nhà mẹ đẻ người nàng để n g ư ờ i thông báo một chút tiểu t ử kia ưu dù mạ kỳ mi tô trong mắt lộ ra kiên định đối thị nữ nói ta muốn gặp mặt hắn vô luận như thế nào tộc ưu dù mạ kỳ đã không phải là nàng có thể quyết định hay là nhìn xem hiện tại ưu dù mạ kỳ ảnh đi xem hắn dự định thế nào vâng thị nữ đáp q một chương chín mươi mốt thật sự là kỳ quái quốc gia chương tám mươi chín thật sự là kỳ quái quốc gia thật sự là kỳ quái quốc gia à chỗ tối một người được cái cảm dựa vào trên tây tò mò nhìn qua tri quốc tình huống lẩm bẩm nói không nghĩ tới dạng này đều thế mà không có diệt vong không hổ là cùng x e n dù u c h ị hạ nhất tộc nổi danh gia tộc chỉ là cả cù rủ cao mày nhìn xem cái này ôn hòa một màn ni ra cùng người bình thường làm việc với nhau cái này qua nhẫn thật sự là ném ni d ạ n mà ta n h ẫ n thuật là lấy ra xây nhà đốn cây đốt đồ vật sao mà lại đây là đáng tiếc cả cù rủ trên mặt lộ ra tiếp nối biểu lộ nói qua c h i quốc không có diệt vong vậy ta không phải kế thừa không đến di sản sao vậy mình tân tân khổ khổ đổi tới đây làm gì nhìn qua tri quốc lớn xây dựng cơ bản đừng nói d ỡ n được không hắn cả cụ rủ thế nhưng là nhận giới tiếng tăm lừng lây sát thủ làm sao có dành đến làm loại này n h ả m chán sự tình phải biết hắn nhưng là vài phút chung hơn trăm vạn chi phối người a làng sương mù thật sự là phế vật cả cụ rủ cười lạnh nói chỉ là một cái tiểu quốc đều diện không được còn tự xưng ngũ đại n h ấ n thôn thật sự là b u ồ n c ư ờ i coi như có được ảnh kia cũng bất quá là cái bảy tuổi ảnh mà thôi dạng này đều bị người ta ngăn cản ha ha đoán chừng cũng phải làm cho người cười đến rụng răng chỉ là bảy tuổi ảnh cả cụ dù lẩm bẩm nói xem ra kế tiếp nhận giới c h i thần từ trong ngực móc ra k i a m ộ t chương đã có chút trừ ham mòn thông báo tuyển dụng tin cả cụ rủ khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười có lẽ dạng này cũng không tệ hòa bình thật là khiến người ta khát vọng đồ vào ta chỉ là phía trên đỏ đầu vải viết đều là chút cái gì dì m u đại nhân t r u n g quanh tựa hồ có người đang trồng nhìn một cái qua nhẫn cao mày nói cảm giác nghị dạ cảm thấy được ân dì m u một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ta đã thấy hắn tựa hồ cũng không có muốn che giấu bộ dáng đây là cái cờ giả chỉ là không biết là địch là bạn c ầ n c h ú n g ta qua n h ẫ n n g h e tới vẻ mặt thành thật đáp liền lập tức đi chuẩn bị tu dù mạ kỳ hì tổ xì không biết cả cụ dù ở thời điểm này liền đến nếu là biết hắn khẳng định sẽ chờ đến cả cụ dù sự tỉnh giải quyết xong về sau mới có thể đến cộ nộ -no、hạ dù sao cả cụ dù vẫn là tương đối mạnh tại không biết cả cụ dù nội tâm muốn làm gì thời điểm qua c h i quốc đáng là vô cùng nguy hiểm chỉ là không rõ ràng về sau ạ cà s ụ kỳ là thế nào chiêu đến cả cụ dù để hắn vì ạ cà s ụ kỳ lao tâm lao lực chẳng lẽ là ạ cà s ụ kỳ quyền lực tài chính nếu là như vậy qua c h i quốc rất có hy vọng a nếu như là đánh p h ụ không biết tộc lão bọn hắn có thể hay không làm định đánh không lại kia qua c h i quốc liền nguy hiểm đến lúc đó về qua c h i quốc tương đương với một chàng thai nạn a dù sao nơi đó hiện tại thế nhưng là đang làm kiến thiết một khi chiến đấu liên lụy lời nói không chừng muốn treo bao nhiêu người hơn nữa con hội đương ố i với vọng hắn thu thập danh vọng tạo thành ảnh h tạo ở n gần nhất danh vọng trướng, cũng không hy vọng xuất hiện ngoài mớn. g hy xuất tại một kia vào đều đâu đầy đ ư ý muốn. Đương nhiên hiện tại ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ xỉ cái gì cũng không biết chính mang theo t a i một mặt hiếu kỳ tại cổ n ổ hạ bên trong đi dạo một trận chiến sau cổ n ổ hạ cũng không có nạ rủ tổ sau khi sinh lúc kiệt như vậy phồn đinh vẫn như cũng là thấp bé nhà trệ t cũng không có tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm rất đơn giản kiến trúc nhưng lại cái gì đều đầy đủ vô luận là nhận cửa hàng cửa hàng thú cưng đồ ăn cửa hàng cái gì đều phi thường đầy đủ tựa như một cái tiểu quốc độ thật là khiến người ta out phải biết qua tri quốc một quốc gia có nhiều thứ đều vẫn là cần cùng cô n ổ hạ Hà nhập hàng không hổ có mạnh nhất nhẫn thôn danh xưng cô n ổ hạ a u dù mạ kỳ hì t ổ xì c ả m khai nói thật là khiến người ta a ước bên cạnh cô n ổ hạ thượng nhẫn nghe được có người khích lệ mình làng khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái lộ ra vẻ mỉm cười ánh mắt liếc nhìn hổ ca nham nhìn xem phía trên lịch đại hổ ca nội tâm không chỉ có tràn ngập c ả m khái phải biết đây chính là nhận giới c h i thần hạt kỳ dạ mạ đại đại người tạo dựng lên nhẫn thôn đương nhiên là cường đại nhất nếu như không phải quen thuộc kịch bản u dù mạ kỳ hì tô xì cũng không tin như thế ấm áp b ì n h thản nhất thôn vụ trộm lại có như thế hết lắm đậu một chút lại ép người ta tự sát bằng không chính là giết người cả nhà không có pháp luật ước thúc địa phương thực tế là đáng sợ a chỉ cần người nào đó mới mở miệng khả năng đối nhận thôn có nguy hại liền bất kể như thế nào đem người ta vào chỗ chết nhấn mà lại vô luận là người bình thường hay là ní dạ, chỉ cần là cùng một bọn liền phải đáng sợ nhất chính là người ở phía trên đều là một mặt tán đồng khi t ô xì điện hạ chúng ta tiếp xuống cần muốn đi đâu ai do hỏi hắn căn bản không thèm để ý cỗ nổ hạ đến cùng là tình huống như thế nào năm đó làm nhiệm vụ thời điểm hắn liền tới qua cỗ nổ hạ căn vốn là không có gì đặc biệt mà lại cô nội hạ hiện tại cùng qua c h i quốc quan hệ thế nhưng là tại gấp gáp thời điểm a hay là mau đem sự tình xong xôi liền trượt và không không chừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đừng nóng nổi khắp nơi dạo chơi cũng không tệ u dù ma kỳ h ỉ t ổ si mỉm cười nói đoán chừng có chuyện cô nội hạ người liền trở lại thông chi chúng ta mà lại đến cỗ nội hạ sao có thể bị không ăn ý chi c ắ t mỹ sợi đây chính là cô nội hạ đặc sản a qua nhẫn nhóm đều đang làm cái gì xa dù t ô b i nhìn lên trước mặt t á m bộ c a o mày hỏi nhưng có kỳ quái địa phương ngay tại ăn mỹ sợi s a dù tô bi ngây ra một lúc hỏi lần nữa không có làm chuyện khác rồi cũng không có ám bộ thượng nhân nói nhưng là chung quanh tựa hồ xuất hiện mặt khác c á m bộ n h ì dạ đang giám thị mặt khác c á m bộ n h ì dạ s a dù tô bị cao mày lẩm bẩm nói chẳng lẽ là c a n phải biết hắn cũng không có phái r a đội thứ hai ám bộ a cho nên đồng dạng trang phục chỉ có c a n đạn dỗ lại muốn làm cái gì s a dù tô bị tự hỏi hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng không thể xảy ra chuyện a tiếp tục giám thị đồng thời chú ý một đội khác á n bộ nếu có vâng ám bộ thượng nhân ánh mắt ngưng lại mặc dù hồ ca đại nhân lời còn chưa dứt nhưng là hắn đã minh bạch xem ra một đội khác cũng không phải là áo bộ mà đúng lúc này hồ ca đại nhân một vị cổ nộ hạ thượng nhân đi đến cung kính nói chuyện gì sa du tổ bí hỏi mi tô đại nhân yêu cầu gặp một chút ủ dù mạ kỳ tộc nhân q u y một chương chín mươi hai xem như lễ vật đưa cho bốn đại nhân thôn chương chín mươi xem như lễ vật đưa cho bốn đại nhân thôn x e n d ù biệt viện tại ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vừa ăn m ì xong liền có cổ nộ hạ á bộ nhảy ra ngoài nói mình lao tổ tông ưu dù mạ kỳ mi t o muốn gặp hắn một lần để hắn hiện tại liền đi ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng đành chịu cái này mới vừa vặn ngắm cảnh lữ hành liền có người nói cho hắn trực tiếp đi cuối cùng một chuyến nhanh lên kết thúc lữ trình xéo đi nhanh lên dạng này rất q u ấ y dày tâm t ì n h nhìn lên trước mặt sẻn du nhất tộc chỗ ở còn đường mà nói không hổ là sáng tạo cổ nộ hạ hai đại gia tộc một trong nơi này đáng thật là lớn a c h ắ c không được đằng sau có người muốn làm các ngươi hai đại gia tộc đoán chừng chính là thổ địa sắp nhập thôn tính quá nghiêm trọng cổ nộ hạ muốn khai phát lọt vào ngăn cản mới muốn làm các ngươi mà lại trong thôn gia tộc uy thế quá lớn cũng không được về thôn trưởng uy tín sẽ tạo thành uy hiếp bất lợi cho trong thôn hài hòa ổn định khi tổ xì điện hạng sen d ù nhất tộc gác cổng tựa hồ đã sớm thu được thông c h i mở cửa cung kính túi người mời đến u dù mạ kỳ hì tổ xì liền đi theo tại dẫn đường nhân thân về sau hướng về U dù mạ kỳ mi t o đi đến cùng U dù mạ kỳ k ai đâu hắn cũng không đến tựa hồ bị cố ý ngăn cách xem ra sự tình lần này có hơi phiền tói a u dù mạ kỳ hì tổ xì sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói hẳn là nghĩ phải giải quyết kỳ ủ bị sự tỉnh b ằ n g không vì cái gì trịnh trọng như vậy đem hắn mời đi theo còn muốn cách ly u du mạ kỳ t h a i khẳng định là thương lượng sự tình không thể cho người thứ hai biết hơn nữa còn là mi tô tìm hắn t r ư kỳ u bi u du mạ kỳ hỉ tổ s ỉ cũng không biết còn có chuyện gì thật chẳng lẽ chính là lao tổ tông n g h ị muốn gặp văn bối đừng nói dỡn nếu là như vậy u du mạ kỳ mi tô vì cái gì một lần đều chưa có trở về qua qua tri quốc cùng một mực tại cổ nổ hạ vì hạt hỉ giả mà quản lý gia sản đến ám bộ thượng nhẫn nói liền trực tiếp rút lui hắn là phục vụ tại hồ cạ lệ thuộc trực tiếp bộ đội trừ hồ cạ đại nhân căn bản không cần đối cái khác cung kính cho nên tại dẫn đầu u ữ u m a kỳ hì tổ xì lại tới đây hắn nhiệm vụ liền song song rồi u ữ u m a kỳ hì tổ xì cũng không để ý đến nhìn lên trước mặt đóng chặt cửa gian phòng thở dài một hơi đối cửa g õ gõ hắn không biết cổ nộ hạ bọn hắn sẽ như thế nào khuyên nói mình nhưng là có chút sự tình thân là qua chi quốc chấp quyền người hắn là không thể đáp ứng kéo kẹt phòng cửa bị mở ra chỉ thấy một cái đại khái hơn năm mươi tuổi lao phụ nữ đi ra mỉm cười nói là hì tổ xì điện hạ sao người tốt u d u ma kỳ hì tô xì nhìn lên trước mặt tóc đỏ lao phụ nữ liền biết nàng hẳn là mi t o của hồi môn thị nữ mỉm cười nói ha ha mời đến đi thị nữ nói mi t o đại nhân đã đợi đợi thật lâu u ù u ma kỳ hì tô xì liền hướng về gian phòng đi vào hắn biết tại bước vào một khắc này hắn chính là đại biểu cho qua c h i quốc u ù u ma kỳ mi tô chính là đại biểu cho cổ nổ hạ cho nên bây giờ hắn không thể làm mất mặt tộc cụ dù ma kỳ mì không thể ném qua c h i quốc mặt mũi có lẽ u ù u ma kỳ mi tô bên trong trong lòng vẫn là có tộc cụ dù ma kỳ nhưng khi nàng không nhìn tộc cụ dù ma kỳ diện tộc nguy hiểm ngầm thừa nhận cổ nổ hạ không đi tri viện một khắc này. u du ma kỳ hi tosi liền biết u du ma kỳ mi t o cũng không tiếp tục là toku du ma kỳ người toku du ma kỳ qua c h i quốc chỉ có thể coi hắn là làm ộ t cái họ u du ma kỳ bạn bè tới rồi sao u du ma kỳ mi t o ngồi ngay ngắn ở trên thuyền trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn u du ma kỳ hi tosi nói toku du ma kỳ bây giờ ảnh mi t o nãy nãy tốt u du ma kỳ hi tosi đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười nói tốt tốt u du ma kỳ mi t o nghe tới u du ma kỳ hi tosi lập tức meo lại mắt tựa hồ rất vui vẻ vừa cười vừa nói hải tử qua đến ngồi xuống đi u d u mạ kỳ hì tô xì trực tiếp đi đến u d u mạ kỳ mi t o trước mặt trên mặt bàn mang trên mặt mỉm cười nhìn xem u d u mạ kỳ mi t o cũng không có đối mặt danh s ư n g bây giờ nhận giới người mạnh nhất người cùng cảm thấy khiết đảm phải biết hắn nhưng là có được hệ thống nam nhân qua tri quốc u d u mạ kỳ mi t o trầm mặc một chút cuối cùng thở dài một hơi nói bây giờ còn tốt nàng biết làm nàng đồng ý trở thành dị nụ dị kỳ thời thành công trở thành、Zinuziki、thời công Zinuziki điểm cũng đã đem tộc ưu d u mạ kỳ đẩy tới u d u mạ kỳ bên trong không có bất kỳ người nào hoặc là nói bất luận cái gì nhận thôn không thèm nhỏ dại như thế lực lượng cường đại nhưng là nàng cũng không có đi chi viện qua tri quốc đây cũng là nội tâm của nàng cho hay n ấ y tộc cụ dù mạ kỳ không hề có lỗi với cô n ô hạ cùng cô nô hạ lại thật xin lỗi tộc cụ dù mạ kỳ hết thể đều rất tốt u dù mạ kỳ hitosi nói tại chiến tranh về sau l i ề n bắt đầu một lần nữa kiến thiết qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ khôi phục vậy là tốt rồi nghe t ớ i u dù mạ kỳ hitosi u dù mạ kỳ mi tô nội tâm lập tức thở ra một cái ấ y n ấ y cũng thiếu một chút nhìn lên trước mặt bảy tuổi tiểu nam hải không chỉ có tràn ngập cảm khái thật sự là trẻ tuổi a nhẫn giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trẻ tuổi như vậy cường giả ngay cả hà sĩ dạ m à h ắ n ở thời điểm này cũng không có có như thế mạnh nhưng là người hoặc là nói ưu dù mạ kỳ mi tô nhìn chằm chằm ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ si nói nghiêm túc t ưu dù mạ kỳ vẫn còn hận cổ n ổ hạ sao hận đương nhiên hận t ưu dù mạ kỳ bên trong muốn diệt cổ n ổ hạ chiếm một đồng lớn chỉ là ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ si đương nhiên không dám c ư như vậy nói thẳng ra bằng không tin hay không hắn chân t r ư ớ c vừa nói ra chân sau liền có người chuẩn bị mưu đồ qua trí quốc thì như nào đó hiện hòa sáng cùng nào đó có h hoa ám cho nên tu dù mạ kỳ hì tổ s -si、ì trên mặt lộ ra x o a n suýt nội tâm khẽ thở dài một hơi nói hận ngược lại không đến nỗi c ô nội hạ cũng là vì nhận giới hòa bình dù sao mặc kệ làm đúng không đúng chỉ cần một câu vì hòa bình liền là đúng ha ha tu dù mạ kỳ mi tô cười lắc đầu nàng nghe được tu dù mạ kỳ hì tổ s -si、ì về c ô nội hạ hay là có o á n trách nhưng là tiểu hai từ mạ không nghiêm trọng chỉ cần không phải c ự u hận liền có thể thời gian sẽ vớt lên một người nội tâm bi thương húng chi là một cái bảy tuổi tiểu hai o á n trách tuy nói không biết bởi vì nguyên nhân gì để một đứa bé vào lúc bảy tuổi thành á n h cấp nhưng là trung quy chỉ là đứa bé lần này là cổ n ổ hạ thật xin lỗi qua tri quốc u d u mạ kỳ mi tô lắc đầu bất đắc gì nói nhưng là khi đó cổ n ổ hạ cũng vô pháp tùy tiện ra tay hòa bình kiếm không dễ nghe tới u d u mạ kỳ mi tô u d u mạ kỳ hỉ tổ xì lập tức im lặng cho nên vì hòa bình cổ n ổ hạ không thể xuất thủ định đem qua tri quốc đóng gói đưa cho bốn cái nhân thôn xem như chúc mừng chiến tranh hòa bình lễ vợt đây cũng quá vô s ì đi nhưng là u d u mạ kỳ hỉ tổ xì cũng không nói gì thêm vẫn như c ũ g i ữ im lặng bởi vì hắn thực tế không biết làm sao mở miệng người ta làm đều làm hắn còn có thể làm gì nhưng là sẻn dù nhất tộc vẫn như cũng phái ra c h i viện mặc dù nhân số rất ít u d u mạ kỳ mi tô nói nhưng là đây chính là ta có thể làm được sự tình quả nhiên u d u mạ kỳ hitoshi l i ề n đoán được sẻn dù nhất tộc có thể đi qua c h i quốc c h i viện khẳng định là có người ngầm thừa nhận hơn nữa còn là sẻn dù nhất tộc cao tầng nhìn đến khi đó u d u mạ kỳ mi tô đã sớm biết sẻn dù nhất tộc sẽ làm trái hồ c ả mệnh lệnh đi c h i viện qua c h i quốc nhưng là nội tâm của nàng có lẽ không nói có đồng ý hay không nhưng là hay là ngầm thừa nhận vâng không xen dù nhất tộc cũng không sẽ phái ra nhiều như vậy thượng nhận đi biên cảnh vậy xem hạ độc thủ làm sao có thể phái ra nhiều như vậy xen dù nhất tộc nghĩ dạ làm loại chuyện này hoặc là căn hoặc là hô cả thần tín cho nên nghe tới u dù mạ kỳ mi t o an bài u dù mạ kỳ hít ổ ô si nội tâm hay là dễ chịu điểm chí ít nặng cũng không hề hoàn toàn không để ý t ộ c u dù mạ kỳ chỉ là ngươi biết lần này tìm ngươi là chuyện gì đến chính sự q một chương chín mươi ba u dù mạ kỳ một tộc tuyệt đối sẽ không làm gì nụ gì kỳ chương chín mươi mốt u dù mạ kỳ một tộc tuyệt đối sẽ không làm gì nụ gì kỳ ta đã già rồi u d u mạ kỳ mi t o thở dài nói nhưng là trong thân thể phong ấn ai nó không bị thế nhân dung thân ạ p tất cả mọi người e ngại nó sợ h a i nó nhưng là nó có không phải là không u d u mạ kỳ mi t o nhìn xem u d u mạ kỳ hi tô xi mang trên mặt mỉm cười nó kỳ thật phi thường cô độc không có người bao dung nó lý giải nó bây giờ ta cần vì nó tìm một cái mới có thể bao dung nó lý giải nó chỗ ở cho nên mi t o cũng không có nói hết lời mà là mặt mang mỉm cười nhìn hắn bây giờ qua tri quốc tộc ủ dù mạ kỳ hết thảy nàng sớm đã vô pháp làm chủ nghe xong u dù mạ kỳ mi tô U、dù hỉ tổ thật, u dù mạ kỳ hì t ổ xì trầm mặc kỳ thật dù dù mạ kỳ hì t ổ xì nghĩ nói chính là t ậ cù r ù mạ kỳ mặc dù muốn tiếp nhận cụ ra mạ nhưng là có thể hay không để hắn đem gì nụ gì kỳ mang về nước chỗ ở đâu dù dù mạ kỳ hì t ổ xì biết nếu như hắn vừa mở miệng xa dù t ổ bị liền dám xuống tay nhưng là muốn t ậ cụ r ù mạ kỳ cho người khác làm gì nụ gì kỳ dù dù mạ kỳ hì t ổ xì là cự tuyệt bây giờ tốt nhất chính là đem gì nụ gì kỳ cùng t ậ cụ dù mạ kỳ giật ra bằng không cụ dù mạ kỳ liền vĩnh còn lâu mới có được yên ổn thời gian đây cũng là vì cái gì để tộc lao nhóm sửa chữa phong ấn thuật nguyên nhân vì cho mặt khác nhận thôn một hy vọng à. để bọn hắn minh bạch kỳ thật trở thành dị nụ dị kỳ cũng không nhất định cần tộc cụ dù ma kỳ kỳ thật mặt khác gia tộc thậm chí người bình thường đều có thể chỉ là biện pháp của các ngươi dùng sai cho nên thật có lỗi u dù ma kỳ hi tô xì trầm m ặ t một chút liền nói tộc cụ dù ma kỳ kiên quyết sẽ không trở thành dị nụ dị kỳ. kỳ ví dụ nếu như tộc cụ dù ma kỳ ở thời điểm này trợ giút cỗ nổ hạ mặt khác bốn đại nhận thôn một nhỏ nhận thôn khẳng định khó chịu coi là tộc cụ dù mạ kỳ lắc lư bọn hắn đến lúc đó đoán chừng chính là năm nhận thôn diệt q u a kia cổ n ộ hạ có quản hay không cho nên muốn qua tri quốc miễn phí ra người cho cổ n ộ hạ làm gì nụ dị kỳ đừng nói dẫn được không ai nghe tôi cụ dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ cự tuyệt cụ dù mạ kỳ mi tô thở dài một hơi nàng liền biết có thể như vậy nhưng là không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp liền cự tuyệt cụ dù mạ kỳ mi tô trầm m ặ t một chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi nếu cổ n ộ hạ cùng qua tri quốc một lần nữa kết minh đâu cái này đừng nói được không còn một lần nữa kết minh cái này cổ n ộ hạ cao tầng tổ bốn người chỉ cần không đội người ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ cũng không dám cùng bọn hắn có quá lớn giao tình phải biết mấy người này hoặc là không muốn mặt hoặc là chính là tay ngoan tâm đen đối với mình người hạ độc thủ không chút do dự huống chi là qua chi quốc loại này ngoại nhân không chừng đến lúc đó qua chi quốc bị người ta bắn cũng không biết cho nên ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ giữ yên lặng không nói gì nhìn thấy ưu dù mạ kỳ hì tổ xỉ đơn hình ưu dù mạ kỳ mi tô c ư ờ i khổ lắc đầu xem ra người ta đã không tin cổ n ổ hạ nhưng là đây cũng là không có cách ai kêu cổ nộ hạ ngay cả hạt hì dạ mạ lưu lại ước định đều có thể không nhịn huống chi là nếu như lúc ấy qua c h i quốc hoặc hứa một lá liền có thể bằng vào qua c h i quốc minh hữu đến thu hoạch qua c h i quốc hết thảy nhưng là bây giờ qua c h i quốc nhưng không có sự tình c ô n ổ hạ liền không khả năng bên ngoài hạ thủ chỉ là nếu như c ô n ổ hạ cùng qua c h i quốc hai bên để ề ưu dù mạ kỳ mi tô cảm thấy đau đầu nhưng là nàng căn bản không có biện pháp từ khi xạ rủ tô bị trở thành hộ cạ về sau nàng liền một mực ở chỗ này không còn can thiệp cổ n ổ hạ bất luận cái gì chính sách cho nên nàng đã sớm bị biên giới hóa đoán trừng trừ xẻn du nhất tộc những người khác nhanh quên nàng ai t i ê kỳ ủ bị vấn đề muốn giải quyết như thế nào đây ưu dù mạ kỳ mi t o cũng cảm thấy đau đầu nàng biết nếu như không giải quyết x a dù t o bi nhất là t o bị r a m à một cái khác đồ đệ đạn dộ khẳng định hội kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết ngay tại ưu dù mạ kỳ mi t o khổ nào thời điểm ưu dù mạ kỳ hì tô s ị mở miệng nói ra cũng không nhất định muốn tộc cụ dù mạ kỳ thể chất mới có thể trở thành dị nụ dị kỳ người bình thường cũng có thể sau đó hai tay bấm một c á i ấn dùng thông linh thuật từ trong hệ thống xuất r a tộc lao nhóm tùy ý cải tạo phong ấn thuật nói đây là tộc lao nhóm nhất mới khai phá có thể làm người bình thường đều trở thành dị nụ dị kỳ phong ấn thuật c h í n h thành là sát xuất n c ô g t h ấ p m ộ tôi điểm, cái dù sao cái này cũng này k h n g có v ệ c cô nộp hạ cái gì không nhiều, chính là nhiều người. Còn có gì, gì không người. nộp nhiều, nhiều hạ là à đ ủ dù mạ kỳ hì t o si ủ dù mạ kỳ mi tô kinh ngạc đến gây người lúc này mới mấy năm không gặp chẳng lẽ tộc cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật tiến bộ nhanh như vậy ngay cả người bình thường trở thành gì nụ gì kỳ vấn đề đều có thể giải quyết rồi khiếp sợ kết quả u d u mạ kỷ hì tổ xi -si、đưa tới phong ấn thuật vẻ mặt thành thật mở ra dự định nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra kết quả u d u mạ kỷ mi tô rợ khóc d ỡ cười nhìn xem u d u mạ kỷ hì tổ xi -si, làm phong ấn thuật mọi người nàng đương nhiên nhìn ra cái này phong phong ấn thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ bất quá tăng cường phong ấn hiệu quả suy yếu vĩ thu trả cờ dạ chẳng hạn ra từ đó để người bình thường đều có thể chịu đ ự n g nổi vĩ thu cái kia khổng l ồ trả cờ dạ nhưng là phần này phong ấn thuật cố có tính chất hạn chế rất lớn tỉ như ngay từ đầu đem vĩ thu dẫn vào thân thể nếu như nhận chịu không được người k u ù u ma kỳ mi tô d ợ khóc dở cười chỉ và u ụ u ma kỳ hì tô si nói là ai nghĩ ra được tộc lao nhóm u ù u ma kỳ hì tô si vội và nói g n phần này phong ấn thuật bốn đại nhận thôn cùng làng nhận thôn đều đã có u ù u ma kỳ mi tô nghe tới u ụ u ma kỳ hì tô si chầm mặc một chút nàng biết u ụ u ma kỳ hì tô si ý tứ hắn định dùng phần này phong ấn thuật đến tránh đi tộc cụ d ma kỳ cùng v i thú quan hệ để ánh mắt của mọi người không còn ném đến tộc cụ d ma kỳ trên thân nhưng là phần này phong ấn thuật bao hàm quá nhiều vật khí người bình thường không có tộc ụ ma kỳ cái kia khổng lộ sinh mệnh lực tra cơ ra cần nhờ cái gì áp chế v i thú ý chí lực đừng nói dỡn được không đoán chừng cửa thứ nhất liền không thắng nổi nhưng là tớ c u dù m a kỳ đã không có bao nhiêu người tu dù m a kỳ hỉ tô xì nhìn thấy ù d u m a kỳ m i tô trong mắt do dự thở dài một hơi nói vì cô nô hạ chiến tranh tớ c u dù m a kỳ cường giả đại bộ phận đều là tại trên chiến trường bây giờ trong nước nghĩ ra đã vô cùng ít ỏi cùng cô nô hạ tu dù m a kỳ hỉ tô xì nhìn xem ù d u m a kỳ m i tô một bộ chỉ có các ngươi thật xin lỗi qua tri quốc tặc cù dù m ạ kỳ cũng không hề có lỗi với bộ dáng của các ngươi nhìn xem mi tô kiên quyết nói vô luận như thế nào tặc cù dù m ạ kỳ tuyệt đối sẽ không lại trở thành gì nụ di kỳ ai ưu dù m ạ kỳ mi t o ấy nay thở dài bất đắc gì nói ta biết ta sẽ nói với hồ ca về phần cái này một phần phong ấn thuật mỉm cười nhìn nụ dù m ạ kỳ hi tô si cô nội hạ cần phải bỏ ra cái gì nghe tới h u dù ma kỳ mi tô u dù ma kỳ hi tô si lập tức hai mắt tỏa sáng xem ra u dù m ạ kỳ mi t o dự định trợ giúp hắn che lấp cái này nói à dù sao miễn phí đưa cho người ta Cùng người n ta m ì hết hòa cách nghĩa không mua trả giá giống. được ý n là u như cổ nổ hạ cùng hạ cổ m khác nhận thầy ô n đồng dạng dùng nhiều tiền mua cái này một phần thuật, cái mua thỏa u ậ t thừa liền nhận. có Phong ấn đàm về sau ưu dù mạ kỳ hitoshi l i ề n dẫn mỉm cười rời đi u dù mạ kỳ mi tô địa phương về phần cầm tới cái gì một phần chính là âm phong ấn Uzu -ma -tổ -si、-tổ -ma thuật, Uzu Maki m Hitoshi tại tộc đương nhiên u quyển ậ t trục một nguyên nhân khác cùng ngụ dù mạ kỷ mi tôn giao đổi đồ vật mà không phải trực tiếp muốn chính là đại biểu qua tri quốc cùng ngụ dù mạ kỷ mi tôn cũng không còn là thân mật vô gian đại biểu cho ngụ dù mạ kỷ mi tôn là cổ nộ hạ một phương đồng thời không có tổn hại cổ nộ hạ lợi ích Cùng một cái khác nhẫn thuật chính là xạ dù tô b ỉ vì nhìn trộm k h u khụ vì tuần sắt làng s ở khai phát kính viễn vọng chi thuật cái này thỏa thỏa vô tuyến máy giám thị a đến lúc đó đổi giả bộ một chút đoán chừng liền có thể làm thành thị giám sát tại đưa ưu dù mạ kỳ hì tổ xì ra ưu dù mạ kỳ mi tô tiểu viện tử về sau thị nữ liền rời đi bởi vì sen du tộc trưởng muốn gặp một chút ưu dù mạ kỳ hì tổ xì ưu dù mạ kỳ hì tổ xì neo lại mắt đi theo sẻn dù nhất tộc nhị dạ đằng sau hắn đoán chừng sẻn dù nhất tộc là muốn tìm hắn trò chuyện di dân sự tình chỉ là xẻn dù nhất tộc không có khả năng dễ dàng như vậy liền di dân liền xem như tộc trưởng đáp ứng trưởng lão của bọn họ cao tầng cũng sẽ không đáp ứng dù sao cái này nhận thôn là xẻn dù hạt hy ra mà thành lập bọn hắn đối cái này nhận thôn yêu thâm t r ư m n a thậm chí nguyên nhân vì cổ nổ hạ kính dân sinh mệnh liền như năm đó h ữ trí hạ nhất tộc đồng d ạ n g người ta phủ gạ cụ đã sớm mở màn d ễ kỳ hụ nhưng là vẫn như c ũ không dám dùng mặc dù ngay cả tộc nhân ẩm ĩ muốn đoạt quyền cũng không ngăn lại nhưng là tại cuối cùng vẫn không có tổn thương cổ nổ hạ hết thảy căn nguyện tự tay chết tại con của mình trên tay ư ù dù mạ kỳ hì t ổ xì đoán chừng người ta phủ gạ cụ lao ca đã sớm biết hiện tại đã không phải là ngăn lại vấn đề phải biết năm đó làm giữ trật tự đô thị là hổ ca mệnh lệnh hiện tại là người n g đều bán trách rượu trí hạ phía trên cũng không có người ra ngăn lại thậm chí lửa cháy thêm dầu để người người nhìn thấy rượu trí hạ tộc huy quặt tròn liền sợ hãi cho nên phủ gạ cụ đã sớm biết rượu trí hạ khẳng định sẽ diệt vong vì không để làng bị thương tổn cùng yên lặng thừa nhận hết thảy cuối cùng dẫn đầu toàn cả gia tộc đi chết cho nên cái này hai cái khai sáng nhận thôn gia tộc yêu nhất nhận thôn gia tộc thế mà bị người một nhà giết chết mà lại coi như sẻn dù tộc nhân tất cả đều đáp ứng c ổ nộ hạ cũng sẽ không đáp ứng đến lúc đó không chừng c ổ nộ hạ liền sẽ dùng lý do này cùng qua c h i quốc l i ề u mạng a không có thực lực tuyệt đối có chút sự tình cũng chỉ có thể vụn trộm vụn trộm làm tộc trưởng đại nhân khi tổ si điện hạ đã tới sen dù nhất tộc nghị giả mang theo ủ dù mạ k ý hi tổ si đi b ả o nhìn lên trước mặt chắp lấy tay nam tử trung như nói n ân đi xuống đi sen dù tộc trưởng cũng không có quay đầu thản nhiên nói vâng sen dù n h ị giả đáp còn bên cạnh ủ dù mạ kỳ hi tổ si lại có chút hăng hái quan sát sẻn dù nhất tộc, tộc trưởng đen dài thẳng liên cung mỹ nạ sù kỳ nhất tộc đồng dạng đều là đen dài thẳng sen du t ộ c trưởng u d u ma kỳ hì tổ si mỉm cười nói gọi ta sài ghi ô thúc có thể sen d u sài ghi ô mỉm cười nói cùng ta gọi ngươi nhỏ hì tổ xì đi u d u ma kỳ hì tổ xì không quan trọng nhún n h u n mai dù sao s e n d u sài ghi ô nghiêm ngặt nói đến cũng là trưởng bối của mình nói sài ghi ô đại thúc đại thúc sen d u sài ghi ô không nhìn u ủ dù ma kỳ hì tổ s ư n g hô thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi để hộ dù mà mang cho ta tin ta đã nhìn nhưng là ngươi dựa vào cái gì cho rằng sẻn dù nhất tộc sẽ rời đi cái này sẻn dù nhất tộc khai sáng nhất thôn dựa vào cái gì đương nhiên là bằng các ngươi sẽ chết á u d u m a kỳ hì tô si mở ra bạch nhãn lý do này hiện tại khẳng định không thể nói ra vô duyên vô cớ chú người ta di tộc đây là đang kéo cửu hận a hiện tại sẻn dù nhất tộc không dễ chịu đi u d u m a kỳ hì tô si thở dài nói lại đến thời điểm đã dò xét qua sẻn dù nhất tộc gần nhất lão có người tìm phiền thoái mặc dù sự t ì n h đều không nghiêm trọng nhưng là đây là đang đả kích sẻn dù nhất tộc uy nghiêm a l i ê n như năm đó t ô bị dạ mã lên làm hổ cả sau đem ụ chỉ hạ nhất tộc mở cách quyền lực trung tâm đồng thời cấm chỉ bọn hắn tham gia hổ cả tranh cử nguyên nhân đà kích trong thôn gia tộc tôi ộ c t cái gì sẽ sinh ra t à ác trạ cớ dạ tính cách gì cực đoan a những này chẳng qua là lấy cơ mà thôi. Đoán tổ mạ thôi đoan chừng t ô bị dạ mã lúc ấy còn đối mạ đạ dạ nghĩ muốn giết chết hắn cùng ghi hận trong lòng cho nên chờ tất cả mọi người chết sạch mình lên làm ảnh mới dám hạ cầu thủ phải biết năm đó mạ đạ dạ chết đệ đệ cuối cùng còn không phải tâm bình k h hòa cùng hạt hy dạ mã hợp tác nếu không phải là bởi vì về sau mạ đạ dạ nhìn hạt hy dạ mã quá n u cũng không nhìn thấy hòa bình hy vọng hắn sẽ giả chết phản bội chạy trốn không có khả năng phải biết mạ đạ i ả ra lúc còn trẻ còn ở trong thôn đỡ qua té ngã tiểu nữ h à i nếu như mặt q u á túi hù đến người ta tiểu muộn muộn đoán chừng năm đó nam thần cũng không phải là hạt h ỷ giả mạ cho nên đủ trí hạ nhất tộc trừ mấy cái như vậy sẽ cười bên ngoài cơ bản đều là mặt đơ đương nhiên bởi vì t ổ bị giả mạ chính sách ngay từ đầu đủ trí hạ đích s á p đ ạ t tới quyền thế đình phong nhưng lại rời xa quyền lực vòng tròn tăng thêm chậm rãi bị người dội hắt thủy tương lai sẽ ở vào một cái lúng túng vị trí thằng đến người ở phía trên cho rằng có thể thu hoạch liền sẽ đậu thủ đây thật là làm đến một tay tốt cờ a a i sen d u sa ghi ổ cũng không nói gì thêm chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi gần nhất đích sắc không dễ chịu a người ở phía trên muốn bức s e n d u nhất tộc nhận sợ dùng cái này đến cắt giảm s e n d u nhất tộc quy vọng nhưng là s e n d u nhất tộc khai sáng cổ nổ hạ nhiều lần đảm nhiệm hai giới ảnh đệ tam hay là s e n d u tô bị ra mạ đ ồ đệ cho nên s e n d u nhất tộc quy vọng như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể cắt giảm mà lại đẩy tộc nhân ra ngoài c o n n ổ i s e n d u nhất tộc làm không được năm đó thời kỳ c h i ế n quốc sen du nhất tộc cùng ngụ trí hạ nhất tộc đánh nhau đều không có nghĩ qua lấy hy sinh thân nhân của mình khẩn cầu hòa bình thú n g chi là hiện tại phải biết năm đó phụ thân đại nhân muốn hạ h ỉ giả mã đại nhân giết tổ bị giả mã đại nhân hoặc là tự sát cùng phụ thân của hắn đại nhân cũng không có bởi vì hòa bình cùng lựa chọn ra bán đệ đệ của mình hắn lựa chọn tự sát thân là sen du nhất tộc, tộc trưởng ộ c t hắn làm sao có thể đẩy ra tộc nhân của mình đi chết đâu vô luận như thế nào sen du đều là cô nộ hạ sen du sen du sài g i ấ thờ dài nói người đây không phải đem lời cho trò chuyện chết sao ưu dù m a kỳ hì tổ x i một mặt nhức đầu nhìn lấy bọn hắn làm sao chính là một đống chết đầu góc đâu những người này là cho rằng cỗ nổ hạ thượng tầng là t h i ệ t lương hay là cỗ nổ hạ cao tầng sách không động đao gia tộc này đều diện liền không thể chuyển sang nơi khác sinh hoạt sao coi như giai đoạn trước có người truy sát nhưng là chỉ cần chạy đi còn có người còn sống như vậy liền có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới cần gì chứ mà lại ngươi bây giờ coi như muốn đầu nhập qua c h i quốc ưu dù m a kỳ hì tổ x i cũng không dám thu à hắn hiện tại đến chỉ là vì xèn dù hồ mạ mấy cái kia đi chi viện xèn dù nhất tộc mà thôi Thế mà m đều u ố nhưng bị bức c ế t rồi, sao k h trực tiếp mà sen nhẫn, hắn cùng đi du nhất g n h tộc gọi dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không phản bội cô nô hạ sen du sài ghi âu một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hù dù ma kì hì tổ xi nói nguyên lai là dạng này a u d u m a k i hi t o si một bộ hiệu rõ nhẹ gật đầu bình thường tình huống cũng chính là không phải bình thường tình huống liền có thể lạc cái kia có thể vì ta dẫn tiến một chút u c h i h a nhất tộc sao sen j u sai g i â nghe tới u d u m a k i hi t o si lập tức xứng sở tiểu tử này khẩu vị lớn như vậy đem hai đại gia tộc đều thừa nhận không sợ cổ nộ hạ tìm các ngươi tính sổ sách sao hay là nói tộc cụ dù m a k i có cái này năng lực chống lại năm đại nhận thôn đứng đầu mà lại đừng nói dỡn mặc dù cổ nộ hạ mới thành lập thời điểm Senju nhất tộc cùng u c h i h a nhất tộc quan hệ có h ò a hoãn nhưng là tại tổ bị giả mạ đại nhân sau không chừng phía bên mình phái ra người u c h i h a bên kia nghe cũng không nghe liền đem người cho xử lý cho nên ngươi là đùa giỡn hay sao Senju saigi o kinh ngạc nói không có chỉ là hy vọng có người dẫn đường mà thôi Senju saigi o bất đắc dĩ lắc đầu nói vậy được đi hắn không biết mình quyết định đến cùng phải hay không đúng khẩu vị lớn như vậy cẩn thận bị cho ăn bể bụng à. nhưng là kệ kỳ sô tô mang vị khách nhân này đi ra tộc ngụ t r hạ bên kia vậy thì cảm ơn saigi ồ đại thúc u du m a k i hitosi mỉm cười đứng lên nói ta trước liền đi kéo người sen j u saigi ô bất đắc dĩ nhìn xem rời đi u du m a k i hitosi lẩm bẩm nói tiểu t ử túi này túi đầu nhìn thoáng qua hắn vừa rồi làm vị trí chỉ thấy dưới nệm lót lộ ra một thanh màu đen vòng tròn phi tiêu không hề giống bảy tuổi tiểu hài như vậy ngu q u y một chương chín mươi lăm không muốn coi nhẹ hài t ử giáo dục chương chín mươi ba không muốn coi nhẹ hài t ử giáo dục v ề sen j u tộc trưởng tính toán n h u trí không oan xem nhẹ qua c h i quốc chỉ muốn muốn chiêu mấy cái phản nhận ý nghĩ cùng dự định tương lai đem toàn bộ dù ự định đem tương toàn sẻn lai bộ d nhất tộc đều đóng gói đến qua chi quốc chuyện tộc t qua này. m k sao đến lúc đó đoán chừng sẻn dù nhất tộc hẳn là cũng tìm tới xử lý pháp có thể an toàn đem người đưa đến qua c h i quốc cùng sẽ không bị cô nộ hạ phát giác được dù sao người ta hẳn là cũng không muốn cùng cô nộ hạ đối đầu nội tâm của bọn hắn hay là yêu cô nộ hạ tu dù m a kỳ hì tô xì đi theo sẻn dù tệ k ỳ s ủ t ổ đằng sau hướng về h u trí hạ nhất tộc địa phương chậm rãi đi đến về phần đũ dù mạ kỳ thai hắn cũng không lo lắng nếu có nguy hiểm t hai sẽ trực tiếp kích hoạt phi lôi thần chi thuật t h u ậ tấn mà lại tại t ộ u cụ r ù m ạ ki không có phạm sai lầm dù dù m ạ ki mi tô còn không có treo điều kiện tiên quyết x a dù t ổ bị hẳn không có lớn như vậy k h í phách hạ lệnh giết t ộ u cụ r ù m ạ ki tộc nhân chỉ là u c h ì hạ nhất tộc nên nói như thế nào hắn căn bản không biết t a bởi vì t ộ u cụ r ù m ạ ki cùng u c h ì hạ nhất tộc căn bản không có giao tình gì k h i t ổ xì điện hạ sen dù tệ kỳ sụ t ổ c u n g tình nói phía trước chính là u chi hạ nhất tộc nơi t r n g quân tại hạ trước hết rút lui dù d ma ki hì tố xì tùy ý khoác k h o tay ra hiệu tự mình biết tại thời khắc mấu chốt này sẻn r ù nhất tộc hay là không muốn t ù y ý xuất hiện tại ủ trì hạ nhất tộc địa phương bằng không không chừng cao tầng sẽ nghĩ như thế nào sẻn r ù nhất tộc mang theo tộc cụ dù mạ kỳ người đột nhiên mật hội ủ trì hạ nhất tộc cái này khai sáng nhận thôn hai đại gia tộc là muốn làm lớn sự t ì n h a chẳng lẽ là bởi vì sẻn r ù nhất tộc bất mãn hổ c á đại nhân chân ép dự định phát động trình biến đoán chừng đến lúc đó điên nói nói lung tung liền sẽ truyền đầy thôn đều là nhưng là ưu ù mạ kỳ hỉ tổ xỉ mê mang nhìn xem cái này một mảnh rừng rậm hắn đi lâu như vậy làm sao đều còn chưa tới gia tộc cụ trì hạ điệp sẻn dù u d u ma k i hi t o si h im lặng nhìn xem chung quanh nơi này là ở đâu a chẳng lẽ muốn phát động phi lôi thần trở lại sẻn du nhất tộc đi đem tên hôn đảng kia bắt tới một lần nữa dẫn đường ngay tại u d u ma k i hi t o si h trầm tư thời điểm đột nhiên trong rừng rậm chuyển đến một mảnh động tĩnh hô cạ đại nhân á m bộ thượng nhẫn nhìn lên trước mặt chính đang hút thuốc lá thương xạ dù t o bi cung k í n h nói u d u ma k i cai vẫn tại cổ nổ hạ đi dạo cũng không có làm cái gì cùng u d u ma k i hi t o si h rời đi mi tô đại nhân về sau liền bị sẻn du tộc trưởng mời gặp về phần nguyên nhân hiện tại còn không rõ ràng lắm nghe tới ám bộ, sa dù tô bi lập tức víu mày lẩm bẩm nói cái này s ẻ n dù nhất tộc muốn làm gì bởi vì là hạt hi dạ mã đại nhân cùng tô bị dạ mã đại nhân gia tộc cho nên ám bộ căn bản không dám làm ẩu mà lại mi tô đại nhân còn sống ai dám thủy tiện đối s ẻ n dù nhất tộc độc thủ chỉ là không biết mi tô đại nhân nói thế nào sa dù tô bi trầm tư nói người đi u c h i hạ làm gì u c h i hạ một cái tiểu nữ hải c a o mày nhìn xem u dù mạ kỳ hì tô si tò mò hỏi phải biết u c h i hạ bởi vì thời gian dài đối đi quỷ không văn minh chấp pháp tăng thêm một chút không biết từ nơi nào toát ra lời nói hiện tại ủ chỉ hạ nhất tộc ở trong thôn quan hệ đáng không thế nào tốt đàm tương lai ưu dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ phiền muộn nói một tiếng chẳng lẽ tiểu nữ hài này liền nhìn không ra mình căn bản không phải cổ nộ hạ người sao mặc dù hắn không có mang theo làng xoáy nước h ậ ngạch nhưng là y di phục của hắn thế nhưng là khắc lấy tộc cụ dù mạ kỳ tổ huy là không có miệng nhỏ cùng cái đ u ô i nhỏ đàm tương lai tiểu nữ hài nghi ngờ hỏi nhưng là tộc trưởng chắc chắn sẽ không gặp ngươi phải biết trước mặt cái này chỉ là cùng mình không t r a n lệch nhiều tiểu nam hải tộc trưởng làm sao lại gặp hắn đâu tộc trưởng thế nhưng là rất bận rộn không có việc gì liền xem như nhìn xem khai sáng cổ nộ hạ hai đại nhận thôn cũng tốt ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ xỉ t ù y ý nhunnu mai hắn cũng biết ưu chỉ hạ này một đám mặt đơ mỹ nam tử chắc chắn sẽ không tùy ý thấy một cái bậy tuổi tiểu h ả i tử nhưng là hắn cũng không phải bình thường tiểu h ả i tử cho nên ưu dù mạ k ỳ hỷ tổ -si、xỉ liền dự định đi thử xem thôi dù sao chỉ là cho ưu chỉ hạ nhất tộc tâm lý lưu cái tưởng niệm mà thôi đến lúc đó nhìn thấy làng không chào đón bọn hắn còn có thể nhớ tới có một nơi có thể sẽ thu lưu bọn hắn mà lại coi như không để ý tới hắn hắn cũng không có tổn thất gì a qua tri quốc huyết kế、Ai? qua c h i quốc trừ tộc cụ dụ mạ kỳ liền không có gia tộc khác cho nên muốn qua c h i quốc giai đoạn trước có thể theo kịp tất cả đại nhất thôn huyết kế l à ác không thể thiếu không biết c ả mỹ dù nhất tộc nghĩ đến thế nào hiện tại s ẻ n dù nhất tộc khẳng định không có khả năng phản bội cổ nổ hạ đi qua c h i quốc cho nên qua c h i quốc thổ thuộc tính n g ỉ dạ phi thường khiếm quê ta nếu như c ả mỹ dù nhất tộc có thể hiện giai đoạn liền gia nhập liền tốt như vậy có lẽ qua c h i quốc thổ thuộc tính n g ỉ dạ sẽ có được một điểm bổ sung coi như chỉ có mười mấy cái mười cái kia cũng không tệ thốt qua bọn hắn một lần nữa b ồ dưỡng nhất là t h ư ợ n nhẫn cần tiên p h a đến u chị hạ tiểu nữ hải chỉ lên trước mặt ưu c h i hạ nhất tộc đại trạch t o mò hỏi ngươi dự định làm sao đi vào gõ cửa a u d u ma kỳ hi tô si kinh ngạc nhìn lấy cô gái trước mặt nói chẳng lẽ không cần gõ cửa sao u chị hạ đại môn chẳng lẽ tốt như vậy tiến nữ hải im lặng nhìn xem u d u ma kỳ hi tô si nàng còn tưởng rằng là có hẹn trước đây này không nghĩ quả là đến tìm vận may được rồi ta mang ngươi đi vào đi tiểu nữ hải bất đắc gì nói nhưng là về phần có thể hay không nhìn thấy tộc trưởng đại nhân không có việc gì chỉ muốn đi vào liền tốt u dù ma kỳ hi tô si mỉm cười nói về phần mặt khác đến lúc đó lại đến nói coi như mình ở bên trong đi dạo hẳn là cũng có thể gặp được u c h i hạ t ộ c trưởng đúng còn không có hỏi tên của ngươi u j u ma kỳ hi tô si do hỏi nhiệt tâm như vậy u c h i hạ thế nhưng là rất ít gặp đến u c h i ha mi cô tỏ tiểu nữ h à i nói tên của ngươi đâu u j u ma kỳ hi tô si không có nghe được nàng phía sau một câu bởi vì u c h i ha mi cô tỏ một cái khác vận mệnh c h i tử mẫu thân tương lai sẽ chết tại mình đại nhi tử trên tay người đáng thương a muốn mặc dù biết ít triệu tuổi còn trẻ liền bị khen có được ảnh tư duy cái gì nhưng là cái danh xưng này là thế nào đến là đem toàn tộc người vô luận nam nữ già trẻ đều giết mà đến quả nhiên làng lá trưởng chính là cái đồ biến thái a để nhân ra đem toàn tộc giết sau đó sau lưng lại khen người ta vì làng có được ảnh tư duy ai về sau không muốn coi nhẹ hài t ử tư tưởng giáo dục a ưu dù mạ kỳ hì t ổ xì thở dài vô vô ưu trí hà mỹ cổ tỏ b ả vai nói cho dù đối với nghĩ dạ đến nói thực lực phi thường trọng yếu nhưng là tư tưởng giáo dục cũng là á t không thể thiếu có lẽ có thể đi xạ d ụ tô bị thỉnh giáo một chút nhìn xem người ta đem một cái khắc vận mệnh tri tử giáo nhiều không tệ a người ưu trí hà mỹ cổ tỏ đỏ mặt nói cái gì h ả i tử a người ta vẫn còn con nít ta không ngươi đừng hiểu lầm u dù mạ kỳ hì tổ xì bất đắc gì nói ta nói chính là về sau đừng đến lúc đó xuất hiện đứa con bất hiếu cái này mắc mớ gì tới ngươi u c h ỉ hạ mỹ cổ tỏ cúi đầu đột nhiên có đứa bé trai cùng với nàng trò chuyện tương lai hải tử sự tình người ta hay là rất xấu hổ mà lại bọn hắn mới mới quen có thể hay không quá nhanh tại sao u dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem đi trước mặt mình càng chạy càng nhanh n chị hạ mỹ cổ tỏ nghi ngờ hỏi đi nhanh như vậy làm gì cho nên t ù dù mạ kỳ hì tổ si nhìn xem ủ trì hạ tòa nhà lớn nàng đem mình mang vào về sau liền đỏ mặt đi rồi mấy cái ý tứ được rồi hay là mình đi một chút đi t ù dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc dĩ thở dài hiện tại nên đi hướng nào nếu không nhìn thấy cái kia phòng ốc rộng cái kia đình v i ệ n lớn liền chạy đi nơi đâu q một chương chín mươi sáu ủ trì hạ phi tiêu ném vô địch thiên hạ chương chín mươi bốn ủ chị hạ phi tiêu ném vô địch thiên hạ cho nên nơi này là lại là nơi nào tu dù mạ kỳ hì tổ si một mặt mờ mịt nhìn lên trước mặt cái này h ồ nhỏ như thế lớn gia tộc thế mà không có gặp được một người đây là có chuyện gì u chị hạ nhất tộc đều bế quan tu luyện mà lại tiểu nữ hải kia thật đúng là không có có lễ phép a liền đem khách người tới trong nhà liền trực tiếp biến mất nhưng mà u d u m à kỳ hỉ tổ xỉ nhưng lại không biết cô bé kia hiện tại cũng là tại một mặt hối hận a nàng quên hỏi thăm cái k i a tiểu nam hải tên ai không đúng hẳn là cái k i a tiểu nam hải thế mà bị mất đều lớn như vậy niên kỷ chẳng lẽ sẽ không cùng lên đến sao u chị hạ mỹ cộ t ỏ trên mặt lộ ra một tia bồn dầu nếu là đến lúc đó bị tộc trưởng lớn người biết nàng loạn dẫn người tiến đến sẽ như thế nào khẳng định lại nhận xử phạt chỉ là hắn chạy đi đâu rồi n g ư ờ i là ai ngay tại u d u mạ kỳ hì tổ si dự định trở về cổng hỏi một chút những cái kia gắt cổng thời điểm đột nhiên phía sau toát ra một thanh â m u d u mạ kỳ hì tổ si nội tâm lập tức tràn ngập c ả m khái rốt cục xuất hiện người xoay người chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái đại khái đồng dạng bảy tuổi c ả n t r ư ừ n g chính hữu lại mình mỹ thiếu niên liên là có chút mặt đơ a a ngươi tốt u dù mạ kỳ hì tổ si vội và nói tới nhà người ta bên trong bái phòng vẫn lễ phép một điểm mới tốt người đến cùng là ai u chị hạ thiếu niên cau mày do hỏi b ả y tuổi tiểu h ả i tử chẳng lẽ là đột nhiên lạc đường đi tới cộng gác cổng là làm gì ăn chẳng lẽ không có phát hiện người mà lại u d u mạ kỳ hình tộc huy cô nội hạ có gia tộc này người sao ai u d u mạ kỳ hi t ổ xì suy nghĩ một chút nói là người khác mang ta tiền đến người khác chẳng lẽ là trong tộc đứa trẻ kia bằng hữu chỉ là người kia u chị hạ thiếu niên vẫn như cũ mặt đưa nói làm sao mang bằng hữu tới nhà chơi mình lại biến mất hắn đang không nhớ rõ ủ chị hạ l à như thế không có ra giáo người ai ưu d u mạ kỳ hì tô si bất đắc dĩ thở dài nói đây không phải trọng điểm trọng điểm là ta lạc đường ưu chị hạ thiếu niên cái chán toát ra hát tuyến ta cũng nhìn ra ngươi lạc đường ưu chị hạ tòa nhà lớn như vậy người không quen thuộc làm sao lại không lạc đường cho nên mới hỏi mang ngươi tới là ai định đem người d ẫ n đi đến cùng là ai bảo ngươi tiến đến ưu chị hạ thiếu niên cao mày không nhịn được nói lời nói này ra ưu dù mạ kỳ hì tô si hắn lại không dám đem ủ chị hạ mỹ cổ tỏ t u n ra đến đến lúc đó nàng nhận xử phạt làm sao bây giờ bất kể nói thế nào người ta đều đem mình mang vào mình nên muốn nhận nàng ân ngươi muốn làm gì u j u m a k i hi t o si cảnh giác mà hỏi chẳng lẽ u c h i h a người chính là như thế tự bế không chào đón ngoại nhân đến đem người đ ư a qua u c h i h a thiếu niên mặt đơ nói nguyên lai là dạng này a xem ra chính mình h i ể u lầm u c h i h a nhất tộc mặc dù mặt tối mặt đơ nhưng là hay là rất nhiệt tình mà kia cũng không cần u j u m a k i hi t o si mỉm cười nói ta muốn gặp các ngươi một lần tộc trưởng có thể thông báo một tiếng sao khó được gặp được một người hiện tại không hỏi đường bao lâu hỏi ngươi muốn gặp tộc trưởng chuyện gì u chị hạ thiếu niên c a o mày nói đột nhiên xuất hiện một đứa bé trai mở miệng liền muốn thấy tộc trưởng chẳng lẽ là trong tộc người kia vén cha mẹ của hắn sạp hàng còn đem cha mẹ của hắn bắt cùng hắn là đến cầu tình cha mẹ ngươi kêu cái gì tên À, u dù mạ k ỳ hì tổ x i bị u chị hạ thiếu niên xin hỏi đến một mặt m ộ chẳng lẽ thấy u chi hạ nhất tộc, tộc trưởng ộ c t còn còn muốn hỏi người khác phụ mẫu cái này lại không phải ra mắt được rồi u chị hạ thiếu niên nhìn thấy u dù mạ kỷ hì tổ xị một mặt mậu bức thở dài hay là nói một chút tên của ngươi đi xem ra tiểu hài từ này hẳn là bình dân thế mà sợ hãi bị người hỏi phụ mẫu tên lại không phải h ỏ i phụ huynh cho nên cái này rốt cuộc là ý gì tu dù ma kỳ hi tô si một mặt không hiểu nhìn xem u chí h ạ m ặ t đơ hỏi xong người ta phụ mẫu tên về sau còn hỏi người ta tên người đây tu dù ma kỳ hi tô si cảnh giác mà hỏi cái này mặt đơ sẽ không phải là tu chị hà m ặ t đơ cái chán lộ ra hát tuyến nhìn lên trước mặt cái này x ú tiểu hài cuối cùng tu chị hạ phụ gà cụ u chị hà mặt đơ không nhịn được nói u dù ma kỳ hi tô si sưng sở hắn vừa rồi nói cái gì người nói cái gì u chị hạ phụ gạ cụ nhìn thấy tiểu hài sửng sốt biểu lộ u chị hạ phụ gạ cụ hài lòng nhẹ gật đầu xem ra tiểu hài tử này cũng nghe qua mình thiếu tộc trưởng tên a u chị hạ tên tại cổ nộ hạ hay là nổi tiếng quả nhiên hôm nay là ngày gì làm sao liền gặp nhị trụ tử phụ mẫu đâu huynh đệ a u d u mạ kỳ hì tổ xì thở dài nói về sau muốn quan tâm nhiều hơn quan tâm hài tử nị dạ giáo dục không nên ép quá gấp còn nhiều hơn làm ộ t chút hài tử tư tưởng giáo dục từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng bọn h ắ n nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan bằng không h ả i tử một khi đến phản nghịch đánh liền dễ dàng xảy ra vấn đề u chỉ hạ p h ủ gạ cụ cái chán toát ra hát tuyến nhìn lên trước mặt cái này không biết nói chút cái gì tiểu h ả i tử hắn làm sao một câu đều nghe không hiểu lập tức khó chịu nói ngươi đến cùng kêu cái gì u du ma ki hitosi u du ma ki hitosi bất đắc gì nói đừng không tin ta lời mới vừa nói bằng không đến lúc đó xuất hiện gia đình luân lý thảm kịch làm sao bây giờ phải biết h a n h động nhận giới tù mẫu vụ án hiện tại người bị hại đều còn không có phóng xuất đâu u du ma ki t o u ma ki u chỉ hạ phụ gạ cụ lập tức cảnh giác nhìn lên trước mặt cái này tiểu nam hải chỉ gặp hắn cũng không có mang theo cổ nộ hạ hậu ngạch cùng trên thân một cái u d u ma kỳ hình tộc huy quả nhiên là tộc u ụ dù ma kỳ chỉ là tộc u ụ dù ma kỳ tới đây nghĩ phải làm những gì u chị hạ phụ gạ cụ cảnh giác c h ầ m c h ầ m lên trước mặt bảy tuổi tiểu hải tử vẫn nhìn chung quanh phát hiện chung quanh không có nhân tài buông xuống nội tâm cảnh giác xem ra chỉ có cái này bảy tuổi tiểu hải tử mà thôi đều nói tới tìm các ngươi t ộ c trưởng a hiện tại là ba ba của ngươi đảm tương lai lạc u dù ma kỳ hi tổ si bất đắc gì nói nhưng là hiện đang tìm ngươi cũng giống vậy dù sao đoan t r ư ờ ngụ c h i hạ nhất tộc hiện tại cũng sẽ không theo hắn đi qua c h i quốc mà lại liền coi như bọn họ dám tu dù ma kỳ hi tô xì cũng không dám à. tới bắt lấy tu dù ma kỳ hi tô xì móc ra sớm liền chuẩn bị tốt thông báo tuyển dụng tin buộc phi tiêu đã đánh qua nói chính ngươi nhìn liền có thể cùng u c h i hạ nhìn thấy một thanh phi tiêu n é m qua lập tức cảnh giác nổ ra trên người mình phi tiêu trực tiếp đinh tu dù ma kỳ hi tô xì phi tiêu bị bắn ra đi sau đó cắm ở hồ nhỏ trên núi giả u c h i hạ phủ gạ cụ lui lại hai bước chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt tiểu hai tử Hắn t xem, xem, xem ra bởi vì cộ nổ hạ thời gian dài áp bách ủ tri hạ nhất tộc đều cảm thấy không có cảm giác an toàn bất đắc gì nói chính ngươi rút ra xem đi ta liền rời đi trước sau đó không gian nhẫn thuật ủ tri hạ phụ gạ cũ muốn ném ra bên ngoài phi tiêu lập tức ngăn lại khiếp sợ nhìn xem ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ đã biến mất vị trí đứa trẻ này đến cùng là ai q một chương chín mươi bảy gia sản sung công hai tử bị người bắt nạt chương chín mươi năm gia sản sung công hai tử bị người bắt nạt u chị hạ phụ gạ c ù một mặt cảnh giác nhìn xem biến mất vụ dù mạ kỳ t i ể u hài không nghĩ tới cái này như vậy nhỏ nhỏ hài thế mà lại không gian nhất thuật chẳng lẽ là tộc cụ dù mạ kỳ huyết kế vâng không như vậy nhỏ hài tử thiên tài chỉ là hắn chưa từng nghe qua tộc cụ dù mạ kỳ người có cái gì huyết kế a c a o mày nhìn thoáng qua cắm ở trên núi già phi tiêu lẩm bẩm nói đến cùng tình huống như thế nào l i ê n đi tới trên núi giả rút ra cái kia thanh đặc chế phi tiêu nhìn xem phía trên t h u ậ t ấn đây rốt cuộc là cái gì u chị hạ phủ gạ cụ nội tâm càng thêm nghi ngờ mà lại phía trên thế mà còn cột một t r ă n giấy g nội tâm mang theo nghi hoặc chậm rãi mở ra qua c h i quốc gia nhập liên minh giới thiệu ngươi vẫn còn chịu đủ lão bản tàn phá sao ngươi vẫn còn chịu đựng làng áp bách sao ngươi vẫn còn ở đó đã dặn này còn chờ cái gì hiện tại qua c h i quốc thành cái này viết cái quỷ gì a u chị hạ phủ gạ cụ khoe miệng giật một cái hắn căn bản xem không hiểu a cái gì loạn thất bắt a o đang muốn xé t o a n thời điểm phụ gạ cụ ngươi còn ở nơi này làm cái gì một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến hôm nay là tộc hội ngươi cũng phải cần tham gia còn ở nơi này lề mà lề mề phụ thân đại nhân u chị hạ phụ gạ cụ nhìn lên trước mặt hất lên ưu c h i hạ quạt tròn kimono thanh niên mặt đơn a m tử c u n g kính nói xảy ra chuyện gì rồi u chị hạ tộc trưởng c a o mày nhìn xem ưu c h i hạ phụ gạ cụ trên tay nắm lấy một thanh quái dị phi tiêu nói vừa rồi động tĩnh lớn như vậy là chuyện gì xảy ra có cái tộc cụ du mạ kỳ tử hải đột nhiên xuất hiện ở đây Uchiha phủ củ cung củ phủ gạ kính đ ưu a lên ê đặc trế phi i nói, là một c á i sẽ k h ô n gian g n hạ ậ tộc trưởng nội tâm lập tức giật mình tiếp nhận cái kia thanh bi chế phi lôi thần chi thuật ưu chị hạ tộc trưởng n g n g đầu c á o kính nói vừa rồi xảy ra chuyện gì đều kỹ càng nói ra chính là ưu chị hạ p h ủ gạ cũ bị cha mình đại nhân thanh âm nghiêm nghị giật n ả y mình tranh thủ thời gian mở miệng nói ra hắn nói tìm n g u y ê đảm tương lai cái gì tương lai a một đứa bé thế mà muốn tìm vụ chi hạ tộc trưởng đảm hủ chi hạ tương lai cái này sợ không phải nói đùa tương lai u c h i hạ tộc trưởng t a o mày nhìn xem tờ giấy kia lẩm bẩm nói qua tri quốc gia nhập liên minh giới thiệu quả nhiên là đứa trẻ kia đi bảy tuổi ảnh chỉ là hắn tìm u chi hạ có chuyện gì chẳng lẽ còn muốn đảo cô nổ hạ góc tưởng thật sự là không biết tự lượng sức mình à? u c h i hạ tộc trưởng khỏe miệng lộ ra cười lạnh lắc đầu nhìn xem u c h i hạ phụ gạ cụ nghiêm túc nói chuyện này đừng nói cho người khác nếu như bị cô nổ hạ thượng tầng nghe tới đoán c h ừ n ngụ chi hạ lại có người muốn bị vồ lấy hỏi thăm phải biết gần nhất、ai? u chị hạ tộc thở dài một cái thất thần nhìn xem trên tay gia nhập liên minh giới thiệu sách cuối cùng tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định một mặt nghiêm túc nhìn xem con của mình nói đem cái này c ấ t kỹ giấu đi nếu có một ngày nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể đủ nói cho người khác biết u chị hạ p h ủ gạ c ù mặc dù không biết mình lao cha làm sao nhiều như vậy cảm khái nhưng là vẫn như cũng h i ê m túc chấp hành nói ân ta ghi nhớ ai u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ vỗ vô ưu dù mạ kỳ c a i bà ba vai nói không có ở làng đi dạo làm sao chạy đến nơi đây rồi t r u n g quanh nơi này đều là một ít cây a hắn còn nghi hoặc mình như thế nào đi vào cái này rừng cây nhỏ phải biết hắn vốn là muốn đi ủ rủ mạ kỳ t ai nơi đó nguyên lai、like、ủ rủ mạ kỳ t ai ở đây phơi nắng a cô n ổ hạ cũng coi không vừa mắt ủ r d mạ kỳ t ai r ố i lưng một cái đứng lên nói thì tổ s i điện hạ sự t ì n h đều giải quyết sao đều giải quyết ủ r d mạ kỳ h ì tổ s i nhẹ gật đầu nói chờ một chút chúng ta liền trở về đi đợi tại cổ n ổ hạ thực tế là có chút không được tự nhiên a mà lại nếu như tại cổ n ổ hạ ngồi sồn quá lâu đến lúc đó thôn trưởng tìm hắn luận bàn làm sao bây giờ đến chia năm năm u ù dù mạ kỳ hi tổ si liếc qua chỗ tối cổ n ổ hạ ám bộ bất đắc di lắc đầu thở dài nói làm chuyện gì đều bị người theo dõi thật là khiến người ta chán ghét cảm giác cần đem bọn hắn đuổi đi sao tu dù mạ kỳ cai c a o mày do hỏi bị người khác giám thị cảm giác đích thật là không dễ chịu a được rồi hay là đừng gây chuyện tu dù mạ kỳ hi tổ si lắc đầu nói dù sao đợi chút nữa liền đi ân tu dù mạ kỳ cai gật đầu bất đắc dĩ bao lâu t ộ p cụ dù mạ kỳ đến cổ n ổ hạ đều cần bị người giám thị rồi thật sự là buồn cười a tu dù mạ kỳ hi tổ si nhìn thoáng qua cách đó không xa ngay tại rèn luyện tiểu hài hẳn là còn không có tinh luyện trả c ơ dạ một mực tại rèn luyện thể lực của mình đứa trẻ này ở đây rèn luyện thật lâu u d u mạ kỳ cai nhìn xem đứa trẻ kia trên mặt lộ ra mỉm cười xem ra sau này lại là một cái không tầm thường nghĩ ra vô luận như thế nào nghiêm túc tiểu hài tử đều sẽ có người tán thành u d u mạ kỳ hi tô si nhẹ gật đầu nói đích xác t r u n g quanh vết tích đã bại lộ tiểu hài tử này ở đây rèn luyện ủng hộ thời gian dài mà lại huấn luyện cường độ còn không yếu chỉ là đứa trẻ này tóc vàng sẽ không phải trùng hợp như vậy đi u dù mạ kỳ hi tô si nội tâm tràn ngập hoài nghi chẳng lẽ buổi sáng gặp được nhị trụ t ử phụ mẫu buổi c h i ề u liền muốn gặp được nguyên bản có thể trở thành nạ dù tổ thái t ử phụ thân ta đi qua nhìn một chút ngươi ở chỗ này chờ u dù mạ k ỳ hỷ tổ x ì n ó i một tiếng liền thuấn thân thuật trực tiếp nhảy đến tóc vàng tiểu hài phía sau nói ngươi dạng này rèn luyện dinh dưỡng theo không kịp là sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương ai thiếu niên tóc vàng nghe tới phía sau co âm thanh lập tức quay đầu thấy là cái cùng mình t u ổ i không sai biệt lắm tiểu hài lập tức trên mặt tôi cười nói ngươi tốt u d u ma kỳ hì tô xì im lặng nhìn lên trước mặt cái này tóc vàng tiểu hài hiện tại hắn có thể xác định cái này duyên dáng nụ cười như ánh mặt trời không cần phải nói khẳng định là kim sắc mặt trời nhỏ người tốt ta gọi u d u ma kỳ hì tô xì u d u ma kỳ hì tô xì mỉm cười nói người tốt tóc vàng tiểu hài nhẹ gật đầu đồng dạng mỉm cười nói nạ mỉ c ả giờ mỹ n a t ổ quả nhiên nguyên bản nạ dụ tổ thái t ử phụ thân tương lai chia năm năm còn có thi mẫu độc nhãn thiếu niên lao sư nạ m ỉ c ả giờ đệ tứ mỹ nạ tổ chết sớm người dạng này rèn luyện là không được u d u mạ k ỳ hỷ tổ xì nhìn xem chung quanh vết tích nói còn không có tinh luyện t r ả cờ dạ liền tiến hành kịch liệt như vậy huấn luyện thăng thêm nếu như cơm nước không cách nào bổ sung dinh dưỡng sẽ đối thân thể mang đến tổn thương đoán chừng ngay cả cổ nộ hạ thương lam g i ã thu còn không có tinh luyện t r ả cờ dạ cũng không dám như thế vợ a ha ha mỹ nạ tổ gãi gãi cái hót c ử a cười ngây ngô nói không sao ta đã thành thói quen sau đó định mắt nhìn xem u d u mạ k ỳ hỷ tổ xì người rất mạnh hắn có thể cảm nhận được vừa rồi đột nhiên ra hiện phía sau mình hẳn là n h â thuật u j u ma ki hi tổ si nhẹ gật đầu nói đại khái cùng hổ cạ c h i a n năm năm cái này tóc đỏ tiểu hải thực sẽ khoác lắc ca nạp bị cạ i ờ mi nạ tổ xấu hổ cười một tiếng nói không có khả năng hổ cạ là mạnh nhất cùng ta tương lai nhất định sẽ trở thành hổ cạ ân u j u ma ki hi tổ si nhẹ gật đầu nói ta tin sau đó lên làm làng còn chưa kịp hiếp đáp đồng hương liền treo tiếp lấy gia sản x u n g công nhi tử bị người khác khi dễ cuối cùng hai tử nghịch tập trở thành thôn trưởng thỏa thỏa mỗi ngày sáu giờ dưới chiều phim truyền hình trận a chỉ là nạ dù t ổ đoán chừng hiện tại sẽ không xuất hiện người tin nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tôi nhìn thấy có người tin tưởng lập tức cao hơn g nói ngươi thật tin tin tưởng ta có thể trở thành hồ cạ phải biết hắn chỉ là cô nhi mỗi lần nói ra cái mục tiêu này thời điểm đều lại nhận người khác chế dễ ớ c cùng trước mặt thiếu niên này là cái thứ nhất tán thành hắn mục tiêu người đương nhiên u dù ma k ỳ hi to x i nói n ngươi sẽ trở thành hồ cạ đúng đưa ngươi một món lễ vật quy một chương chín mươi tám hơi trễ chương chín mươi sáu hơi trễ hồ cạ đại nhân ám bộ thượng nhẫn một chân quỷ xuống nói qua nhẫn nhóm đã rời đi ân xa dù t ô bị nhàn nhạt gật đầu nói có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì cũng không có ám bộ thượng nhân nói nhưng là cái kia ủ r u m à kỳ hỉ tổ x í lại cho một đứa bé đưa một phần liên quan tới trạ c ờ dạ tinh luyện của chủ tiểu hai xa dù t ô bị nhữ mày một cái nói chỉ là trạ c ờ dạ tinh luyện của chủ phải ám bộ thượng nhân nhẹ gật đầu nói là c ô n ổ hạ cô nhi mà lại mỗi ngày đều đến hậu sơn rèn luyện một cái phi thường có nghị lực tiểu hài kia xa dù t ô bị có mày chẳng lẽ là bởi vì xem người ta chăm chỉ cho nên đưa người ta lễ vật không có khả năng a phải biết vô luận như thế nào đứa trẻ kia đều là cổ nộ hạ cô nhi đem đứa trẻ kia mang tới xa dù t ô b i hít một hơi thuốc là nói không nên thương tổn đến người ta có lẽ chỉ là mình suy nghĩ nhiều rồi qua c h i quốc đây là cuối cùng một nhóm một cái qua nhẫn cung kính nhìn xem u d u mạ kỳ tộc trưởng nói tháng gần nhất luôn đang chạy hải vận cái này rốt cục phải kết thúc vất vả các ngươi u d u mạ kỳ tộc trưởng mỉm cười tiếp nhận giao tiếp văn kiện phía trên đều viết nhóm này lưu dân tin tức nói nhỏ hì tô xi bọn hắn trở về không h i tổ xi điện hạ cùng thai còn chưa có trở lại qua nhẫn cung kính nói nhưng là nghĩ đến cũng nhanh không biết c ổ nổ hạ bên kia sẽ như thế nào u dù mạ kỳ tộc trưởng cao mày suy tư một chút hy vọng không muốn xảy ra bất chắc c a sẽ không h i tổ xi điện hạ mạnh như vậy ha ha cũng là u dù mạ kỳ tộc trưởng cười to nói nhỏ hi tổ xi hắn nhưng là ảnh hơn nữa còn sẽ không gian nhẫn thuật đúng nhóm này lại có mười ba cái n ý giả u dù mạ kỳ tộc trưởng lật lên lưu dân ghi chép kinh ngạc nói không nghĩ tới bên trong thế mà còn có thượng nhẫn đều nói rõ với bọn họ trợn nhị không U dù mạ kỳ tộc trưởng vẻ mặt thành thật nhìn xem qua nhẫn nói còn có bọn hắn trả cờ dạ đều phong ấn đi chuyện này nhưng không thể qua loa phải biết qua chi quốc vệ nghĩ dạ gia nhập đáng là phi thường nghiêm khắc chính là sợ hai phát sinh không tất yếu nguy hại đều phong ấn qua nhẫn đồng dạng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nói cũng từng nói với bọn họ qua c h i quốc pháp luật pháp quy bọn hắn cũng cam đoan sẽ không làm ẩu vậy là tốt rồi U dù mạ kỳ tộc trưởng hài lòng nhẹ gật đầu nói lần này kết thúc về sau các ngươi liền có thể nghỉ ngơi hiện tại ngay tại vất vả một chút vâng cả u dù đại nhân ngươi cho chút tiền này thật làm không được a cặp đồ một m t tăng nhìn xem đang làm việc mặt bán trước, tại khóc nhìn việc được cái cằm, ngồi đang bàn ngay xem làm h ê cụ h nhân, phải hỷ hạng. ữ a nam văn kiện nam nhân, nói, phải biết lúc ấy tổ xì điện biết rồi, đi. Cả tổ lúc Được c ấy xì rủ không nhịn được nói ta chạy nhiều năm như vậy thường giết nhiều năm như vậy người ta đều biết bên ngoài giá cả số này không có vấn đề nhưng là hiện tại là chiến tranh vừa lúc kết thúc thứ gì đều quý à nhìn thấy c ả cụ rủ không kiên nhận n g ư a khí cặp đồ chỉ có thể lại bán giận nói mà lại ngươi cần lượng thực tế là quá lớn không phải để ngươi mang một nhóm hàng hóa đi sao c ặ cụ dù ngầm đầu nghi ngờ nói đ á n kêu hàng hóa ban xong tiền hẳn là liền không sai bị lắm cặp đồ im lặng nhìn xem qua tri quốc tài chính đại nhân chẳng lẽ ngươi không biết thứ này đạt được mở bản sao thứ ngươi muốn lại nhiều lại muốn ta nhanh lên làm sao có thể có thời gian không có cách ngươi liền vất vả một chút cặp cụ dù thở dài nói gần nhất lương thực tiêu hao có chút nhanh nếu như không lập tức bổ sung thế nhưng là phát sinh h ỗ n loạn nhưng là thời gian mang lên một chút q u a nhẫn từng nhóm đưa tới liền có thể cặp cụ dù nói nhưng là hì tổ si điện h ạ ai cặp cụ dù nghe tới cặp đồ bất đắc di thở dài nói ngươi hay là chậm một chút đi chuyện này ta sẽ cùng ụ rủ mạ kỳ tộc trưởng thương lượng một chút đều h n h cấp đều hòa bình thì sợ gì coi như mặt khác nhận thôn m u ố n cướp cũng sẽ không ở thời điểm này phát phát động chiến tranh nhiều nhất vụ n trộm vụ n trộm đến mà thôi kia được rồi đi cả cụ rủ k h o á t khoác tay nói ngươi xem đó mà làm thôi nhưng là đừng để qua c h i quốc xuất hiện hỗn loạn là được tạ ơn cả cụ rủ đại nhân c ắ t đ ầ u nghe tới cả cụ rủ lập tức cao hứng rút lui ai cả cụ rủ thở dài bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết làm cái này tài chính đại thần là đúng hay là sai hắn đều nhanh đem hắn nhiều năm tích xúc cũng cho lấp làm đi mở ra ngăn kéo lấy ra một tờ giấy viết xuống cô nộp hạ ít năm qua c h i quốc cùng tài chính đại thần cả cụ dù đại nhân mượn tiền sau đó hài lòng giấu kỹ cho người nhìn lên trước mặt một chút văn kiện đều là một nhóm lớn thỉnh cầu tiền bạc cả cụ dù bất đắc dĩ vớt vớt đầu tiếp lấy tiếp tục xem bọn hắn thỉnh cầu tiền bạc nguyên nhân nghiên cứu siêu khinh trọng nham chi thuật quyển c h u c hóa cùng lặp lại lợi dụng cần một nhóm thân mời một nhóm quần áo cái gì thỉnh cầu đều có thật sự là phiền p h ứ ca nhưng là cảm giác này thật không kiên nhẫn cả cụ rủ con mắt hít mắt một chút nói nạc bị c giờ mỹ nạ t ổ không hiểu ra sao bị người ta đưa về rừng cây mặc dù không biết hổ ca đại nhân vì cái gì thấy mình hơn nữa còn muốn nhìn vừa rồi cái kia tóc đỏ tiểu hài t ử đưa quá cho mình thật sự là kỳ quái đâu chẳng lẽ vừa rồi đứa trẻ kia không phải phổ thông tiểu hài được rồi những sự tình này đều không liên quan tới mình mà lại người ta thế nhưng là đưa mình lễ vật còn có hôm nay thật kích động a nạc bị c giờ mỹ nạ t ổ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười phải biết đây chính là hổ ca đại nhân a hổ ca đại nhân thế mà mời thấy mình ha ha đúng rồi n ạ bị cá dợ mỹ nạ tô ngốc nở đ ụ cười h ù n g hăng vỗ đầu một cái móc ra cái kia tóc đỏ tiểu hài đưa quà cho mình một t r ư ờ n g quyền trục trả cờ ra tinh luyện sách hướng dẫn a làm sao biến mất nạc mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ nghi ngờ đem quyển trục lật tới lật lui lẩm bẩm nói ta nhớ được nơi này rõ ràng có một câu tựa hồ là phía đông có chữ thập cây bên trái thứ ba khỏa sau cây một cái cây bên trái ghi nhớ đừng nói cho bất luận kẻ nào đúng giống như chính là câu nói này nạc mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ cao mày tự hỏi chỉ là đến cùng là cái gì thế mà còn đừng nói cho người khác phải biết vừa rồi hắn nhưng là cùng hổ cạ đại nhân nói láo a chỉ là vì cái gì đứa bé k i a muốn ta đừng nói cho người khác đâu thật sự là kỳ quái mì cả giờ nạ mì cạ dơ mỹ nạ tôi nhìn xem trên tay của chủ, nếu không đi nhìn một chút nội tâm đột nhiên toát ra cái ý nghĩ l i ề n bắt đầu ngăn chặn không được chờ tối nay q một chương chín mươi chín cái này z tại t sao vẫn chưa ra nhận người chương chín mươi bảy cái này z tại t sao vẫn chưa ra nhận người u dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ mang theo u dù mạ kỳ cài hướng về hỏa quốc biên cảnh Qua c ư ơ n g hướng phần không phi thần chi h、si、tiến đến, dụng tại trực tiếp t lôi về sao sử u ậ t t rủ ở bởi về, vì là mạ kỳ cai lại cũng cảm thấy đương nhiên nhẫn giới đều có loại kỳ q u á i ý thức tựa hồ nhận thuật liền nhất định phải tại thời khắc trọng yếu mới có thể còn lại đi đường nói chuyện phiếm cắm trại các loại cơ bản cũng sẽ không dùng linh tinh n h ậ n thuật có thể là lo lắng trả c ờ dạ sử dụng hết đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên phản ứng không kịp đoán chừng đây cũng là vì cái gì nhận thuật rất ít khi dùng đến trên sinh hoạt nguyên nhân nhưng là cái này dẹt làm sao còn chưa có đi ra u dù mạ kỳ hì tổ xị nội tâm tràn ngập n g h i hoặc chẳng lẽ là bởi vì chính mình gần nhất nhảy đến còn chưa đủ lợi hại sao hay là thấy không được hắn đủ dù mạ kỳ hì tổ xị a cảm thấy thực lực của hắn không đủ làm sao còn không có đến nhận người phải biết hắn hiện tại cũng muốn về qua tri quốc chẳng lẽ cái này dẹt nội tâm muốn gây sự đợi đến cạo chết mấy cái thân nhân để cho mình hắc hóa hắn mới có thể xuất hiện t h ư ợ n h ư nạ gạ tổ tổ b i tổ bọn hắn đồng dạng u dù mạ kỳ hì tổ xị ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu ngươi nói các ngươi tự khoe là hòa bình liên minh nhưng là vì cái gì tuyển nhận không phải hắc hóa chính là thần kinh nghệ thuật ra đây đều là một đám có án cũ người a chẳng lẽ là chỉ có phạm qua sự tình người mới minh bạch hòa bình kiếm không dễ nay chỗ nào là tìm kiếm nhận giới hòa bình tổ chức rõ ràng liền là một đám màu đen phần tử tụ đâm đất ta chỉ là hiện tại làm như thế nào gia nhập người ta tổ chức đâu hắn đ ủ rủ mạ k ỳ thì tổ xì cũng muốn vì nhận giới hòa bình cống hiến một phần lực lượng a trở thành nhận giới cái thứ nhất tự khoe là hòa bình tổ chức người dẫn lĩnh một lần nữa minh xác tổ chức lý niệm dẫn dắt một đám mê man người đi hướng hòa bình làm sao không người đến tuyển nhận hắn hắn đều nhanh muốn đến qua tri quốc chẳng lẽ còn thật phải đợi hắn đạt tới quốc gia hủy diện thân nhân còn thừa không có mấy thành tựu i mới có thể đến nhận người cái này nhập hội điều kiện cũng quá phức tạp đi chân thực đau đầu u dù m à kỳ hỉ tổ xỉ vớt vớt c á i chán phải biết hắn đáng không có muốn cùng ô bị tổ nạ gạ tổ hoặc là ít t r i a đồng dạng a mà lại hơn bảy trăm tập tương lai nói cho hắn biện pháp kia là không làm được được rồi thật sự nếu không xuất hiện liền trực tiếp về qua tri quốc đi con đường của mình mà lại hắn cũng không muốn trực tiếp sử dụng mạ đạ dạ cùng dẹt biện pháp trực tiếp cứng rắn đoạt thực tế là quá nguy hiểm rõ ràng chỉ phải cố gắng t i ế n thiết tốt nhận giới phát triển mạnh khoa học kỹ thuật xúc tiến nhận giới hòa bình để l u ô i dạ cùng ví thu không có đất d i ú p võ đến lúc đó không liền có thể xuất tiền cùng người ta nhận thôn mua sao làm gì ở sau lưng làm mưa làm gió đâu uzu ma ki hi tosi liền không hiểu rõ rõ r à n g mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra vì cái gì ngay từ đầu liền đem mình thiết lập là một cái người xấu rõ ràng có thể chắn nạ gạ tổ lỗ thai trực tiếp từng bước từng bước làng đẩy qua bắt ví thú vì cái gì liền phải vụng trộm từ từ sẽ đến rõ ràng ố bị tổ liền có thể len lén lẻn vào nhận thôn bắt sống người khác gì n ù gì kỳ vì cái gì liền muốn lộ ra tổ chức thực lực một lần phái ra hai người đâu cho nên dép căn bản chính là không có đầu góc a katsu k i muốn phát triển nhất định phải thay cái người lãnh đạo khi tổ xì điện hạ có chuyện gì không u dù mạ kỳ k a i tựa hồ nhìn ra u dù mạ kỳ hì tổ xì b ồ n dầu nghi ngờ hỏi mặc dù không biết vì cái gì tại cổ n ổ hạ thời điểm khi tổ xì điện hạ đối cái kia tóc vàng tiểu hải tựa hồ có chút đặc biệt nhưng là thân là n g ra hắn cũng không hỏi ra chỉ là lần này hì tổ xì điện hạ tựa hồ rất buồn dầu、Ai? nghĩ muốn gia nhập nhận giới bộ đội gìn giữ hòa bình lại tìm không thấy giới thiệu người u d u ma kỳ hi tổ si thở dài nói a u d u ma kỳ t a i nghe tới hi tổ si điện h ạ càng thêm m ộ t b ư ớ c hán nghe không hiểu a a không có gì u d u ma kỳ hi tổ si lấy lại tinh thần b ỉ m cười nói đợi chút nữa liền đến nhưng mà u d u ma kỳ hi tổ si đột nhiên ánh mắt ngưng lại quay đầu nhìn chỗ này u d u ma kỳ t a i nói ngươi ở phía trước mì chờ lấy ta ta đợi chút nữa liền đi qua hi tổ si điện hạng u ma kỳ t a i dự định cự tuyệt phải biết hắn nhưng là đáp ứng tập trường vô luận xảy ra chuyện gì cũng không có thể rời đi hỉ tổ si điện hạ bên người xem xét hỉ tổ si điện hạ biểu lộ liền biết xảy ra chuyện không có việc gì chỉ là gặp được người quen mà thôi u dù mạ kỳ hì tổ si mỉm cười nói yên tâm ta lại không gian n h â n thuật sẽ không xảy ra vấn đề thế nhưng là u dù mạ kỳ cai nguyên bản định cự tuyệt nhưng nhìn đến hỉ tổ si điện hạ kiên quyết biểu lộ chỉ có thể bất đắc gì gật đầu vâng nhưng mà quay đầu hướng về biên cảnh chạy tới nhìn xem ủ dù mạ kỳ cai rời đi thất ảnh ủ dù mạ kỳ hì tổ si vẫn nhìn chung quanh thản nhiên nói ra đi rốt c u c đời đến đất người Qua Tri Quốc, đoàn người nhanh đại danh mang theo mũ trên tay cầm lấy giấy côn nhìn xem phía dưới ngay tại xây gạch các công nhân nói ngày mai nghỉ hôm nay nhưng không thể lười biếng a đại danh ngươi nói đêm nay có rượu uống có tính không một cái công nhân vui tươi hớn hở nói đoàn người đã lâu lắm không uống rượu đúng thế đúng thế bên cạnh xây gạch lao đầu vui tươi hớn hở nói đại danh cũng không nên gạt chúng ta à. đương nhiên ta thế nhưng là qua tri quốc trước đại danh đương nhiệm đại danh phụ thân u dù mạ kỳ dị một mặt tự hào nói rượu đã cùng mặt trên thỉnh cầu móc ra trên thân một chiếc đầu thấy không đây chính là phía trên phê chuẩn cấm chờ hoàn thành công việc sau liền đi chuyển muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu còn có gọi ta giám sự đại nhân u d u m a k i j i i la lớn a lập tức toàn bộ tràng diện đều lâm vào gieo họ bên trong t ố t t ố t tranh thủ thời gian trung thực làm việc u d u m a k i j i i một mặt nghiêm túc nói nếu như hôm nay công trình lượng không có hoàn thành nhưng là không còn uống rượu mặc dù một mặt tự hào nhưng là nội tâm lại sờ soạn một cái mồ hôi khoản này rượu thế nhưng là hoa hắn tiền riêng a thật là cái kia mới tới tài vụ đại thần chẳng lẽ không biết hắn là u dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ -sí、phụ thân sao thế mà còn cự tuyệt hắn tỉnh h cầu rượu còn nói cái gì công việc thời điểm không thể uống rượu muốn uống liền phải tự mình trả tiền ai may mắn tiền này là vụ trộm giấu đi không có bị mã ỉ phát hiện bằng không liền hỏng bét u dù mạ kỳ gì ỉ nội tâm thở dài nhìn lên trước mặt công nhân lớn tiếng trách móc nói tranh thủ thời gian cái này một nhóm phòng ở đáng là phi thường trọng yếu còn có thổ thuộc tính n ý dạ nhớ được đem nền tảng cho thắt n ú t thực tạ dù nạ giám sát chặt chẽ điểm nhưng không thể phạm sai lầm lầm a ngươi thế nhưng là cùng ta thổi mình là kiến trúc đại sứ a đến lúc đó xảy ra vấn đề tìm ngươi tính sổ sách ha ha biết gì quân sự Một gì. Gì t、si、sáng h sớm qua tri quốc trung ương quảng trường tại trải qua mùa đông xây dựng cơ bản bởi vì chiến tranh tàn phá nguyên bản một vùng phế tích mấp mô qua tri quốc cũng chầm chậm khôi phục lại các thức kiến trúc so với trước kia càng kiên cố hơn cũng càng thêm xinh đẹp từ r u khi ngày u n mười n sáng sáng sớm bắt đầu trung ương quảng trường liền bắt đầu lục tục no ngoe tụ tập đại lượng nhân khẩu vô luận là qua t r i quốc quốc dân hay là vừa thêm tiến đến lưu dân vô luận là nghĩ dạ hay là người bình thường dân cả đám đều đấu trí cao tụ tập tại trung ương chung quanh quảng trường qua chi quốc bởi vì là một cái tiểu quốc nguyên bản sinh hoạt mặc dù không có chiến tranh nhưng là các bình dân vẫn như cũ nghèo khó cư trú đều là cơ bản đều là chỉ có thể tránh gió phổ thông phòng ở nhưng là bây giờ t r u n g quanh những phòng ốc kia đều vẫn như cũ không gặp vây quanh chính là ngoại hình giống nhau thống nhất chế thức tầng hai phòng ở bên ngoài phủ lên tinh xảo mảnh s ứ vỡ lộ ra xinh đẹp như vậy chỉnh tề bốn phương thông suốt đường cái cũng đã không phải nguyên bản một chút mưa liền thông hành khó khăn đường đất thay vào đó chính là từ nị dạ cùng người bình thường dân cùng một chỗ kiến tạo mà thành đường nữa chung quanh vô luận là người bình thường dân hay là nị dạ đều là một bộ vẻ mặt kích động bọn hắn chăm chú nhìn chằm trung ương quảng trường ở giữa trong mắt lộ ra trở mong kích động cùng đối tương lai kỳ vọng hôm nay là cái trọng yếu thời gian mùa đông g i à rét đã qua dày đặc tuyết trắng cũng đã tan rã mùa xuân và hôm nay lạng yên đi tới đột nhiên trung ương quảng trường vang lên tọc cụ dù mạ kỳ tế tự thanh nhạc long trọng sụp sôi bất khuất thanh nhạc lượn vòng tại qua tri quốc chung quanh tất cả mọi người theo âm nhạc c h ầ m rãi bình tĩnh trở lại nhưng là hai mắt lại chăm chú nhìn trung ương quảng trường hôm nay là qua tri quốc về nhớ ngày đó quốc gia ưu dù mạ kỳ hỷ tổ xì dẫn theo t h ộ c khu dù mạ kỳ cùng qua c h i quốc cao tầng đứng tại rộng trận trung ương đối chung quanh quốc dân nhóm bắt đầu hắn lần thứ nhất diễn thuyết đây là hắn lần thứ hai đứng tại toàn bộ quốc dân trước mặt lần thứ nhất thực tại chiến tranh bắt đầu lần này diễn đại biểu cho hắn chính thức tiếp nhận qua c h i quốc chính quyền mà không phải giống như kiểu trước đây căn bản không có danh nghĩa mà lại lần này diễn thuyết cũng là nhất định phải qua c h i quốc muốn đoàn kết lòng người muốn đoàn tụ chỉ có thông qua không ngừng cải cách không ngừng diễn thuyết dùng cái này đến thực hiện lúc ấy qua tri quốc vẫn còn chiến loạn thời kỳ lòng người hỗn loạn đối mặt năm đại nhận thôn một trong làng sương ngủ qua c h i quốc sợ hãi sợ hãi d i ệ t quốc sợ hãi lưu lạc nhận d ư ớ i sợ hãi vô duyên vô cớ tử vong ngay tại cái này hỗn loạn khiến người sợ hãi thời khắc vô số anh dũng trí sĩ đứng dậy bởi vì bọn hắn không sợ hy sinh không màng sống chết cho nên mới sẽ có bây giờ qua c h i quốc nhìn xem phía dưới đều an tĩnh nhìn xem mình diễn thuyết quốc dân nhóm chỉ cần hiện tại lại qua c h i quốc bên trong nhân dân nhóm đoàn người đều lộ ra vẻ mặt kích động u dù m o a kỳ h ỉ tổ x ì nằm chặt nằm đấm giỡ tay phải lên cao giọng nói và hôm nay một năm mới bắt đầu thời kỳ ra tuyên bố qua tri quốc cộng hòa chính thể chính thức thành lập vừa dứt tiếng vạn thuế tất cả mọi người hoan hô lên ưu dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ khỏe miệng cũng lộ ra một cái mỉm cười lần này diễn thuyết có lẽ tương lai sẽ viết nhập lịch sử bên trong đại biểu cho qua c h i quốc tân sinh tiến đến cũng tiêu chí nhận giới cái thứ nhất màu đỏ chính quyền thành lập chính như năm đó nhận giới c h i thần sáng lập một nước một thôn chính sách đồng dạng nhận giới từ giờ khắc này bắt đầu có lẽ sẽ phát sinh không giống cải biến tại thời khắc này lên quốc gia này chủ nhân cũng không tiếp tục là đại danh không phải bất luận cái gì nhất tộc tộc trường mà là tất cả mọi người ở đây dân quân chúng trong tương lai đem sẽ xem lại các người vất vả lao động Chịu nhọc, mệnh dấn trong h ngành nghề â n này từng bên vào ở quốc gia này từng cái gia t trong. Trong tương r o n g t lai đem xem sẽ là ạ các ngươi là chúng ta là vô số qua chi quốc dân chúng sáng tạo quốc gia này tương lai sáng tạo hy vọng ưu dù mạ kỳ hỷ tô si tựa hồ cảm nhận được cái gì dùng da khí lực toàn thân gào thét lập tức cả tòa trung ương quảng trường tựa hồ đều đang rút lui dậy hết thảy mọi người vô luận là người bình thường dân hay là lý giả đều tại thời khắc này phát ra bản thân kia không thể tưởng tượng nổi tiếng giống qua c h i quốc vật huế a tất cả mọi người đang hoan hô đều tại kích động thấy không thấy không hắn bên trong một cái tóc đỏ tiểu nữ h à i kích động d ơ lên nắm tay nhỏ nhìn xem bên cạnh đồng dạng tóc đỏ tiểu nữ h à i cùng tóc vàng tiểu nữ h à i nói thật là đẹp trai thật là đẹp trai khi tổ xì ca ca thật là đẹp trai a ân u d u mạ kỷ cờ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhẹ gật đầu mặc dù nội tâm rất kích động nhưng là vẫn giật giật bên người u dù mạ kỷ cờ thi nạ nhỏ giọng nói bình tĩnh một chút ân tu ha ha. dù mạ kỳ cậu cùng dạ cờ xì nậu ngủ rất nhỏ nhẹ gật đầu nhưng là ánh mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn chằm chằm trung ương quảng trường đạo thân ảnh kia tựa hồ tràn đầy qua mang càng thêm vĩ đại để người càng thêm sùng kính tu dù mạ kỳ hì tô xì hài lòng nhìn xem phía dưới xem giai đoàn người hào hứng rất cao mạ mạ mạnh này diễn thuyết bản thảo hắn nhưng là t h a rất nhiều tư liệu lật rất nhiều màu đỏ tư tưởng mới viết ra nội tâm một trận t h ă n g nhẹ đến lúc đó xây cái thư viện đem những tư tưởng này chỉ đạo sách đều bỏ vào không thể lãng phí a đến lúc đó trường học khảo thí còn nhất định phải minh xác ghi rõ cái này nhất định kiểm tra khi tổ x i điện hạ khi tổ x i điện hạ khi tổ x i điện hạ n g Nghe phía dưới gieo họ u d u mạ kỳ hi tổ x i nội tâm cũng là trở nên kích động a xem ra lần này có thể thu thập càng nhiều danh vọng lại có thể vì quốc gia kiến thiết làm ra một phần c ô n g hiến u d u mạ kỳ hi tổ s ì trở lấy quốc dân cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại mở miệng lần nữa nói từ giờ khắc này qua c h i quốc thành lập bộ ngoại giao khoa học bộ phận kỹ thuật lương thực bộ quốc thổ tương nguyên bộ cô nội hạ khi dù rèn n g ư ơ i thật không dùng phái gia đại biểu sao u tạ tản cô hắn nhìn xem bên cạnh cái này c a o mảy lông hút thuốc thương xạ dù tô bị nói bất kể như thế nào cô nội hạ cùng qua c h i quốc bên ngoài đều là minh hiếu qua c h i quốc một lần nữa xác lập chính quyền về tình về lý chúng ta đều hẳn là phái gia đại biểu ai xạ dù tô bị hút một hơi thuốc thở dài nói ta đã phái đạn r ồ đi phái đạn r ồ đi sẽ không xảy ra vấn đề sao mỹ tô cà đỏ hộ mụ ra một bộ mắt đau nhìn xem mình lão đại ca nói như vậy không tốt đâu không sao ta đã đã cảnh cáo hắn không nên nháo sự tình xa dù tô bị phiền muốn nói hắn cũng không muốn đem đạn dộ phái đi ra a nhưng là đạn dộ một mực tại là mưa làm gió hắn cũng rất bất đắc dĩ sen dù cũng vậy bất quá là đem mấy người kia phái ra thẩm vấn một chút là được làm gì làm cho như vậy cương đầu đội ngũ lớn không tốt mang a lao sư sen dù nhất tộc ngươi định làm như thế nào u tạ t ả n cô hắn gông xuống văn kiện trong tay một mặt chăm chú nhìn xa dù tô bị nói gần nhất sẻn dù nhất tộc đều không dám tùy ý ra thôn、Ai? xa dù tổ bị hút một hơi thuốc nhìn xem ủ tạ tả tạng của hà d đồng dạng một mặt nói nghiêm túc kia là lao sư gia tộc ta cũng không có muốn làm cái gì quy một chương một trăm linh một không tên chương chín mươi chín cô n ộ hạ hai mươi bảy năm một trận sẽ c ả n quét nhận giới cách mạng phong bạo ngay tại qua c h i quốc bên trong lặng yên hình thành nhưng mà vẫn như c ũ không có bao nhiêu người biết lần này qua c h i quốc cải cách sẽ cho nhận giới mang đến thế nào ảnh hưởng bởi vì một nước một thôn thế nhưng là nhận giới c h i thần tạo dựng lên kết thúc nhận giới chiến quốc vĩ đại chính sách vô luận là bất kỳ nhất thôn hay là bất kỳ quốc gia bọn hắn đều không cho rằng qua c h i quốc không thành lập nhận thôn sẽ cho bọn hắn mang đến bất kỳ uy hiếp gì ni h dạ mới là thế giới này chủ lưu làng sương mù m ị dục văn phòng qua c h i quốc m ị dục c a o mày nhìn xem phái đi qua c h i quốc quan sát ni h dạ trước giao lên báo cáo màu đỏ chính quyền đây rốt cuộc là cái q u ỷ gì muốn biết không nhẫn thôn quốc gia cơ bản cũng là một bản đồ ăn a n h ẫ n giới cũng không phải là không có loại quốc gia này nhưng là cơ bản đều đã như vậy cái này qua c h i quốc từ bỏ làng xoáy nước đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ là dự định từ bỏ độc lập chính quyền dùng cái này đến tìm kiếm cổ nổ hạ bảo hộ vâng không m ậ t thiết chú ý cổ nổ hạ cùng qua tri quốc độc tính mỹ nạ s ủ kỳ soi nhìn xem phía dưới ám bộ nói một khi có tình huống như thế nào nhất định phải lên báo vâng vô luận như thế nào tuyệt đối không thể đủ cho cổ nổ hạ mạnh lên cơ hội làng xương mù nhất định phải đuổi theo cơ hội a mỹ nạ s ủ kỳ soi thở dài làng xương mù mạnh lên cơ hội đến ngọn nguồn ở đâu bởi vì một trận chiến nguyên nhân bây giờ làng xương mù tài chính trống rỗng mới vừa vặn bổ xong nhưng là muốn đuổi kịp thắng lợi nước cổ nổ hạ vẫn như c ũ không đủ a dị nụ dị kỳ kế hoạch áp dụng thế nào soi nhìn xem bên cạnh người mới mỹ dục phụ tá hỏi dị nụ dị kỳ đối với chúng ta mà nói là cực kỳ trọng yếu nếu như không có dị nụ dị kỳ làng sương mù liền càng thêm không thể nào đổi kịp đã có một ít mặt mày mỹ dục phụ tá cau mày nói nhưng là hy sinh thực tế là mỹ nạ sủ kỳ soi k h o á t k h o á t tay nói những này hy sinh đều là nhất định phải để phong ấn ban tiếp tục vô luận như thế nào đều nhất định phải thành công hòa bình tiếp tục không được bao lâu qua c h i quốc đang diễn giảng qua đi qua tri quốc quốc dân đều mang kích động đầu nhập sản xuất kiến thiết ở trong cùng u z u m a k i hì t s h i thành lập qua c h i quốc ngự dụng thương đội là trước mắt nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ u z u m a k i hì t s h i nhìn xem chung quanh qua c h i quốc cao tầng nói mà lại bây giờ cũng không cần tại l ê n lút bây giờ hắn sớm đã chân chính bước vào ảnh vô luận là trả cờ giả thuộc tính hay là nhân thuật thể thuật hiện tại hắn u z u m a k i hì t s h i có thể nói hắn chính là thời đại này người mạnh nhất đương nhiên không bao gồm mạ đa giả cái này truy ảnh cùng truy chó đồng dạng cờ giả mà lại mạ đa giả hiện tại đã giả rồi vâng cắt đỗ nhẹ gật đầu thân là bộ công thương bộ trưởng ngoại thương bây giờ là hắn đang tiến hành cho nên nhiệm vụ này cũng là hắn đang phụ trách mặt khác còn dễ nói nhưng làm mối u d u ma k i hi to si suy nghĩ một chút nói đem kỹ thuật này b á n đi nhất giới tất nhiên sẽ có người phát hiện mối biện chế pháp biện pháp này căn bản giấu không lâu đã dạng này còn không bằng trực tiếp bán đi đổi tiền mà lại thời đại này người bình thường thực tế là n g h è o quá kiếm tiền của bọn hắn căn bản không có bao nhiêu như thế c á p đồ cao mày suy tư một chút chỉ có thể bán cho gần b i ể n quốc gia cái này ngươi xem đó mà làm thôi u d u ma kỳ hi to nói chỉ cần không lỗi tổn hại là được về phân viện khoa học đại trưởng lão liền giao cho ngươi không có vấn đề đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói cái này nghiên cứu bọn hắn đã sớm đang tiến hành bây giờ bất quá là treo cái bài mà thôi không chỉ có là khoa học kỹ thuật loại nông nghiệp phát triển cũng muốn nghiên cứu nhìn xem có thể hay không chế tạo ra một loại cao sản lương thực cây nông nghiệp đại trưởng lão cao mày tự hỏi bọn hắn cũng không có làm quá a căn bản không biết như thế nào độc thủ ai nhìn thấy đại trưởng lão biểu lộ rủ mạ kỳ hi tổ xị nội tâm bất đắc dĩ thở dài sinh vật hình nhân mới a qua tri quốc hiện tại k i ế m khuyết các loại nhân tài a không biết hi dù cổ phản bội chạy trốn lần trước đi cổ nộ hạ đều không nhìn thấy tam nhẫn cùng hì dù cổ nếu như phản bội chạy trốn có lẽ qua c h i quốc liền có chân chính kỹ thuật hình nhân tài trước thử một chút không được lại nghĩ biện pháp tu dù mạ kỳ hì t ổ xì nói nhân khẩu tăng nhiều thổ địa cùng lương thực chính là cực kỳ trọng yếu hiện nay cũng chỉ có thể đủ hối đoái một chút làm r u ộ t kỹ thuật tỉ như dù nước tủ phân đâm sâu vào cái gì cả c ù dù gần nhất trong nước tài chính cả c ù dù nghe tới hỏi thăm chính mình trận trắng mắt bất đắc dĩ nói muốn khoảng trống ngay cả ta tiểu kim khố đều khoảng trống ha ha u dù mạ kỳ hì tô xì lung túng nợ nụ cười hắn đương nhiên biết tình huống chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian quay đầu nhìn c t đ ồ c t đ ồ gật đầu bất cắc dĩ nói ta sẽ mau chóng để một nhóm tài chính chạy trở về đã như vậy tiếp xuống chính là tương lai ba năm phát triển kế hoạch u z u mạ kỳ hitoshi nhìn thấy đoàn người sớm đã quen thuộc nhiệm vụ của mình liền m ỉ m cười nói trong tương lai ba năm qua c h i quốc có ba cái mục tiêu thứ nhất thành lập thứ nhất chỗ qua c h i quốc phụ thuộc tiểu học u z u mạ kỳ hitoshi nói để đạt tới tuổi tác tiểu hài đều có thể đi đọc sách chia làm chiến đấu loại cùng khoa học kỹ thuật loại khoa học kỹ thuật loại p h ư diện khoa học viện nghiên cứu vất vả một chút dù sao hiện tại chủ lưu hay là lý dạ nhân u ậ t qua c h i quốc hiện tại cũng không có phương diện này nhân tài chỉ có thể để tộc lao nhóm chống đỡ một hồi thứ hai qua c h i quốc viện mồ c i chính thức xác lập cái này lời nói lão mụ phụ trách tu dù ma kỳ hỉ tổ si nhìn xem mẹ của mình nói cần gì bộ dáng tìm lao ba đi lao ba đều nhanh thành xây dựng cơ bản của ma ngay cả hội nghị cũng không tới mở liền bắt đầu dẫn đầu nhân dân tiến hành quốc gia kiến thiết ân tu dù ma kỳ mây bóp bóp n ắ m tay hít mắt nhẹ gật đầu ra hiệu nàng minh bạch nhiều ngày như vậy mỗi ngày về nhà đều say khước là nên tốt tốt thứ ba chính là chứng minh nhân dân phổ cập u d u m a kỳ hì tô x i nói riêng phần mình đội trưởng phụ trách riêng phần mình tiểu đội nếu như phù hợp liền có thể trở thành qua tri quốc quốc dân phải biết đây chính là một kiện phiền phức làm việc ca tại còn không có tiến vào tin tức hóa xã hội thời điểm bất kỳ cái gì dườm già làm việc đều không phải một kiện đơn giản làm việc chú ý không thể phạm sai lầm lầm còn giống như quả phát hiện gián điệp c h ó i để bọn hắn trải đường ân cũng cứ như vậy mấy giờ rồi u d u m a kỳ hì tô x i nghĩ một lát tựa hồ cũng không cần cái gì bổ sung liền nói như vậy giới thứ nhất cả nước đại hội một lần hội nghị liền chính thức kết thúc về phần có bỏ sót vậy cũng chỉ có thể về sau bổ sung lại tất cả mọi người xuống dưới phụ trách r i ê n g phần mình nhiệm vụ đi vâng u d u mạ kỳ hì tô xì nhìn xem r i ê n g phần mình rời đi phòng h ọ p cao tầng vớt vớt lông mày quả nhiên nghĩ muốn quản lý một quốc gia cũng không phải là đơn giản như vậy bây giờ hết thể cũng còn từ tìm kiếm thật sự là đau đầu đâu đột nhiên u d u mạ kỳ hì tô xì mở ra đóng chặt con mắt k hít lại thả tay xuống nhìn xem một cái góc nói ngươi đến, đến rồi q một chương một trăm linh hai lộ tám g ă n g nụ cười thô bỉ chương một trăm lộ tám g ă n g nụ cười thô bỉ ngươi vì cái gì không thành lập nhất thôn z nhìn lên trước mặt tiểu hài đột nhiên ánh mắt ngưng lại nói ngươi mạnh lên lúc này mới bao lâu thời gian khí thế kia thế mà liền thành ảnh nhẫn thôn cũng không có khả năng cho n h ẫ n giới mang đến hòa bình ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không có trực tiếp trả lời z mà là hai tay chống lấy cái cảm mỉm cười nói gần nhất tăng lên không ít cái này gọi tăng lên không ít z nội tâm chân kinh không hổ là bảy tuổi liền vừa lật vĩ thú tiểu hải bây giờ hắn khí thế trên người quá kinh người cái này tuyệt đối không phải phổ thông ảnh nhìn thấy z vẻ mặt kinh ngạc ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ hài lòng nhẹ gật đầu không lỗ mình tiêu hao một chút danh vọng cùng điểm thuộc tính đến để thăng đẳng cấp tâm lý mặc niệm hệ thống trả cờ giả cấp 21, 10 t r i ệ u 20 triệu huyết kế không thể thuật cấp 20, không 10 triệu nhân thuật cấp 20, không 10 triệu phong thuộc tính cấp 20, không 10 triệu hòa thuộc tính cấp 20, không 10 triệu lôi thuộc tính cấp 20, không 10 triệu thủ y thuộc tính cấp hai mươi không 10 triệu âm thuộc tính cấp 20, không 10 triệu dương thuộc tính cấp 20, không 10 triệu thuộc tính nam danh vọng 278 t h á n g 1 năm 2211 h ơ n 2.000 g vạn quả nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đối với mình đạt tới trung cấp x u n g bái hoặc là cao cấp x u n g bái có ép buộc chứng người thêm điểm đều thích cân đối phát dụng mặc dù trừ trả cớ dạ còn lại đều là vừa vặn bước vào h n h cấp nhưng l à ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ xỉ có thể tự hào mà nói mình là hòa mỹ chỉ là cái này năm điểm thuộc tính nơi nào đến hữu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ nhớ được hắn đã sớm đem điểm thuộc tính sử dụng hết mà lại gần nhất đều không thế nào làm nhiệm vụ thuộc tính này điểm túc chủ vì nhận giới hài hòa sự nghiệp bước ra bước đầu tiên cho nên ban thưởng năm giờ thuộc tính bao lâu sự tình vì cái gì không nói diễn thuyết hoàn thành nguyên lai、like、đây chính là hài hòa xã hội bước đầu tiên a tu dù m a kỳ hỉ tổ x i m ặ t không biểu tình nhìn chằm chằm hiện hiện ở trước mặt mình z e t s hiện tại hắn có thể nói mình không cần e ngại bất cứ người nào nhưng là ngươi hẳn phải biết đó căn bản không có khả năng mang đến chân chính hòa bình z e t s cao mày nói chỉ có mạ đạ d a đại nhân mới có thể có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng hòa bình cùng v ĩ thú là nhất định tu dù m a kỳ hỉ tổ x i nghe tới z e t s vuốt vuốt cái chán bất đắc gì nói cho nên mới cần nhận giới đạt tới chân chính hòa bình dạng này chúng ta thu thập vĩ thú cũng đơn giản a người suy nghĩ một chút làm nhận giới hòa bình tiến bộ khoa học kỹ thuật vi thu tác dụng liền sẽ từ từ giảm xuống thậm chí dần dần bị đào thải như vậy chúng ta đến lúc đó liền có thể trực tiếp dùng tiền cùng người ta mua liền như năm đó h ạ t hỉ giả mạ đem vi thu bán đi đồng dạng ai có thể cam đoan về sau không thể dùng tiền mua về đâu z một nửa khác nghe tới ủ r ù m à kỷ h ỉ tổ s ì giải thích đột nhiên sững sờ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói hắn nói hình như rất có đạo lý a người đến cùng làm một bên nào a chúng ta lại không phải thật phải nhận giới hòa bình thu thập vi thu chỉ muốn thả ra mụ mụ mà thôi mà lại nếu như nhận giới đều chết sạch dạng này mụ mụ mới tốt hơn thu về trả cơ dạ. ả zedden im lặng nhìn xem mình một nửa khác ai giống như không nhìn thấy thật là muốn đem zed trăng trò chia ra đến lại hung hăng quất hắn một bàn tay cái này không có đầu góc chuyện này ta không cách nào làm ra quyết định zedden nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ si nói ta là mạ đạ dạ ý trí thể cần muốn trở về tuân hỏi một chút mạ đạ dạ nghe tới zedden u dù mạ kỳ hì tổ si lập tức neo lại mắt mạ đạ dạ ý trí thể ha ha là hắn biết zed là sẽ không đồng ý phải biết hắn một mực trong bóng tối khiêu khích nhận giới nhấc lên chiến tranh đã làm hơn ngàn năm ngay cả mạ đạ dạ đều cho hắn lắc lưu què nếu như hắn dám mở miệng đoán chừng mạ đạ dạ cái thứ nhất không đồng ý r a đốn mồi chính là như vậy bà khí đã tướng làm người xấu liền dựa vào thủ đoạn mình cướp tới v i thú làm gì lén lút liền như năm đó ạ cả xù kỳ đồng dạng bên ngoài liền nói cho nhận t ô n nhóm bọn hắn chính là muốn v i thú chính là muốn hợp thành thập vĩ đương nhiên u dù mạ kỳ hì tô xì tùy ý nhẹ gật đầu nói chuyện này ứng nên hỏi một chút lão bản dù sao cũng là quyết định công ty tương lai phương hướng trọng đại quyết sách z im lặng nhìn xem u dù mạ kỳ hì tô xì tiểu hai từ này không tầm t ầ ư ớ n g a c đúng giúp ta một chuyện thôi u d u m a kỳ hì tổ -si、xì đột nhiên nhớ ra cái gì đó gấp cái gì jeff t o m ò hỏi phải biết bây giờ đứa trẻ này đều đã là ảnh ngay tại ảnh còn có gì cần mình hỗ trợ giúp ta t r a người nhìn xem hắn ở đâu u d u m a kỳ hì tổ -si、xì h í p mắt nhìn xem j e f o nói rõ ràng là làm đội chó săn liệu cũng không biết vì sao lại bị cả g ù dạ xem như quân đội đến bồi dưỡng ai jeff t o m ò hỏi cô nội h a ni dạ hì dù cô u d u m a kỳ hì tổ xì nói không biết cái này g e n khoa học thiên tài là bao lâu p h á n thôn nhưng là đoán chừng cũng chính là thế chiến thứ hai chi phối cho nên từ hiện tại liền nhìn chằm chằm hắn một khi rời đi cổ n ổ hạ liền lập tức đi nhận người k h ì dù cô dép đen cao mày lẩm bẩm nói cái tên này chưa từng nghe quá a dép trắng sen vào nói xem ra hẳn là một cái người bình thường hoặc là cái thiên tài ai t ừ phương diện nào đó đến nói đích thật là thiên tài khoa học kỹ thuật trước thiên tài dựa vào yếu gà thân thể thế mà hút bốn cái huyết kế nếu như nói hắn không phải ghen loại thiên tài h ư dù ma kỳ hỉ tổ xì cũng không tin a ngay tại z muốn sử dụng thổ độn rời đi thời điểm u dù ma kỳ hi tô si mở miệng lần nữa nói lại giúp ta điều tra thêm qua tri quốc bên trong hiện tại có người nào là gián điệp z ngăn lại chìm xuống gật đầu bất đắc dĩ nói có thể nếu như không có chuyện gì chúng ta trước hết đừng có gấp còn có chuyện đâu u dù ma kỳ hi tô si h í p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m z chẳng nói gấp làm gì không lưu lại ăn bữa cơm có chuyện gì mau nói đi z đen im lặng nói mà đạ ra còn đang chờ đâu chính là định để z trắng giúp ta trồng mấy gốc cây mà thôi dù ma kỳ hi tô si mỉm cười nói hắn nhớ được r z trắng t cũng là sẽ một đ ộ t vừa vặn bởi vì lớn xây dựng cơ bản chặt một nhóm lương cây hiện tại ngay cả cư xá xanh hóa đều vẫn chưa hoàn thành không biết mình dạ s ẻ n gẳng có thể hay không để r z trắng t biến thành tây đâu nếu không u d ù m ọ kỳ hì tổ xì -si、không có hảo ý nhìn r z trắng t một chút r z trắng t đột nhiên dùng mình một cái hắn cảm giác được một loại cảm giác xấu làm sao rồi Rẹt đen c a o mày hỏi đột nhiên run một cái thật buồn nôn a còn có hì tổ xì -si、ngươi có nghe hay không khả năng cảm mạo z trắng nói cảm giác có chút lạnh trồng cây z trắng đương nhiên là không đồng ý á nhân thuật làm sao có thể dùng để làm loại vật này đâu nhưng là đến lúc đó đem cần trồng cây địa phương chia cho ta Z é p trắng bất đắc gì nói hiện tại hay là đường chọc cũ dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ mới được cái quái vật này đều anh cấp mà lại khí thế kia tuyệt đối không phải nhẫn căn bản đánh không lại a nếu như gây hắn khả năng liền bị giam ở đây trồng cây dù sao cũng bất quá là một cái phân thân sự tỉnh đã như vậy vậy chúng ta liền đi Z é p nhìn thấy hẳn không có sự tỉnh dự định chìm xuống trở về cùng m ã đa dạ thương lượng một chút mà lại đứa trẻ này đã là anh cấp không chừng qua một thời gian ngắn liền cùng nhận giới chi như thần hỏi một chút mạ đ giả muốn làm thế nào mới được đúng rồi đột nhiên u dù mạ kỳ hì t ổ x i、si、tựa hồ lại nghĩ tới cái gì nhìn xem lại đ ỉ n h chỉ chìm x u ố n g nói nếu như tương lai muốn tránh trong tay áo ngươi có thể thay cái biểu lộ cái kê lộ tám răng biểu lộ thực tế là quá hèn mọn thay cái khôi hài khả năng còn có thể hít một chút p h à n một mảnh đen chỉ có răng cùng trong mắt thực tế là quá hèn mọn hq a u y một chương một trăm lẻ ba không tên chương một trăm lẻ một qua c h i quốc tại sáng sớm diễn thuyết qua đi vô luận là qua c h i quốc quốc dân hay là chưa gia nhập qua c h i quốc các bình dân đều một mặt hưng phấn đi đến thuộc tại cương vị của mình ở trong t à i giả ạ n sổ kỳ chịa nhìn cách đó không xa ngay tại cấy mạ t à i giả hút thuốc thương lớn tiếng hô tới đây một chút kỳ chịa đại thúc t à i giả nghe được có người gọi hắn đứng người lên nghi ngờ quay đầu thấy là kỳ chịa đại thúc lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười đi tới hôm nay làm sao có giành qua đến bên này phải biết từ khi bắt đầu lớn xây dựng cơ bản về sau bọn hắn đều bề bộn nhiều việc có rất dài không có gặp mặt nghe nói kỳ chịa đại thúc lại thắng quan ha ha tới tìm ngươi đương nhiên là chuyện tốt ả n sổ kỳ t r i a trên mặt lộ r a mỉm cười nói vừa rồi lĩnh đội xuống tới thông c h i nói có thể chính thức nhập hộ qua c h i quốc ta liền tới tìm ngươi ngươi đây không đi làm trong nhà t r ồ n g trọt rồi sao có thể a tài giả cười một cái nói ta là trực ca đêm muốn đến xế chiều lại đi làm a nguyên lai、like、là dạng này a ả n sổ kỳ t r i a nhẹ gật đầu nói ta nhớ được các ngươi hai người tựa hồ cũng còn không có làm chứng minh nhân dân đúng tài giả trên mặt lộ r a kích động nói ngươi nói lần này phải h n sổ kỳ chia mỉm cười nói hôm nay là trọng yếu thời gian phía trên giảm xuống điều kiện không phải sao ta liền đến nói cho n g ư ơ i một tiếng ha ha t a ơn kỳ trịa lại thuốc tài giả nghe tới tin tức này lập tức n ố c cười lên nói giữa t r ư a lưu lại ăn bữa cơm không được không được hạn sổ kỳ trịa k h o á t k h o á tay nói ta còn cần đi thông báo một chút người khác không dành nhìn xem bên cạnh mấy tòa nhà phòng ở ngươi phòng này ân đều mua nhà rồi coi như không tệ đương nhiên tài giả kích động ngẩng lên ngược nói nghe nói là hì tổ xi、si、điện hạ thiết kế làm dù không sai về phần mua ha ha tài giả không có ý tứ gãi gãi đầu nói còn kém bảy kỳ mới đem tiền trả xong không có ý tứ làm cái gì h n sổ kỳ chia cười cười nói có thể dựa vào chính mình mua nhà chính là b ả n sự mà lại cũng liền bày đánh m à t h ô i năm nay liền không sai biệt lắm còn xong không nhiều tốt nhìn ngươi kích động trở về nói cho thê t ử ngươi đi nhanh đi làm lý lẽ bằng không đợi chút nữa khẳng định rất nhiều người đúng đúng xem ta t à i ra hung hăng vỗ một cái đầu của mình nói năng lộn xộn nói ta ta đi thôi h n sổ kỳ chia nhẹ gật đầu mỉm cười nói tạ ơn kỳ c h i đại thúc nhìn xem chạy rời đi tại ra h n sổ kỳ c h i bất đắc dĩ lắc đầu tiểu từ túi này thở dài hay là tranh thủ thời gian hướng nhà tiếp theo đi thông chi đi mình cái này tay chân lầm cầm tương tự tương tự t à i giả kích động la lớn còn không có tiến vào trong phòng vừa muốn đem nội tâm kích động cùng thê tử của mình chia sẻ tương tự đến rồi một người tướng mạo ôn hòa nữ tử mang trên mặt mỉm cười mặc tạp rè mở cửa nhìn xem trượng phu của mình thở hồng hộc tựa hồ có cái gì muốn nói với chính mình bất đắc gì lắc đầu vươn tay dự định giúp hắn lau mồ hôi nói ngươi nhìn ngươi có chuyện gì không thể chậm một chút sao đều đầu đầy mồ hôi ha ha tại giả cười ngây ngô đứng tại t hưởng thụ lấy thê tử của mình giúp mình l a u sạch lấy mồ ù hôi nói cao hứng m à đã trở về vừa vặn điểm tâm hoàn thành chúng ta trước ăn điểm tâm đi tưởng tử ôn hòa nói nhưng là à t ư ở n g tử đột nhiên một trận thét lên vỗ một cái đột nhiên ôm mình tại ra xấu hổ nói làm gì chứ người khác nhìn xem đâu không có việc gì không có việc gì tại ra không để ý tới ánh mắt của người khác vẫn như c ũ ôm thật chặt t ư ở n g tử đem đầu chôn ở t ư ở n g tử trong mái tóc nói bọn hắn xem bọn hắn người t ư ở n g tử d ở khóc dợ nói thực sự là ha ha tại ra h í mắt người người cái này thanh hương mái tóc say mê nói gặp được ngươi thật tốt ta ố t t bọn hắn hai cái đều là từ bên ngoài đến lưu dân cuối cùng lại có thể cùng tiến tới thật sự là không thể tưởng tượng nổi ta tường tử nghe tới tại ra cũng ôm thật chặt tại ra nhỏ giọng nói ta cũng là đi tới qua c h i quốc thật sự là một chuyện may mắn đúng vừa rồi kỳ chia đại thúc nói tại ra tự a hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì ô m thật chặt tường tử nói đợi chút nữa chúng ta liền có thể đi công việc qua c h i quốc hộ tịch trở thành qua c h i quốc quốc dân thật sao tường tử bông ra tại ra kích động mà hỏi ngươi nói là thật sao ha ha đương nhiên vậy chúng ta còn không mau một chút đi tại để ta ôm một hồi nhưng mà t à i dạ vẫn không có bông ra ôm ấp lẩm bẩm nói ngay tại ôm một hồi nghe tới t à i dạ, t ư ờ n g tử cũng trầm tính lại nhưng là trên mặt lại mang theo tiểu dung hai tay lại vòng trước t à i dạ. chúng ta sinh đứa bé đi t à i dạ đột nhiên đối tượng từ bên hai nhỏ giọng nói đến lúc đó để hắn trước qua tri quốc trường học nghe nói chỉ cần là qua tri quốc quốc dân đọc sách đều là miễn phí t ư ờ n g tử mặt đ ỏ lên sau đó nhẹ nhàng gật đầu ân xin hôm nay làm sao không đi ra bồi bằng hữu chơi tây ta một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đợi tại nhà mình tiểu hài cái này tiểu thí hài tại viện mồ côi đợi phải hảo hảo làm sao ba ngày hai đầu liền ra hiện tại hắn chỗ ở đâu hơn nữa còn liên tiếp đợi vài ngày chẳng lẽ là viện mồ côi không tốt hay là thụ k h i dễ nói cho ta một chút không có xin lắc đầu nói viện mồ côi rất tốt tất cả mọi người rất tốt vậy ngươi vì cái gì tây tạ c a o mày do hỏi phải biết hôm nay thế nhưng là có cái m ộ i t ử hẹn nàng cùng một chỗ hẹn sẽ hắn độc thân thời gian dài như vậy khó được rất không dễ d à n g a có chuyện gì nói thẳng đi nhìn thấy xịt bộ rắn này tuyệt đối là có tâm sự t â tạ thở dài nói có lẽ ta có thể hỗ trợ m a u nói xong nhanh đi chơi đ ù a n g ư ơ i tạ ca ca còn muốn đi ra ngoài tìm bạn gái đâu ta x í c do dự một chút cuối cùng tựa hồ làm ra quyết định ngẩng đầu nhìn cậy ta nói ta muốn trở thành lý giả l i ê n việc này a tây ta nghe tới x í c do dự nguyên nhân im lặng nhìn xem hắn tựa như trở thành lý giả mà thôi có dùng hay không như vậy xoắn suýt ta nhớ được đến lúc đó muốn thành lập học viện nếu như ngươi muốn trở thành lý giả đến lúc đó ngươi có thể đi học ca tây ta nói chẳng lẽ các ngươi viện mồ côi còn không có giúp các ngươi làm qua tri quốc hộ tịch chỉ có qua c h i quốc quốc dân mới có thể miễn phí đi học nhưng là đối với cô nhi trở thành qua c h i quốc quốc dân điều kiện tương đối rộng lòng mũi ít ta nghĩ hiện tại liền xin nhìn thấy tạ cao mày tựa hồ cũng cảm thấy có chút quá phận không có ý tứ túi đầu xuống nghĩ dạ cũng không phải dễ dàng như vậy tây tạ cao mày nói ngươi ý tưởng này thực tế là quá mơ tưởng xác lời nhưng nhìn đến xịt túi đầu xuống dáng vẻ tây tạ thở dài cũng không có nói thẳng ra có thể hay không nói cho ta ngươi muốn trở thành n g dạ nguyên nhân ta xịt hít sâu một hơi nói ta nghĩ bảo hộ qua tri quốc bảo hộ đồng bọn của mình nếu nói như vậy tây tạ trầm mặc một chút ngay tại s ị t coi là sẽ bị cự tuyệt thời điểm ta đáp ứng ngươi tây ta mỉm cười nói đây là một phần t r ả cờ dạ tinh luyện quyển trục từ trong giá sách xuất ra một cái quyển trục chính ngươi trước nhìn xem đi s ị t kích động tiếp nhận quyển trục tò mò nhìn tây tạ hỏi tây tạ ca ca hôm nay có chuyện gì không tựa hồ rất lấy bộ dáng gấp g á p tiểu hai t ử không nên hỏi nhiều như vậy thành thành thật thật đọc sách q u y một chương một trăm lẻ bốn ngươi lão đã không nhắc lên được n à o chương một trăm lẻ hai ngươi lão đã không nhắc lên được đao mạ đa dạ dép nhìn lên trước mặt lại trở nên có chút dán mua mạ đa dạ cùng kính nói chuyện gì khu khu mạ đã ra nhìn lên trước mặt đánh thức mình z ho khan hai tiếng hỏi đột nhiên đánh thức ta đứa trẻ kia thành hành cấp z nói mạ đã ra nghe tới z sửng sốt một chút khu khu chậm dại đứng lên nói ta ngủ bao lâu rồi chưa tới nửa năm nhanh như vậy mà cái này ngay cả mạ đã ra cũng chân kinh cái này cái này cái này còn không có một năm hắn cứ như vậy mạnh rồi nếu như không có nhớ lầm lúc ấy z trở lại báo cáo nói hắn hay là thượng nhẫn chỉ là bởi vì không gian nhận thuật nguyên nhân thật sự là thực lực đặc biệt mạnh mà lại hoài nghi qua chi quốc đại danh bị xanh bởi vì cái kêu r ụ mạ kỳ tiểu hài còn có từ lộn hiện tại thế mà liền đúng vậy mạ đà dạ dẹp một bên khác dẹp trắng gật đầu nói quả thực tựa như cái q u á i vật khí thế mạnh phi thường n h a bảy tuổi sẽ không hẳn là muốn tám tuổi thế mà liền trở nên mạnh như vậy tương lai thỏa thỏa nhận giới c h i thần a a phi khổ nao vớt vớt trong đầu nói thật sự là không thể tưởng tượng nổi mạ đà dạ muốn hay không giết hắn ha ha mạ đà dạ đột nhiên cười to nói giết hắn không không dùng không nghĩ tới tại h ạ t h giả m à sau khi qua đời t r ả sẽ xuất hiện như thế mạnh cường giả n h ậ n giới quả thực là quá thú vị tại sao phải giết hắn đâu nhưng là mạ đ giả. a phi do dự một chút hay là cẩn thận nói người đã lao nhanh n g â g không nổi lao đến lúc đó khả năng liền không giết được hắn toàn bộ địa động nháy mắt quặn g c ú hẽ làm z nhìn xem a phi không biết mình muốn hay không dùng một đ ộ n cho hắn làm bộ quan tài tiểu từ này cũng quá nhảy đi ai nguyên bản tại cuồng tiếu mạ đạ dạ tựa hồ bị a phi cho ngẹn lại hung hăng nhìn chằm chằm a phi một chút nói cút thật mạ đã ra ngươi đừng không thừa nhận n g ư ơ i thật giả rồi a phi hay là không có cảm giác nói ngươi xem ngươi tay đều run r u dậy khẳng định sách không động đao ta mạ đạ dạ giơ tay lên chỉ vào a phi hắn đột nhiên muốn dùng hào hỏa cầu chi thuật đem cái này xoắn úp mặt cho đốt thành cho nhưng là nghĩ đến bọn hắn làm ì n h ý c h í thể tâm lý lập tức mặc niệm phải tỉnh táo phải tỉnh táo nhận giới hòa bình còn cần bọn hắn hợp tác tuyệt đối không được sinh khí tư lệnh một tiếng run run dậy dậy ngồi vào vị trí cũ hít sâu một hơi tỉnh táo tỉnh táo mạ đạ dạ chúng ta muốn làm thế nào dẹt không xem tại tìm đường chết a phi vẫn như cũ cung kính đối mạ đạ dạ nói có cần hay không không cần mà đ ạ giả lắc đầu cường giả có được cường giả tôn nghiêm hy vọng hắn có thể cho cái này nhận giới mang đến càng nhiều niềm vui thú vâng mà đ ạ giả. mặc dù nội tâm dẹt đến cái này tiểu quỷ hay là thừa dịp nhỏ cho hắn chết phù hợp một điểm dù sao không chừng về sau liền so mà đ ạ giả mạnh đâu nhưng là đã mà đ ạ giả nói như vậy dẹp vẫn gật đầu thừa dịp ta ngủ say khoảng thời gian này tiếp tục bước lên n h ậ n giới chiến tranh mà đ ạ giả lưng tựa tường sau nhắm mắt lại bây giờ cái này nhẫn giới sớm đã ô h ế ta sẽ sáng tạo ra càng tốt đẹp hơn hòa bình nhẫn giới nói cho hạt hi ra m ạ hắn biện pháp là không được vâng d é t nhẹ gật đầu do dự một chút vẫn là nói nhưng là đứa trẻ kia hả mạ đạ giả nhắm mắt lại lỗ múi lên tiếng hỏi hắn nói nếu như nhận giới hòa bình chúng ta càng thêm tốt thu thập vị thú mạ đạ giả n gây ra một lúc mở mắt meo lại nói có ý tứ gì cảm nhận được mạ đạ giả khí thế kinh người d é t tranh thủ thời gian mở miệng đem u dụ mạ kỳ hì tổ si đã nói tại thuật lại một bên hắn nói ha ha mạ đạ dạ sau khi ngay xong khinh thường cười to khụ thật sự là ngây thơ cái này nhận giới đã sớm không có cứu làm nghĩ ra xuất hiện thời điểm khu khụ liên đã không có cứu chỉ có đem hết t h ể đều hủy diệt lần nữa tới qua mới có thể vì nhận giới mang đến chân chính hòa bình thật sự là cùng hạt hy ra mạ t h ằ n g n ố c kia đồng dạng ngây thơ a khu khụ còn muốn vụ n trộm thu thập vĩ thú ha ha bọn chuột nhắc mà còn tưởng rằng nhận giới lại xuất hiện một h ọ o kiện không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới khu khụ hà đủ trí h à mạ đạ giả khinh thường tại làm như vậy coi như về sau muốn tìm một cái thế thân cũng sẽ để hắn định lấy danh hào của mình đi làm chuyện xấu nói cho nhận giới Đây đều đủ đạ đạ hay lấy hết thể đều là hắn hạ không?、Z、nhìn chính mình tại dạ, hỏi. Không trì Tiếng tre tại tiếu muốn quảng là làm. ngực mạ dạ xem mạ dạ, Z bộ sự a tay, ra Ai, o khoát khoát cả. chừng các cũng được cũng mặc cái thản Mạ một mạ đạ dạ đoán đúng. đầu, đạ đến dù dạ không thở thở hơi, nhân hiện hắn. nhẹ khó nghe, tại giết gật này. nói, người nói nhưng Z là s thật ra bọn hắn thân là tình báo thu thập viên hay là đừng lộn xộn tay đi mụ mụ t r ả chưa cứu được đến hiện đang bảo vệ sinh mệnh an toàn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết không cần để ý hắn nếu như không có nguy hại đến nhiệm vụ của chúng ta liền không cần để ý hắn mạ đạ giả thản n h i ê nói n b ả y t u ổ i c ư ờ n giả g hy vọng đến lúc đó đừng để ta thất vọng trong mắt nháy mắt chuyển động lập tức biến thành một vòng một vòng thần bí con ngươi màu tím tử zin nệ g ặ n g đi xuống đi mạ đạ giả lần nữa gấp nhắm mắt lao ngay cả mở mắt đều có chút khó khăn mọi người nói ghi nhớ nhiệm vụ của chúng ta hy vọng tại hạt hỉ ra mạ không ở phía sau cái này nhận giới còn có thể nhiều một chút niềm vui thú vâng rét nhẹ gật đầu chậm rãi châm xuống thổ địa tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ đ ề u nói mà đã ra đại nhân đã già rồi a phi tiếp nối nhìn thoáng qua rời đi z lẩm bẩm nói tuổi đã cao trả không thừa nhận mình lão không phải sao nói mấy câu liền mệt mỏi nhưng mà hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật z trắng t nghe tới sau lưng tiếng nổ lớn lắc đầu nói tại sao xảy ra chuyện gì rồi làm sao liền tại bọn hắn rời đi về sau liền phát sinh bạo thật đâu hào hỏa cầu chi thuật z đen t h ả n như nói n hiện tại chúng ta muốn đi làm gì đoán chừng chính là cái kia a phi tại tìm đường chết đi z trắng suy nghĩ một chút cuối cùng hay là thở dài đi trước cổ nộ hạ bên kia xem một chút đi thuận tiện hoàn thành kia tên tiểu quỷ nhiệm vụ a đúng ngươi còn muốn giúp hắn tại qua c h i quốc làm sanh hóa đâu d ẹ t đen s ư ớ n g sở nhẹ gật đầu nói không có việc gì đến lúc đó phái cái phân thân đi qua liền có thể thật sự là đáng ghét tiểu quỷ qua c h i quốc gần nhất hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ u dù mạ kỳ hì tổ s ỉ chắp tay sau lưng hỏi tham bên người qua nhẫn nếu như phát hiện tình huống như thế nào nhất định phải lập tức báo cáo bây giờ qua c h i quốc gián điệp còn không có giải quyết nếu như lúc này có người tại làm mưa làm gió liền phiền phức hết hệ đều vẫn là rất t i ế ổn ân tu dù mạ kỳ sư y lật lên trên tay bản ghi nhớ nói đoàn người cảm xúc cũng là tương đ ư ờ n g cao đều tại tích cực tham dự qua c h i quốc kiến thiết ân tu dù mạ kỳ hitosi nhẹ gật đầu xem ra lần trước diễn thuyết không có hưởng phí a khi trở lại qua c h i quốc về sau tu dù mạ kỳ sư y lần nữa đi theo đến bên cạnh hắn mạo xưng làm thư ký ai thư ký không phải mỹ nữ thật có chút t i ế c nối u đâu cùng thay hắn đi theo d ì mũ bị phái đi ra huấn luyện nghĩ dạ dù sao bây giờ qua c h i quốc chỉ có người mà nhất hắn u dù mạ kỳ hitosi nhưng là n h ĩ dạ số lượng so sánh năm đại nhận thôn vẫn là tương đối thiếu đến lúc đó đem quân nhân quy tắc cho viết ra chỉ là thế giới này nhì dạ tính cơ động thực tế là quá mạnh nếu như không phải cỡ lớn chiến tranh khả năng tác dụng không đại hiện tại chỉ có thể trước tỷ mỹ phân chia hải quân cùng lục quân là nhất định tại phân chia đội hành động đặc biệt cái gì cỡ nhỏ bộ đội tác chiến vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn kia cũ quân nhân khí thế cho bồi dưỡng bảo vệ quốc gia thủ hộ nhân dân mới khí phái đi tại qua tri quốc mới xây thương nghiệp trên đường nhìn xem vẫn như cũ có chút tiêu điều thương nghiệp đường phố bây giờ còn không có gì thương nhân và ở qua tri quốc thật sự là đau đầu, đầu. Quy một chương hắn nhận tri ám một mực đang yên lặng thủ hộ lấy cổ nổ hạ chương một trăm linh ba hắn nhận tri ám một mực đang yên lặng thủ hộ lấy cổ nổ hạ qua tri quốc muốn hấp dẫn phía ngoài thương nhân vào ở chỉ có chờ đến nhân dân giàu có sinh hoạt trình độ đạt được đề cao mà lại nhất định phải có thuộc về bọn hắn qua tri quốc mình đặc sản đặc sắc mới được bằng không đến lúc đó tiền đều bị người khác kiếm được qua tri quốc thị trường không chiếm được tuần hoàn đây chính là tương đương chuyện nguy hiểm à. cho nên ở phía sau hắn liền trực tiếp hủy bỏ ăn chung nồi chế độ cải thành phân phát tiền lương để quốc dân cùng các lưu dân túi tiền nâng lên đến dạng nay bọn hắn mới có năng lực đi tiêu phí nhưng là quốc dân cùng lưu dân chỗ giao thuế lại là c á c h ra nhất định phải đột xuất qua c h i quốc quốc dân sinh hoạt tại hạnh phúc ở trong mới được chỉ là bây giờ đồ ăn gạo t h ị ta t chờ lương thực đều là từ bên ngoài nhập khẩu dù sao qua c h i quốc bây giờ cây nông nghiệp mới từ mới bắt đầu ai nếu có chuyên môn nuôi dưỡng nị dạ liên tốt u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì thở dài lương thực loại vật này vô luận nói như thế nào tại chiến tranh thời kỳ tốt nhất vẫn là nắm giữ tại trong tay của mình mới được mà thịt trở thành nị dạ thậm chí huấn luyện đều cần tiêu hao đại lượng lương thực nhất là thịt thế nhưng là tương đương hữu dụng không chỉ có thể đề cao thân thể của nhân loại còn có thể khôi phục trà cơ dạ. không thấy được s u nạ mở ra âm phong ấn tiêu hao quá độ trở thành lao thái bả a n non nê liền khôi phục sao cho nên nhẫn giới đồ ăn đáng là phi thường trọng yếu không biết ca mi rút nhất tộc hiện tại thế nào rồi hoặc khen người ta loại này nuôi hoang hộ chuyên nghiệp về mặt khác nuôi dưỡng loại có liên quan đến đâu làm sao còn chưa tới t ì m ta u du mạ kỳ hì t ổ xì lẩm bẩm nói chẳng lẽ bởi vì chính mình cứu đám kia ca mi rút lý ra, ca mi rút cường giả không có chết sạch để xủ trì cả không dám tùy ý loạt động rồi hay là bởi vì c ả mị d u ộ t nhất tộc cũng là chết nào trải qua gia tộc tha chết không rời thôn liền p h i ê n phước lần này để cắt đồ dẫn vào một nhóm súc vật vô luận là trâu hay là heo gà vịt cái gì u du mạ kỳ hitosi suy nghĩ một chút đối bên cạnh u du mạ kỳ sầy nói vâng u du mạ kỳ sầy nhẹ gật đầu sau đó đem hắn viết nhập mình bản ghi nhớ chồng h i ệ như t cái gì thực dụng chăn heo kỹ thuật hiệu suất cao chăn heo hệ liệt còn có nuôi bỏ kỹ thuật bách khoa toàn thư cái gì đều hối đoái ra để người phía dưới đi tìm tòi có lẽ có cái kia cái thiên tài cuối cùng chăn heo nuôi ra thông linh thú đâu tựa như cổ nộ hạ ỵ nụ dù cả kỳ bạ nhất tộc đồng dạng hoặc khen người ta trước kia chính là nuôi chó ải hiện tại cũng là nuôi chó phải biết xú nạ đồn đồn thế nhưng là thật thông minh không chừng qua chi quốc liền có thể ra một cái bù tạ dù cả kỳ bạ đâu nuôi dưỡng loại thư tịch muốn bao nhiêu danh vọng u dù mạ kỳ hì tổ si nội tâm dò hỏi nguyên bộ bao hàng châu heo chó mèo gà vịt địa cầu chỗ có sinh vật nuôi dưỡng loại hết thể một ngàn vạn làm sao quý u dù mạ kỳ hì tổ si trần kinh dù sao thư tịch tương đối nhiều vậy nếu như mỗi loại muốn mười b ả n đâu đều không giống một trăm vạn vẫn được cái giá tiền này còn có thể đồng ý u d u m a ký hitosi nhẹ gật đầu nói kêu mỗi loại hối đoái mười b ả n đi túc chủ mời chọn lựa chọn trước tuyển nuôi bỏ chuyên nghiệp thư tịch mười b ả n u d u m a ký hitosi nhìn xem xuất hiện trước mặt không sai biệt lắm hơn ngàn quyển sách lập tức c h ó n g đầu phải biết đây vẫn chỉ là nuôi bỏ chuyên nghiệp c h ắ c không được toàn bộ đắt như vậy đoán chừng cộng lại toàn bộ đều có còn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn bản a mỗi bản lượng tiêu thụ trước mười là được u d u ma kỳ đóng lại giao diện nhức đầu đáp tu ố t d u ma kỳ hì tổ xi đi hướng nơi này một gian tiệm mì hoan nghênh nguyên bản xử lý mì sợi l ó o bản nhìn người tới n g á y mắt kinh hỉ thì tổ xi điện hạ ân u d u ma kỳ hì tổ xi mỉm cười nhẹ gật đầu hỏi đến bắt mì chay có ngay thì tổ xi điện hạ chờ một lát thấy là mình x ù n g bái hì tổ xi điện hạ lão bản lập tức kích động tranh thủ thời gian tự chia b ộ t mì chuẩn bị làm ra tốt nhất bánh bột gần nhất sinh ý thế nào u d u ma kỳ hì tổ xi nhìn xem tiệm mì hoàn cảnh cũng không lớn nhưng là đặc biệt sạch sẽ rất tốt l a o bản t u é t miệng nói bây giờ qua nhận tiệm mì đã đánh có tiếng âm thanh rất nhiều giới người ban đều sẽ tới ăn mì nhất là hỉ tổ xì điện hạ giao cho ta mấy loại bánh bột thực tế là quá tuyệt u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nghe tới tốt nhẹ gật đầu xem ra cái này địa cầu bánh bột khẩu vị hay là rất thích hợp nhận giới m ỉ m cười nói vậy còn ngươi làm được vừa không thích ứng trung nhiên đại thúc này là tộc cụ dù mạ kỳ n ý Dạ, mặc dù chỉ là cái trung nhẫn m à thôi nhưng là trong chiến tranh mất đi đùi phải đã không thích hợp làm lý g i cho nên lúc đó u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn thấy thương nghiệp đường phố khoảng trống tâm sự mới khiến cho hắn đến mở tiệm mì thử một chút địa cầu bánh bột tại nhận giới thế nào nhìn xem có thể hay không nên hợp đại chúng khẩu vị bây giờ đùi phải của hắn là hậu kỳ chế thành c h i giả ta lão bản n i ế t miệng cười một tiếng nói rất tốt mỗi ngày đều rất vui vẻ nếu như u du mạ kỳ hỉ tổ xỉ suy nghĩ một chút phải biết lần này chiến tranh thế nhưng là có không ít người đều không thể lần nữa trở thành lý giả thiếp hẳn là một chút hạ nhẫn cùng trung nhẫn cho nên bọn hắn chờ sắp xếp việc làm vấn đề cũng là một kiện chuyện quan trọng ba ba đột nhiên bên trong tiệm mì truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy là đứa bé trai u dù mạ kỳ hỉ tổ si nhìn xem một cái đại khái năm tuổi khoảng chừng tóc đỏ tiểu nam hải đi ra ba ba ta muốn ăn mì sợi tiểu nam hải vớt mắt nói có ngay đợi chút nữa làm cho ngươi lão bản trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đ ố i con của mình nói ngươi nhìn thì tổ si điện hạ đều đến ăn nhà chúng ta mì sợi nhà chúng ta mì sợi thế nhưng là cái này lão bản so với dính đầy bột mì ngón tay cái tự hào nói thật sao tiểu hài lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn xem đến ăn mì đồng dạng tóc đỏ tiểu hài kích động nói thì tổ si điện hạ ngươi tốt u dù mạ kỳ hỉ tổ si mỉm cười nhẹ gật đầu xem ra hắn làm lão bản nên được rất vui vẻ chứ nhìn xem năm tuổi tiểu hài sùng bái nhìn xem phụ thân của mình u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn dạng này cũng không tệ nguyên bản còn dự định hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không đi trường học dạy học hiện tại xem ra không dùng tốt nước dùng mì sợi lão bản mang sang một chén lớn liệu ước chừng mì sợi hô mời trầm dùng xem ra rất mỹ vị đâu u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、mang trên mặt tiểu dung nhìn lên trước mặt mì sợi nói tia ta không khắc khí hốt trượt một chút u dù mạ kỳ hì tổ xị -si、lập tức hai mắt tỏa sáng có lẽ là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh không giống nhận giới lương thực so với địa cầu còn mỹ vị hơn không ít mặc kệ là lúa nước hay là thịt rất mỹ vị u d u mạ kỳ hì tổ xi ngầm đầu nhìn lên trước mặt chính mong đợi nhìn xem lão bản của hắn phụ tử nhẹ gật đầu nói rất lợi hại đâu lão bản ha ha nghe tôi u d u mạ kỳ hì tổ xi khích lệ lão bản cười ngây nô sờ sờ sau gãy của mình môi lão ba ta c ũ n g m u ố n ta c ũ n g m u ố n nhìn thấy hì tổ xi điện hạ ăn đến mỹ vị như vậy tiểu hai nuốt một ngụm nước bọt nóng nảy lôi kéo phụ thân của mình nói tất không có vấn đề nhìn lao ba làm cho ngươi một bát nhẫn r ơ i món ngon nhất bị sợi a đàn d ô đại nhân một cái mặt nạ thượng nhẫn nhìn lên trước mặt m ặ c lục sắc áo l ó t độc nhãn trung nhân nhân cung kính nói k i a tên tiểu quỷ hiện tại cũng không có làm còn lại sự tình sao đàn d ô nhìn lên trước mặt thượng nhẫn c a o mày hỏi ngày hôm qua diễn thuyết hắn cũng đi nhìn qua cái này tiểu quỷ thật là khiến người ta đố kỵ a qua c h i q u ố c lại có nhiều người như vậy tín nhiệm hắn nếu như năm đó hắn có dạng này danh vọng lo gì làm không được ảnh a chỉ là tiểu hải trung quy là tiểu hải đàn dỗ lộ ra khinh thường trào phúng tiểu quỷ này chẳng lẽ coi là không thành lập nhất thôn liền sẽ không có người tiến đánh qua c h i quốc rồi sao phải biết coi như không có tướng xứng đôi vũ lực qua c h i quốc cái này miệng thịt mỡ để người càng thêm thèm nhỏ dại à chỉ là hắn đến cùng muốn làm gì đâu đạn dô nội tâm tương đương không hiểu cái này tiểu quỷ để cao bình dân địa vị giảm xuống nỉ dạ địa vị đến cùng l à vì cái gì chẳng lẽ không biết thế giới này trung quy là nỉ dạ c h ỗ tệ đạn dô đại nhân vừa vừa lấy được hổ ca đại nhân mệnh lệnh để chúng ta lập tức trở về thôn thượng nhân nói ha ha đạn dô lắc đầu nói hiện tại còn không phải lúc nói cho hỉ rụ rẽn qua chút thời gian chúng ta liền sẽ trở về đ ã được biết rõ qua c h i quốc đến cùng muốn làm gì h á n cổ nộ hạ c h i ám là từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy cổ nộ hạ anh hùng tuyệt đối không thể đủ để cổ nộ hạ xuất hiện bất kỳ nguy cấp vâng qua c h i quốc bảy tuổi ảnh đàn d ỗ lẩm bẩm nói thật là khiến người ta đ ố kỵ a q một chương 106, một trăm linh sáu một cắt đều tại tiến hành đâu vào đ y lấy chương 104, một trăm linh bốn một cắt đều tại tiến hành đâu vào đ y lấy qua c h i quốc kiến thiết nhất định phải tăng tốc ca u dù mạ kỳ hì t ổ xỉ vớt vớt cải trán nhìn xem người phía dưới trước g a o lên báo cáo bởi vì hiện tại nhận giới đại bộ phận vẫn còn nghèo khó thời kỳ nhất là chiến tranh căn bản cũng không có yên tĩnh qua phải biết chiến tranh qua đi hòa bình cũng chỉ là nhất thời tất cả đại nhận thôn nghĩ muốn đổi kịp c ô nổ hạ còn lại quốc gia nghĩ muốn đổi kịp h ò a quốc trừ dựa vào đạn dổ cái này nhận giới chi bạn bên ngoài cũng chỉ có thể đủ dựa vào chiến tranh thông qua chiến tranh đến tiêu hao c ô nổ hạ nội tỉnh dùng cái này để đạt tới đổi kịp c ô nổ hạ mục đích cho nên qua chi quốc muốn tại trong chiến loạn còn sống sót chấn nhiếp còn lại nhất thôn trừ mình mạnh lên liền không còn biện pháp cái này dẹt đến cùng chạy đi đâu rồi ưu du mạ kỷ hỉ tổ xỉ thở dài không phải để hắn nhìn xem qua chi quốc đến cùng người nào là gián được sao làm sao bây giờ còn chưa tin tức mà mấy ngày nay ngược lại là dựa vào qua n h ẫ n cùng nhân dân quần chúng lực lượng ngược lại phát giác được mấy cái tình huống không đúng người kết quả nhất thầm hỏi đều là gián điệp hiện tại cũng phong trả cờ gia đi rời gạch trợ giúp kiến thiết qua c h i quốc đến hỏa quốc cầu lớn khoan hay nói mặc dù phong trả cờ gia ni dạ tố chất thân thể vẫn là tương đối không sai nhất là một ít thể thuật ni dạ cho nên vì phong ấn thể thuật n h ị dạ năng lực ư dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ còn để viện khoa học nghiên cứu đồng dạng có thể áp chế bọn hắn thể năng phong ấn thuật kết quả bên kia lấy ra lại là một đôi cột thiết cầu còng sát để bọn hắn trực tiếp đem gián điệp tứ chi đều c ò n lại là được khoan hay nói cái này hiệu quả rất không tệ quốc gia nghĩ muốn mạnh lên câu thông là át không thể thiếu bế quan tỏa cảng sẽ chỉ càng ngày càng lạc hậu mà qua chi quốc vị trí vị trí địa lý một cái đ ả o nhỏ trừ cách hỏa quốc gần một chút r a còn lại quốc gia đều quá xa cho nên vì đối ngoại câu thông bây giờ cái này cây cầu lớn là át không thể thiếu có lẽ n h ị dạ c ò tốt nhưng là phổ thông m á c tính liền p h i ế n p h ư ớ c chẳng lẽ một mực để qua n h ẫ n lái thuyền đưa bọn hắn có lẽ về sau có biện pháp tốt hơn t ỷ như không gian n h ẫ n thuật cái gì nhưng là hiện tại cái này cây cầu lớn đối với qua chi quốc lại là ác không thể thiếu dù sao muốn hấp dẫn quốc gia khác thương nhân không có tốt giao thông tốt thương phẩm thương nhân làm sao lại tới cả nước giám sát hạng mục cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng ưu d ù mạ kỳ hỉ tổ xì lẩm bẩm nói dù sao không có khả năng để cảm giác nghỉ dạ hai mươi bốn giờ đều đang rõ xét mà lại một khi qua chi quốc một chút cơ mật kỹ thuật bị quốc gia khác thăm dò đến liền nguy hiểm cho nên một chút trọng yếu địa phương nhất định phải giám sát đến Khi tổ điện hạ, hôm i si điện tổ hạ, h nay nhật trình là làm đồng ruộng thị sát u du ma kỳ xầy nhìn lên đợi không sai bị lắm mở ra bản ghi nhớ nói ân chuẩn bị một chút u du ma kỳ hitosi thở dài nói chúng ta liền lên đường đi qua tri q u ố c bên trong hết thầy đều cần từ không tới có thực tế là quá phiền phức mà lại hôm nay là cậy bữa vụ xuân thời k h ắ c trọng yếu trước mấy ngày để cắt đố đem nhóm đầu t i ê n cây nông nghiệp hạt giống đưa tới hiện tại đã phân phát xuống dưới cho nên nhiệm vụ hôm nay chính là thị sát tình huống như thế nào vâng dương lão đầu ngươi nói hỉ tổ si điện hạ g á i này rộn nước đến cùng có đáng tin cậy hay không một người lao hán nhìn xem ở bên cạnh cấy mạ k h á c một người lao hán trên mặt lộ ra hưu sầu nói nếu như đến lúc đó phải biết vô luận là lúc nào lương thực đều là trọng yếu nhất húng chi là bọn hắn này một đám vừa mới sử dụng gian nan nhất thời khắc dân chúng bình thường lao cầu a người cứ an tâm đi lao dương vui tươi hớn hở nói hì tổ si điện hạ sẽ không lấn gạt chúng ta những người bình thường này hắn nói đi dám chắc được n g ắ m lại lên mấy tháng chúng ta qua là ngày gì bây giờ qua là ngày gì phải biết đây hết thầy đều là hì tổ si điện hạ cho ha, ha. lão cầu ấ y nay cười cười cũng thế tiểu lão đầu cũng là quá lo lắng nếu là hì tổ s i điện hạ nói vậy liền nhất định được đúng nhà ngươi nhị hoa không phải nên tìm vợ sao lão dương đối với lão cầu xấu hổ cũng không quan trọng tiếp tục c ả m ư ơ n g nói đến lúc đó cần phải mời ta uống một c h é n à. c u n g thôn đang chỉ có làm sao hai nhà lại tới đây mà thôi đúng vậy à nghe tới lão dương lão cầu trên mặt cũng lộ ra một tia phiền m u ộ n nói lúc ấy lão đầu còn muốn đi cổ nố hạ nếu không phải nhà ta đại hoa nàng dâu môn u sinh hành động bất tiện khả năng hiện tại khả năng liền không biết những người khác hiện tại trôi qua thế nào l à o dương trên mặt lộ ra hồi ức sau đó quay đầu nhìn xem lão cầu nói muốn ta nói nhà ngươi lớn cháu trai cũng là có phúc khí bé con bằng không ngươi làm sao có thể tới đây ha ha lão cầu ngang cái đầu i ê u ngạo nói đúng thế hiện tại nhà ta đại hoa thành kiến tạo đội tiểu đội trưởng nhị hoa cũng muốn thành thân đây hết thệ đều là ta lớn cháu trai mang tới a cho nên ta cho hắn lấy tên gọi là m bà trạch vệ quốc tương lai để hắn lên nhị ra học viện bảo vệ quốc gia Ujumaki ruộng mạ Hitoshi nghe tới cái nghe tại ruộng nước này nước nông cái cấy d ân đối đều đối qua chi quốc có lòng cảm mến, quay đầu quốc thoại, cười, rãi, người chi người trên mặt mình chầm những ra ra bên này lòng mến, hướng xem cảm m lộ qua quay vẻ có u u j không i i i nói, nơi t tuyên truyền trốn là đến đến Thứ khi toàn o h hẳn khi thuộc tính tính h ruộng nước đến đến bóng dáng, thính lực cũng tăng lực cường là làm đều đi. đến k ít. Ơn, không sai bị lắm Ujumaki đầu thuộc đều khu, cơ bản đều áp dụng. Ujumaki Hitoshi nói, tại cái Hitoshi nhẹ đầu, nhiều, Phong, thủy tính phân phụ chắc gật tất từng nỉ bản dụng. cả cơ dạ áp bố cho nên cái này c ả mỹ dù nhất tộc làm sao còn chưa tới a còn có chọn lựa một nhóm có chồng kinh nghiệm láo giả dạy bảo những cái kia không người biết u d u ma kỳ hitosi nói nhất là nị dạ tuyệt đối không thể lấy quá tự ngạo hẳn là khiêm tốn nghe theo ý kiến của người khác chỉ cần ý kiến hợp lý vô luận cái nào người có phải là nị dạ vâng u d u ma kỳ xây nhẹ gật đầu đáp u d u ma kỳ hitosi nhìn xem đều tại đồng ruộn g bên trong bận rộn quốc dân trên mặt lộ r a tự hào cái này chính là quốc gia của hắn a bởi vì hôm nay là cạy bừa vụ xuân thời gian cho nên trên cơ bản tất cả kiến trúc lớn đội ngũ nhà máy đều nghỉ cho nên cái này đồng ruộng trước hay là có khá nhiều người vô luận nam nữ già trẻ đều có thể nhìn thấy thậm chí người một nhà đều ra động đoàn người trên mặt đều lộ ra tràn ngập hy vọng mỉm cười qua tri q u ố c hết thể đều tại hướng tốt phương hướng chậm rãi tiến lên những cái kia mới gia nhập nghỉ d a đâu u d u ma kỳ hì tô s i nhìn bên cạnh u d u ma kỳ xây hỏi phải biết tại tuyển nhận tiến đến nghỉ dạ bên trong thế nhưng là có hơn mấy chục cái đều là nghỉ dạ a bọn hắn hẳn là không náo chuyện gì đi đều chưa từng xuất hiện vấn đề u dù ma kỳ xây nhìn một chút chung q u n h chỉ một cái đảo ngược nói cái kia chính là ở t i mạ tạ một cái hỏa độn cùng thổ độn trung nhẫn u dù mạ kỳ hỉ tổ xì hướng về u dù mạ kỳ x ả y nói tới phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy một cái đại khái khoảng bốn mươi tuổi trung niên chính mặt mũi tràn đầy khó chịu tựa hồ đối với lấy bên cạnh tiểu quỷ nói gì đó liền hiếu kỳ đi tới ngươi cái này tiểu quỷ có phiền hay không a bàn đại gia thế nhưng là tiếng t â m lừng lẫy nị dạ a ở thì mạ tạ trên mặt lộ ra không nhịn được nói cẩn thận giết ngươi a ở thì đại thúc ngươi liền đừng giả bộ tiểu hải khinh thường xem xem miệng ta vậy mới không tin ngươi là nị dạ đâu ngay cả nhân thuật cũng sẽ không phóng thích làm sao có thể là nị dạ ngươi tuyệt đối là cả người mà、ta. tiểu h quỷ, ha ha, quỷ vẫn như cũ không tin quay đầu chỗ khác cái này thối tiểu quỷ ở ti mạ ta bất đắc gì nói ngươi làm sao không đi giúp cha ngươi bận điệu ở đây đào cái gì loạn a a đúng ở ti đại thúc lúc nào lại kể chuyện xưa a đem nhị g dạ cố sự tiểu hài tự a hồ nhớ ra cái gì đó ngẩng đầu mong đợi nói mặc dù ở t ỷ đại thúc yêu khót o lác nhưng là người đem cố sự còn được ai khót o lác ta ở t ỷ mạ tạ thật là n g ĩ dạ a qua mấy ngày qua mấy ngày ở t ỷ mạ tạ không nhịn được nói không thấy được mấy ngày nay đều muốn bận điệu sao tiết tốt tiểu hài sau khi nghe được hài lòng nhẹ gật đầu móc ra trong ngực dùng giấy da c h â u bao vây lấy đồ vật nói đây là mụ mụ làm đ i ệ m tâm mụ mụ nói mang một chút cho ở t ỷ thúc thúc nếm thử đem giấy da trâu bao khỏa phóng tới ở tỳ mạ tạ ta trên tay về sau liền nhảy nhót nhót đi ra này này người cái này tiểu quỷ ở tị m ạ ta một mặt im lặng nhìn xem bị mình hai tay làm cho có chút bẩn giấy ra trâu chẳng lẽ cái này tiểu quỷ không biết tay hắn b ẩ n sao trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười lắc đầu thật là một cái làm cho người ta chán ghét tiểu quỷ ngần đầu nhìn chung quanh đều đang bận rộn người nội tâm cảm khái không thôi có lẽ dạng này cũng không tệ quy một chương một trăm linh bảy c ả bị rùt một tộc chương một trăm linh năm c ả bị rùt một tộc cô n ộ t hạ cái này đạn dỗ đến cùng muốn làm gì xạ dù t ổ bị hị dù rèn hút thuốc thương tao mày nhìn xem đạn dỗ chuyển về tin tức này người ta kế vị đại điện đều mở xong mặc dù k i a cái gì không thành lập nhận thôn chính sách rất kỳ quái nhưng là lại không có nguy hại đến cổ nổ hạ ngươi còn đợi tại qua c h i quốc là muốn làm gì muốn gây sự a húng chi không có nhận thôn quốc gia cuối cùng không phải đại sự bọn hắn cổ nổ hạ lại không phải làng xương m ù loại kia phế vật chẳng lẽ còn diệt không được chỉ là một cái tiểu quốc cái này gì nụ gì kỳ phương án còn cần xa dù t ô bị bất đắc dĩ lắc đầu loại chuyện này là hắn người thôn trưởng này có thể làm sao phải biết hắn là vĩ n g ạ là con minh là vì làng mang đến hy vọng ảnh a tuyệt đối không thể đủ tại dính lên bất luận cái gì chỗ bẩn ngươi đạn dồ không đến quõng khu khu chủ trì gì nụ gì kỳ kế hoạch vậy còn có người nào có thể chủ trì phải biết đây chính là cộ n ổ hạ bây giờ đại sự a còn có sèn r ù nhất tộc người đến cùng có còn muốn hay không làng yên ổn hòa bình phát triển tiếp a lúc này thế mà chạy loạn khắp nơi người tới s a dù tô bị buông xuống tàu hút thuốc hô hô ca đại nhân một cái ám bộ đột nhiên xuất hiện tại hồ ca văn phòng cung kính nói lệnh cưỡng chế đạn r ổ tranh thủ thời gian trở về không phải ở bên ngoài nhóm sự s a dù tô bị mặt không biểu tình thản như nói vâng hô ca đại nhân ám bộ nị ra đáp liền lập tức biến mất ai nhìn xem biến mất c á m bộ s a dù t o bị thở dài cộng hòa chính quyền đây rốt cuộc là cái gì đến qua tri quốc gián điệp truyền về tin tức hắn căn bản nhìn không ra cái gì bất quá là một cái không có nhận thôn chính sách mà thôi phải biết ba mươi năm trước nhận giới không phải liền là cái dạng kia sao kết quả đây không có nhận thôn tại cuối cùng cơ bản đều bị có nhận thôn quốc gia giáo dục một lần phải biết cái này một nước một thôn chính sách thế nhưng là hạt hỉ dạ mã đại nhân lưu t r u y ề n tới nay kết thúc loạn thế chế độ làm sao có thể là khinh địch như vậy liền có thể cải biến xạ dù tô bị nghĩ một lát phát hiện cái gì đều nghĩ không ra liền lần nữa ngồi dậy hai tay dựa vào ở trước mặt mình thủy tinh cầu bên trên hay là nhìn xem cái tia tóc vàng tiểu quỷ đến cùng đang làm cái gì đầu tiên đem trả cờ dạ ngưng tụ trên tay nạc ỉ ủ y cạ dợ mỹ nạ tổ khuôn mặt nhỏ lộ ra khẩn trương hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay phải của mình tiếp lấy ổn định kéo dài thả ra trả cờ dạ đồng thời để trả cờ dạ lấy phương hướng khác nhau không ngừng lưu động nhưng mà ngay tại nạ m ỉ cạ dợ mỹ nạ tổ hai tay vừa đi vừa về ma sát thời điểm trả cờ dạ tán lại thất bại nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra khổ não biểu lộ cái này gọi là gì dạ xẻn gẳng nhẫn chính là cái kia tóc đỏ tiểu nam hài cho hắn thần bí l ấ y vật tựa hồ là một cái rất mạnh nhân t h u ậ t nhưng là lâu như vậy hắn vẫn không có thành công đến cùng phải làm sao nạc ủy c giờ m i nạ tô lộ ra khổ tư bởi vì sợ bị hồ ca đại nhân biết cho nên một mực lén lút luyện tập bởi vì là cái kia tóc đỏ tiểu hài để hắn đừng nói cho người khác mà lại trả cờ ra lượng hay là quá ít nạc ủy c giờ m i nạ tô nằm trên mặt đất hai tay bởi vì gần nhất luyện tập nhân t h u ậ t đã sớm t h ụ t h ư ơ n g cho nên chỉ có thể thẳng tắp để dưới đất nhưng là nội tâm của hắn vẫn như c ũ rất kích động phải biết đây chính là nhân vật t nhất là đối với một đứa cô nhi đến nói muốn học tập nhận thuật là khó khăn dường nào đến cùng phải làm sao đâu n ạ bị c ả giờ m i nạ tổ mê mang nhìn lên bầu trời đứa trẻ kia đến cùng là ai ở trong thôn làm sao đều không nhìn thấy hắn còn muốn hỏi hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu hắn nhưng lại không biết xạ r ù tổ bị đã sớm biết một màn này dù sao cái kia qua chi quốc tiểu quỷ thế nhưng là ảnh à. bị hắn tiếp xúc qua tiểu hải làm sao có thể không có cẩn thận kiểm tra đâu kết quả xạ r ù tổ bị phát hiện là một cái nhận thuật về sau cũng không có nhiều làm cái gì chỉ là có thời gian g i n h nhìn một chút dù sao nghiêm túc người hay là rất t h ụ người thích còn lại là một tên tiểu quỷ cái này nhất thuật s ạ dù tô b ỉ c a o mày nhìn xem nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ gần nhất luyện tập nhất thuật nhưng là hắn lại cái gì đều nhìn không ra bởi vì nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ một lần đều không thành công qua nhưng là s ạ dù tô b ỉ cũng không nói gì thêm n h ấ n giới đối sư môn truyền thừa thế nhưng là tương đương coi trọng nhất là đây là những đứa trẻ khác đưa cho nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ thân là thôn trưởng hắn đáng sẽ không tùy ý động thủ đoạn hoặc là đi hỏi thăm hắn hổ cạ vẫn là phải mặt m u i chỉ cần biết nạ mỹ cạ g i mỹ nạ tổ đối hổ cạ vô hại hơn nữa còn là cái yêu quý làng ưu tú tiểu hài liền có thể mà lại đứa trẻ này hảo tưởng nghĩ vẫn là hộ cạ cho nên xạ dù tô bị cũng không có quá mức để ý nhưng nhìn đứa trẻ này thật tình như thế huấn luyện hắn hay là rất vui mừng nếu như tất cả mọi người là dạng này lo gì làng không thể a có lẽ là cái thiên tài đâu xạ dù tô bị lẩm bẩm nói cuối cùng cười cười lắc đầu một cái thiên tài lại là nơi nào dễ dàng như vậy là được kinh ngộ thiên phú ý chí đối với thiên tài đến nói đều là á t không thể thiếu có lẽ cái này tiểu quỷ ý chí không sai nhưng là nghĩ muốn trưởng thành lại là đơn giản như vậy làng đá tộc trưởng chúng ta một cái mang theo nham nhẫn hộ nghệch mì g i nhìn lên trước mặt đại thúc do dự một chút nói ám bộ lại tới cả mỹ dù dân nhất tộc bây giờ ai cả mỹ dù dân tộc thở dài m ộ t hơi nói ước thúc một chút tộc nhân gần nhất đ ừ n g đi ra ngoài vâng cả mỹ dù dân dài đáp. Làng đá. ha ha. Cá mì dù tộc trưởng mê mang nhìn xem mình hộ nghệch không nghĩ quả là bị kia tên tiểu quỷ nói đúng rồi cả mỹ dù dân nhất tộc tại làng đá không dễ chịu ha bây giờ từng cái gia tộc đều bởi vì cao tầng nguyên nhân không nhìn cả mỹ dù dân nhất tộc tình trạng trước mắt thậm chí còn nghĩ đến chèn ép cả mỹ dù dân tộc nhất là đệ tam đại nhân ha ha thật sự là buồn cười phải biết khai sáng l à n g đá đệ nhất sủ chỉ c á y s i quạ thế nhưng là ca mị ruột nhất tộc bây giờ đâu ca mị ruột nhất tộc vì sao muốn nhận dạng này hạ tràng bọn hắn vì làng lập qua công vì làng chạy qua máu vì cái gì vì cái gì bây giờ sẽ là kết cục này tộc trường đại nhân đột nhiên lại một cái ca mị ruột thượng nhẫn đi đến cung kính nói sủ chỉ ca đại nhân truyền đến tin tức bởi vì người trong thôn miệng tăng nhiều cần thu hồi chúng ta phía sau núi mảnh đất kia còn nói chúng ta c ả mỹ dù nhất tộc bây giờ tộc nhân không nhiều cũng sẽ không dùng đến thượng nhẫn một bên nói một bên cẩn thận nhìn xem mình tộc trưởng nhưng mà c ả mỹ dù tộc trưởng rất nhỏ nhẹ gật đầu nói nói cho s ủ chỉ c ả đại nhân k h ế đất tối nay sẽ đưa trước đi tộc trưởng đại nhân c ả mỹ dù nghĩ dạ kinh ngạc nhìn xem mình tộc trưởng hắn còn tưởng rằng tộc trưởng đại nhân sẽ trực tiếp c ự tuyệt s ủ chỉ c ả mệnh lệnh dù sao mệnh lệnh này thực tế là quá k h i dễ người phải biết mảnh đất kia thế nhưng là c ả mỹ dù phồn diễn sinh sống địa phương a bọn hắn nuôi hoang đáng là phi thường cần vùng đất kia làng đá bên trong cũng liền mảnh đất kia có thể trồng ra hoa hoa thảo thảo mà thôi nếu như bị bọn hắn cầm đi c ả m vị du du nhất tộc nên làm cái gì ngâm miệng xuống dưới c ả m vị du du tộc trưởng nhìn thấy tộc nhân của mình còn muốn nói điều gì trực tiếp trách móc nói liền theo ta nói nhưng là nắm chặt hai tay lại ra hiệu trong lúc này tâm không bình tĩnh thân là c ả mỹ du nhất tộc, tộc, tộc trưởng ộ c t hắn lại làm sao nghĩ như thế nhưng là bây giờ sớm cũng không phải là c ả mỹ du nhất tộc có muốn hay không dạng này mà là làng đá sẽ sẽ không bỏ qua bọn hắn nhìn xem đi xuống thượng nhẫn các vị du tộc trưởng trên mặt lộ ra cửa khổ hiện tại hắn nên làm cái gì Camizu bây ê tiêu, n cạnh đặt vào một thanh nội đặc chế phi đặt một t vào m lộ ra xoan suý. sao? Bọn hắn n n thế h ư giờ là làng đá c m u quy Qua Quốc Qua nhất chương nhì Chương nhì Chi thứ Chi thứ tộc tộc. tộc. cái Quốc A, gia gia cái i Bây giờ, qua chi quốc hình thức một mảnh tốt đẹp hoặc là nói ẩn tàng trong bóng tối gián điệp đều ẩn tàng rất khá qua nhận nhóm thế mà trừ mấy cái kia bên ngoài đến bây giờ đều không có phát hiện mà khác xem ra phải từ từ giải phong những này lang thang n h ĩ ra ưu du mạ kỳ hì tổ xì đem lần này qua chi quốc tuyển nhận n h ĩ ra đều nhìn một lần nhìn thấy bọn hắn đều không có nháo sự thậm chí còn có chút cùng hàng xóm quan hệ rất không tệ xem ra bọn hắn cũng đã thích hướng qua c h i quốc sinh sống đến lúc đó nếu như không có, có vấn đề vẫn là phải chính thức tiếp nhận bọn hắn làm ra qua c h i quốc bao dung và tượng không kỳ thị không coi thường khí độ mới được dạng này đằng sau mới sẽ có người tới đầu nhập đương nhiên đây hết thệ đều cần đợi đến z điều tra xong nhìn xem trong này đến cùng có hay không mặt khác nhận thôn gián điệp mới được bất kể như thế nào trong nước ổn định phát triển là qua c h i quốc bây giờ hàng đầu mục tiêu cái này z ư dù mạ kỳ hỉ tổ xị bất đắc dĩ lắc đầu cùng lão bản báo cáo công ty tình huống trước mắt muốn lâu như vậy sao chẳng lẽ bị mạ đạ dạ lão bản lưu lại qua đêm ồ đột nhiên u d u mạ kỳ hi tổ si thần sắc xứng sở lập tức nhũ mày đây là hi tổ si điện hạ u d u mạ kỳ sầy chú ý tới hi tổ si điện hạ không đối trải qua biểu lộ liền vông xuống bản ghi nhớ hỏi xảy ra chuyện gì sao ân u d u mạ kỳ hi tổ si khỏe miệng lộ ra một kia lực lượng thần bí mỉm cười nhẹ gật đầu bây giờ đi về vâng u dù mạ kỳ hi tổ si sầy cũng nghiêm túc đắp rốt c u c đến -du -tộc. dù chỉ cả nhìn xem trên tay khế đất lập tức nhũ mày l ầ m b ầ m nói cái này là chuyện gì xảy ra c ả mỹ dù nhất tộc thế mà đơn giản như vậy liền đem đồ vật giao ra phải biết đây chính là bọn hắn phồn diễn sinh sống trọng yếu địa phương a cái này là muốn làm gì thua thiệt hắn chuẩn bị nhiều như vậy lý do nhiều như vậy nhất thuật nhiều như vậy ám bộ cái này đều không dùng đến gần nhất ca mỹ dù nhất tộc có động tính gì dù chỉ cả hỏi thăm bên người ám bộ hoặc là nói có cái gì chỗ không đúng không có ám bộ một chân quỳ xu ố nói g n chính là gần nhất c ả mỹ dù nhất tộc đích xác rất ít người rời khỏi gia tộc nơi t o n g quân tựa hồ cũng tại triệu tập c ả mỹ dù nhất tộc tộc nhân trở về như thế à. dù chỉ cả sau khi nghe được lập tức nhứ mày bọn hắn muốn làm gì đâu phải biết đệ nhất xù chỉ cả chính là c ả mỹ dù nhất tộc người mà lần này c ả mỹ dù nhất tộc thế mà sợ rồi cái này không nghĩ ra à. chẳng lẽ bọn hắn đối cái này n h ẫ n thôn yêu thâm trầm dự định vì mọi người hy sinh tiểu ra vì làng đa phát triển mà yên lặng cống hiến mật thiết chú ý ca mỹ dù duy nhất tộc độc tính dù chỉ ca ánh mắt lập tức lăng lệ có bất kỳ tình huống gì đều lên báo vâng khi tô Si điện hạ trở lại văn phòng u du mạ kỳ sầy nhìn thấy chính đang bận rộn u du mạ kỳ hì tô xì tao mày hỏi cần cần g i ú p một tay không không cần lập tức tốt u du mạ kỳ hì tô xì cũng không ngẩng đầu lên nói thẳng những văn kiện này đến lúc đó giao cho t ộ c trưởng còn có cái này một phần ngầm đầu tay phải nắm lấy một phần văn kiện một mặt nghiêm túc nhìn xem u du mạ kỳ sầy cái này một phần muốn tự tay giao cho đại trưởng lão trừ khoa nghiên bộ bất kỳ người nào đều không cần để bọn hắn mở ra vâng u d u ma kỳ s ấ y nghiêm túc nhẹ gật đầu xem ra đây là một phần văn kiện cơ mật nhất là phía trên còn khắc lấy phòng ấ n thuật ta sẽ đích thân g i a o đến đại trưởng lao trên tay ân u d u ma kỳ hi t ổ si hài lòng nhẹ gật đầu nói ta ra ngoài mấy ngày a u d u ma kỳ s ấ y nghe tới hi tổ si điện hạ muốn đi ra ngoài mấy ngày lập tức ngây ra một lúc cần muốn ăn bài không dùng lần này chỉ có một mình ta u d u ma kỳ hi t ổ si khoát khoát tay nói vài ngày sau liền trở lại nhưng là vớt vi được rồi ra ngoài U dù mạ kỳ hì tổ xì bất đắc dĩ nói ta sẽ lưu cái phân thân ở đây ngươi chú ý điểm bằng không đến lúc đó mẹ ta đánh ta ta đánh ngươi ta còn có loại này thao tác U dù mạ kỳ xây nội tâm có câu nói không biết làm g i n g hay không cuối cùng vâng bất đắc dĩ đáp liền lui ra làm như thế nào tiếp thu cả m ị dù nhất tộc đâu U dù mạ kỳ hì tổ xì không để ý đến lui ra U dù mạ kỳ xây sơ sơ cái cảm tự hỏi phải biết muốn an toàn tiếp thu một cái nhận thôn gia tộc cũng không phải đơn giản như vậy không chừng bị phát hiện về sau chính là năm nhận thôn thảo phạt qua tri quốc dù sao không có nhận thôn hy vọng mình nhận thôn phản đồ một chút sự tình đều không có bằng không n h ấ n giới lại có thể đào chân t ư ờ n g không có việc gì đây nhất định sẽ đại l o ạ n cho nên nhất định phải nghĩ một cái vạn toàn ý nghĩ mà liên tại ưu dù mạ kỳ hi tổ si suy nghĩ thời điểm trên mặt đất chậm rãi hiển hiện một thân ảnh ưu dù mạ kỳ hi tổ si nhìn dưới mặt đất đột nhiên khỏe miệng một nghiêng lộ ra cái mỉm cười có tộc trưởng một cái mang theo ca mị giô g nhất tộc tộc huy l ã o đầu đi từ từ vào t a o mày nhìn xem ca mị giô g t tộc trưởng nói tại sao phải đem ua mạ ra ai tộc thở dài một hơi nói đại trưởng lão n g ư ơ i cảm giác cho chúng ta ca mỹ dù dân h ấ t tộc bây giờ tình huống như thế nào ta đại trưởng lao ha to miệng đồng dạng thở dài hỏi vậy ngươi đem làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tộc trưởng cười khổ lắc đầu nói bây giờ ca mỹ dù dân h ấ t tộc trừ rời đi làng đá còn có biện pháp nào không thể nghe tới ca mỹ dù d â tộc trưởng lời nói đại trưởng lão lập tức hoảng ngàn vạn không thể phải biết đây chính là phản thôn a lúc đầu tại làng địa vị liền chẳng ra sao cả thế mà còn muốn phản thôn đây là muốn diện tộc a đến lúc đó coi như rời đi làng đá ca mỹ dù d â nhất tộc lại sẽ còn lại bao nhiêu lại sẽ có cái kia nhận thôn sẽ bước lên thiên hạ lớn sơ xuất không nhìn năm đại nhận thôn một trong làng đá thu lưu bọn hắn đâu trừ cái đó ra không còn biện pháp tộc trưởng cười khổ lắc đầu chúng ta c h ở ngại làng đá phát triển sáng tạo nhận thôn ra tộc cái này mũ thực tế là quá lớn to đến hiện tại bọn hắn c à m ị dô n h ấ t tộc đã mang không đi xuống nhưng là phản thôn đại trưởng lão nghe tới tộc trưởng lời nói thở dài c à m ị dô n h ấ t tộc về sau nên như thế nào tự xử a cái này liền muốn nhìn hắn tộc trưởng ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn bên ngoài chính cái gì cũng không biết ca mỹ dô n h ấ t tộc tiểu hài nếu như không có hoàn toàn kế sách c ả mỹ d u d t nhất tộc là sẽ không đi đến b ư ớ c này ta đại trưởng lao bất đắc dĩ thở dài nói vất vả ngươi s ạ c nếu như ai phía dưới những lao ra hỏa kia ta sẽ nhìn lấy bọn hắn về p h ầ n mặt khác liền liền liền lao phu thẹn với c ả mỹ d u d t nhất tộc ta đại trưởng lão ngậm lấy nước mắt lắc đầu túi đầu xuống xoay người nhìn xem đại trưởng lão kia tiêu điều b ó n g lưng tộc lao hốc mắt cũng tràn ngập nước mắt hắn hắn hắn lại làm sao nghĩ như thế phải biết đây chính là ỵ sĩ quạ đại nhân khai sáng nhận thôn a nhưng là trừ cái đó ra không còn biện pháp ta nhất định sẽ không để cho cả mi dù nhất tộc xảy ra ngoài ý mớn cả mi dù x sẽ lập tức lộ ra ánh mắt kiên định ta nhất định sẽ không để cho cả mi dù nhất tộc xảy ra ngoài ý mớn cả mi dù chia lập tức lộ ra ánh mắt kiên định quy một chương một trăm linh chín tại hạ ủ chi ha ma đ a da chương một trăm linh sáu tại hạ ủ chi ha ma đ a da da t một mặt im lặng nhìn lên trước mặt đứa trẻ này thế mà mang theo qua quyển độc nhãn mặt nạ màu lót đen hồng vân áo tràng nhất là kia chỉ lộ ra ngoài con mắt mắn dễ kỳ u thế nào u dù ma kỳ hi tosi đối dệt chuyển cả người do hỏi giống hay không giống như cái gì giống như a z không hiểu nhìn xem ủ r ù mạ kỳ hi t o s i tóc mày hỏi ngươi đang làm gì hắn vừa nổi lên cái này ủ r ù mạ kỳ tiểu quỷ lập tức thông linh ra cái này háo choàng cho mình thay đổi còn hỏi mình giống hay không mấy cái ý tứ u chị hạ mạ đ a dạ a u r ù mạ kỳ hi t o s i hỏi giống hay không mạ đ a dạ lá bản mạ đ a dạ là tóc đen z trắng im lặng nói ngươi một cái tóc đỏ hỏi ta giống hay không mạ đ a dạ phải biết u chị hạ nhất tộc liền không có tóc đỏ a a đúng còn có tóc không có xử lý ưu dù m ọ a kỳ h ỉ tổ si bừng tỉnh đại ngộ nói phải biết s ủ chỉ cả thế nhưng là nhìn qua mạ đã dạ mình bộ dáng như thế ra ngoài khẳng định xảy ra vấn đề hệ thống một lần tính thuốc nhuộm tóc có hay không có m ộ ư ơ i điểm danh vọng duy trì một ngày bao nhiễm có thể đến lúc đó bao nhiêu ngày chính n g ư ờ i chủ, chỉ cần mấy ngày nay không phai màu là được rồi t ố t d é t đen im lặng nhìn xem ai nhìn không thấy cái này d ẹ t trắng chẳng lẽ là cái kẻ ngu đây là tóc vấn đề sao đây là tóc vấn đề sao đây là đứa trẻ này lần này lại muốn làm cái gì mà lại cái này xạ d ị gắng cho nên nói trước mặt một màn này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ t ổ cụ rủ mạ kỳ kỳ thật di chuyển tới cả cụ dạ xạ dị g ẳ n g l i ề n l à rất khó mở ra thẳng đến cái này cái thiên tài đích xác tam t u ổ i ảnh thật đúng là thiên tài a ngươi đến cùng muốn làm cái gì dẹp đen cao mày hỏi không có gì l i ề n l à muốn cho công ty làm một chút tuyên truyền u rủ mạ kỳ hì t ổ si tùy ý nói làm tuyên truyền cái này là chuyện gì xảy ra mà lại làm sao đột nhiên tóc đỏ biến tóc đen rồi kia xạ dị đẳng rét hỏi nội tâm của hắn vẫn tương đối lo lắng cái này không có nghĩ đến cái này tiểu hài thế mà có được mạn dễ kỳ ụ. chuyện này nhất định phải nói cho mã đạ dạ đại nhân mới được a người nói cái này u dù mã kỳ hỉ tổ xỉ gậy trong mắt lập tức trên tay phải xuất hiện một cái màu đỏ trong suốt đồ vật đôi mắt đẹp mà thôi ngươi cũng muốn sao một trăm vạn ngân lượng một cái liền cái bộ dáng hàng hóa không có tác dụng gì rét im lặng nhìn xem u dù mã kỳ hỉ tổ xỉ trên tay cầm lấy đồ vật không muốn cái này mạn dễ kỳ ủ thì ra là như vậy đến nhất giới bao lâu có loại vật này rồi mà lại cái đồ chơi này có làm được cái gì trang x o á i ngươi đến cùng muốn làm gì dép đen ngưng âm thanh mà hỏi phải biết kế hoạch của bọn hắn hiện tại nhưng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn a đều nói tuyên truyền tuyên truyền tổ chức chúng ta thuận tiện để nhận giới lần nữa tại mạ đạ dạ lao bản khí thế làm run dày u d u mạ kỳ hi tô x i lần nữa mang lên đồng tử nói đây hết thể đều là vì tổ chức của chúng ta a cho nên ngươi muốn làm cái gì đúng ngươi muốn sao u d u mạ kỳ hi tô x i nói quần áo ngược lại là có thể miễn phí cho ngươi nhưng là đôi mắt đẹp cần chính ngươi xuất tiền đ ân rất đ không quần tệ dẹp ù mới trắng nghiêm túc dò xét một chút nhẹ gật đầu nói màu lóc đen hồng vân xoáy khí dẹp đen đột nhiên muốn chia ra dẹp trắng đánh cho hắn một trận hiện tại là thảo luận quần áo sự tình sao hiện tại là ta cần phải đi hỏi một chút mạ đã dạ đại nhân z nói n không sao dù sao chúng ta đều là vì nhấc lên n h ậ n giới đại chiến u d u ma kỳ hi tô xỉ tùy ý nói là nên để toàn bộ thế giới bao phụ tại hữu trì hạ nhất tộc chi phối làm ngươi trước mấy ngày không phải nói là n h ậ n giới hòa bình sao z không tiếng nói còn có ngươi là tộc h u du ma kỳ không phải hữu trì hạ nhất tộc n à y nhất thời không phải kia nhất thời u d u ma kỳ hi tô xỉ nghĩa chính n ô n từ nói ta đã tỉnh ngộ đây đều là vì n h ậ n giới a ngươi đến cùng muốn làm gì z bất đắc dĩ hỏi lần nữa vì nhẫn giới hòa bình ta z cái gì cũng không nói chính là nhìn chằm chằm vào u dù mạ kỳ hì tổ x i thì n g ư ơ i mới là lạ ha ha vì tuyên truyền mạ đạ dạ lão bảng cái thế t h ầ n y thuận tiện vì ưu dù mạ kỳ hì tổ x i bỏ qua một bên ánh mắt nói vì qua chi quốc chiêu chọn người ta z nội tâm có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không cũng bởi vì qua chi quốc ngươi liền định bôi đen tổ chức chúng ta ai ưu dù mạ kỳ hì tổ x i bất đắc di thở dài làm loại chuyện này các ngươi là chuyên nghiệp phải biết qua chi quốc thế nhưng là chính nghĩa một phương không thể xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn lập trường chính trị nhất định phải đừng đúng nếu như qua tri quốc tùy ý chọn hấn mặt khác nhất thôn đến lúc đó làm sao lại có người tìm tới dựa vào đâu húng chi lần này là vì cho nên đây hết thệ đều cùng qua tri quốc không quan hệ đều là nhận giới một cái thần bí hắc bang làm mà lại dù sao các ngươi cũng cần n h ắ c lên nhận giới đại chiến không sai biệt lam á ta cần còn muốn hỏi một chút mã đa dạ dẹp thản nhiên nói yên tâm ta đây là tại tuyên dương mã đa dạ dài nhưng vẫn c ứ n g m ánh hắn sẽ tán đồng u dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ tùy ý nói phải biết chúng ta đều là người một nhà là sẽ không hại các ngươi vừa vặn lần này xạ gì đ ẳ n không biết cổ nộ hạ ủ chi hạ nhất tộc sẽ nghĩ như thế nào hoặc là nói s a dù tổ bi sẽ nghĩ như thế nào jeff trực tiếp h a miệng nói không chuyện này nhất định phải hỏi thăm mạ đạ dạ nếu như mạ đạ dạ không cho phép ta là không sẽ hỗ trợ không có việc gì ta một người cũng được ưu dù mạ kỳ hỉ t ổ sỉ tùy ý nói dù sao để ngươi đến cũng là hô sáu trăm sáu mươi sáu nhiều ngươi một cái cũng không nhiều bớt đi ngươi cũng không ít chỉ là lần này nói với các ngươi một chút sẽ mượn dùng mạ đạ dạ lao bản danh hiệu m à thôi ta ảm jeff nội tâm có câu nói không biết có nên nói hay không đột nhiên có chút hối hận tuyển nhận hắn tiến đến đứa trẻ này thực sẽ gây sự à. đến lúc đó n h ậ n giới đều biết mạ đa dạ còn sống mà lại z nhìn thoáng qua u dù mạ kỳ hi tổ xi hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy như thế mạnh đến lúc đó n h ậ n giới không đánh làm sao bây giờ đều nghĩ đến xử lý trước mạ đa dạ làm sao bây giờ xử lý cái này còn sống n h ậ n giới treo bức về sau bọn hắn nhận thôn tại riêng phần mình đánh riêng phần mình làm sao bây giờ vậy hắn làm hết thệ không liền không có ý nghĩa sao bọn c h u ộ nhát u dù mạ kỳ hi tổ s i không bị nhìn thoáng qua z nói đã như vậy ta gọi ưu t r hạ xỉn thế mà nhát gan như vậy còn liên quan cái gì đen vừa vận tốc t r ắ n g ngụ chỉ hạ sơn trại xin còn không có xuất hiện sử dụng hắn danh hiệu ứng nên sẽ không xảy ra chuyện đi ngươi không phải bọn trốn nhất ngươi vì cái gì không gọi hữu dù mạ kỳ hỉ tổ si đi đâu dép bất đắc dĩ nói mình hay là giám thị hắn đi bằng không đến lúc đó hắn loạn đến chính mình cũng không biết làng đá ưu dù mạ kỳ hỉ tổ si lộ ra một cái thần bí tiểu dung nói còn có bộ y phục này thay đổi thống nhất quần áo lao động mới lộ ra tinh thần q một chương một trăm mười đến đây là kịch bản chương một trăm lẻ bảy đến đây là kịch bản làng đá các bị r u t g a tộc Đến rồi. Cả mì trong mở m đại sành ầ chầm lên trước mặt không gian xuất hiện một khắc vật mèo sau đó xuất hiện hai cái người khoác màu lót đen hồng vân áo choàng một cái đen trắng mặt kỳ quái nhân loại cùng một cái mang theo độc nhãn qua n quyển mặt nạc người ca mỹ joseph ngay ra một lúc cau mày nhìn lên trước mặt cái này hai người nếu là hắn nhớ không lầm cái kia sẽ không gian nhận thuật chính là một cái tóc đỏ tiểu quỷ mà trước mặt cái này hai cái đây rốt cuộc là ai a các ngươi là ai cả mỹ j o s e p đem phi tiêu bắt trên tay cảnh giác c h ầ m c h ầ m lên trước mặt hai người ngay tại phải lớn hô địch tập thời điểm u d u m a kỳ hì tô si lấy xuống mình qua q u y ề n mặt nạ nhìn xem cả mỹ d o s e h tập trưởng mỉm cười nói là các ngươi muốn làm lý lẽ gì dân thủ tục sao ngươi nói cái gì cả mỹ joseph xứng sở sau đó c a o mày nhìn lên trước mặt u d u m a kỳ hì tô si cái này người tướng mạo tự hồ có chút quen thuộc a quyết định sao u ù dù m a kỳ hì tổ xì nhìn vẻ mặt cảnh giác tiếp nước xây u nói đừng nhìn liền là đơn thuần nhiễm cái tóc mà thôi nhìn đến mình bộ dáng như thế hay là rất có thể lừa người s a gì g ặ n g các vị j o s e p vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm u d u m a kỳ hì tổ xì con mắt nói u chỉ hạ a ngươi nói cái này a u d u m a kỳ hì tổ xì lấy xuống mình đôi mắt đẹp nói ngươi muốn tới một cái sao chỉ cần một trăm vạn chứ đẹp mắt bên ngoài không có tác dụng gì vê đút tờ ép các vị j o s e p không biết nói cái gì cho phải nhất giới bao lâu có loại vật này hắn làm sao không biết t ứ u dù mạ kỳ Các mỹ phải bảy i chiêu minh phía trên thế ước, thế nhưng là lai đầu, đại danh, tuổi ảnh các vị d o s e p h kinh ngạc kêu lên phải biết cái này thanh danh bây giờ tại nhận giới thế nhưng là tương đối lớn a vô luận là đánh bại làng sương ngủ hay là bảy tuổi ảnh đây đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h a hai u d u ma kỳ hì tô xì xương sở nghĩ không ra mình bây giờ danh khí lớn như vậy nói hiện tại là tám tuổi đây là trọng điểm sao bên người jet trận trắng mắt khu khu c ả m i l l e j o s e không nhìn u du mạ kỳ h i t o s i giả khúc hai tiếng ngưng giọng nói nếu như c ả m i l l e nhất tộc gia nhập qua tri quốc cần phải bỏ ra thứ gì sinh mệnh cùng trung thành u du mạ kỳ h i t o s i ánh mắt ngưng lại thẳng như nói phải biết đây chính là nhận giới a nếu như hắn nói cái gì đều không cần trả giá đoán chừng người ta còn tưởng rằng qua tri quốc có âm mưu gì ta camille s e p h hã to miệng hắn không biết camille nhất tộc vận mệnh là cái gì hoặc là nói hắn không biết camille nhất tộc tại qua tri quốc gặp qua trước cái dạng gì sinh hoạt cứ như vậy muốn bọn hắn làm ra cam đoan hắn thân là ca mỹ j o s nhất tộc tộc trưởng không cách nào làm ra cam đoan ta chúng ta ca mỹ jose sẽ thở dài một hơi nhìn xem u dù ma ki hitosi há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì ngươi cũng không cần hiện tại làm ra cam đoan u dù ma ki hitosi nói đợi đến qua c h i quốc sau rồi nói sau ca mỹ j o s tộc trưởng xứng sở sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu nếu như qua c h i quốc không hề có lỗi với chúng ta ca mỹ jose liền sẽ là qua c h i quốc trung thành nhất bằng hưu nhưng là ca mỹ j o s nhất tộc là sẽ không đối phó làng đán dạ. đáng lý g đáng u d u mạ kỷ hỷ tổ si nhẹ gật đầu dù sao cái này cũng liền các ngươi cái này một nhóm lớn tuổi mà thôi trẻ tuổi một nhóm đều sẽ tiến vào học viện học tập đến lúc đó cái này một nhóm liền là chân chính qua tri quốc quốc dân bằng không hắn xây trường học làm gì mở tư tưởng phẩm đức k hóa làm gì tiến hành ái quốc giáo dục làm gì chính là vì bồi dưỡng ái quốc tinh thần tăng cường bốn cái ý thức kiên định bốn cái tự tin làm được hai cái g i ữ gìn đã như vậy các mỹ dù xem nhìn thấy u d u mạ kỷ hỷ tổ si đáp ứng lập tức lâm vào một mặt trầm tư ngưng trọng hỏi các mỹ dù nhất tộc cần muốn làm sao phải biết lúc này di dân cũng không phải đơn giản như vậy a yên tâm chúng ta nghĩ kỹ u dù mạ kỳ hì tổ xì lộ ra một cái thần bí mịt cười móc ra cơ bản sách nói kịch bản nhìn một chút đến lúc đó cần muốn các ngươi phối hợp không nên c ư ờ i c h ẳ n g đây chính là mình để hệ thống dựa theo hẳn ý nghĩ hỗ trợ với i r a hệ thống gõ chữ chính là nhanh u dù mạ kỳ hì tổ xì mang theo mặt nạ cùng đôi mắt đẹp ngựa khí lanh đạm nói từ giờ trở đi gọi ta u chỉ hạ xìn qua tri quốc hì tổ xì điện hạ dù mạ kỳ xầy nhìn lên trước mặt ảnh phân thân bất đắc gì nói sẽ không bị phát hiện đi ăn ảnh phân thân tùy ý nói chỉ cần gần nhất đừng làm loạn liền không sao làm bộ ở nhà trước kia lại không phải chưa từng làm năm đó đêm hôn quyết gắt trên giường thả cái búp bê đóng gấp chăn mền chuồn đi lên mạng trừ ngày thứ hai không có tinh thần có chút hư bên ngoài không phải cũng không có bị phát hiện sao mà nhận r ơ i có ảnh phân thân loại này gian lận thần khí thỏa thỏa tia ế những văn kiện này tu dù mạ kỳ x ả y chỉ chỉ trước mặt văn kiện nói nên làm cái gì không phải để ngươi giao cho tộc t r ư ở n g sao tu mạ kỳ hít ồ si ảnh phân thân nói làm sao còn không có cầm đi thế nhưng là ngươi u d u m a kỳ xầy nhìn xem ảnh phân thân tâm lý bất đắc d ĩ thở dài không phải tại cái này sao nhưng nhìn đến hỉ tổ si điện hạ h i ế p mắt biểu lộ vâng tranh thủ thời gian ngẩng đầu giữa mực đáp đang định đem văn kiện cầm đi ra thời điểm trở về u d u m a kỳ hỉ tổ si đột nhiên n h ữ mày nói tại tị nạn địa động chuẩn bị một chút vật tư lương thực quần áo đều cần a u d u m a kỳ xầy x ư n g sở sau đó gật đầu nói vâng lập tức đi chú ý không muốn khiến người khác biết hiểu rõ nhìn thấy ủ dù mạ kỳ hì tổ x ỉ vẻ mặt nghiêm túc ủ dù mạ kỳ sầy liên biết lập tức nghiêm túc đáp mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là tựa hồ sự tình không đơn giản a ai chẳng lẽ có lây cớ nghỉ ngơi vì cái gì không nghỉ ngơi đâu nhìn xem ủ dù mạ kỳ sầy bóng lưng rời đi ủ dù mạ kỳ hì tổ x ỉ r ố i lưng một cái đối thể nội tính cả ảnh phân thân cùng nhau chia ra đến hệ thống nói có thể chuyển trở về tin tức kỳ này đều an bài tốt Các mỹ dù ra nguyên lai là nguyên nhân này à chỉ là dạng này sẽ không hố cổ n ổ hạ ủ chi hạ nhất tộc sao phải biết cổ n ổ hạ hai đại gia tộc thời gian đồng dạng không dễ chịu à a n h nếu như xảy ra vấn đề đến lúc đó cũng đem ủ chi hạ nhất tộc tiếp vào qua chi q u ố c đi u du ma kỳ hì tô si tùy ý nói z cùng kami j o s e p lập tức im lặng cái này tiểu quỷ thật là đủ h ỏ n g à thật có lỗi ta cần cùng tộc lao nhóm thương lượng một chút kami j o s e p một mặt nghiêm túc nói được nhanh phải biết thời gian cấp bạch à u du ma kỳ hì tô si hít mắt nhìn xem kami j o s nhất tộc bên ngoài lẩm bẩm nói ha ha đều bị bao vây à. xem ra người ta ổ ngộ kỳ chi mũi to muốn làm cả mỹ jones nhất tộc căn bản không phải nhất thời tâm lên à. cũng bắt đầu lo lắng cả mỹ jones nhất tộc xuất hiện hỗn loạn à nào là. y vô luận đều nói như thế nào đều là. Phản thế th đây chính là chúng ta chỗ ở a ngậm miệng đại trưởng lao ánh mắt ngưng lại quét mắt t r u n g quanh bất đắc dĩ nói chúng ta đã không thể quay về đại trưởng lao tê liệt trên ghế ngồi chúng ta đã trở ngại làng phát triển trừ phi đã như vậy đi thôi đi thôi nghe tới đại trưởng lao tất cả mọi người thở dài túi đầu xuống bọn hắn đương nhiên biết đại trưởng lao nói trừ phi là cái gì chính là làm cho cả ca mỹ dô dân nhất tộc không hạ xuống giảm bớt ca mỹ dô dân nhất tộc tộc nhân chỉ có dạng này trong làng gia tộc khác mới có thể an phận xuống tới dù chỉ ca mới có thể lại nhận đầy đủ quyền lực dù sao đệ nhị mới chết đi không lâu khoảng thời gian này là hỗn loạn nhất dù c h ỉ cả nghị phải nhanh chóng lên n à i chỉ có lập bi mà cả mỹ rút tự mình vi quy tìm kiếm cổ nộ hạ báo thủ chỉnh cái cớ vừa vặn phù hợp đã dặn này liền rời đi đi một cái tộc lao đồng dạng nhắm lại ngậm lấy nước mắt hai con người nói liền để lao phu ở lại đây đi ha ha lão phu cũng lao liền không chạy loạn khắp nơi một cái khác tộc lao đồng dạng cười nói cả mỹ rút nhất tộc tương lai liền giao cho cái này tuổi trẻ a đúng đúng thế mà chúng ta những lao gia hỏa này không chịu rời đi liền trôn ở chỗ này được rồi tộc lão c á mỹ j u s e s p thấy cảnh này trong mắt nước mắt cũng chảy xuống nói ta hắn nhưng là biết lưu lại kết cục t i ê u nhất định phải chết đương nhiên không phải chết tại làng đá trên tay mà là chết tại u d u ma kỳ u c h ị hạ xỉn trên tay bởi vì c á mỹ j u bị di ệ tộc t làm sao có thể bất tử chút người không chửa chút hiệu quả đâu cho nên tộc lão bọn hắn mới lựa chọn lưu lại bọn hắn không làm được phản thôn bọn hắn muốn lấy cái chết đến để cho mình nội tâm đối làng đá ấ y n ấ y đạt được tiêu giảm tất cả mọi người đồng ý đại trưởng lão mở to mắt c á mỹ j o nhất tộc bắt đầu tiến hành kế hoạch chú ý bí ẩn Phải biết t vâng tất cả tộc lao ánh mắt ngưng lại bọn hắn biết câu nói này nói là cho bọn hắn nghe đại trưởng lao cái này là muốn cho bọn hắn độc thủ không nghĩ để tộc trưởng tay dính vào đồng tộc màu tươi nhưng là đã bọn hắn đều muốn đi chết rồi vậy liền để phần này hãy náy đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi dù sao đây hết thảy đều là vì gia tộc thế nào chuẩn bị xong chưa u du mạ kỳ hì tô x i nằm tại c ả mỹ dô dinh ấ t tộc đại sành trên đệm từ từ nhắm hai mắt n g ắ p một cái nói muốn là lời chuẩn bị xong liền tranh thủ thời gian vận chuyển người thế nhưng là tương đương phiền phức lao phu làm thế nào biết ngươi sẽ không lừa gạt c ả mỹ dô dinh ấ t tộc một cái chống quải trượng lao đầu đứng dậy nghiêm túc nói dù sao đây chính là c ả mỹ dô dinh nhất tộc toàn bộ tính mệnh các ngươi đã không có lựa chọn nào khác đều đến trình độ này các ngươi còn muốn thế nào h u dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc gì nói qua c h i quốc hướng các ngươi cam đoan qua c h i quốc quốc dân người người bình đẳng còn lại đều muốn dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ đương nhiên là qua c h i quốc quốc dân còn có ngươi là ai lão phu là ca mị dù nhất tộc đại trưởng lão đại trưởng lão nói hy vọng như lời ngươi nói đều là thật ánh mắt ngưng lại phóng thích mình như thế nhìn chằm chằm h u dù mạ kỳ hì tổ si bằng không lão phu là sẽ không bỏ qua cho ngươi cha cha một cái tinh anh thượng nhẫn mặt h ô i dép thấy cảnh này k i n h thường nói ngươi vẫn là đem khí thế thu hồi lại đi làm không được trước mặt đứa trẻ này có lẽ ngươi có thể đối ta phóng thích nhìn xem chỉ là một cái tinh anh thượng nhẫn đại trưởng lao không hiểu nhìn lên trước mặt một điểm động tĩnh đều không có vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt vụ dù mạ kỳ hỉ tổ xi、si. hắn là cái kia bảy tuổi ảnh các vị dù sắp thấy cảnh này chỉ có thể tại đại trưởng lao bên thai nhỏ giọng nói người ta là ảnh ngươi dọa không được người ta lập tức đại trưởng lao chân kinh nhìn xem vụ dù mạ kỳ hỉ tổ xi、si. n g u y ê n lai、like、cái này chính là cái kia nhận giới viên náo xôn xao ảnh chỉ là như thế nào là tóc đen hắn không phải tóc đỏ sao hơn nữa còn là nhắm mắt lại chẳng lẽ là híp híp mắt u j u m a k i hi t o si h mở mắt ra nói ta đã tám tuổi z im lặng nhìn xem u j u m a k i hi t o si h đây là trọng điểm sao vạn vạn mãn dễ kỳ ủ nhìn xem u j u m a k i hi t o si h mở ra độc nhãn đại trưởng lao trần kinh a ngươi nói cái này a tóc đen còn có xạ gì g ặ n g đây đều là giả u j u m a k i hi t o si h lần nữa lấy xuống đôi mắt đẹp nói ngươi có muốn hay không đến một bộ nhiễm nhuộm tóc cũng là không sai hiện trẻ tuổi trang diện lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc ngay cả z đều cảm thấy mình theo tới đến cùng phải hay không đúng tiểu quy này Cùng bọn hai ắ n căn bản không tại cùng một cái kênh cái chức có tại một được y không. Luôn t ạ trước mặt người k h á c tuyên truyền thương phẩm. h a ha, đại trưởng lão nhìn thấy u du mạ kỳ hi tổ si thừa nhận cười to nói cái này lao phu tin tưởng c ư ơ n g giả tuyệt đối khinh thường tại làm như vậy nếu như ngươi muốn diệt ca mỹ d u nhất tộc trực tiếp động thủ liền có thể làm gì như thế phiền phức đâu nghe tới ca mỹ d u đại trưởng lão ưu dù mạ kỳ hi tổ si lập tức m è o lại mắt thầm mắng lao hồ ly cái gì cường giả khinh thường tại làm như vậy ngươi sợ không phải đối mỹ giả có cái gì hiểu lầm ha ha không phải liền là nghĩ để cho mình ghi nhớ hắn nhưng là một cái nhận giới cường giả tối đỉnh làm ra quyết định cũng không thể tùy ý xé bỏ a v ằ n g không chính là làm bẩn cường giả tôn nghiêm nhưng là u d u m a kỳ hitoshi sẽ sợ cái này sao không nói hắn thật chỉ là nhận người coi như không phải hắn cũng chỉ là h ả i t ử a làm sai sự t ì n h vậy cũng sẽ đạt được tha thứ đã như vậy nói một chút bao lâu bắt đầu vóc người đi u d u m a kỳ hitoshi bất đắc gì nói tranh thủ thời gian diễn xong tranh thủ thời gian hơ khô thẻ tre k h u khô không nhìn u d u mạ kỳ hì tổ xì hồ ngôn l o ậ n ngữ tộc trưởng giả k h ụ c hai tiếng một mặt nghiêm túc nói buổi tối hôm nay còn có chút sự tình chúng ta cần phải giải quyết ánh mắt ngưng lại lạnh lùng nhìn đại s ả n h bên ngoài có thể u d u mạ kỳ hì tổ xì nhẹ gật đầu trước đưa già yếu tàn tật tuổi n h ỏ phụ nữ bình dân ưu tiên nghe t ớ i u d u mạ kỳ hì tổ xì tộc trưởng cùng đại trưởng lao s ư ơ n g s ờ sau đó khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười gật gật đầu nói đáng vậy các ngươi đi chuẩn bị đi u d u mạ kỳ hì tổ xì lần nữa nằm xuống nói thời gian đến lại đến gọi ta làm phiền ngươi Cả mỹ jose s p liền dẫn đại trưởng lao xuống dưới buổi tối hôm nay thế nhưng là tương đương bận điệu a m à u dù mạ k ý hỉ tổ s ỉ cũng không có đi quan tâm cả mỹ jose nhất tộc muốn làm gì nhìn xem bên cạnh dẹt nói có chuyện khả năng cần người hỗ trợ thật có l ỗ i ta chỉ là đến hô 666. t r ă i s á trực tiếp cự t u y ệ t nói hắn nhưng là nhìn qua kịch bản người a đến lúc đó nham ẩn thôn khẳng định là một trận đại chiến hắn loại thức ăn này gà ra tới làm gì hay là ẩn tàng đến đằng sau mới là đúng lý phải biết cứu ra mụ mụ mới là hắn nhiệm vụ cùng ngươi hô sáu nhiệm vụ không xung đột có thể cùng một chỗ tiến hành ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì mang trên mặt mỉm cười trên tay mất ấn hô thông linh chi thuật chỉ thấy b à ảnh một tiếng rét trước mặt lập tức xuất hiện một bộ màu đen đồ vật chuyên nghiệp cấp chụp ảnh thiết bị ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn thấy rét ánh mắt nghi hoặc xuất ra một bản sách nhỏ nói đây là sử dụng nói rõ đến lúc đó cần ngươi đem vụ chỉ hạ mạ đạ giã đại chiến làng đá video quay xuống dù sao cũng là tổ chức chúng ta lần thứ nhất chính thức ra chạy n g h i ệ p vụ vẫn là phải chừa chút tưởng niệm tương lai có thể cho hậu bối nhìn xem nhìn nhìn tổ chức của chúng ta là thực lực cường đại cỡ nào cỡ nào hy vũ có lợi cho ngưng tụ tổ chức đoàn kết cùng tin tức không ngươi là ủ chỉ hạ x ì n mà lại đây chỉ là ngươi mình sự t ì n h cùng mạ đa ra không quan hệ rét im lặng nhìn xem chụp ảnh thiết bị nói còn có ngươi ở đâu tới những này kỳ kỳ quái quái đồ vật